Chương 498, chuyển tụ thuật luyện đan, chương 498, chuyển tụ thuật luyện đan. Huyền Vũ nhìn thấy Hữu Lai Hữu Khứ vậy mà ôm Chu Dịch đuổi ở chỗ này tỏ một chút trung tâm, mà lại nói ra như thế trái lương tâm lợi nói, âm trầm trọng Hữu Lai Hữu Khứ dựng thẳng lên đến ngón tay cái. Ta nhìn ngươi lại mà đâu, nhanh đứng lên cho ta, đừng tại đây mất mặt xấu hổ, đem gian phòng lui, chúng ta đi ngoài thành tiếp buôn ba bã bọn hắn, người đồng loạt liền về Dương Gian. Chu Dịch quay người đi xuống lầu, Hữu Lai Hữu Khứ vội vàng đi theo. Ba người đi vào ngoài thành. Trực tiếp ngoài thành truyền tống môn bên trong như cũ có thí luyện quỷ sai không ngừng trở về, Hồ Cơ đang nơ ngác ngồi ở một bên trên mặt đất mà người, Chu Dịch đi tới. "Đi, địa phủ không truy cứu trách nhiệm của ngươi đã là vận hạnh, ngươi kia thiên hồ động đoán chừng là giữ không được, ngươi trước đi với ta Dương Gian, cha tướng công của ngươi chuyện liền giao cho ta a." "Vấn đề này dễ làm." Chu Dịch khẽ cười nói. "Vừa mới phán quan đại nhân không phải nói không cho phép ngươi quản việc này sao?" Hồ Cơ vừa mừng vừa sợ mà hỏi. "Hắc hắc, ta thật là một trâu phụ quân, thậm trang một chút một người đã qua vẫn là có thể, đi, ngươi đừng hỏi nữa, thành thành thật thật đi theo ta là được rồi." Chu Dịch nói rằng: "Thiếu yêu cảm ơn đại nhân." Hồ Cơ vội vàng túi đầu nói rằng: "Lão đại, bọn ba ba bọn hắn thế nào vẫn chưa trở lại a? Nếu không chúng ta đi trong thành ăn trước ít đồ a." Dương Hữu Lai hiếu khứ ở chỗ này chờ là được rồi. Viên Vũ đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Người chỉ có biết ăn, bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì a? Tính toán thời gian cái điểm này cũng nên trở về a." Chu Dịch nói rằng: "Yên tâm đi, không có chuyện gì, tộc ta bên trong người tự mình đưa bọn hắn, có thể xảy ra chuyện gì?" Lại nói: "Nếu như xảy ra chuyện sẽ không cho chúng ta biết sao?" Lão đại, chúng ta vẫn là tiên tiến thành ăn một chút gì a? Cái này đều cơm chưa thời gian." Huyền Vũ thúc giục nói. "Ăn cái gì ăn, đường chậm trễ chúng ta thời gian, bọn hắn vừa đến chúng ta liền phải về rừng gian, muốn ăn cái gì trở về rồi hãy nói." Chu Dịch trực tiếp cự tuyệt. "Lão đại, ta thật thật đói a, đều cho tới chưa không ăn đồ vặn." Huyền Vũ không buông tha nói. "Đại nhân, Buôn Ba Bá lão đại trở về." Hữu Lai Hữu Khứ vui vẻ nói rằng, quả nhiên Buôn Ba Bá mang theo Bá Ba băng mấy người bọn hắn theo truyền tống môn bên trong đi ra, bọn hắn nhìn thấy Chu Dịch sau, vội vàng đi tới. "Đại nhân a," Chúng ta rốt cục nhìn thấy ngươi, nhưng lo lắng chết ta rồi, ngươi cũng không biết rõ, những ngày này ta là mất ăn mất ngủ, hằng ngày lo lắng đến đại nhân ngài An Uy a. Sa Hóa Long ôm Chu Dịch đùi khóc nói rằng, phía sau hắn đám người nhìn trợn cả mắt lên, sau đó chỉ thấy được Thẩm Lăng Vân Chương Dịch bốn người liếc nhau một cái sau, đồng thời nhào về phía hướng Chu Dịch đang tới, chỉ thấy bốn người bọn họ tựa như một cái đói khát lao lưu manh gặp phải một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương như thế. Chu Dịch tay mắt lênh lẹ, lập tức kéo ôm hắn bắt đùi Sà Hóa Long trực tiếp lập tới, cứ như vậy bốn người bọn họ còn không có bổ nhào vào Chu Dịch đùi liền bị bay tứ tung tới Sà Hóa Long đập trở về. Ai đu "Theo của ta a, bốn người các ngươi làm gì? Cho ta đàng hoàng đứng qua một bên." Sa Hóa Long Cheo đứng lên nói rằng, bốn người bọn họ thấy Sa Hóa Long phát uy, vội vàng không còn làm loạn, thành thành thật thật đứng ở một bên. "Yêu, buồn ba ba, ngươi không tệ a. Mấy ngày không thấy vậy mà cùng bọn đại nhân giống nhau là quỷ tướng tu vi." Chu Dịch khẽ cười nói, "Hắc hắc, đây đều là đại nhân lãnh đạo có phương pháp, đều là đại nhân ngài công lao." Sa Hóa Long khẽ cười nói, "Không tệ, biết nói chuyện, ta thích. Tinh tế quỷ, ngươi đem còn lại thuê kim cho bọn họ bốn cái, nhớ kỹ cho hai phần, chúng ta lập tức liền phải về Dương Gian." Dương Gian còn có không ý chuyện muốn ta xử lý đâu." Chu Dịch nói rằng, "Là đại nhân." Chu Dịch móc ra một cái một thanh âm ngọc phân biệt phân cho bốn người bọn họ, bốn người bọn họ tiên ân vạn tạ tiếp nhận chương dịch trong tay âm ngọc. Đoạn đường này vất vả bốn vị, nếu như ta tham gia năm sau thí luyện, đến lúc đó còn phải lại phiền toái bốn vị." Chu Dịch khẽ cười nói, "Đại nhân khách khí, ngài cho chúng ta nhiều như vậy ban thưởng, chúng ta cảm kích ngài còn đến không kịp đâu." Lại nói, "Chúng ta lại không có giúp đỡ được gì, phản tới liên huỷ đại nhân, chúng ta thật sự là nhận lấy thì ngại." Phương Thu trên mặt vẻ xấu hổ nói rằng, "Ha ha, Phương đại ca khách khí." Lần sau đến địa phủ chúng ta lại tụ họp, ta còn có công sự mang theo, liền không ở lâu." Chu Dịch khẽ cười nói, bốn người bọn họ nhao nhau cùng Chu Dịch chào từ biệt. "Đại nhân, chúng ta bây giờ liền về Dương Gian sao? Chúng ta không cần đi phán quan đại nhân nơi đó làm cái gì chép sao?" Sa Hóa Long hỏi. "Không cần, ta đã làm ghi chép, lão nhân gia ông ta để cho ta nhanh lên về Dương Gian, nói là có nhiệm vụ cho ta." Chu Dịch nói rằng. "A, đại nhân nhiệm vụ quan trọng, chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi." Sa Hóa Long nói rằng. "Hắc hắc, ngươi ngày mai lại trở về đi." Hôm nay ngươi đi làm lý một chút phục chức thủ tục, chúng ta tại Lâm Hồ huyện chờ ngươi." Chu dịch một bộ ngươi hiểu dáng vẻ nói rằng. "Ách, cảm ơn đại nhân, con mời đại nhân chờ tiểu xã nhất thời một lát, ta cái này đi công việc phục chức, ta muốn cùng đại nhân cùng một chỗ trở về." Sáo Á Long cảm kích nói rằng. "Ha ha, không cần, chắc hẳn ngươi Thanh Mai trúc mã vô cùng lo lắng ngươi, nhanh lên đi thôi. Ngày mai giờ ngửi trở về là được rồi." Chu dịch khẽ cười nói, sau đó khoát khoát tay mang theo đám người hướng đi Dương Gian truyền tống môn đi đến. "Hấp thị Sáo Hồ Bắc ngạn." "Lão đại, đây chính là Dương Gian a." "Ta đi, mau nhìn." kia là tinh tinh sao? Thế nào thấp như vậy a? Lão đại, lão đại, mau nhìn, nơi đó có cái hộp đang chạy đâu. Oa, bên trong lại có người sống nào. Người sống thế nào thấy yếu như vậy a? Huyền Vũ đi tại mọi người phía trước ngạc nhiên lớn tiếng nói, "Ngươi còn dám gọi bậy ta liền đem ngươi đưa về âm gian, nhớ kỹ, tại Dương Gian ngoại trừ người bên ngoài, chỉ có vẹt biết nói chuyện, ngươi một cái rùa đen mở miệng nói chuyện còn không bị người làm yêu quái a. Muốn nói chuyện liền cho ta truyền âm, còn có chính là không thể sử dụng pháp thuật, ở chỗ này ngươi liền đem chính mình xem như một cái thật rùa đen là được rồi, ngươi thu nhỏ hơn nửa điểm." Lẽ vào bả vai ta bên trên, không cho phép rời đi ta 1 mét phạm vi. Chu Dịch híp mắt nhìn xem Huyền Vũ nói rằng: "Lão đại, ngươi không thể dạng này a. Ngươi đây là hạn chế ta rửa thân tự do a?" Huyền Vũ lớn tiếng nói: "Mong muốn tự do cũng có thể, chính là không cần hiện ra thân hình là được rồi. Ngươi xem bọn hắn mấy cái, đều là tu thân thể, dạng này người sống liền không nhìn thấy các ngươi." Chu Dịch khẽ cười nói: "Ta mới không cần đâu. Ta là dấu đầu lộ đuôi rửa sao? Nhị gia ta thật là hàng thật giá thật thần ma, một thân phong mang thế nào ẩn dấu. Không phải liền là không nói lời nào sao? Cái này có thể có cái gì khó?" Có việc ta cho ngươi truyền âm." Huyền Vũ nói xong nhảy lên nhảy lên Chu Dịch trên bờ vai, sau đó lôi kéo Chu Dịch cổ áo không nói thêm gì nữa. "Hắc hắc, tốt, chúng ta trở về, thu thập một chút liễn cùng ta đi quê nhà ta a." Chu Dịch khẽ cười nói, "Lão đại, ta còn có lời muốn hỏi." Chu Dịch trên bờ vai Huyền Vũ mở miệng lần nữa. Nói, Chu Dịch nhàn nhạt trả lời một câu. Chương 499, bản tọa nói 102, chương 499, bản tọa nói 102. "Lão đại, lúc không có người ta có thể mở miệng nói chuyện a." Huyền Vũ khẽ cười nói, "Có thể lúc không có người ta cũng có thể sửa chữa ngươi đi. Chu Dịch nói xong trực tiếp bắt lấy Huyền Vũ hướng trên mặt đất còn đi, Huyền Vũ rơi xuống đất biển lớn, phanh một tiếng Huyền Vũ đem dưới thân tảng đá cho đập nát ấy. Người lão vô lại, lại nện nhị ra, nhị ra cho ngươi liều mạng. Huyền Vũ mắng to một tiếng dùng sức hướng Chu Dịch đánh tới, Chu Dịch trực tiếp bị hắn đụng bay ra ngoài, rơi vào bên hồ đống đá vụn bên trong, Huyền Vũ đạp không nhi hành đứng tại Chu Dịch trên không. Ngươi chết con rùa cũng dám hoàn thủ, thật sự là mai rùa ngứa. Chu Dịch đứng người lên nhảy lên một cái một quyền đánh về phía không trung Huyền Vũ, Huyền Vũ vội vàng né tránh, hướng xà hồ bên trong tránh đi. Ngươi con rùa đen rút đầu, ngươi nếu có gan thì đừng trốn a." Chu Dịch đứng trên mặt hồ mắng to, "Ngươi nếu có gan thì đừng trui a." Huyền Vũ trốn ở đáy hồ tiện tiện trả lời, đám người ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem hai người này, hồ cơ càng là vẻ mặt kinh ngạc, hai người bọn họ không phải chủ nhân cùng thú linh sao? Đánh như thế nào? "Tốt, ngươi không ra đúng không? Chúng ta trở về, nhường hắn trong hồ an sống lát cá a." Chu Dịch nói xong quay người rời đi mặt hồ, sau đó mang theo đám người hướng Lâm Hồ huyện đi đến, Huyền Vũ coi là Chu Dịch lừa hắn lên mở. Thế là thằng đến đợi đến không cảm ứng được Chu Dịch bọn hắn mới vụng trộm lộ ra đầu. Chỉ thấy trên bờ cái kia còn có chu dịch bóng người của bọn hắn, Huyền Vũ trong lòng thận trường, vội vàng đạp nước đi tới trên bờ. "Lão đại, các ngươi ở đâu a? Đừng bỏ lại ta ạ." Huyền Vũ đứng tại không trung la lớn, lúc này đã là đêm khuya, mà bọn hắn lần này lại tương đối vắng vẻ, huyền vũ thanh âm xa xa xuyên ra ngoài, nhưng lại căn bản không có tiếng vang, huyền vũ bắt đầu nóng nảy, ngay tại hắn chuẩn bị tùy tiện tùy phương hướng đi tìm chu dịch lạ, đột nhiên mặt đất đi ra một vị tuổi trường lục tuần lão nhân, người này chính là thổ địa công chương tư chính, hấp thụ thổ địa chương tư chính bái kiến thánh tử đại nhân. Chương tư chính có người tuổi đầu nói rằng: "Thổ địa Ta hỏi ngươi, ngươi biết Lư Châu phủ quân Chu Dịch nơi ở sao?" Huyền Vũ liền vội vàng hỏi. "Ha ha, lão hổ chính là trịu phủ quân đại nhân chí mệnh, đến đây mang thánh tử tiến đến phủ quân đại nhân nhà." Thủ địa công khẽ cười nói. "Hắc hắc, ta liền nói lão đại sẽ không mặc kệ ta, đi, nhanh lên dẫn đường, ta vừa mới nghe lão đại nói có ăn ngon đâu, chớ để cho hắn ăn sạch." Huyền Vũ thúc giục nói, hai người biến mất trong nháy mắt ở bên hồ. Lâm Hồ huyện Chu Dịch nhà, Chu Dịch trở lại biệt thự bước nhỏ là đi vọt lên tắm nước nóng, sau đó đổi một bộ quần áo về sau tới trong phòng khách, trong phòng khách trên TV đang đặt vào Tây Du Ký. Huyền Vũ nhìn chính là nhìn không chuyển mắt, trước mắt trên bản đồ an vật đều quen ăn. Hoa, wow. thế thiên đại thánh lợi hại như vậy a? Mau nhìn, lão đại các ngươi mau nhìn a. Hắn muốn đánh bại cố tình, cái này đường tăng thân đốc, kia là yêu quái biến cũng nhìn không ra sao. Huyền Vũ vừa nhìn vừa nói rằng, kia đường tăng dục thể phàm thai, phân không ra yêu tinh phàm nhân, thánh tử lại nhân, các ngươi có đói bụng không a? Ta đi cấp các ngươi làm ăn chút gì? Thủ địa công khẽ cười nói, ăn. Thật tốt, ha ha ha, nhanh đi nhanh đi. Huyền Vũ nghe xong ăn liền đến tinh thần. Thủ địa công công, không nên phiền toái, ta ra ngoài mua chút trở về là được rồi. Chu Dịch nói rằng: "Như vậy sao được, thánh tử đường xa mà đến, sao có thể ăn những cái kia không ra gì đổ vào đâu. Trong nhà còn có không ít đồ ăn, ta làm mấy cái cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian." Các người trước ngồi nói chuyện tiếp, một hồi liền tốt. Thổ Địa công nói xong cũng đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. "Lão đầu, đừng đem ta làm ngõ nhân, ta cùng Chu Dịch là so thân huynh đệ còn thân hơn huynh đệ, về sau so đừng quá khách khí a." Huyền Vũ thấy Thổ Địa công đi phòng bếp nấu cơm, vội vàng khẽ cười nói: "Ha ha, thật tốt, lão hữu nhớ kỹ." Thổ Địa công công bên cạnh thanh tẩy đồ ăn, bên hỏa Huyền Vũ trò chuyện, lúc này Chu Dịch trong nhà bỗng nhiên vang lên: Chu Dịch thần niệm quét tới, chỉ thấy Hạ Ly Nhược lặng lặng đứng tại cửa nhà hắn. Hắn cũng a tới. Các ngươi đều chú ý một chút, bạn học ta tới. Chu Dịch nói rằng, sau đó hắn liền hướng phía cửa đi tới. "Nhà, ngươi thật đúng là ở nhà a. Ta nhìn nhà ngươi đèn sáng, cho nên liền đến gõ gõ cửa, cái này hai thiên người cũng đi đâu?" Hạ Ly Nhược kinh ngạc hỏi. "Ta đi mua một ít đồ vật, cái này muốn về nhà, cho nên cho ta cha mẹ mua một vài thứ." Chu Dịch thuận miệng nói rằng. "A, thế nào? Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Có phải hay không kim ốc tăng tiểu?" Hạ Ly Nhược trêu chọc nói nào có a, ta là người như thế nào ngươi còn không nói rõ ràng sao? Đây không phải quá mượn, chúng ta cô nam quả nữ không phải quá có được hay không?" Chu Dịch khẽ cười nói, "Ta còn không sợ ngươi sợ cái gì?" "Hừ." Hạ Ly Nhược không đợi Chu Dịch nói chuyện liền trực tiếp tùy tiện đi vào. "Hoa, thơm quá đâu, làm món gì ăn món a? A, ngươi không phải ở nhà một mình sao? Là ai đang nấu cơm?" Hạ Ly Nhược bên cạnh đi tới nhà bếp vừa hỏi, "Chu Dịch, là ngươi đồng học tới rồi sao? Mời nàng tại nhà ta ăn cơm đi, cơm nhanh làm xong." Lúc này trong phòng bếp Trương Tư chính mở miệng nói ra Ra ra tại a. Ta ơn ra ra, ta ăn cơm xong, các ngươi ăn cơm đi. Ta chính là tới xem một chút, cái này trở về. Hạ Ly Nhược thấy là Chu Dịch ra ra trên mặt ngượng ngùng nói rằng: "Ha ha, chơi một hồi lại trở về a." Trương Tư Chính khẽ cười nói: "Không được ra ra, ta trở về, các ngươi ăn cơm đi." Hạ Ly Nhược khẽ cười nói: "Vậy được, Chu Dịch, nhanh đưa tiễn người ta." Trương Tư Chính nói rằng, Hạ Ly Nhược vừa mới vào nhà liền lại rời đi Chu Dịch nhà, khả năng vừa mới sau khi rời khỏi đây, Huyền Vũ đội vàng chạy đến phòng bếp. "Lão đầu, cô bé kia là ai a?" Không phải là lão đại ta ở bên ngoài nuôi tiểu tam a. Ta có thể nói cho ngươi, tại âm gian ta thật là gặp ta đại tẩu, nàng lợi hại đâu. Các ngươi cần phải quản tốt chính mình miệng, nếu như bởi vì các ngươi mấy cái nói nhiều, để cho ta lão đại hậu viện mất lựa, ta cũng sẽ không buông tha các ngươi. Huyền Vũ nhìn xem bá ba băng bọn người uy hiếp nói. A, các ngươi trò chuyện tiếp cái gì? Có hay không có thể ăn cơm? Chu Dịch trở lại phòng khách gặp bọn họ đều ngăn ở phòng bếp. Hắc hắc, lão đại yên tâm đi, ta đã vừa mới cho bọn họ phát biểu, bọn hắn sẽ không đem lão đại ngươi có tiểu tam chuyện nói cho đại tẩu. Huyền Vũ thấy Chu Dịch trở về, vội vàng vẻ mặt lấy lòng nói: "Tiểu Tam, đại tẩu, ngươi nói cái gì đó? Nang la bạn học ta, tốt, đều không cần ngăn ở phòng bếp, nhanh lên ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi ta còn có chính sự đâu." Chu Dịch thúc giục nói, đám người rất ngoa đưa đồ ăn đều cầm tới phòng ăn. Chu Dịch xuất ra một vò bách quả nhượng, đám người chỉ là lướt qua liền thôi, cũng không có uống xe mềm, chỉ có Huyền Vũ nhìn chằm chằm vào bách quả nhượng, Chu Dịch chỉ đành chịu thừa nửa vò bách quả nhượng tất cả đều đưa cho Huyền Vũ, Huyền Vũ một người quá to. Sau bữa ăn đám người trở lại gian phòng của mình, Chu Dịch đem thổ địa cùng hồ cơ kêu tới mình gian phòng mà Huyền Vũ ôm vợ rượu ở phòng khách vừa uống rượu vừa nhìn phim hoạt hình. Chương 500, đến từ quỹ quốc hội phụ cấp cứu, chương 500, đến từ quỹ quốc hội phụ cấp cứu. Tại Linh Võ Sơn ở giữa, kia đầy khắp núi đội đám người khi biết Chu Dịch thân phận sau, lập tức cũng không chút nào do dự quy sát xuống dưới, không vì cái gì khác, cũng bởi vì đối phương chính là danh chấn Kim Lăng Thành Chu đại sư. Những người này loại kia dáng vẻ, hoàn toàn là cùng tiến lấy đối phương xuống núi. Đầy khắp núi đổi phát sinh một màn này, Chu Dịch chỉ là tùy ý lườm chúng quanh vài lần, đối bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền không có cái khác biểu thị, tự mình đạp sơn mà xuống. Loại này hoàn toàn không nhận ngoại vật ảnh hưởng dáng vẻ, nhưng trong núi không ít người kinh ngạc, có lẽ đây chính là vượt lên trên chúng sinh, nhìn xuống ngàn vạn non sông, vậy đến từ ở siêu cấp cường giả ngạo nghễ dáng vẻ a. Chu Dịch trong lúc hành động, dưới núi tiếng kêu cứu càng ngày càng yếu ớt, cái này khiến hắn không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng hơi suy tư một phen, cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Hắn không chần chờ nữa, mà là vận dụng đan điền chân khí đến, xúc địa thành thốn, một bước mây chụp trượng, tại mấy hơi thở liền đã đi tới kêu cứu âm thanh nguyên chỗ. Nơi đó có một cái cường tráng đại hán vô lực gã vào trong bụi cỏ. Trung quanh nồng đậm cỏ cây ở giữa truyền đến một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, một đường lan tràn tới đại hán dưới thân, nếu là phỏng đoán không tệ lời nói, hẳn là đại hán tùy thân mang tới. Người kia không lúc ních, thu rất lớn tổn thương, khí tức yếu đất, nhưng giống như là có một cỗ chấp niệm giống như, một mực nghỉ non yêu cầu thấy Chu đại sư. Loại này khác thường tình trạng, nhưng Chu Dịch có một tia dự cảm không tốt. Khi hắn dậm chân đi vào người kia trước người thời điểm, đại hán thân thể rét run, đã tới sắp gặp tử vong trình độ. Người này làm sao nhìn như thế nhìn con mắt? Chu Dịch khẽ chau mày. Hắn cường đại thần thức hơi hơi ngoại phóng phát hiện cái này cường tráng đại hán vốn chính là hành luyện thể cốt, lại bị người hung hăng một chưởng vô nát lồng ngực, đem ngũ tạng lục phủ đều sinh sinh đập vỡ vụn ra, bộ này hẳn phải chết bộ dạng có thể một mực kéo tới nơi này đến, bất quá là dựa vào hành luyện thể chất kia cường hãn sinh mệnh lực mà thôi. Chu Dịch hơi hơi kiểm tra đối phương tình trạng sau, rất nhỏ thở dài, thủ nghiêm trọng như vậy nội thương, cho dù hắn có bội nguyên đan nơi tay, đối phương cũng vẫn như cũng là hết cách xoay chuyển. Bất quá hắn trong tay tụ khí đan cũng là có thể cứu trợ về đối phương tính mệnh, nhưng là về sau đối phương nhưng cũng biết võ công mất hết, kết quả như vậy được không bù mất. Hành luyện chi thể, nội khí hậu kỳ lại bị người một trưởng trọng thương tới loại tình trạng này, rõ ràng là võ đạo tông sư gây nên. Chu Dịch tại mở miệng đồng thời, núi tới đến bình thản thanh âm đều lạnh xuống. Chỉ là Kim Lăng Thành, bên ngoài võ đạo tông sư cũng liền kia 4 5 tôn, đến tột cùng là ai sau đó loại độc này tay đâu? Huống hồ người này còn liều chết đến đây xin giúp đỡ hắn. Chu Dịch không do dự nữa, ngồi xổm người xuống đem đối phương thân thể quay tới, thay đối phương sắp gặp tử vong trong thân thể quán thấu một tia chân khí, nhờ vào đó đến duyên trợ tính mệnh. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy cái này đường con kiên cường gương mặt, trong lòng cảm giác quen thuộc càng thêm dày đặc, dường như trước lúc này không ngừng gặp qua một lần. Đại Hán Nguyên bản đã chống rống hai mắt, tại chu dịch quán thâu kia tia, tia chấn khí sau, miện cứng có một tia thần thái. Hắn cứng ép mở ra kia văn vện kia máu hai mắt, tại nhìn thấy thanh niên trước mắt sau, đột nhiên toát ra một loại khát vọng, rồi ra đại thủ nắm chặt chu dịch cánh tay, có chút lời nói không có mạch lạc mở miệng, "Cầu chu đại sư, cần phải mau cứu." Mau cứu triệu ra. Đại Hán thương thế quá nặng, thể nội huyết khí đã hao hết, hết cách xoay chuyển, đang gắng chống đỡ lấy một nguồn cuối cùng khí lưu lại câu nói này sau, lập tức buông tay nhân gian. Kia nắm thật chặt chu dịch cánh tay rộng lớn đại thủ, lúc này cũng vô lực tụt xuống. Triệu phủ rốt cục xảy ra chuyện sao? Chu Dịch nhàn nhạt sau khi đứng dậy, hai mắt như mũi tên bắn thẳng về phía Kim Lăng Triệu phủ phương hướng, ngay tiếp theo biểu lộ đều biến ý vị sâu xa. Ngay tại đại hán mở miệng đồng thời, hắn đã hồi tưởng lại thân phận của đối phương. Tên này đại hán thân phận chính là Triệu phủ tam quản sự Triệu Thanh Minh, tại Kim Lăng ở chồng cũng là được xếp hạng hảo hành luyện đại sư, đã từng chu dịch tại Bạch Lộc thư viện làm học sinh thời điểm, đối phương còn nhận Liễu gia thiếu gia mời, dẫn người phục kích qua hắn. Triệu phủ nhiều lần nhận nguy hiểm, Triệu Thanh Minh mỗi lần đều là đứng ra, không nghĩ tới như thế có tình có nghĩa giang hồ hắn tử, vậy mà chết tại hắn Chu đại sư Linh Võ Sơn dưới chân. Nghĩ đến cũng là một loại bi ai. Triệu phủ còn ra, lại bị Võ đạo tông sư một trưởng trọng thương, chẳng lẽ đây hết thảy là Hàn Bất Kinh gây nên. Chu Dịch tại phát hiện người chết thân phận cùng vết thương sau, trong nháy mắt phỏng đoán ra kết quả, mặc dù còn chờ khảo chứng, nhưng đã 89 phần 10. Bản tọa trước đó liền phát hiện Triệu gia đợi tử liền đã bị tà khí cuốn thân, sau lưng có vũ sư quái phá, không nghĩ tới mấy ngày không thấy, đối phương vậy mà phách lối tới loại tình trạng này. Chu Dịch tự lẩm bẩm. Lời nói rơi xuống đồng thời, không còn lưu lại, mà là một bước mấy chục trượng, sải bước hướng về Kim Lăng Quý Đức hội phủ phương hướng đi đến. Dừng lại, Hôm nay Triệu phủ không tiếp nhận khách nhân, mau lui lại ra Triệu phủ phạm vi bên trong. Làm chu dịch đến sau, Triệu phủ trước cửa, có một gã cầm trong tay trường mâu hộ vệ đối với hắn gấp giọng quát lớn. Nhưng là đạo này trách móc tuyên bố lộ vẻ hậu kinh không đủ, giống như là biết người đến thân phận, suýt nữa liền trong tay lông dài đều không cầm nổi. Người điên rồi a, đây chính là Kim Lăng Chu đại sư. Ở bên cạnh, một tên khác thông minh cơ linh một chút hộ vệ liều mạng cho trước đó người kia nháy mắt. Thật có lỗi Chu đại sư, gia chủ phân phó, hôm nay Triệu gia không tiếp nhận khách nhân, ngài nhìn. Tên hộ vệ này cung kính cúi đầu ôm quyền, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng chu dịch chỉ là lộ ra một bộ khổ ba ba biểu lộ, dường như có cái gì nan luôn trì ẩn, nhưng vẫn như cũ đem cái sau tự tuyệt ở ngoài cửa. Chu Dịch nhìn thấy vô danh gã sai vặt dám ngăn cản hắn vào cửa, biểu lộ rõ ràng có chút không vui, thế nào? Triệu phủ lớn như thế khẩu khí, liên bản tọa đều không cho tiến vào. Đây là quý nước hầu tự mình ra lệnh cũng thành. Không, không phải, Chu đại sư, đây là hầu tử Triệu Tuấn Kiệt ra lệ. Hử? Triệu Tuấn Kiệt tính cái nào cũng hành. Chu Dịch càng thêm cảm giác được Triệu phủ không bình thường, lập tức cười nhạo vài tiếng, chỉ cần quý nước hầu còn chưa có chết, hắn Triệu Tuấn Kiệt mơ tưởng lên làm gia chủ chi vị, chính ra Chu đại sư danh chấn Kim Lăng, ai dám không nể mặt hắn? Giữ cửa hộ vệ e ngại Chu Dịch đi phòng, trong lúc nhất thời tiến tới lướt lưng nan, hắn vừa định lưu bước, nhưng nghĩ đến Triệu Tuấn Kiệt hôm nay việc đã làm, bước chân lập tức dừng lại. Chu Dịch thấy thế, hai mắt híp mắt tới một cái đáng sợ đừng con, ngươi cũng đã biết, ngăn cản bản tọa một cái giá lớn là cái gì. Trước cửa bọn hộ vệ lập tức biểu lộ lo sợ không yên thất sắc, không thể thả hắn đi vào. Cùng một thời gian, tại Triệu phủ trong sân truyền đến một đạo quát trói thai âm thanh. Ngay sau đó tường viện bên trên vang lên một hồi thanh âm viên não. Giống như là mai phục đồng dạng, Chu Dịch không cần ngẩng đầu liền có thể cảm giác được một cỗ sát ý bất tới, kia là vô số danh khí thế lạnh lẽo người bắn nhỏ, kia Hàn Quang Lâm Lâm tên nhỏ chính xác, chỉnh thể nhắm ngay hắn. Chu Dịch thấy này không có ý nghĩa hình tượng, cười nhẹ một tiếng, bằng chỉ là phàm phu tục tử, liền muốn ngăn cản bản tọa bộ pháp. Nói, hắn vậy mà điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục tiến lên. Dừng lại, lại tiến lên trước một bước giết không tha. Chu Dịch dường như không nghe thấy, vẫn như cũ dậm chân tiến lên. Đừng để ý tới hắn, mau bản tên. Chỉ một thoáng, Hàn Quang Lâm Lâm trưởng tiến lít nha lít nhí, giống như là như châu châu. Đối với Chu Dịch thân thể gào thét mà đến. Tiếng sợ hãi kình phong âm thanh truyền đến, tựa hồ là mang theo vô kiên bất tối lực lượng, tin tưởng liền xem như một gã hành luyện đại sư ở đây, cũng biết trong khoảnh khắc bị bắn thành một cái gai vị. Giờ phút này, những võ giả lo sợ không yên thất sắc, liên cơ bản nhất dũng khí phản kháng đều không có. Nhưng Chu Dịch đỉnh lấy mưa tên, chấm dãi tiến lên, xem đầy trời hàn mang như không, làm tiến mang tiến vào bên cạnh hắn phạm vi 3 thước lúc, hắn giống như là xua đổi sâu kiến giống như tùy ý cờ cờ tay áo. Chỉ một thoáng, một cú mạnh mẽ chân khí theo hắn trong tay áo bay ra, ban đầu sức mạnh cũng lớn. Nhưng đến cuối cùng lại giống như là cuồng phong vòi rộng đồng dạng quét sạch hướng trời cao. Ho ho, ho ho. Trong lúc nhất thời phong thanh đại tác, mây băng nước thành bốn mảnh, kia hùng hồn chân khí đem Lít nha Lít nhít trưởng tiến cuốn lên trời cao, nhưng cũng có một chút ngược trở về về, Viện Lạc bên trên hơi không cẩn thận người, cũng đã bị chân khí quay trở lại trưởng tiến đâm xuyên qua thân thể, kêu thảm ngã xuống đi. Từ đầu đến cuối, Chu Dịch biểu lộ hững hờ, trước đó làm được bước chân chưa hề bởi vì trong sân cục diện mà dừng lại nửa bước. Đây cũng là đến từ coi là tu tiên giả ngạo nghệ, chỉ là kim lăng khu vực, ai có thể cả ta Chu Dịch ngữ khí đạm mạc mở ra miệng, lại giống như là công bố lấy một cái không thể không khiến người tin phục sự thật. Hắn đi tới Quy Đức Hầu phủ trước cửa, duỗi ra bàn tay trắng nõn tùy ý hướng về phía trước đẩy, lập tức một cỗ nộ long cuồng quyển giống như lực đạo mạnh mẽ đánh ra. Nguyên bản đóng chặt Quy Đức Hầu cửa phủ, lập tức tại cỗ này tuyệt cường lực lượng hạ nứt toác ra, không chỉ là cao lớn cửa phủ, liền kia cao ngất cửa lâu đều trong lúc đó chia năm xẻ bảy. Cái này nhìn như tùy ý một kích, đã vượt rất xa đương kim đại võ bất kỳ võ đạo tông sư. Tuần, Chu đại sư đại khai sát giới. Căn bản không cần Chu Dịch lại ra tay. Kia nổ bể ra tới môn tường mảnh vụn cuồng vũ lay lay giống bốn phía rơi xuống nước, kia thật lớn thánh thế, trong lúc nhất thời không biết rõ có bao nhiêu phụ kích người bắn nọ bị lệnh cầm tạm trận. Từ đầu đến cuối, Chu Dịch vẻn vẹn không có gì lạ cơ cơ ống tay náo, giơ tay lên một cái, hầu phủ trước cửa kia doanh sưng bền chắc không thể phá được trận doanh liền trong nháy mắt nứt to ra. Tại cái này một màn kinh khủng hạ, kia từng cái bọn hộ vệ sớm đã không còn đấu trí, bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu, cũng không tiếp tục bất chấp gì khác, hốt hoảng hướng về trong phủ đám bệnh. Chương 501, Lực áp Hàn không sợ hãi, chương 501, Lực áp Hàn không sợ hãi. Người có thể ngậm miệng sao? Chu Dịch trừng mắt liếc Huyền Vũ nói rằng: "Không nói thì không nói thôi, ta còn lười nói chuyện đâu." Huyền Vũ thầm nói: "Ha ha, nhường tướng quân chơi cười, không biết chúng ta bây giờ có thể tiến vào sao?" Chu Dịch khẽ cười nói: "Ân, đi vào đi, ngươi cần phải coi trọng ngươi thú linh, trong thành gây ra rủi ro thật là rất phiền toái." Tướng quân kia khẽ cười nói: "Ừ, đa tạ tướng quân nhắc nhở, chúng ta trước hết vào thành, đây là vừa mới vị kia bị đánh ngất xỉu huynh đệ tiền tốt men, còn lại coi như ta mời các huynh đệ uống rượu, quay đầu ngươi đem nhị hắc bạch hổ chúng ta vào thành." Chu Dịch ném qua đi một cái tiểu bỗ đại sau đó xoay người hướng thành nội đi đến. Ha ha, Chu phụ quân thật đúng là khách khí, các huynh đệ đi uống rượu, ta đi, liền mấy người này âm ngọc. Kia quỷ tướng mở túi vài ra xem xét bên trong chỉ có 5 6 âm ngọc, đừng nói uống rượu, tiền thuốc men tiền đều không đủ. Bạch Hồ phu nhân theo đám người về sau đi ra, bây giờ nhìn nàng tựa như là một cái bị kinh sợ sợ hãi đến co thỏ, đi đường lúc cũng không dám ngẩng đầu, không nghĩ tới một cái đường đường quỷ vương tu vi đại tu sĩ, tại địa phủ vậy mà biểu hiện biết điều như vậy, rất nhanh ba người đi tới thành nội, chỉ thấy thành nội như cũ người đến người đi, cũng không có cái gì cải biến. Chu Dịch mang theo Bạch Hồ Hồ Cơ cùng Huyền Vũ hai người đi vào thành nội, cửa thành cửa hàng như cũ tại mở ra, người đi đường lui tới đều đang bận rộn lấy mình sự tình. "Lão đại, này làm sao không giống như là địa phủ a? Tại sao có thể có nhiều như vậy cửa hàng?" Huyền Vũ mở miệng hỏi. "Nào có nhiều vấn đề như vậy, cùng đi theo đường tiếp tục cho ta gây chuyện." Chu Dịch khiển trách. "A, ai, lão đại, chúng ta lúc nào thời điểm đi ăn đồ ăn món a? Ta đói." Huyền Vũ nhỏ giọng nói. "Chúng ta đi trước phán quan điện, ta muốn đem ta quỷ sai lệnh bài cầm về, còn có chính là nhìn xem hữu lai like hữu khứ thế nào." chờ bốn bà bá bọn hắn sau khi trở về cùng đi. Chu Dịch vừa đi vừa nói chuyện. A. Vậy được rồi. Lão đại, ngươi thật cùng quỷ soái là bằng hữu sao? Ta nhìn sao không giống a. Vừa mới những người kia thế nào đều không nhận ra ngươi a. Huyền Vũ nói lần nữa. Ngươi thế nào nhiều như vậy vấn đề? Có còn muốn hay không ăn cái gì? Chu Dịch dừng bước lại nhìn xem Huyền Vũ nói rằng. Muốn, muốn, không hỏi. Huyền Vũ vội vàng ngậm miệng nói rằng. Đại nhân. Bạch Hồ hổ cơ lúc này mở miệng nói ra. Thì thế nào? Ta nói các ngươi tới địa phủ thế nào nhiều lời như vậy. Có vấn đề gì hỏi mau." Chu Dịch không nhịn được nói. "Chu đại nhân, cũng đừng quên tiểu yêu chuyện a." Hồ Cơn nói rằng. "A, biết rồi. Yên tâm tốt a. Có ta đây." Chu Dịch nói rằng. "Tại Chu đại nhân." Hồ Cơn nói rằng. Một đường không nói chuyện, ba người rất mau tới tới phán quan điện trước. Vị huynh đệ kia, ta là thí luyện trở về Lư Châu Bạch vô thượng Chu Dịch, làm phiền ngươi tiến đến thông báo một tiếng." Chu Dịch mỉm cười hướng cộng trực ban quỷ tốt nói rằng. "A, hóa ra là Chu đại nhân a. Mau mời tiến a." Phán quan đại nhân sớm có phân phó, phàm là thí luyện trở về người có thể trực tiếp đi vào. Kia quỷ tốt khẽ cười nói: kêu "Cảm ơn vị huynh đệ kia, chúng ta trước hết tiến vào." Chu Dịch mỉm cười mang theo Huyền Vũ cùng Hồ Cơ đi vào, Chu Dịch ba người xuyên qua sân nhỏ đi vào đại điện bên trong, chỉ thấy đại điện hai bên đứng đấy 10 vị người mặc khôi giáp quỷ sai, đại điện giật lấy một vị nhìn qua mặt mỉm cười trung niên, người kia ngay tại phê duyệt lấy bản án bên trên văn thư, người này chính là phán giám phán quan. Hạ quan đại diện Lư Châu Bạch vô thưởng Chu Dịch bái kiến phán quan đại nhân. Chu Dịch không người cúi đầu. "Không cần phải khách khí, ngươi đem lần này thí luyện trải qua nói một lần, đây là cần ghi lại trong danh sách." Phán giám phán quan để cây viết trong tay xuống khẽ cười nói. Chu Dịch bắt đầu chậm rãi tự thuật theo tiến vào truyền thống môn về sau tất cả trải qua, đương nhiên, thần nữ Phong bên trên chuyện hắn là có chỗ giấu giếm, tại hắn kể ra tại Lượng Giới Sơn Mạch kiến thức lúc, một bên chủ bạc nhanh chóng ghi chép, ước chừng nửa canh giờ, Chu Dịch đem tại Lượng Giới Sơn Mạch toàn bộ trải qua đều nói một lần. "Ngươi nói là bên cạnh ngươi vị này là Huyền Vũ nhất tộc thánh tử?" Phát Đát phán quan hỏi. "Chính là." Chu Dịch trả lời. "Ha ha, hóa ra là Huyền Vũ tộc thánh tử a, thật sự là thất kính, mời ngồi." Phát Đát phán quan khẽ cười nói, bên cạnh quỷ tốt xuất ra một cái chu hồng y tử để ở một bên. Phật pháp, ngươi cũng quá khách khí." Huyền Vũ khẽ cười nói, sau đó nhảy lên ngồi ở kia trên ghế. "Đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là những này." Chu Dịch nói rằng. "Ân, đã thí luyện trở về, vậy thì liền có thể báo cáo công tác a. Dương Gian còn có ngươi không ít chuyện vụ muốn đích thân đi làm, đây là lệnh bài của ngươi, về sau nhớ kỹ không cần tùy ý đem này lệnh bài giao cho người khác." Phật pháp phán quan xuất ra một cái hộp đưa cho Chu Dịch, Chu Dịch vội vàng tiếp nhận hộp. "Tuân mệnh." "Đúng rồi, đại nhân, không biết có thể tra một chút cái này Bạch Hồ phụ quân đầu thai nơi nào?" Nàng bỏ gian tà theo chính nghĩa, trong lúc chiến đấu cũng coi là tận tâm tận lực. Còn mời đại nhân khai ân tra một chút hắn tướng công chỗ. Chu dịch nói rằng, theo địa phủ quỷ bộ điều tra, kia thiên hồ động có không ít ác quỷ tụ tập, trong lúc đó càng là gia nhập phục kích quỷ sai đội ngũ, mặc dù về sau hoàn toàn tình lộ, nhiều lắm là chỉ có thể coi là công tội bổ nhau, thậm cha nàng tướng công sự tình liền không cần nhắc lại, chuyện chỗ này, đem nàng khu trục ra địa phủ. Phạt án phán quan khẽ cười nói. Vừa dứt lời, liền có một vị người mặc hôi giáp quỷ sai đi tới, kia quỷ sai trực tiếp nhấc lên hồ cơ đi ra ngoài, hồ cơ có quỷ vương tu vị, nguyên bản nàng muốn lại van cầu phán quan khai ân. Nhưng là ngay tại kia quỷ sai bắt lấy cánh tay nàng lúc, nàng phát hiện chính mình vậy mà không cách nào trinh thoát, cái này quỷ sai tu vi tất nhiên cũng cao hơn chính mình một bậc. "Hồ cơ ngươi đi trước cửa thành cho ta, ta một hồi liền đã qua." Chu Dịch vội vàng mở miệng nói ra, Hồ Cơ nghe được Chu Dịch lời nói liền không đang giãy rựa. "Đại nhân, xin hỏi ta thủ hạ kia lão thử tinh người ở chỗ nào?" Chu Dịch hỏi. "Bẩm đại nhân, kia lão thử tinh hiện tại ở tại dịch trạm." Một gã quỷ tốt nói rằng. "Ân, tốt, ngươi đi xuống trước đi. Nhớ kỹ mau chóng chạy về Dương Gian, ngươi việc phải làm trì hoãn không được, nhớ kỹ không thể chậm trễ thánh tử." Phát ác phán quan nói rằng. Là đại nhân, hạ quan cáo lui." Chu Dịch nói xong rời khỏi đại điện, Chu Dịch đi ra sau, đại điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chu Dịch mang theo Huyền Vũ bước nhanh hướng dịch trạm đi đến, phán quan điện cách dịch trạm không tính quá xa, chưa tới một khắc đồng hồ liền đi tới dịch trạm, Chu Dịch trở ra trực tiếp tìm tới Lao thử Tinh Hữu Lai Hữu Thứ, hắn lúc này đang nằm trên giường ngủ say sưa lớn cảm giác. Khi hắn nhìn thấy Chu Dịch lúc, một cái cực linh nằm xuống giường, sau đó lộn nhào chạy đến Chu Dịch bên người ôm Chu Dịch đuổi chính là một hồi khắp lớn. "Ngươi đứng lên cho ta, nước mũi đều lưu tại trên thân." Chu Dịch đá một cái bay ra ngoài Hữu Lai Hữu Thứ. Không nghĩ tới Hữu Lai Hữu Khứ lần nữa bò tới, bên cạnh khóc vừa nói nói, "Ta đại nhân a, người có thể tính trở về, ta đều lo lắng ngươi lo lắng ăn không ngon ngủ không ngon, ta trôi qua thật sự là một ngày bằng một năm a." Ngươi nhìn ta mặt, eo của ta, đều gầy tầm vài vòng. Hữu Lai Hữu Khứ tiêu khóc nói rằng, "Chương 502, nội điện Triệu Tuất Tiệt, chương 502, nội điện Triệu Tuất Tiệt." Huyền Vũ nhìn thấy Hữu Lai Hữu Khứ vậy mà ôm Chu Dịch đuổi ở chỗ này tỏ một chút trung tâm, mà lại nói ra như thế trái lương tâm lời nói, âm trầm trọng Hữu Lai Hữu Khứ dựng thẳng lên đến ngón tay cái. "Ta nhìn ngươi lại mập đâu, nhanh đứng lên cho ta."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 chỉ thấy bốn người bọn họ tựa như một cái đói khát lao lưu manh gặp phải một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương như thế. Chu Dịch tay mắt lanh lẹ, lập tức kéo ôm hắn bắt đuổi Sả Hóa Long trực tiếp đập tới, cứ như vậy bốn người bọn họ còn không có bộ nhào vào Chu Dịch đuổi liền bị bay tứ tung tới Sả Hóa Long đập trở về. Ai đu? Eo của ta a. Bốn người các ngươi làm gì? Cho ta đang hoàng đứng qua một bên. Sả Hóa Long che eo đứng lên nói rằng, bốn người bọn họ thấy Sả Hóa Long phát uy, vội vàng không còn làm loạn, thành thành thật thật đứng ở một bên. Yêu, bốn ba ba, ngươi không tệ a. Mấy ngày không thấy vậy mà cùng bổn đại nhân giống nhau là quỷ tướng tu vi.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 chỉ có Huyền Vũ nhìn chằm chằm vào bách quả nhượng, Chu Dịch chỉ đành chịu thừa nửa vò bách quả nhượng tất cả đều đưa cho Huyền Vũ, Huyền Vũ một người quá to. Sau bữa ăn đáng người trở lại gian phòng của mình, Chu Dịch đem thổ địa cùng Hồ Cơ Tiêu tới mình gian phòng, mà Huyền Vũ ôm vợ rượu ở phòng khách vừa uống rượu vừa nhìn phim hoạt hình. Chương 504, cứu chữa quý nữ hậu, chương 504, cứu chữa quý nữ hậu. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua không phải nói chiến hỏa sẽ không đốt tới nơi này sao? Chu Dịch nghi ngờ hỏi. Tối hôm qua 100 dặm bên ngoài phòng tuyến bị phản động vũ trang phần tử cho phá vỡ, bọn hắn ngay tại Trịnh Đốn, đoán chừng thế chiều hôm nay liền sẽ đánh tới. Tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở lại tổ quốc của mình a. Chúng ta Y đi quốc thật sắp xong rồi. Chủ cửa hàng nói đến đây lúc trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia bị thương. A, tốt, tiền thế chấp ngươi giữ đi. Xin hỏi một chút có từ tiền chuyến trở về hoa hạ người sao? Kaka ta tại Y đi quốc, đến bây giờ ta đều không có liên hệ tới hắn. Chu Dịch liền vội vàng hỏi, ngươi tới tìm ngươi Kaka a. Ta nghe nói Tiền Đến Lạc Khắc Chấn có một đám hoa hạ người bị vây ở một cái trong nhà xưởng, không biết rõ có hay không ngươi Kaka, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi, bởi vì Lạc Khắc Chấn đã bị công hãm, chỉ sợ bọn họ Lão bản kia nói đến đây liền không có lại nói. "Cảm ơn ngươi, lão bản, ta nhất định phải tìm tới Kakata, chúng ta là hoa hạ người, tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không khó xử chúng ta, lão bản, hữu duyên tạm biệt." Chu Dịch nói xong cầm lấy ba lô đi ra ngoài. "Này, tiểu hòa tự, ta có một chiếc không cần đến xe mô tô, nếu như ngươi dùng tới, coi như là ngươi dùng tiền đặt có mua." Ngay tại Chu Dịch mới vừa đi ra cửa tiệm lúc, lão bản la lớn. "Cái này rất đa tạ lão bản ngươi." Chu Dịch khẽ cười nói. "Yiji quốc bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, cả nước trên cơ bản đều là sắt vách cùng sa mạc." Cho nên một đơn có gió lớn thổi tiết, liền sẽ nương theo lấy báo cát. Cối xe mô tô chu dịch tại một đầu thôn hướng lạc khắc chấn trên đường phi nước đại, nương theo hắn là nhìn không thấy cuối cái bay, ước chừng đi gần 1 giờ đường, chu dịch rốt cục nhìn thấy một mảnh thành trấn kiến trúc. Bất quá cái này thành trấn không hề giống lúc trước hắn nhìn thấy những cái kia tiểu trấn, cái trấn nhỏ này khắp nơi đều là bốc lên lưu manh khói đen, đây cũng là chiến tranh lưu lại ân ký. Chu dịch xa xa nhìn thấy đường cái giao lộ có từng chiếc xe bọc thép dừng sát ở ven đường. "Nghi hắc, ngươi có thể cảm ứng được trong tiểu trấn nơi nào có chúng ta hoa hạ quỷ hồn sao?" Chu dịch dừng lại hỏi. "Bên trong khắp nơi đều là quỷ hồn." Bất quá ta phân không ra bọn họ có phải hay không hoa hạ quỷ." Huyền Vũ nói rằng, "Chúng ta ẩn nốt vào xem, lão bản kia nói nơi này có cái nhà máy nhốt không ít hoa hạ người, chúng ta đi trước bọn hắn nơi đó." Chu Dịch nói rằng, "Đi." Ha ha ha. Huyền Vũ không tìm không lời nói. Chu Dịch đem âm khí bố trí tại thân thể của mình trung quanh 1 mét chỗ, hắn liền chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Đây là hắn nghiên cứu ra được một loại có thể không cho người sống phát hiện phương pháp, dạng này liền không sợ bị người khác thấy được. Chu Dịch vòng qua giao lộ Vũ Trang phân tử, theo một cái cũ nát nhà lầu già tiến vào tiểu trấn, vừa mới đi đến trong một cái hẻm nhỏ đã nghe tới một cô hôi thối. Chu Dịch nín hơi nhanh chóng hướng kia cỗ hôi thối phương hướng chạy tới, đi ra ngõ nhỏ sau Chu Dịch liền thấy như là nhân gian luyện ngục đồng dạng cảnh tượng, chỉ thấy một cái hơn ngàn mét vuông quảng trường khắp nơi đều là tản ra hôi thối thi thể. Chu Dịch nhịn xuống muốn nói xúc động hướng thi đống đi tới, chỉ thấy những thi thể này có đại nhân đứa nhỏ lão nhân phụ nữ, bọn hắn tử tướng kinh khủng, đều là một bộ không cam lòng cùng vẻ mặt thống khổ, không biết rõ bọn hắn sinh tiền bị loại nào tra tấn, có rất nhiều phụ nữ càng là quần áo không chỉnh tề. Bọn này cầm thú, thật sự là hẳn là bị đánh nhập 18 tầng địa ngục. Chu Dịch nhìn xem cái này từng cỗ thi thể, những phần tử võ trang này thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha, chỉ sợ cái này một cái chấn nhỏ chưa kịp chạy trốn người đều chết tại nơi này đi. "Lão đại, nhân loại các ngươi cũng quá tàn nhẫn." Huyền Vũ nhìn xem mấy từng mảng thi thể nói rằng, "Bọn hắn không beo là người, đều là một đám xúc sinh không bằng đồ vật." Chu Dịch gầm lên nói, "Nếu không hai chúng ta đem bọn hắn tất cả đều." Huyền Vũ làm một cái cắt cổ động tác. "Thôi được rồi, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng, ác nhân tự có thiên thu, chúng ta thật tốt hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, tìm một cái hồn phách của bọn hắn." Nếu có không có rời đi chúng ta liền tận lực đem bọn hắn đợi chút nữa chúng ta bên kia." Chu Dịch thanh âm băng lãnh nói, "Ân, tốt a. Chúng ta lúc nào thời điểm đi Hoa Hạ người tránh né địa phương?" Huyền Vũ hỏi, "Hiện tại liền đi qua, tiểu trấn phía bắc không giống như là có đại chiến, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là ở bên kia." Chu Dịch nói xong cũng hướng tiểu trấn phía bắc chạy tới, bởi vì hắn nghe được bên kia có súng âm thanh truyền ra. Chu Dịch rất nhanh liền tới nơi đó, một tòa cỡ lớn nhà máy đập vào mắt, nhà máy cổng bị 3 4 chiếc đánh phí xe hàng chặn lấy, hẳn là trong nhà xưởng người vì không cho người bên ngoài tiến vào thiết trí chứng ngại. Lúc này một đám võ trang đầy đủ vũ trang phần tử cầm thương trốn ở chướng ngại vật sau nhìn chăm chú lên trong xưởng, mà trong xưởng một mảnh yên tĩnh, nhưng là Chu Dịch đó có thể thấy được trong nhà xưởng trốn tránh không ít người. Chúng ta vào xem, lúc cần thiết trợ giúp bọn hắn một chút. Chu Dịch nói xong đường vòng một cái tường cao bên cạnh, nhảy lên tiến vào nhà máy. Chu Dịch vây quanh một mặt tường cao sau, thả người nhảy lên nhảy vào, hắn vừa mới đi vào liền thấy một cái đầy người máu tươi thanh niên người đứng tại sau tường mặt nhìn chằm chằm lấy hắn. Ai ú mẹ a, làm ta sợ muốn chết. Khả năng bởi vì có tật giận mình Chu Dịch nhìn thấy người kia nhìn xem hắn lúc giật lại mình, chờ hắn lúc lấy lại tinh thần phát hiện hắn ở đâu là người, rõ ràng là một cái quỷ hồn. "Ngươi có thể nhìn thấy ta?" "Quá tốt rồi, rốt cục có người nhìn thấy ta." "Xin hỏi ta đây là thế nào?" Quỷ kia kích động nói. "Cái này, ngươi tốt. Ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta. Ta là địa phủ quỷ sai, hiện tại ngươi minh bạch chuyện gì xảy ra a?" Chu Dịch khẽ cười nói. "Địa phủ quỷ sai? Đó là cái gì?" Người kia nghi ngờ hỏi. "Ngươi không phải hoa hạ người sao? Làm sao lại không biết rõ quỷ sai?" Lần này đến phiên Chu Dịch kinh ngạc. Cái kia thật không tiện a. Ta là ở ngoại quốc ra đời, rất ít trở lại tổ quốc, cho nên. Người kia lúng túng nói. A, hóa ra là rùa biển a. Hắc hắc, ngươi có thể hiểu như vậy quỷ sai, quỷ sai chính là người ngoại quốc trong miệng tử thần, hiện tại đã biết rõ đi. Chu Dịch khẽ cười nói. Cái gì? Ngươi nói là ngươi là tử thần? A, bán bánh ngọt. Cái này sao có thể, ta còn trẻ như vậy, ta không muốn chết, tử thần tiên sinh, van cầu ngươi đừng dẫn ta đi được không? Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Ta không muốn sớm như vậy đi thiên đường. Quỷ kia kích động nói. Cái kia ngươi trước đừng kích động. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, coi như ta đồng ý ngươi phục sinh, nhưng là ngươi cảm giác ngươi có thể phục sinh sao? Hơn nữa thi thể của ngươi đã mục ruồi, phục sinh là không thể nào." Chu Dịch trầm giọng nói. "Ha? Chơi ạ? Tại sao có thể như vậy? Ta chỉ là đến xem một chút bạn gái của ta, tại sao có thể như vậy?" Lúc này tinh thần của hắn đã hơi không khống chế được, hắn không nguyện ý tin tưởng mình lấy cái chết sự thật, nhìn hắn mặt hắn là trong giấc mộng chết đi, cho nên cũng không biết mình đã chết. Cái kia xin nén bi thương. Chu Dịch không biết rõ khuyên như thế nào nói, cho dù ai còn trẻ như vậy chết đi cũng sẽ không tiếp nhận hiện thực này a. Chương 505, biên hoang biến cố, chương 505, biên hoang biến cố. A, ta không muốn chết. Ta không nên chết. Lúc này trên người hắn bắt đầu xuất hiện một tia hắc khí, hơn nữa ánh mắt của hắn bắt đầu biến thành màu trắng, cái này mang ý nghĩa hắn sắp hóa thành lệ quỷ. Ngươi đừng kích động a, ngươi dạng này là vô dụng. Chu Dịch vội vàng ra tay ngăn chặn đang muốn nổi điên thanh niên, tại Chu Dịch ấn xuống bả vai hắn lúc, tâm tình của hắn chậm rãi yên tĩnh trở lại, sau đó hai tay của hắn ôm đầu gối ngồi xổm xuống, xuống, cũng im lặng khóc. Có một hồi hắn đứng người lên nhìn xem Chu Dịch. "Ngươi tốt tử thần đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu có thể chứ?" Người kia vẻ mặt từ khí nói, "Chỉ cần ta có thể giúp ngươi đều có thể." Chu Dịch nói rằng, "Ta muốn thấy tới bạn gái của ta bình an trở lại nơi này, có thể chứ?" Thanh niên kia nói rằng, "Cái này cũng là có thể, ngươi biết nàng ở nơi nào sao?" Chu Dịch vui vẻ nói rằng, "Nàng ngay tại tòa kia nhà máy bên trong, ta tận mắt thấy bọn hắn đi vào." Thanh niên vội vàng nói, "A, vừa vặn ta cũng phải tìm bọn hắn, ngươi cùng ta đi vào chung a." Chu Dịch khẽ cười nói, Ta không qua được, mặt trời quá mạnh, bên kia không có che nắng địa phương." Thanh niên kia nói rằng. "Cái này đơn giản." Chu Dịch nói xong tiện tay bắn ra, một đạo âm khí tiến vào hắn thể nội, âm khí tiến vào thân thể của hắn sau, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, hơn nữa miệng vết thương trên người hắn cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khỏi hẳn. "A, đây quả thực quá thần." Thanh niên kia hét lớn. "Đi thôi, ta còn có rất nhiều chuyện, không có thời gian cùng ngươi tại cái này nói chuyện phiếm." Chu Dịch nói xong hướng hắn chỉ nhà máy đi đến, thanh niên kia vội vàng đi theo. Hai người rất nhanh liền đi tới cái kia nhà máy bên ngoài. Căn này nhà máy hẳn là hai tầng, theo nhà máy nhà vệ sinh thủy tinh ra, Chu Dịch thấy được có người cầm súng cảnh giới, mà nhà máy nóc nhà lại còn có 6 người, nếu như không có đó sai, bọn hắn hẳn là tay bắn tỉa kiêm linh lạc, những người này đều là Hoa Hạ người. Ai, ngươi biết bọn hắn là ai sao? Thế nào thấy chuyên nghiệp như vậy a? Chu Dịch chỉ chỉ nhà vệ sinh cùng nóc nhà hỏi. Bọn hắn hẳn là Hoa Hạ bảo tiêu người của công ty A. Ai, đợi chút nữa những cái kia vũ trang phần tử đem xe tăng ra sau, chỉ cần mộtáo, những này phòng thủ đều sẽ bị lén nát." Thanh niên kia nói rằng. Xe tăng? Bọn hắn có xe tăng? Chu Dịch kinh ngạc hỏi: "Đương nhiên là có, bọn hắn thật là chiến thắng một phương, bọn hắn không có xe tăng gì gì đó, đánh như thế nào giành chính phủ quân a?" Thanh niên nói rằng: "Cái này phiền toái, những người này thế nào rời đi đâu? Chỉ cần mấy pháo binh tới, cái gì nhà máy giá thép đều mang xong đời." Chu Dịch nhìn xem cái này, nhà máy nói rằng: "Bọn hắn hẳn là sẽ không giết người, bởi vì bên trong đại đa số đều là hoa hạ người, bọn hắn phải dùng những này hoa hạ người làm con tin, áp chế hoa hạ chính phủ." Thanh niên nói rằng: "Làm sao ngươi biết?" Chu Dịch nghi ngờ hỏi: "Đây không phải bí mật gì?" Hôm trước bọn hắn liền dùng Constantin hiếp Hoa Hạ chính phủ tới, bất quá Hoa Hạ chính phủ nói muốn cân nhắc một chút, bọn hắn muốn lại nhiều bắt một chút Hoa Hạ người làm Constantin, dạng này thẻ đánh bạc sẽ càng nhiều hơn một chút. Thanh niên nói rằng: "A. Ha ha, bọn hắn muốn nói điều kiện gì?" Chu Dịch mỉm cười hỏi. "Nghe nói là muốn cho Hoa Hạ chính phủ duy trì bọn hắn." Thanh niên nói rằng: "Chỉ sợ Hoa Hạ chính phủ sẽ không đồng ý. Tốt, chúng ta đi vào đi. Ta đến nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn rời đi nơi này." Chu Dịch mở miệng nói ra. "Ngươi, ngươi thế nào mang?" Thanh niên hỏi. "Ha ha, ngươi đây cũng không cần hỏi." chỉ cần theo sát ta là được rồi. Chu Dịch nói xong trực tiếp đi vào trong sưởng, hai quỷ đông đi tây chuyển rốt cục tại một cái nhỏ trong khu phòng tìm tới bọn hắn, Chu Dịch nhìn thấy một cái 2-300 bình trong khu phòng ngồi tràn đầy một phòng toàn người, bên trong đại đa số đều là hoa hạ người. "Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không?" Thanh niên kia nhìn thấy hắn bạn gái đang ngồi ở trên mặt đất không ngừng nhìn xem trong tay. "Đừng tê, bọn hắn nghe không được ngươi nói chuyện, cũng không nhìn thấy ngươi." Chu Dịch kéo thanh niên một chút nói rằng, "Ta chỉ là quá kích động, ngươi có biện pháp nào trợ giúp bọn hắn sao?" Thanh niên liền vội vàng hỏi, "Biện pháp đương nhiên là có." Ngươi đi trước đối diện tìm một cái đối phương tay bắt địa, nghĩ biện pháp nhường hắn bại lộ, ta trốn ở trong đám người, chúng ta tùy thời liên hệ, nhớ kỹ, nếu như bọn hắn dùng vũ khí hạng nặng công kích nơi này lúc, ngươi nhất định phải sớm nói cho ta. Chu Dịch nói rằng. Cái này cũng không khó, bất quá ta thế nào nhường hắn trông thấy ta đây? Ngươi sống giống như đều không nhìn thấy ta ạ." Thanh niên kia nói rằng. Cái này đơn giản, ngươi chỉ cần đem ta đưa cho ngươi hầm khí điểm tại bọn hắn trên mắt là được rồi, nơi này dễ thủ khó công, tin tưởng nơi đó quân đội chính phủ hẳn là rất nhanh chạy tới. Chu Dịch nói rằng. Ừ, ta cũng nên đi, ai. Không đúng. Ngươi trốn vào đám người có làm được cái gì a? Ngươi muốn để bọn hắn nhìn thấy ngươi sao?" Thanh niên nghi ngờ hỏi. "Ngươi thế nào nhiều như vậy vẫn để, có còn muốn hay không cứu kia người nữ, mau lên đối diện, không phải ta không thể bảo đảm nàng an toàn." Chu Dịch không nhịn được nói, người kia nhìn thấy Chu Dịch không cáo hứng, vội vàng hóa thành một trận gió biến mất tại Chu Dịch trước mắt. "Nị Hắc, nếu không ngươi đi giữ cửa, phòng ngừa bọn hắn dùng xe tăng gì gì đó công kích nơi này." Chu Dịch mỉm cười đối Huyền Vũ nói rằng, "Ngươi muốn cho ta làm tấm mục." "Không làm." Nị Hắc trực tiếp cự tuyệt nói. "Vậy được rồi, ngươi liền theo ta đi." Bất quá ngươi không thể mở miệng nói chuyện, nếu như bị người khác phát hiện, ta liền trực tiếp đem ngươi ném ra bên ngoài." Chu Dịch Huy hiện nói. "Cắt, liền bọn hắn những cái kia nhỏ côn sắt, ha ha ha." Huyền Vũ khi dễ nói. "Tốt tốt, đi, chúng ta đi vào." "Ngươi là ai?" Người kia vội vàng dùng thương chỉ hướng Chu Dịch. "Ta là tới du lịch, không nghĩ tới xảy ra chiến loạn, ta lung tung chạy trốn tới nơi này." Chu Dịch ra vẻ sợ hãi nói. "Hô cái gì hô? Nếu như ngươi không có hiền nghi, chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào." Một cái nhìn qua 25-26 tuổi người đem Chu Dịch kéo đến một bên nói rằng, Nhìn hắn trên tay kén không khó coi ra hắn là một cái có công phu thật trong người người. Hắn trước tiên đem chu dịch ba lô kéo xuống ném đến một bên, sau đó bắt đầu đảo chu dịch quần áo. "Ai ai, ngươi làm gì? Đừng không thoát ta quần áo a." Người mau dừng tay. Chu dịch giả bộ như bị kinh hãi tới, vội vàng phản kháng nói: "Đều là đàn ông, ngươi sợ truy, đây là thông lệ xoát người, ngươi là đàng hoàng chính mình, thoát vẫn là ta đến thoát ta." Binh sĩ kia thu tay lại khẽ cười nói. Chương 506, Đan Dương công chúa tình cảnh, chương 506, Đan Dương công chúa tình cảnh. "Ta tự mình tới, không phiền toái binh ca ngươi ra tay." Chu Dịch nói xong bốn phía nhìn một chút, không nhìn thấy nữ nhân, thế là liền ra vẻ không tình nguyện mở ra bắt đầu cởi quần áo ra. Đồ lót cũng thoát. Binh sĩ kia khẽ cười nói, "Cái này cũng thoát, bên trong có thể giấu cái gì a?" Mặc dù nói thì nói thế, nhưng là Chu Dịch vẫn là thành thành thật thật toàn bộ đều cởi ra. "Hắc hắc, tốt, mặc vào đi. Trên lưng bọn của ngươi đi trong đám người ngồi là được rồi, không có việc gì không nên chạy loạn, quốc gia sẽ đến người cứu chúng ta." Binh sĩ kia kiểm tra một chút ba lô, bên trong có chu dịch thẻ căn cước cùng hộ chiếu, còn có mấy món thay giặt quần áo, trừ cái đó ra có đánh tiền mặt, khác liền không có thứ gì. "Ừ, binh ca." Bọn hắn sẽ giết hay không chúng ta a? Ta sợ." Chu dịch mặc xong quần áo hỏi. "Tiên tâm đi, bọn hắn chỉ là bắt chúng ta làm cùng quốc gia chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc, nói chung sẽ không đả thương chúng ta." Bệnh sĩ khẽ cười nói. "Đã dạng này làm sao chúng ta không đi trực tiếp đầu hàng a?" Chu dịch thuận miệng hỏi. "Ngươi biết cái gì? Chúng ta làm lính chỉ có chức tử, không có đầu hàng, mà các ngươi, nếu như chúng ta thật không bảo vệ được các ngươi, chúng ta sẽ cùng bọn hắn đàm phán, tranh thủ bảo hộ các ngươi an toàn, bọn hắn là dùng các ngươi cùng quốc gia đàm luận không ngang nhau điều kiện." Ai Ngươi không nên suy nghĩ lung tung, chúng ta đến tiếp sau bộ đội rất mau tới, các ngươi sẽ an toàn." Binh sĩ kia nói xong lôi kéo Chu Dịch đi trở về đám người. Ngay lúc này, nóc nhà phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, lúc này tay bắn tỉa tiếng súng, sau đó liền truyền đến một hồi rừng loạn tiếng súng, đoán chừng là thanh niên kia quỷ tìm ra đối diện tay bắn tỉa, sau đó đem hắn phá tan lộ ra, không có gì bất ngờ xảy ra đối diện đã tổn thất một gã tay bắn tỉa. Đột nhiên một hồi tiếng súng, dọa đến tất cả mọi người là nằm trên đất, mà những cái kia người mặc mê thải phục bảo an đều nhao nhao xuất ra vũ khí cảnh giới lên. Chuyện gì xảy ra? Đội trưởng kia thông qua bên tai thông tin tai nghe hỏi, lấy dụng đối diện một con mắt. Đội trưởng trong thai nghe truyền tới một thanh âm thanh thúy, "Ân, chú ý ẩn nấp." Đội trưởng vừa dứt lời, liền nghe tới lại một tiếng súng ngắn âm thanh, sau đó lại là hỗn loạn lung tung tiếng súng vang lên. Lại đánh dụng một con mắt. Đội trưởng kinh ngạc hỏi, "Không tệ, không biết đối diện chuyện gì xảy ra, lúc đầu che giấu tay bắn tỉa đều bạo lộ ra." Trong tai nghe truyền tới một trâm thấp thanh âm nam tử, "Không cần phải để ý đến bọn hắn, các ngươi cẩn thận đề phòng." Đội trưởng trầm giọng ra lệnh, Đối diện tay bắn tỉa bắn giết không ít thủ hạ của hắn, đối phương tay bắn tỉa rất rõ ràng là từng có chuyên nghiệp huấn luyện cùng kinh nghiệm xa trường tay chuyên nghiệp, không nghĩ tới lại bị chính mình mấy người này thái điều thủ hạ cho đánh dụng hai cái. Ha ha, cái này tiểu quỷ vẫn rất ra sức, thật muốn biết hắn là dùng phương pháp gì hù đến những cái kia kinh nghiệm xa trường tay bắn tỉa. Chu Dịch lẩm bẩm. Lão đại, có người vòng qua tới. Huyền Vũ truyền âm nói. Đại binh ca, ta muốn đi đi nhà vệ sinh. Chu Dịch khẽ cười nói. Lúc này ngươi liền chịu đựng a, còn có ta hiện tại là bảo an, đã sớm giải ngủ. Người kia khẽ cười nói. A Cậu ngươi lợi hại như vậy a? Bất quá đại binh ca, ta nghẹn khó chịu chết, muốn về ra quần." Chu Dịch ôm bụng nói rằng, "Ta bảo, ngươi dẫn hắn đi nhà cầu a. Đi nhanh về nhanh, ta cảm giác bọn hắn sẽ có đại động tác." Đội trưởng nói rằng, "Là, đội trưởng." "Đi thôi." Tiểu Băng Hữu, động tác nhanh nhẹn điểm. "Ta bảo vẻ mặt ghét bỏ nói, "Ân, ha ha ha, người sống cũng không thể bị nghẹn nước tiểu chết không phải. Làm phiền ngươi." Chu Dịch vội vàng đi theo bảo an Tam Bảo hướng nhà vệ sinh đi đến. "Tốt, ngươi nhanh lên, thật sự là phiền toái." Tam Bảo không nhịn được nói, lập tức liền tốt, đại binh ca Ngươi thế nào xuất ngoại làm bảo an a? Cái này nhiều nguy hiểm a? Chu Dịch mỉm cười hỏi. Trong nước làm bảo an an toàn, nhưng lại cuộc sống trong nhà đòi tiền a. Ta ở trong bộ đội luyện một thân bản lĩnh không muốn uổng phí lãng phí, có chiến hữu giới thiệu xuất ngoại làm bảo an, cho nên mới tới. Tam Bảo khẽ cười nói. Binh ca, ngươi có lão bà hải từ sao? Chu Dịch mỉm cười hỏi. Hắc hắc, nửa tháng trước vợ ta cho ta sinh một cái mập mạp tiểu tử. Nói đến vợ con, trên mặt hắn nhịn không được nở một nụ cười. Ta tốt, Binh ca, a. Thành em gì? Chu Dịch vừa mới nâng lên quần, liền nghe tới lạch cạch một tiếng. Thanh âm kia là Huyền Vũ cố ý lẩm ra, thanh âm chính là phát ra từ kia một tiểu đội ẩn nốt tiến đến phương hướng. Ngươi ở chỗ này không nên động, ta đi xem một chút. Ta bảo lập tức cảnh giác lên, sau đó hắn cẩn thận hướng phát ra âm thanh địa phương đi đến, vừa mới đi đến nơi đó, chỉ thấy trên mặt đất một cái khối sắt, hắn suy đoán hẳn là khối sắt phát ra thanh âm, ngay tại hắn chuẩn bị trở về lúc, hắn xuyên thấu qua nhà vệ sinh, cửa sổ nhìn thấy dưới lầu một cặp vũ trang phần tử vậy mà vòng qua mái nhà tay bắn tỉa hướng bọn hắn nơi này ẩn nốt mà đến, hắn vội vàng nằm súng dưới. "Đội trưởng, không xong, có một đội vũ trang phần tử theo phía đông tầm mắt góc chết ẩn nốt đến đây." Tam Bảo vội vàng nói: "Ta đã biết." Người trước nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy thời báo cáo vị trí của bọn hắn. "Các đội viên chú ý, tiến vào trạng thái chiến đấu, tay bắn tỉa coi chừng khác đồng đạo, chúng ta đi tiêu diệt cái này tiểu đội." Đội trưởng có đầu không lộn xộn dặn dò nói, có này đó có thể thấy được hắn khẳng định là một cái kinh nghiệm xa trường lão nhân. "Đông học, ngươi trước chính mình trở về, tuyệt đối không nên đi loạn, ta muốn ở chỗ này định trụ đám kia phần tử khủng bố." Tam Bảo nhỏ giọng nói rằng: "A a, vậy ngươi nhiều chú ý an toàn, đúng rồi, đây là ta tại quê quán cầu bình an phủ, ngươi tùy thân mang theo, bảo đảm bình an." Chu Dịch theo trong túi móc ra một cái dùng giấy chồng chất hình tăng giác, sau đó đưa cho bảo an Tam Bảo, bảo an Tam Bảo nhìn Chu Dịch một cái, sau đó mỉm mở cười tiếp nhận bình an phủ nhét vào trong túi. "Cảm ơn ngươi bình an phủ, đi nhanh đi." Tam Bảo khẽ cười nói. "Ừ, ta đi về trước." Chu Dịch nói xong cũng hướng bọn hắn lần nút phương hướng đi đến, bất quá mới vừa đi ra Tam Bảo tầm mắt sau, Chu Dịch liền trong nháy mắt biến mất tại nơi chỗ. "Nghị hắc, đám kia vũ trang phần tử có bao nhiêu người a?" Chu Dịch truyền âm nói. "Có 20 người, xem bọn hắn trên người sát khí rất nặng đâu. Đoán chừng giết không ít người." Huyền Vũ trả lời. "Ân" Đừng quản cái này, ngươi nhìn chằm chằm bọn hắn, có cần phải liền ra tay giúp một đám bên này người, nhớ kỹ, không cần bại lộ chính mình, hơn nữa bên này không thể có người xảy ra chuyện." Chu Dịch dặn dò nói. "Lão đại, không phải nói không can thiệp chuyện nơi nơi sao?" Huyền Vũ nghi ngờ hỏi. "Nơi này đã không thuộc về chúng ta địa phủ quản hạt, cho nên chúng ta làm chuyện sẽ không đối địa phủ có ảnh hưởng gì, ngươi làm theo là được rồi, ta đi Vũ Trang phần tử nơi đó nhìn xem, ta lo lắng bọn hắn nhịn không được sẽ vận dụng cơ lớn vũ khí." Chu Dịch lo lắng nói. "Được rồi." Bao tại trên thân Uyên Vũ thanh âm bên trong mang theo vẻ kích động nói, đoán chừng hắn đã sớm không nhịn được nghị xuất thủ. Chương 507, thời khắc sinh tử, chương 507, thời khắc sinh tử. Chu Dịch vòng qua chúng bảo an ánh mắt, đi tới ngoài sảnh mặt, đi ra nhà máy sau, Chu Dịch liền đem kia tiểu quỷ chiều tới trước người. "Ngươi tên là gì?" Chu Dịch hỏi. "Tử thân đại nhân, ngươi rốt cục nhớ tới hỏi ta tên, ta gọi Kiều Trị Lý, ngươi có thể gọi ta Lý, cũng có thể gọi ta Kiều Trị." Lý Kiều Trị khẽ tuổi nói. "Ta gọi ngươi tiểu trị a." "Tiểu trị, ngươi có tìm được hay không bọn hắn tổng bộ a?" Chu Dịch hỏi. "Rất xin lỗi, quỷ sai đại nhân." Vừa mới ta ở chỗ này dạo qua một vòng, không có phát hiện bọn hắn tung bộ, bất quá hẳn là sẽ không quá xa a." Lý Kiều Trị khẽ tuổi nói. "A. Vậy được rồi, ngươi tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm bọn hắn tay bắn tỉa, bảo đảm đem nơi này tất cả tay bắn tỉa đều tìm cho ra, dạng này bọn hắn mới có thể càng thêm an toàn." Chu Dịch dặn dò nói. "Yên tâm đi, ha ha ha, ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Lý Kiều Trị sắc mặt âm lãnh trả lời. "Tốc. Vậy ngươi đi mau lên." Chu Dịch nói rằng, Lý Kiều Trị khẽ không người sau, hóa thành một trận gió hướng phụ cận nhà lầu bên trong tiếp tục tìm kiếm. "A. Mẹ nó." Giang Hỏa này chuyện biến cũng có nhanh. Nhìn vẻ mặt nụ cười âm trầm lý Kiều Trị, Chu Dịch không khỏi dùng mình một cái. Lúc này Chu Dịch sau lưng truyền đến tiếng súng, xem ra những cái kia bảo an đã cùng ẩn nốt đến đây Vũ Trang Phần Tử giao bóp trái tới, Chu Dịch quay đầu nhìn thoáng qua, có Huyền Vũ Tại, sẽ không có sự tình gì, thế là hắn liền dùng sức nhảy lên nhảy lên bên cạnh cao lâu, sau đó hướng tiểu trấn một bên khác chạy đi. Chỉ chốc lát Chu Dịch liền đến tới một mảnh thương nghiệp đường phố, Chu Dịch nhìn thấy top 5 top 3 Vũ Trang Phần Tử theo một cái nhìn qua trang trí quán rượu sang trọng bên trong đi vào đi ra. Nơi này hẳn là trung tâm trị huy đi vào trước nhìn xem bên trong đều là cái gì bố trí, hừ. Dám cùng ta hoa hạ là địch, thật sự là tìm đường chết a. Chu Dịch lẩm bẩm, sau đó Chu Dịch thả người nhảy xuống, theo một cái mở ra cửa sổ đi vào. Chu Dịch đi vào gian phòng bên trong trang trí rất xa hoa, Chu Dịch tại gian phòng đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, bất quá hắn tại đầu giường tìm tới một cây súng lục cùng năm cái thương toa. Súng ngắn là hắn ở trong game thường chơi một cái uy lực to lớn súng ngắn, thương toa bên trong đạn đều là đã sắp xếp gọn, Chu Dịch vội vàng đem khẩu súng cùng thương toa đều thu vào, không có cái nào Nam Hải tử không thích súng ống. Hắc hắc. Không động công một chuyến. Chu Dịch tất kỹ súng ngắn khẽ cười nói. Chu Dịch cảm ứng một chút ngoài cửa không có người đi qua, thế là mở cửa phòng đi ra ngoài, hắn cẩn thận từng gian phòng lục tìm, có trong một gian phòng vậy mà thả đều là từng khối hoàn kim, Chu Dịch không chút khách khí thu sạch. Chỉ chốc lát hắn liền đến tới một cái cửa lại sảnh, lúc này hắn nghe được trong đại sảnh có người đang lớn tiếng nói chuyện. Hoa Hạ chính phủ không nguyện ý tiếp nhận điều kiện của chúng ta, chúng ta muốn làm sao đối đãi những con tin kia cùng trong nhà xưởng Hoa Hạ người? Một người lớn tiếng chất vấn. Lão bản, đã bọn hắn không hợp tác, chúng ta cũng không có cần phải lưu lại những con tin này, đều thanh lý mất thế nào? Một cái dâu quay nón đại hán nói rằng: "Hừ, nếu như chúng ta giết hoa hạ người, ta tin tưởng hoa hạ chính phủ sẽ lập tức dùng đạn đạo đem chúng ta đánh thành tro." Một cái có hơn 60 tuổi lão nhân nói: "Kia muốn chúng ta thế nào? Cứ như vậy thả bọn hắn sao? Như vậy chúng ta còn có cái gì tôn nghiêm?" Một người trung niên giống to, tính toán, đều cùng một chỗ giết a. Chúng ta làm xong đây hết thảy thì rời đi nơi này, bọn hắn là sẽ không tìm được nơi này." Kia hơn 60 tuổi lão đầu nghĩ nghĩ nói rằng: "Là, ta cái này đi." Đại hán dâu quay nón nói xong lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Chuẩn bị một chút, thông tri tập kích tiểu đội trở về, lập tức dùng xe tăng đem nơi đó nổ lá đả bằng, chúng ta nên đi kế tiếp thị trấn. Lão đầu híp mắt nói rằng, trong mắt hắn, sinh mệnh giống như không có bất kỳ cái gì tác dụng như thế. Không được, ta muốn trước đi bảo hộ nơi này hoa hạ người, mẹ nó, những này ngoại quốc lao ác như vậy. Chu Dịch vội vàng theo đuôi người kia đi ra ngoài. Người kia kêu năm người cầm vũ khí đi theo hắn hướng một cái khác cái hẻm nhỏ đi đến, Chu Dịch bám theo một đoạn theo dõi, chỉ chốc lát bọn hắn đi vào một cái giống như là nhà trẻ địa phương, cửa phòng có hai cái đại hán vạm vỡ cầm trong tay vũ khí đứng tại cổng, bọn hắn thấy kia dâu quay nó tới vội vàng mở cửa phòng ra, Chu Dịch nhảy lên nhảy lên nóc nhà, lặng lặng quan sát lấy bọn hắn, đồng thời chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu người. Đúng lúc này, Chu Dịch bỗng nhiên cảm ứng được một cố khí rất quen thuộc tới gần, những khí tức này rõ ràng là thuộc về trên máy bay những người kia, bọn hắn chính là đến nghị cách cứu viện hóa hạ con tin quân nhân sao? Chu Dịch trong lòng kinh hãi, cái trấn nhỏ này bên trên ít nhất cũng phải có hơn ngàn vũ trang phần tử, bọn hắn chỉ có 10 người, thế nào nghị cách cứu viện những con tin này? Cái này tiểu đội đang lặng lẽ tiếp cận những con tin này dàn phòng, bọn hắn vừa đi, một bên tại trong dương sắp đặt lấy một chút lưu đạn, mà Chu Dịch nhìn xem bọn hắn không ngừng tới gần, trong lòng cũng đang tính toán lấy thế nào tại không bị phát hiện đồng thời, đem bọn hắn đều cho đưa đến cái công xưởng kia bên trong. Các ngươi cầu nguyện a, cầu nguyện sau khi chết có thể lên thiên đường, tính mạng của các ngươi muốn đi tới cuối cùng, muốn trách thì trách chính phủ của các ngươi a. Là bọn hắn tự bỏ các ngươi." Kia dâu quay non khẽ tuổi nói. "Không, cầu ngươi thả qua ta được không? Ta có tiền, van cầu các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể buông tha ta, các ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể." Lúc này một cái bụng phệ trung niên nhân cầu khẩn nói, "Tiền." "Ha ha ha, thật sự là trò cười, ngươi sẽ cho rằng chúng ta thiếu tiền sao?" "Tốt, các ngươi còn có 10 giây đồng hồ cầu nguyện thời gian." 198 kia dâu quay nón cười lớn nói. Ngay tại muốn đếm tới nhất thời, đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến hai tiếng rất nhỏ tiếng gào đau đớn, dâu quay nón lập tức cảnh giác lên, mà Chu Dịch càng là chính xác đảm đương, hắn lúc này nằm ngang đứng tại cổng phía trên trên chiến tượng. Mà trên tay hắn âm khí hình thành từng đạo hắc tuyến, những này hắc tuyến tràn ngập tại dâu quay nón cùng hắn năm cái thủ hạ trước mắt, Chu Dịch làm xong đây hết thệ sau liền an tâm đứng tại tiến lên nhìn xem bọn hắn kia dâu quay nón cùng thủ hạ của hắn quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong mắt bọn hắn vậy mà thứ gì đều không nhìn thấy, ngoài cửa tất cả bình thường, sau đó bọn hắn lại quay đầu đi, ngoài cửa mười người kia tiểu đội trưởng ta dừng tay bên trong vũ khí, vốn cho rằng bên trong căn phòng vũ trang phần tử sẽ phát hiện bọn hắn, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng chính là bọn hắn vậy mà cửa đối diện bên ngoài thiếu đi hai cái cửa truyền hình mà không thấy, chúc đội trưởng dùng luôn ngửa tay nói cho sau lưng chiến hữu chuẩn bị xuất kích, ngay tại kia dâu quay nón lộ ra nụ cười tản nhiên lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được cổ đau xót, sau đó liền thấy ngoài cửa đã tiến đến tầm mười vị người mặc mê thải phục hoa hạ quân nhân. Chúc đội trưởng cùng đội ngũ của hắn trong nháy mắt giải quyết cái này 6 cái vũ trang phân tử, bọn hắn vội vàng đem cửa phòng phản che lại, những cái kia lúc đầu đã tuyệt vọng người gặp được Hoa Hạ quân đội xuất hiện, nhiều ít sinh ra khởi tử hoàn sinh may mắn. Cũng không cần nói lời nói, các ngươi có ai biết tiểu trấn bên trên nơi đó còn có không có Hoa Hạ người? Chúc đội trưởng nhỏ giọng nói, "Ta, ta biết, tại tiểu trấn Tây Bắc một cái trong nhà máy có không ít Hoa Hạ người, bất quá không biết rõ bọn hắn có hay không bị những phân tử vỏ trang này cho đánh hạ đến." Lúc này một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân chữ run run hiện ra nói, "A, vừa mới nghe được tiếng súng chính là theo cái hướng kia truyền đến." Đoán chừng bọn hắn đã bắt đầu công kích, Lận Dừng, người mang theo con thỏ mật phong còn có thời gian lưu lại, đợi chút nữa thừa dịp nghĩ lung tung biện pháp đem bọn hắn chuyển rời đến trong nhà máy, những người còn lại cùng ta cùng đi tìm kiếm chỉ huy của bọn hắn trung tâm, đem nơi đó cho diệt đi liền thuận tiện chúng ta cứu người. Chúc đội trưởng phân phối xong nhiệm vụ sau, liền thay đổi ngã xuống 6 tên vũ trang phần tử quần áo mang theo bọn hắn đi ra ngoài. Chu Dịch tại bốn người này trên thân lưu lại một cái ân ký, thuận tiện tùy thời tìm tới bọn hắn. Sau đó liền cùng tại Chúc đội trưởng sau lưng đi ra ngoài, liền vẹn vẹn bằng vào 6 người này chỉ sợ không có khả năng hoàn thành tập kích bọn hắn bộ chỉ huy nhiệm vụ, bởi vì vừa mới chu dịch cùng nhau đi tới, liền phát hiện không thua 200 người vũ trang phần tử đang chỉ huy bộ phụ cận. Tính toán, sẽ giúp bọn hắn một phen a. Chu dịch thở dài nói. Chu dịch nhanh chóng đi đến bọn hắn phải có giao lộ, sau đó sử dụng quỷ đả tượng phương pháp, một đường đem bọn hắn đưa đến bộ chỉ huy phụ cận, lại nhanh nuốn đến lúc, bọn hắn mới phát hiện chính mình vậy mà liền dạng này 7 lần quật 8 lần rẽ đi tới địch nhân trung tâm chỉ huy, đám người nhìn chăm chú một cái, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Liệp ưng, truyền điểm cao hiểm hộ, chúng ta theo khía cạnh đi vào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chúc đội trưởng sau khi nói xong đám người lần nữa bắt đầu chuyển động. Liệp Ưng mang theo trợ thủ của hắn hướng một cái trung đẳng nhà lầu ẩn nốt đã qua, chỗ nào có thể nhìn thấy kệ bên này tất cả náo nhỏ, đồng thời lại là cái quán rượu này đối diện, cho nên là một cái đánh lén, súng nắm, vị trí tốt, chu dịch giống nhau trên người bọn hắn lưu lại ân ký. Chúc đội trưởng mang theo còn lại 3 người lén lén đi vào khách sạn bên cạnh đây, lúc này một cái lầu 3 cửa sổ làm mở, tay bắn tỉa vì bọn họ kiểm tra gian phòng bên trong không ai sau, bọn hắn móc ra một cái khóa dây thường dùng sức vứt ra đi lên. Lúc này chu dịch đang đứng ở đằng kia ở giữa mở ra cửa sổ gian phòng bên trong. Đồng thời bên trong căn phòng dưới mặt giường lớn nằm một cái bị đánh ngất xỉu Vũ Trang phân tử, mà bên cạnh hắn đặt vào một thanh súng ngắn. Bốn người nhanh chóng bò lên tiền đến, tiến ra ngoài phòng sau, bọn hắn bắt đầu chỉnh lý ba lô của mình, bọn hắn nhao nhao đem băng đạn cùng lốc chiến đấu cần có vũ khí đều đặt ở thuận tay nhưng phải địa phương, sau đó bước nhẹ đến giữa cổng, bọn hắn vụng trộm nghe song căn phòng một chút bên ngoài không có tiếng bước chân. Thế là đều đi ra, đồng thời dùng khăn quàng cổ che mặt, sau đó đi ra ngoài, bọn hắn muốn tìm tới cái trấn nhỏ này người rất đầu, đồng thời khống chế lại hắn, dạng này bọn hắn mới có mang theo nhiều người như vậy chạy đi khả năng. Hiện tại bọn hắn vừa mới không có mấy block Đông nhiên đông đầu đi tới 6 người, bọn hắn hi hi ha ha vừa đi vừa nói lấy, tại bọn hắn cùng chúc đội trưởng gặp thoáng qua lúc, 6 người kia bỗng nhiên ngừng lại. "Huynh đệ, có lửa sao?" Trong 6 người một người mở miệng hỏi, đi theo một bên chu dịch thẩm nghị không tốt, những người này nói lời bọn hắn căn bản nghe không hiểu, chúc đội trưởng bọn người nắm tay bên trong vũ khí, đồng thời cho cái khác 3 người thử một cái ánh mắt, đây là muốn chuẩn bị xuất thủ. "Này, huynh đệ, có hay không lửa, ta bật lửa không thấy." Người kia móc điếu thuốc lám ở miệng lần nữa hỏi. "Động thủ" Chúc đội trưởng lời còn chưa dứt liền xuất thủ trước, mà hắn ba tên đồng đội cũng nhanh chóng ra tay, mặc dù bọn hắn động tác rất nhanh, nhưng là không thể đồng thời chế phục 6 người, những người này cũng là kinh nghiệm xa trưởng, nhìn thấy đồng bạn bị tập kích, thế là chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu. Nhưng là bọn hắn đang muốn hô to lúc, chợt phát hiện chính mình vậy mà không thể phát ra bất kỳ thanh âm, hơn nữa cổ của bọn hắn giống như bị người khác bóp lấy không thể thở nổi. Liên tại bọn hắn cảm giác trên cổ buông lỏng lúc, đột nhiên ngực một hồi đau đớn truyền khắp toàn thân, ngay sau đó làm miệng bị người che, không thể phát ra bất kỳ thanh âm, bọn hắn chậm rãi cảm giác được hô hấp càng ngày càng khó khăn, thẳng đến mất đi tất cả cảm giác. Một trận tập sát một mạch mà thành, đặc thủ sau bọn hắn cấp tốc đem 6 người này kéo vào bên cạnh gian phòng bên trong, sau đó nhanh chóng đem bọn hắn thi thể nấp kỹ. "Đội trưởng, vấn đề này có chút không đúng." Một người nhỏ giọng nói, Chu Dịch nghe được thanh âm của hắn lập tức liền nhận ra thanh âm của hắn, hắn chính là hôm qua trên máy bay cùng hắn nói chuyện trời đất người thanh niên kia. "Muốn ngươi nói a?" Mộ Lạc đều đã nhìn ra. Bên cạnh hắn một người nhỏ giọng nói, "Trớn luận tưởng, nhiệm vụ quan trọng, tăng cường phòng bị." Đội trưởng nhỏ giọng nói. Nghe được đội trưởng lời nói sau, ba người bọn họ bắt đầu nhanh chóng thanh lý hiện trường, theo bọn hắn đội trưởng thanh âm bên trong. Bọn hắn nghe ra đội trưởng trong lòng không bình tĩnh, xem ra đội trưởng cũng hoài nghi, bọn hắn rất nhanh liền đem kia 6 cỗ thi thể cho dấu ở gian phòng dưới giường. Sau đó tiếp tục đi tìm nơi này dẫn đầu, tại bọn hắn sau khi đi ra khỏi phòng, Chu Dịch ngón tay gảy nhẹ một tia lam sắc hỏa diễm rơi vào dưới giường 6 người kia trên thi thể, sau đó trên thi thể dâng lên lam sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem 6 cỗ thi thể đốt cháy không còn, mà gian phòng giường cùng sàn nhà vậy mà không có chút nào tổn thương. Làm xong đây hết thời lúc, Chu Dịch thân ảnh giống như quỷ mị tại hành lang tồi qua, nhanh chóng đi vào bốn người bọn họ sau lưng, bọn hắn rất mau tới tới cuối hành lang. Cuối cùng là một cái rộng lớn đại sảnh, lúc này cái này tiểu trấn mấy cái đầu lĩnh đều ở bên trong ngồi. Trúc đội trưởng cho hắn ba cái đồng đội nháy mắt, sau đó bốn người bình tĩnh hướng đại sảnh đi đến, một bên Chu Dịch nhìn một đầu mồ hôi, bốn người này tâm lý tố chất cũng quá tốt. Chu Dịch thầm nghĩ, bọn hắn giả bộ như đi ra phía ngoài, coi như bọn hắn đi đến trong đại sảnh lúc, bốn người bọn họ trong nháy mắt động, chỉ thấy Trúc đội trưởng nhấc lên trong tay súng trường liền hướng cổng những cái kia vũ trang phần tử quét tới, tiếng súng trong nháy mắt đánh vỡ bên trong đại sảnh bầu không khí, một trận bắn nhau trong nháy mắt khai hỏa. Chu Dịch thả người dựng ngược ở đại sảnh nóc phòng. Sau đó thuận tay ném ra một đoàn âm khí, âm khí hóa thành năm cái mỏng như cánh ve chuông đồng đem bọn hắn bốn người gắn vào bên trong. Trận đấu tới bỗng nhiên đi cấp tốc, không đến 5 phút, bốn người liền tiêu diệt hơn 20 vũ trang phản tử, đồng thời thành công khống chế bên trong đại sảnh, bốn người con tin phòng bốn tên đặc chiến đội viên nghe được tiếng súng lúc liền đã đè xuống hủ đạn máy kiểm soát, sau đó tiểu trấn các nơi truyền đến một hồi tiếng hoành minh, toàn bộ tiểu trấn bắt đầu loạn cả lên, bọn hắn thừa cơ mang theo con tin hướng nhà máy phương hướng tối lui. Tất cả trở động, lại cử động liền đánh chết bọn hắn. Đội trưởng hướng bốn người kia bên trong một cái cánh tay của người bên trên bắn một phát súng, người kia trên cánh tay lập tức chảy ra đại lượng máu tươi, đau đến hắn đầu đầy mồ hôi. Nghiên đặc biệt đều lui ra ngoài, muốn ta chết sao? Người kia cắn răng mắng. Người bên ngoài sau khi nghe được đều lui ra ngoài. Các ngươi là hoa hạ lính đặc chủng à? Nhìn qua hơn 60 tuổi lão nhân trấn tĩnh hỏi. Nói nhảm. Để ngươi thủ hạ lui ra ngoài, chúng ta muốn đi nhà máy bên kia, không cho phép bọn hắn tới gần. Trúc đội trưởng nói rằng. Ha ha, không nghĩ tới bọn hắn lại có thể tránh thoát chúng ta tầng tầng phòng ngự đi vào chúng ta bộ chỉ huy. Hoa hạ lĩnh đặc chủng quả nhiên danh bất hư truyền, các ngươi lui lại, không nên làm khó bọn hắn." Lão nhân kia khẽ cười nói. "Chương 508, giết. Giết. Giết, chương 508, giết. Giết. Giết. Toàn thể chú ý đề phòng, Liệp Băng tìm ra ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ đánh dĩ dụng, chúng ta rút lui trước." Đội trưởng nói xong cũng kéo lão nhân bên cạnh đi ra ngoài. Liên tại bọn hắn mới vừa đi ra cửa phòng lúc, một tiếng thanh truy súng ngắm âm thanh truyền ra, tay bắn tỉa mục tiêu là chúc đội trưởng, đạn theo bọn hắn khứa cạnh bay ra. Trong nháy mắt bắn về phía chúc đội trưởng, Phanh một thanh âm vang lên âm thanh tại chốc đội trưởng 1 mét chỗ vang lên, đám người hướng chốc đội trưởng nhìn lại, chỉ thấy một quả 7 ly đạn lơ lửng tại chốc đội trưởng 1 mét chỗ, đạn đã thay đổi hình dạng. Đám người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy, đưa tay bắn tỉa càng là vẻ mặt không dám tin nhìn xem đây hết thảy, sau đó hắn cũng cảm giác trên đầu tê dần, tận lực đổi tiếp một tiếng xuống âm thanh, hắn không có nhanh chóng chuyện gì trên địa, mà bị liệp ưng một thương mất mạng. Đội trưởng, phía sau hắn đội viên lập tức liền kịp phản ứng, vội vàng kêu lên, "Không có việc gì, đi mau." Chốc đội trưởng cũng phản ứng lại, Mà những cái kia vũ trang phân tử càng là vẻ mặt không dám tin nhìn xem rút lời trên mặt đất ạ, đây là sự từ sao? Đây chính là súng ngắm đạn, vậy mà đánh không tiến thân thể bọn họ 1 mét chỗ, cái này làm như thế nào cùng bọn hắn đánh a? Bọn hắn là người sao? Những cái kia phần tử khủng bố trong lòng giở sông lớp biển, còn dám đùa nghịch tiểu tâm tư cẩn thận đầu của các ngươi, nếu như chúng ta lại nhận công kích, liền lập tức giết các ngươi." Trúc đội trưởng hung hăng nói, sau đó bọn hắn cưỡng ép lấy bốn người này hướng nhà máy đi đến. "Nếu như chúng ta lại nhận công kích, đầu của các ngươi coi như khó giữ được." Trúc đội trưởng uy hiếp nói, lão nhân kia bạn hết thể trước mắt cho trấn kinh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn có thượng đế phù hộ sao? Đạn kia làm sao có thể không đả thương được hắn? Lão nhân trong hai mắt tràn đầy không dám tin. Các ngươi, các ngươi đến cùng là ai? Lúc này lão nhân đè nén khiếp sợ trong lòng hỏi. Hoa Hạ bộ đội đặc chủng, đừng nói nhảm, nhanh mệnh lệnh người của ngươi thối lui, cho chúng ta nhường ra một đầu thông hướng nhà máy đường, không cho phép đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Trúc đội trưởng nói rằng, các ngươi tránh hết ra a. Lão nhân kia la lớn, lần này giấu ở chỗ tối người đều thu hồi vũ khí. Con tỏ, người bên kia thế nào? Đội trưởng thông qua thông tin thiết bị hỏi. Nhanh đến bất quá chúng ta phía trước có một đội lính thiết giáp, chúng ta mục tiêu quá rõ ràng, chỉ sợ rất khó chịu đi." Con tọ trả lời, "Ngay tại nguyên chỗ chờ đợi, chúng ta cái này đã qua." Trúc đội trưởng thông xong lời nói liền mang theo bọn hắn hướng con tọ bọn người tới gần, chỉ chốc lát bọn hắn liền đi tới con tọ bọn hắn ẩn thân địa phương, lúc này Chu Dịch gọi tới tiểu quỷ Lý Kiều Trị, nhường hắn đi giám thị nhà máy bên ngoài đại môn bốn chiếc xe tăng, nếu như có chút dị động liền lập tức ngăn cản. "Để ngươi xe bọc thép cùng xe tăng lui ra ngoài." Trúc đội trưởng uy hiếp nói, "Thật yếu hoa hạ lính đặc chủng, chúng ta kỳ thật đối với các ngươi cũng không có ý." Đã các ngươi chính phủ không nguyện ý cùng chúng ta đàm phán, chúng ta đành phải từ bỏ con tin của các ngươi, đã các ngươi người đến, chúng ta sẽ đem bọn hắn giao cho các ngươi, chỉ cần các ngươi hoa hạ chính phủ không can thiệp trong chúng ta chiến, chúng ta liền cho các ngươi chuẩn bị rời đi công cụ, tuyệt không truy kích các ngươi, các ngươi thấy thế nào?" Lão nhân lấy lui làm tiếng nói. "Như lời ngươi nói ta hiện tại không thể cho ngươi trả lời chắc chắn, ta cần cùng thượng cấp cho chuyện sau khả năng bằng lòng yêu cầu của các ngươi, bất quá bây giờ làm phiền ngươi đi cho ta một chuyến." Trúc đội trưởng nhàn nhạt trả lời. "A, có thể, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy thành ý của chúng ta, mệnh lệnh hạ xuống." đều lui ra phía sau, chúng ta muốn cùng Hoa Hạ chính phủ tiến hành một vòng mới đàm phán." Lão nhân lớn tiếng nói. Sau đó một mực đi theo mà đến Vũ Trang phần tử đều đứng tại chỗ không còn hướng về phía trước, thúc đội trưởng mang theo kia bốn cái Vũ Trang phần tử đầu lĩnh cùng Constantin nhanh chóng rút về trong nhà máy, mà trong nhà máy đám người cũng phát hiện bọn hắn trên lầu tay bắn tỉa. Thông qua ống nhắm thấy được thúc đội trưởng bọn hắn cùng bọn này Hoa Hạ Constantin, sau đó cùng trong sưởng đội trưởng trò chuyện báo cáo tình huống sau, bọn hắn liền thả thúc đội trưởng bọn người tiến vào nhà máy. "Ngươi tốt, chúng ta là Hoa Hạ công ty bảo an nhân viên, ta là này đội tiểu đội trưởng Triệu Quan Minh." trước 751 sư trình sát liên tục dài. Triệu Quang Minh thấy chúc đội trưởng bọn người tiến đến, vội vàng lên đón, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. "Chủ nhiệm lớp mọc tốt, ta là đến đây trợ giúp bộ đội của các ngươi." Chúc đội trưởng chào lại nói rằng, "Chỉ mấy người các ngươi người?" Triệu Quang Minh kinh ngạc hỏi. "Bởi vì ít quốc chính phủ không muốn nước ta đại lượng binh sĩ tiến vào nước khác cảnh nội, cho nên thượng cấp chỉ phái chúng ta một tiểu đội đến đây nghĩ cách cứu viện, phía dưới toàn bộ chỉ huy cơ ta tiếp quản, lập ứng tìm chỗ băng lên đường, những người khác đề phòng." Chúc đội trưởng nói rằng. "Vâng lòng nghe theo chỉ huy." Triệu Quang Minh lập tức kính một cái quân lễ nói rằng, nghĩ, chúc đội trưởng nói rằng, chính phủ liền phái các ngươi 10 người tới cứu chúng ta sao? Đây không phải chịu chết sao? Chính là, chúng ta nhiều như vậy quân đội đều là làm cái gì a? Chúng ta đều muốn bị những này phần tử khủng bố giết đi đám người mồm năm miệng 10 nói rằng, đại gia yên lặng một chút, xin tin tưởng chúng ta, đợi chút nữa sẽ có máy bay trực thăng tới đón chúng ta, đều không cần sốt ruột, xin tin tưởng quốc gia, chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi bình an mang về tổ quốc. Chúc đội trưởng lớn tiếng nói, đám người nghe được có máy bay trực thăng tới đón bọn hắn, bọn hắn đều yên lặng xuống tới. Gửi đi vị trí, thông tri đại sứ quán chuẩn bị phái 3 cái máy bay trực thăng tới. Trúc đội trưởng đối người bên cạnh nói rằng, người kia móc ra một cái trong tay lớn nhỏ máy tính, sau đó bắt đầu cùng đại sứ quán liên hệ tới, chỉ chốc lát liền đem bên này vị trí cùng tình huống phát đã qua. Báo cáo đội trưởng, đại sứ quán phát tới tin tức, y lý quốc đồng ý điều đến 3 cái máy bay trực thăng, nửa giờ sau đến. Phụ trách thông tin binh sĩ trả lời. Ừm, cùng đại sứ quán tùy thời giữ liên lạc. Chủ nhiệm lớp giải, kiểm lại một chút tất cả mọi người số, đợi chút nữa nữ nhân cùng lão nhân dành trước cơ, đại gia không nên hoan loạn. Trúc đội trưởng nói rằng, là đảm bảo nhanh lên kiểm lại một chút nhân số, mặc dù chuẩn bị đăng ký. Triệu Quang Minh dặn dò nói: "Ta đảm bảo tiếp nhận mệnh lệnh xong liền bắt đầu kiểm kê nhân số đi. Đội trưởng, chúng ta rút khỏi về phía sau, cái này bốn cái vũ trang phần tử làm sao bây giờ?" Triệu Quang Minh đi đến chúc đội trưởng bên người nhỏ giọng hỏi. "Bọn hắn?" "Hừ, loạn giết vô tội dân nghèo, đương nhiên là mang đến tòa án quân sự tiếp nhận thẩm phán." Chúc đội trưởng trả lời. "Giạng này bọn hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận, cho chúng ta cá chết lưới ra?" Triệu Quang Minh nói rằng. Đến lúc đó trước tiên đem con tin đều đưa lên máy bay, các người bên trên trước cuối cùng máy bay. Tiểu đội chúng ta lưu lại nghĩ biện pháp theo lục địa rời đi, bốn người này chúng ta tùy thân mang lên." Trúc đội trưởng nói rằng, "Không được, bọn hắn không chỉ có xe bọc thép, hơn nữa còn có xe tăng, các ngươi căn bản không trốn thoát được, nếu không rằng này, chúng ta cùng tiến lên máy bay, máy bay cất cánh sau, để chúng ta tay bắn tỉa đem bọn hắn viễn trình đánh nhũn, ngươi thấy thế nào?" Triệu Quang Minh nói rằng, "Bọn hắn nhất định có pháo hỏa tiễn, nếu như chúng ta bắn giết đầu lĩnh của bọn hắn, sợ là chúng ta máy bay trực thăng một chiếc đều chạy không thoát, chỉ có cái này một cái phương pháp, đừng nói nữa." Chủ nhiệm lập giải, "Đây là mệnh lệnh." Trúc đội trưởng chém đinh chắn sắt nói. "Triệu đội Không xong, mới vừa tới tên tiểu tử kia vậy mà không thấy. Lúc này Tang Bảo Vội vàng chạy tới nói rằng: "Cái gì? Không thấy? Chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi xem trọng hắn sao? Nhắn gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn ở đâu. Máy bay lập tức tới ngay, trì hoãn không được." Triệu Quang Minh vội vàng nói: "Là, ta cái này gọi điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu." Tang Bảo Vội vàng móc ra điện thoại đánh ra ngoài. "Chuyện gì xảy ra?" Trúc đội trưởng cau mày hỏi. "Là như vậy, buổi sáng nơi này tới một cái 17, 18 tuổi học sinh, nói là chạy trốn tới nơi này, chúng ta kiểm tra hắn thân phận." là chúng ta hoa hạ không sai, ta nhường tiểu tử kia trong phòng ở lại không nên chạy loạn, kết quả hiện tại kiểm kê nhân số thời điểm vậy mà phát hiện hắn không thấy." Triệu Quang Minh nói rằng. "Học sinh, hắn có phải hay không gọi chu dịch?" Trúc đội trưởng nghi ngờ hỏi. "Đúng đúng, ngươi biết hắn a?" Triệu Quang Minh liền vội vàng hỏi. "Chỉ là tại tới trên máy bay gặp qua hắn, không cần tìm hắn, hắn hẳn không có chuyện." Trúc đội trưởng nói rằng. "Vậy được, ta đảm bảo, không cần gọi điện thoại, người không cần tìm." Triệu Quang Minh nói rằng. "Đội trưởng, điện thoại đạt thông." Tam bảo lớn tiếng trả lời. "Không cần treo, ta tới đón nghe." Chúc đội trưởng đội và nói, hắn cảm giác nếu như muốn đem mấy người kia mang đi, nhất định phải xin giúp đỡ Chu Dịch, không phải bọn hắn 10 người căn bản không có khả năng mang đi bốn người này. "Uy, ngươi tốt." "Là Chu Dịch đồng học a. Ta là Hoa Hạ lưỡi dao đặc chiến đội tiểu đội trưởng Trúc Bân, chúng ta tại tới trên máy bay gặp qua." Chúc đội trưởng khẽ cười nói. "A, ngươi là lính đặc chủng a." "Hắc hắc, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Chu Dịch nghi ngờ hỏi. "Ngươi quang minh chính đại không nói chuyện mơ ám, chúng ta xuống phi cơ sau liền điều tra ngươi thân phận, kết quả không có cái gì tra được." Thượng cấp chỉ cấp chúng ta một cái chỉ thị, chính là nếu như gặp phải chuyện không giải quyết được liền đi tìm người cầu cứu, hiện tại chúng ta có chuyện không giải quyết được, cho nên muốn xin ngươi ra tay giúp chúng ta một chút. Chúc đội trưởng cảm giác chính mình nói chuyện rất khó chịu, bởi vì chính mình một cái thế giới cấp lĩnh đặc chủng vậy mà lại thỉnh cầu một cái vừa mới 18 thanh niên trợ giúp, mà lại là trên chiến trường. Tại sao ta phải giúp các ngươi? Chu Dịch dừng lại một chút nói rằng. Bởi vì chúng ta đều là hoa hạ người. Chúc đội trưởng đơn giản sáng tỏ trả lời. Ha ha, tốt a. Luôn luôn bị những này đạo đức lửa mang đi, nói đi, thế nào giúp ngươi nhóm? là duy nhất một lần đem những lại vũ trang phần tử toàn bộ đều giải quyết hết, vẫn là trực tiếp đem các ngươi tất cả mọi người mang ra y quốc." Chu Dịch thản nhiên nói, "Cái này, chúng ta chỉ muốn làm phiền ngươi giúp chúng ta che đậy đánh hộ là được rồi, bởi vì ta bên này có 4 cái vũ trang phần tử lộ mục, chúng ta muốn đem hắn mang về, sau đó đưa lên tòa án quân sự tiếp nhận thẩm phán." Trúc Vân nói rằng, "Ha ha, còn mang về một cái? Các ngươi thật là có bản lĩnh đâu." "Tốt a, ta bằng lòng các ngươi, bất quá ta chỉ có thể cam đoan an toàn của các ngươi, về phần bọn hắn ta liền bất quá hỏi." Chu Dịch bị Trúc Vân lời nói làm vui vẻ, Cái này đã đủ, rất đa tạ ngươi. Xin hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào? Ngươi không cùng ta nhón cùng một chỗ sao? Chúc Bân hỏi. A. Ha ha, ta tại nhà máy đối diện, các ngươi máy bay trực thăng tới, chuẩn bị một chút lên phi cơ a. Đối phương tay bắn tỉa đã bị ta đều cho thanh lý một lần, các ngươi có thể yên tâm lên phi cơ. Chu Dịch vừa dứt lời, Chúc Bân liền nhận được chi tình máy bay đến địa điểm chỉ định tin tức. Đại gia lên lầu chót, theo quy định lên phi cơ. Chúc Bân trực tiếp dặn dò nói. Đám người nghe Chúc Bân nói đã máy bay tới, đều liền vội vàng đứng lên xếp thành hàng ngũ hướng mái nhà thông đạo đi đến. Lúc này máy bay tiếng oanh minh đã rõ ràng có thể nghe, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba cái máy bay trực thăng theo phía đông bay tới, nhìn thấy máy bay trực thăng sau, bọn hắn đều lộ ra nụ cười. Ba cái máy bay trực thăng dừng ở nhà máy nóc nhà, đám người dựa theo trình tự leo lên máy bay, Trúc Bân mang theo đội ngũ của hắn nhìn xem bọn hắn toàn bộ leo lên máy bay sau, liền mang theo kia 4 tên đầu lĩnh bắt đầu hướng trong nhà máy chuyển đi, liền tại bọn hắn vừa mới xuống lầu lúc, chợt nghe một tiếng tiếng oanh minh, chỉ thấy từng quả đạn hỏa tiễn hương kia ba cái máy bay trực thăng bắt tới. Trúc Bân bọn người quát to một tiếng cũng tốt, mắt thấy pháo hỏa tiễn liền phải bắn tới kia ba cái máy bay trực thăng. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, cái này ba cái máy bay trực thăng tất nhiên sẽ bị đánh rơi, người ở bên trong cũng tuyệt không còn sống khả năng. Sục sinh. Trúc bấn mắng to một tiếng, sau đó một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh sau, chỉ thấy trên bầu trời bốc lên khói đặc, mọi người ở đây tuyệt vọng nhìn lên bầu trời lúc, ngạc nhiên một màn đã xảy ra, chỉ thấy kia ba cái máy bay trực thăng vậy mà lông tóc không hư hại theo trong khói dày đặc bay ra, sau đó nhanh chóng biến mất tại mọi người trước mắt. Cái này sao có thể? Một cái vũ trang phần tử đầu mục nhìn thấy máy bay trực thăng bình yên vô sự bay đi, lộ ra không dám tin biểu lộ, vừa mới có ít nhất 9 cái đạn hỏa tiễn. Huấn nữa đạn hỏa tiễn cũng đều đã trúng mục tiêu, cái này ba cái máy bay trực thăng làm sao lại lông tóc không hao tổn rời đi? Cái này sao có thể? Trúc Bân kinh ngạc nói, nơi xa vũ trang phần tử càng là vẻ mặt không dám tin nhìn xem đi xa máy bay trực thăng. Chú ý ẩn nấp, chuẩn bị chiến đấu. Trúc Bân lớn tiếng nói, hắn lời còn chưa dứt liền nghe tới một hồi pháo hỏa tiễn tiếng oanh minh, lại một vòng oanh tạc tiễn đến, lần này mục tiêu của bọn hắn là trong nhà máy Trúc Bân bọn người cùng kia bốn vị vũ trang phần tử ở mục, xem ra đối diện vũ trang phần tử dự định từ bỏ cái này bốn cái đầu lĩnh. Đạn hỏa tiễn gào thét mà đến. Sau đó bọn hắn cũng cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển, sau đó bọn hắn liền thấy toàn bộ nhà máy tại một hồi đạn hỏa tiến nhanh tạc hạ biến thành phế tích, mà bọn hắn cũng đều bị vùi lấp tại phế tích bên trong. Vất quá trong tưởng tượng đau đớn cũng chưa từng xuất hiện, bọn hắn nhanh chóng ngoác ra bên hông que huỳnh quang, chỉ thấy bọn hắn bị chôn ở một vùng phế tích phía dưới, mà bọn hắn trên đầu có một tầng không thấy được tường đang chống đỡ phía trên phiến đá, đám người kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Ta nói các vị binh ca, chớ nhìn loạn, kia bốn cái đầu lĩnh đã bị lẻ chết, các ngươi kế tiếp chuẩn bị làm gì? Chu dịch thanh âm ở bên cạnh họ vang lên, lúc này mọi người mới nhìn thấy bên người một cái trang phục bình thường có một cái túi du lịch chu dịch. Thật là ngươi, thật không có nhìn ra a. Tiểu hòa tử, ngươi đây là pháp thuật gì a? Ngươi là tu tiên sao? Trên máy bay cùng chu dịch nói chuyện trời đất người kia vẻ mặt tò mò nhìn chu dịch hỏi. "Ách, đại ca, ngươi còn có tâm tư hỏi cái này a?" Chu dịch vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Giả Miêu lui về. Ngươi tốt. Tiểu Chu đồng chí, đa tạ ngươi có thể xuất thủ cứu giúp." Trúc Bân quát lui Giả Miêu sau đối chu dịch nói rằng, "Không khách khí, tất cả mọi người là hoa hạ người, mà các ngươi lại là vì chúng ta hoa hạ không màng sống chết, đây đều là hẳn là" Các ngươi nghĩ kỹ sau đó phải làm gì sao?" Chu Dịch khẽ cười nói, "Đã bốn người kia đã chết, chúng ta cũng chỉ có thể lui về, nơi này đã là luân hang khu, chúng ta không thích hợp ở lâu." Trúc Bân nghĩ nghĩ nói rằng, "Chương 509, bản tọa thay trời hành đạo, chương 509, bản tọa thay trời hành đạo." "Ân." "Vậy được a. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta cái này lui ra ngoài, trên đường chỉ dùng theo ta đi là được rồi." Tất Lực Thiếu cùng bọn hắn giao chiến. Chu Dịch nói rằng, "Ân." "Tốt, ngay tại chu kiểm tra trang bị, 3 phút sau xuất phát." Trúc Bân lớn tiếng nói, Sau đó bọn hắn cấp tốc kiểm tra một lần vũ khí của mình trang bị, kiểm tra xong sau, bọn hắn tự động xếp thành một loạt đứng thẳng, chờ đợi xuất phát mệnh lệnh. Xuất phát. Chu Dịch nói rằng, sau đó đi đến phía tích biên giới đưa tay đẩy, phía trước cản đường phiến đá cùng giá thép bị hắn cho lập tức lùi ra, phía trước xuất hiện một cái có thể dung nạp một người thông đạo. Mọi người để ý đi theo Chu Dịch sau lưng, tại bọn hắn mới vừa đi ra phi tích, phía sau bọn họ liền phát ra một tiếng đổ sụp thanh âm, đám người nhìn thoáng qua sau, trong lòng nghĩ mà sợ cảm giác càng thêm nồng hậu dày đặc, bọn hắn đều tại phòng đoàn ổ cái này Chu Dịch đến cùng là ai. Tại sao có thể có năng lực như vậy? Đội trưởng kia chúc Vân giống như biết cái gì dường như, một mực không nói một lời cẩn thận để phòng đi theo Chu Dịch sau lưng. 6 giờ phương hướng có người, đại gia chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn đang đi ra một đầu cái hẻm nhỏ sau, chúc Vân vội vàng nói, mười người này quả nhiên không hổ là quốc gia đỉnh tiêm binh vương, bọn hắn cấp tốc kịp phản ứng sau liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà Chu Dịch thì là trực tiếp tại biến mất tại mọi người trước mắt, một trận tao ngộ chiến khai hỏa, đây cũng là lẫn nhau chiến đấu chân chính bắt đầu, hai phe đội ngũ trong nháy mắt giao chiến. Bởi vì là chúc đội trưởng bên này sớm phát hiện bọn hắn, hơn nữa bọn hắn lại là nghiêm chỉnh huấn luyện dưới xuống nước, cho nên lần chiến đấu này bọn hắn không có bất kỳ tổn thất nào tình huống hạ tiêu diệt đối phương tất cả mọi người. Nhanh lên thu thập chiến trường, cấp tốc chuyển đi." Chúc Bân vội vàng nói, đội viên của bọn họ nhanh chóng thu thập đối phương đạn dược. Sau đó nhanh chóng hướng một bên ngõ nhỏ chạy tới, tại bọn hắn mới vừa tới tới một ngõ nhỏ khác từ sau, liền thấy Chu Dịch nghiêng rượi vào ngõ nhỏ trên tường đùa trong tay tiểu O Quy. "Các vị thân thủ không tệ a." Chu Dịch đem rùa đen đặt ở trên bờ vai khẽ cười nói. "Hắc hắc, ngươi quá khen, là chúng ta phát hiện ra trước bọn hắn." không phải sẽ không như thế thuận lợi, chúng ta phía dưới nên đi đi đâu ạ?" Trúc Bân Mịn cười hỏi. "Già thị trấn a, ta thấy bên kia có một nhóm xe bọc thép, chúng ta đoạt hai chiếc xe bọc thép cũng không thành vấn đề." Chu Dịch chỉ vào hắn tới phương hướng nói rằng, "Ân, tốt, chuẩn bị 10 giờ phương hướng xuất phát, đi khắp chiến thuật." Trúc Bân vội vàng dặn dò nói, liền tại bọn hắn đại chiến lúc, trong trấn kéo vang lên tiếng cảnh báo. Mà những cái kia vũ trang phần tử đều cấp tốc bắt đầu chuyển động, bọn hắn chưa nguyên một đám đội ngũ hướng tiếng súng địa phương xuất phát. Mà lúc này Trúc Bân bọn hắn ngay tại cái nải vòng vây to lớn bên trong. Lý Kiều Trị Ngươi chiêu tập thị trấn bên trên tất cả quỷ hồn tới, nói cho bọn hắn có thần đến mang bọn hắn rời đi cái này nhân gian địa ngục, để bọn hắn đều tới bên kia tập hợp. Chu Dịch chỉ vào trúc bân bọn hắn chạy phương hướng nói rằng, lúc này mặt trời đã xuống núi, sắc trời đã dần dần đen lại, những cái kia vừa mới biến thành hồn phách không lâu quỷ hồn đã có thể đi ra đi lại. Lý Kiều Trị nghe theo Chu Dịch lời nói, nhanh chóng hướng trong trấn chạy tới. Lão đại, ta trực tiếp một cái đại chiêu đem những này bại hoại đều giải quyết không được sao? Còn để bọn hắn là phàm nhân đi liều mạng với bọn họ, nhiều phiền toái a. Huyền Vũ thấy trúc bân đám người đã rời đi, thế là mở miệng phàn nàn nói: Những người này đều là dương gia ngợi, nếu như chúng ta tùy tiện giết người, vậy sẽ cho chúng ta mang đến liên nợ, chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn, chỉ cần đưa tróc đội trưởng bọn hắn rời đi, còn có đem thị trấn bên trên quỷ hồn mang đi là được rồi." Chu Dịch nói rằng. "Vậy được a. Ta là không quan trọng, kỳ thật nghiệp nợ sẽ không xuất hiện tại trên người." Hắc hắc hắc. Huyền Vũ khẽ cười nói. "Hắn là thần ma tộc, âm dương ban đầu điểm liền đã tồn tại, nghiệp hỏa không có trước đó liền đã tồn tại, nhân quả không sinh thời điểm liền đã xuất thế, cho nên nghiệp nợ sẽ không giáng lâm tại thần ma trên thân, đương nhiên, chỉ có chân chính thần ma mới có thể không dính nhân quả." Cắt, một cái có rùa Có gì đáng tự hào? Chu Dịch nhìn xem Huyền Vũ tỏ vẻ kiêu ngạo, nhỏ giọng mắng, "Ngươi nói thầm cái gì đâu? Ta thật là nghe được, hừ, lại lại ghen ghét ta đi." Hắc hắc, Huyền Vũ khẽ cười nói, "Là, cho ngộ ngươi mang một cái mai rùa, đi rồi. Nơi này làm xong, chúng ta còn muốn đi kế tiếp thị trấn đâu?" Chu Dịch bất đắc dĩ nói. Chu Dịch nói xong hướng chúc đội trưởng bọn hắn chạy tới, bọn hắn bên kia lại một vòng chiến đấu khai hỏa, mưa bom báo đạn bên trong, Chu Dịch nhìn thấy người đối diện vậy mà xuất ra một cái súng phóng tiên lửa đi ra, bọn hắn thấy đánh lâu không xong, thế là sử dụng vũ khí hạng nặng. Pháo hoạt tiến. Chúc bân giống to, sau đó vội vàng hướng một bên nằm xuống, bọn hắn vội vàng hướng một bên đánh tới. Ho ho, một hồi thanh âm xé gió truyền đến, Đạn Đạo vừa vặn rơi vào Chu Dịch đứng trên tượng. Đi ngươi. Chu Dịch trực tiếp đem trên bờ vai Huyền Vũ ném về phía bay tới Đạn Hỏa Tiễn. "Lão vô lại, cái tên vương bắt đả ngươi, nhị gia cho ngươi liều mạng." Huyền Vũ trên không trung lớn tiếng la mắng, sau đó chỉ nghe được phanh một tiếng, Đạn Hỏa Tiễn bị Huyền Vũ cho trực tiếp phá tan trên không trung nổ vàng, Huyền Vũ đỉnh lấy đầy bụi đất đi vào Chu Dịch trước mặt, sau đó đi lên chính là một quyển, Chu Dịch vội vàng né tránh. "Ha ca, đừng kích động a." Ngươi không phải có Huyền Vũ giáp sao? Nếu như ta đi đón cái này đạn hỏa tiễn, còn không bị nổ nát vụn a." Chu Dịch vội vàng né tránh nói rằng, "Ngươi sẽ không né tránh a? Đừng cho ta nói ngươi tránh không xong. Huyền Vũ lần nữa đánh tới. Nếu như ta né tránh, kia đạn hỏa tiễn còn không nổ tới bọn hắn a? Vạn nhất làm bị thương chẳng phải phiền phải sao?" Chu Dịch lần nữa né tránh nói rằng, "Hừ, có khác lần sau, không phải đừng trách nhiệm ra trở mặt." Huyền Vũ trống lạnh lớn tiếng nói. Đúng lúc này có một quả đạn hỏa tiễn hướng bên này phóng tới, mà phương hướng chính là không chúng trống lạnh Huyền Vũ, phành Mẹ nó thật sự cho rằng nhị gia sẽ không sát sinh vậy sao? Lúc này Huyền Vũ thật nổi giận, mặc dù đạn hỏa tiến đối với hắn không có cái gì tổn thương, nhưng là hắn một cái đường đường nhất tộc thánh tử bị dạng này liên tiếp lỗ tới, cho dù ai đều sẽ nổi giận. Lúc này Huyền Vũ vậy mà trực tiếp hiện hóa ra bản thể, chỉ thấy một cái 10 mét lớn nhỏ rùa đen xuất hiện tại giao chiến ở giữa trên lầu chót, Huyền Vũ đối với những cái kia vũ trang phần tử thét dài một tiếng, một cô mắt trần có thể thấy sóng âm trực tiếp bắn tới. Sau đó Huyền Vũ đi trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người, chỉ thấy những cái kia vũ trang phần tử hai tay che lỗ hai, ánh mắt trong lỗ mũi chạy ra đỏ thẫm màu tươi. Ngươi điên rồi a." Thu nhỏ sau Huyền Vũ tại Chu Dịch trước mặt năm sắc, Chu Dịch mặt mũi tràn đầy nộ khí nói, "Ta, ta không phải khí quá mức sao? Bọn hắn cũng quá không có mắt." Vệ Ma Tất Thứ Huyền Vũ nói rằng, chỉ thấy trên đầu của hắn ngưng lên một cái bọc lớn, cái này bao lớn là Chu Dịch dùng quỷ sai lệnh bài biến hóa cục gạch đánh ra tới. "Chúc đội trưởng, làm phiền ngươi toàn diện đối diện cái này đội vũ trang phân tử, vừa mới nhìn thấy cái kia rùa đen cũng xin các ngươi giúp ta giữ bí mật, đây là ước định của chúng ta, các ngươi thấy thế nào?" Chu Dịch thản nhiên nói, Chu Vân vậy mà theo Chu Dịch trong mắt nhìn thấy một tia sát khí, cổ này sát khí nhường hắn vị này kinh nghiệm xa trường lão binh cũng vì đó trái tim băng giá. Chương 510, to lớn lưới đen, chương 510, to lớn lưới đen. Bầu trời dần dần biến đen nhánh, thẳng đến đưa tay không thấy được năm ngón. Dưới bầu trời, tòa kia bại lộ tại trong ngọn lửa thành trấn, cháyừngừng lấy, ngay tại phóng thích ra sau cùng quang huy, đến hiện lộ rõ ràng trước đó phần vinh. Kia phần vinh qua đi, chính là một vùng phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi. Dạ Mạc Lặng yên dáng lâm, Chu Dịch thanh tẩy hành động vẫn còn tiếp tục lấy. Phía sau hắn kéo lấy một đầu thật dài hư ảo xiên xích, trên đó treo đầy đủ loại rác cấp thi thể, tại quét sạch xe xuất vân phủ trên đường phố tất cả xác rưởi cặn bã sau, hắn chậm rãi hướng về thành trấn trung ương mà đi. Những này đều là một chút món ăn khai vị, mà nơi đó là lần này tiệc một trong. Chu Dịch theo áo bảo đen linh hồn của ông lão bên trong thu thập được không ít tin tức, tất cả đều là một chút liên quan tới lần này xuất vân phủ sự kiện tư liệu cùng danh sách. Hơn nữa, hắn cũng minh bạch sự kiện lần này kẻ đầu đề, đến từ biên hoang vu thần giáo phân đàn trạch công tử. Ân nhân, như vậy mới tôi a. Đúng vậy à, ngài đi theo chúng ta những người này đảo mệnh đi thôi. Hiện tại thành trấn trung ương, tụ tập bây giờ Tây Cực Đạo Tứ Đại Long Đầu, mỗi một vị đều không phải là dễ chơi. Bọn hắn trong khoảng thời gian này làm nhiều việc ác, người trong triều đình cũng không dám quản. Tại Chu Dịch đi hướng xuất Vân phủ trung ương nội địa trên đường tới điểm, xung quanh có không ít may mắn dân chúng mở miệng khuyên can nói. Bọn hắn biết Chu Dịch là bọn hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa đưa tay bất phàm, nhưng cuối cùng vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng người trẻ tuổi, không biết rõ đương kim Tây Cực Đạo Tứ Đại Long Đầu hiện hách hung danh. Ha ha, cái gì Tứ Đại Long Đầu, lúc trước Tây Cực Đạo Tứ Đại khấu đều tại bản tọa trong tay mất mạng, so sánh cùng nhau, bọn hắn tính là cái gì? Chu Dịch đối Bạch Tính khuyên can âm thanh mắt điếc tai ngờ, lôi kéo xích sắt, tiếp tục hướng phía trước. Theo càng ngày càng tiếp cận trung ương nội địa, Chu Dịch không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Tiếp trước bên trong, Biển Hoang Suất Vân phủ chính là hắn cùng đàn dương công chúa cùng một chỗ quản hạt kiến tạo, mặc dù một thế này hắn không tại, nhưng là trí nhớ tiếp trước bên trong tiến trúc, cùng tiếp này không kém bao nhiêu. Nhưng hôm nay, nơi này biến thành một vùng phế tích, chỉ là lờ mờ phân rõ những cái kia xinh đẹp tinh xảo tàn phá kiến trúc ban đầu là như thế nào xinh đẹp tinh xảo bộ dáng. Chu Dịch vốn cho rằng một thế này trọng sinh, hắn sẽ lấy đạo tôn dáng vẻ đăng lâm thế giới đỉnh cao nhất. Hóa tất cả không thể thành có thể, nhưng không nghĩ tới là, bởi vì hắn trọng sinh mang tới hiệu ứng hồi điệp, nhường kia một chút vốn nên bình yên vô sự, lại tại một thế này đã xảy ra trọng đại biến cố. Nếu không phải hắn tiện tâm phát tác, đi không rằng buộc viện trợ quý quốc hồi phủ một nhà, như vậy hắn là không thể nào theo Triệu Tuấn Kiệt trong miệng biết Đường Kim Biên hoàng thế cục. Nếu là nói như vậy, hắn kiếp này cùng Đan Dương công chúa, lại sẽ lần nữa bỏ lỡ, mà lần này bỏ lỡ, sẽ là vĩnh viễn vĩnh viễn. Vòng quay vận mệnh, chính là tàn khốc như vậy cùng nhận thức. Đã như vậy, vậy liền đem những này biến cố, hết thảy giải quyết hết. Chu Dịch cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy phía trước xuất hiện số lớn cản đường giặc cướp, trong tay hắn dây sắt, đột nhiên hướng phía trước hất lên. Phần phần, vô số hỏa với huyết nhục cặn bã thân thể, lúc này nổ tung, những cái kia dám ngăn lại hắn đường đi người, liền hô một tiếng, kêu thảm đều không có phát ra, liền biến mất ngay tại chỗ. Theo sát lấy, từng đợt báo động, từng đạo tiếng vó ngựa liên tiếp vang lên, số lớn tội phạm, ngay tại bốn con cái ngựa cao to thân ảnh hạ, thành quần kết đội chạy tới. Nhìn thấy trước đó các huynh đệ hết thảy biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một chỗ cặn bã thi phiến, bọn hắn những người này vừa sợ vừa tức. Đến cùng là bực nào thủ đoạn có thể đem một đám người trong khoảnh khắc đánh nát thành tàn bã. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái thân thể gầy yếu thanh niên, sau lưng lại kéo lấy một đầu thật dài xiềng xích, mà kia xiềng xích phía trên treo đầy bọn hắn giặc cướp nhóm thi thể thân thể tan vỡ. Một màn này, lập tức nhường tụ tập ở chỗ này lại khấu nhóng, hai mắt đỏ bừng, tức giận không thôi. "Cẩu vật, ngươi vậy mà giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy. Thật sự cho rằng chúng ta Tây Cực Đạo Mấy Đại Long Đầu là tốt như vậy gây? Mau giết hắn, cho chúng ta các huynh đệ báo thù." Chỉ chốc lát sau thời gian, Chu Dịch liền đã bị vô số giơ bó đuốc tội phạm nhóm bao vây, trong lúc nhất thời lít nha lít nhít đám người chọn bệnh hơn trăm người. Xem ra trọng đầu hí muốn tới. Chu Dịch cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói rằng, hắn mặc dù không sợ hãi, có thể phía sau hắn cách đó không xa những cái kia theo tới bình dân bách tính nhóm liền không giống như vậy, nguyên một đám không muốn mạng rối lại, cùng lúc đó vẫn không quên mợ mẹ quên. Tân nhân, ngài đừng quản chúng ta, vẫn là trước trốn a. Giác cấp nhóm quá nhiều người. Đúng a, xem bọn hắn tụ tập đám người lít nha ít nhất, ít ra còn có hơn 1000 người. Ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể cùng một thời gian chống lại hơn ngàn tên tội phắc a. Sa sa đi theo chu dịch tới may mắn còn sống sót bất tính, gần trăm người cũng chưa tới, mà giữa sân tụ tập tội phạm, lại dòng dã có mấy ngàn người, đây cơ hồ là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Nhưng chu dịch biểu lộ lại không biến sắc chút nào. "Cầu vật, ngươi dám giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, hôm nay cũng không tha cho ngươi." Lúc này, tội phạm ở trong tách ra một con đường, một đạo lệ khí 10 phần tiếng giống truyền đến. Kia là Tây cực đạo mấy đại long đầu bên trong, từ trước tính tình nóng nảy lão tam, lúc này hắn cưỡi ngựa cao to, đối với chu dịch song ngang mà đến, trên đường hạ lệnh, "Giết hắn cho ta." Chu dịch trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không hề sợ hãi. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước túi kia vây hắn mấy trăm nhân mã. Bản tọa đối cái này xuất văn phủ có đặc thù tình cảm, các ngươi vậy mà đem nó hủy hoại thành dạng này. Nhẫn Đan Dương công chúa che chở Bạch Tính đã từng có trên ba người, bây giờ lại bị các ngươi giết đến trăm người không đến. Loại này tội lớn ngập trời, làm giết một tên cũng không để lại. Chu Dịch dứt lời, trong tay dây sắt đột nhiên bung ra. Bây giờ xiềng xích phía trên, ầm vang ở giữa trui lên một cỗ mãnh liệt màu đỏ thâm hỏa diễm, đem dây sắt toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, càng đem trên đó treo thi thể trong khoảnh khắc đốt đi không còn một mảnh. Tiếp theo đối với kia đại đội nhân mã quét ngang mà đến. Hỏa diễm dây sắt quét ngang ở giữa Tầm ầm, mười mấy tên xông vào trước mặt giáp cướp, tính cả kia ba long đầu ở bên trong, tại chỗ bị dây sắt bên trên điệu cấp chân diễm đốt cháy thành tàn bã, biến thành đầy trời cho tàn chút xuống. T. Đây là thủ đoạn gì? Hắn là võ đạo tông sư, không, hắn so võ đạo tông sư còn kinh khủng hơn. Tại ở giữa nhất vòng mười mấy người hóa thành cho tàn sau, vòng ngoài những người kia sóng triều động những người còn lại tại chỗ động dung, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Có người nhìn chăm chú về phía Chu Dịch, kinh thanh hỏi. Nhưng Chu Dịch căn bản không để ý tới hắn, thật dài hỏa diễm liên tắc lần nữa quét sạch mà đi. Đông nhiên quét sạch chúng quanh nơi này hơn trăm người ngựa. Trong một chớp mắt, tiến lên vây quanh mấy trăm nhân mã bị ngọn lửa đốt cháy chút điểm không dư thừa, một màn này không chỉ có nhường kia tiến lên tội phạm lo sợ không yên tất sắc, càng làm cho còn sót lại Tam đại Long đầu ngơ ngác chờ mở to mắt. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Chính là võ đạo tông sư lại trợn, cũng không có như thế thực lực cường hãn trong nháy mắt miểu sát mấy trăm người a. Màu đỏ thấm hòa diễm, không đủ 20 tuổi thanh niên, ngươi quả thật là Kim Lăng Chu đại sư. Tây cực đạo tứ đại Long đầu bên trong, từ trước đến nay lấy ổn trọng chữ danh đại Long đầu Trong nháy mắt nghĩ đến trước đó nào đó chút nghe đồn, lúc trước thành danh đã lâu tông sư Tây Sa Long Vương, chính là bị Chu đại sư lấy màu đỏ thâm họa giẫm một chiều giật sát. Giống nhau hòa diễm, giống nhau tuổi trẻ bộ dáng, mặt trước cái kia thanh niên thân phận vô cùng sống động. "Đáp đúng, có thể các ngươi chỉ có một con đường chết." Chu Dịch hé miệng cười lạnh. Nói xong, trong tay hắn hỏa diễm giãy sắt đột nhiên hắt lên. "Roeng!" Một cú càng thêm bàng bạc địa cấp chân diễm mãnh liệt mà ra, lần nữa dẫn đốt toàn bộ xích sắt, đồng nhiên hướng về phía trước quét ngang mà ra. Một cái này, Chu Dịch không có tận lực gấp chế trong đan điền lượng, lấy luyện khí 9 tầng đỉnh phong thực lực vớt ra một chiêu này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, dây sắt bên trên màu đỏ thẫm liệt diễm, bỗng nhiên như trong đêm tối một vòng hỏa hồng sắc mặt trời, quét sạch xuất vân phủ trung ương nội địa kia mấy ngàn tên tội phạm. Vẹn vẹn một cái mắt, kia hơn 1000 người tại rung động lúc còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt bị liệt diễm dính vào người, hóa thành từng đạo hình người hỏa trụ. Tại còn sót lại bạch tính ánh mắt khiếp sợ, hơn 1000 người tạo thành tội phạm đoàn đội, biến thành trùng thiên ánh lửa, như bẻ cánh cô, tán thành cho tản. Xích sắt quét ngang, liệt diễm đốt cháy, cái này một hệ liệt, chỉ là chu dịch một chiêu. Một chiêu, chỉ là một cái chớp mắt. Mà cái này một cái chớp mắt, trung ương nội địa kia mấy ngàn tội phạm, không một súng sót. Các ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, nếu là còn có không có mắt giặc cấp giám đối suất Vân phụ ra tay, báo lên bản tọa danh tự. Kim Lăng, Chu đại sư, nếu là còn chưa đủ lấy chấn nhiếp bọn hắn, vậy thì báo lên bản tọa một cái khác danh hiệu. Đại võ, Chu thiên sư. Ở đây dân chúng nghe nói sau, nghẹn họng nhìn chân trối, thật lâu phản ứng không kịp, mà liền tại cái này trống rỗng bên trong, Chu dịch phất ống tay áo một cái, khoan thai rời đi. Chương 511, đến nhà để thăm, chương 511, đến nhà đến thăm. Đêm nay hạo nguyệt tinh quang hoàn toàn không thấy, đêm tối chi hắc, giống như là cự thú đen nhánh khổng lồ, thôn phệ lấy trên bầu trời tất cả. Hiện tại Tây Cực Đạo bên trong, đập vào mắt chỗ tràn đầy cuồng phong tứ ngược, đại địa phía trên cắt vàng tràn ngập, cảnh tượng này, cùng ban ngày khô nóng thời tiết hoàn toàn khác biệt. Mà ở chân trời phía trên, một đạo màu đỏ lưu quang kéo lấy thật dài đuôi lửa vạch phá bầu trời đêm, hướng về phía tây một chỗ cỡ nhỏ khu kiến trúc mà đến. Đây chính là thanh lý xong xuất Vân Phủ đại khấu sau chu dịch. Hắn mặc dù đem Tây Cực Đạo mới phát đại khấu thế lực chu diện sạch sẽ, nhưng hiển nhiên cũng không có bưng tha lần này người chủ sự sau màn, Vu thần giáo Một một cái đêm không trăng giết người đêm, phong cao phóng hỏa thiên. Đêm nay chính là giết hết Vu thần giáo tốt đẹp thời điểm. Chu Dịch đạp không mà đến, ánh mắt hy vọng chỗ, chính là dưới mặt đất một cái cỡ nhỏ khu kiến trúc, bây giờ đang đèn đuốc sáng trưng, bóng người lăng lự, chính là biên hoang Vu thần giáo phân đàn chỗ. Cái này phân đàn địa chỉ 10 phần bí ẩn, chỗ tại đỉnh núi cao, xung quanh có thâm lâm vần quanh, là dễ thủ khó công nơi tốt. Cái này địa chỉ cũng là Chu Dịch dùng siêu hồn chi thuật theo trước đó cái kia áo bào đen linh hồn của ông lão trong trí nhớ biết được, mà lần này đồ sát xuất văn phủ kẻ đồ đệ, chính là theo Bắc Man đến đây trạch công tử. Trẫm công tử thân phận không đơn giản, nghe nói là Đường Kim Vu thần giáo Lao Vu chủ chỉ là có thể đếm được mấy lớn dòng dõi một trong, thực lực cao thâm mặc chắc, hơn nữa địa vị cao thượng cũng vô cùng. Đừng nói là chỉ là Lao Vu chủ dòng dõi, chính là bây giờ là Vu thần giáo Lao Vu chủ đích thân tới, cái này cái này vẫn như cũ ngăn cản không được Chu Dịch muốn đem rút gần lột ra quyết tâm. Vu thần giáo phân đàn giá cao không hạ, trên mặt đất thế bên trên ưu thế bên trên, có thể đem biên hoang cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Mà địa chỉ liền xây dựng ở Đại Võ biên quân trận địa hơn 10 dặm chỗ Thông Mạch Sơn chi đỉnh. Song Vương lấy một đầu quảng mục hạ làm giới hạn, cách bờ giằng cô chà ngập mùi thuốc súng. Mặc dù cái trước Tây Dợi mới bất quá thời gian mấy tháng, nhưng Hùng Tráng Vân đàn lực lượng liền đã đơn giản quy mô, nhường lại võ viện quân kiên rẻ không thôi. Đỉnh núi chi đỉnh, bây giờ đang đèn đuốc sáng trưng, không thua mấy trăm vị vô môn đệ tử đang chăm chú mà đối đãi, giơ cao lên bó đuốc bốn phía tổn tra, không dung tha bất kỳ một chỗ chỗ sơ suất chỗ. Tại loại này xâm nghiêm thủ vệ phía dưới, mà kia bây giờ rộng lớn phân đàn phòng nghị sự ở trong, lại làm một mảnh chúc mừng thanh âm xa xa truyền đến. Phòng nghị sự ở trong, tu kiến cực kỳ xa hoa, giường cột chạm trổ, khí thế mười phần, bây giờ cái bản đầy hành lang Vô thần giáo đông đạo tây hạ mà đến Vu môn các cường giả, ngay tại cử hành lấy một trận thịnh đại tiệc ăn mừng, chén rượu tiếng va chạm bên tai không ngớt. Tu tập ngay tại chỗ, đều là vô thần giáo phân đàn lực lượng trung kiên, chỉ là nội khí cảnh Vu môn cao thủ, chính là có hơn mười vị, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Tôn Kính Hắc Bảo Vu sư qua lại đi lại. Ha ha ha, Trạch công tử, ngài cái này chó căn chó kế sách, thật sự là tốt nhất sách ra. Đúng à, quả thực thiên y vô phùng, nhường tây cực đạo đám kia chạy trốn giặc cướp đi thanh lý cái này xuất văn phủ rắc rưởi, chúng ta vô thần giáo bảy miêu nghị kê bên trong, ngồi mát ăn bát vàng. Không ít khí thế bất phàm vô môn cường giả cản rỡ giơ ly rượu lên, đối với thủ vị phía trên kia linh lung bảo tọa một thân hành cực kỳ chúc mừng. Linh lung bảo tọa bên trên vị kia, không phải người khác, chính là cho dù ở đường kim bắc man vô thần giáo trong môn, địa vị đều tôn sùng vô cùng Trạch công tử. Trạch công tử bộ dáng nhìn bất quá là ngoài 30, mùi hừng, thân hình dị thường gầy gò, làm người khác chú ý nhất là, hắn nửa bên mặt trái bên trên cũng có một khối tử sáp bớt, ở đằng kia song che lấp ánh mắt thỉnh thoảng tà quang chợt hiện hạ, cho người một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác. Hắn hôm nay ngồi bảo tọa bên trên, động tác lố mãng, cánh tay ôm lấy một vị thân hình như thủy sa dị vực nữ tử, đại thủ không chút khách khí tại trên thân tùy ý đi khắp, giương lấy đối phương một hồi dặn dò tiếng thở gấp. "Xuất vấn phủ." Trạch công tử đang nghe mấy vị vu môn cường giả tiếng khen ngợi sau, không để lại dấu vết chào phong lấy, đó bất quá là chăn nuôi heo chó địa phương mà thôi, chỉ cứ trọng yếu như vậy vị trí địa lý, lại nuôi một đám không có ý chí chiến đấu phế vật. Hắn đại thủ tại dị vực nữ tử tinh tê eo thon bên trên mạnh mẽ bóp một cái, giương lấy đối phương một hồi rên ráng gọi to âm thanh sau, lại khoát khoát tay không sợ người khác làm phiền nói chúng ta vu thần giáo thánh hỏa truyền thừa trên trăm năm mà không tắt, tự mình đối đại võ xuất Vân phủ những cái kia heo chó nhóm ra tay, không khỏi không phù hợp chúng ta cao quý thân phận, nhường những cái kia cản rỡ Tây cực đạo giặc cướp nhóm ra tay a, chúng ta chỉ quản ngồi đợi tin tức tốt, ha ha, chỉ cần thành tẩy sạch xuất Vân phủ, chúng ta lại lén lén vào ở đi vào. Trạch công tử kế hoạch, đi là tiến hành theo chất lượng con đường, chỉ cần dẫn đầu cầm xuống xuất Vân phủ, nhu đổ Tây cực đạo chỉ là vấn đề thời gian. Mà về sau, lại cùng Nam Cương vạn độc giáo tụ hợp, hai đại trăm năm giáo môn cường cường liên thủ, đại võ cho dù có mấy chục vạn tín minh, cũng hoàn toàn vô lực hồi tiên. Tốt tốt tốt. Diệu quá thay a, Trạch công tử. Cái này một kế hoạch lập tức đưa tới phòng nghị sự một hồi vỗ tay bảo hay âm thanh, chư vị Vu môn cường giả hớn hở ra mặt, loại này bày mưu nghị kế ở trong đó cũng là rất phù hợp bọn hắn một phương đại giáo phương pháp. Hừ, nếu không phải bọn hắn đại võ ra một vị đáng chết Chu Thiên Sư, chúng ta Vu Thần giáo áo đen đại Vu sư sớm liền không chế hiện nay võ hoàng. Trạch công tử tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, có chút không vui nói. Tương truyền Chu đại sư là một cái phản lão hoàn đồng tuyệt thế lão quái, liên thiên nhân cảnh giới ma giáo lão tổ đều chết tại trong tay đối phương, mà tại bọn hắn Vu Thần giáo lão Vu chủ chưa xuất quan thời điểm, Bọn hắn những người này vẫn là tạm lánh nó phong mang tốt. Vừa nghe thấy Chu đại sư danh hào sau, phòng nghị sự tất cả vu môn các cường giả lập tức trong mắt có không hiểu quang mang lấp lóe, trong lúc nhất thời căm như hến. Đối phương thông thiên thủ đoạn sắc thực trấn nhiếp tới bọn hắn, đưa tay ở giữa liền diện sát bọn hắn vu thần giáo một vị áo đen đại vu sư, phải biết, Hắc Bào đại vu sư tồn tại, toàn bộ truyền thừa trăm năm vu thần giáo cũng bèn bèn chỉ có 3 vị a. Ngay tại phòng nghị sự lâm vào yên lặng thời điểm, một gã vu môn cao thủ không đúng lúc lên tiếng nói, "À, cái này đều một ngày thời gian, thế nào còn không thấy người tới bẩm báo có quan hệ xuất vân phủ phương diện tin tức?" Lời này vừa nói ra, trong sảnh lần nữa truyền đến một mảnh thanh âm lưu dịu. Theo lý thuyết, Suất Vân phủ chỉ là một chút tạp phái rất rủi rủi, có thể chống cự võ đạo cao thủ ít càng thêm ít, đến đây bẩm báo tình huống đám thám tử đã sớm hẳn là tới, không nên kéo dài lâu như vậy. Cũng có Vu sư nghe nói sau, có lơ lên tiểu đạo, hắc, yên tâm đi. Suất Vân phủ bên trong bất quá là một chút tay không tấc sắt bình dân bác tính, chỉ cần chúng ta Vu thần giáo cường giả ở chỗ này kiềm chế lại đại võ biết quân, bọn hắn những cái kia trâu chấu nhón còn có thể nhảy nhót bao lâu. Chuỗ hổ còn có một gã hắc bảo Vu sư tự mình tiến đến giám sát. Lão phu thật là nghe nói, nghe nói đại võ từ trước đến nay Khuynh Quốc Khuynh Thành Đan Dương công chúa liền trấn thủ ở trong đó, đợi chút nữa gặp, còn không biết muốn lưu nhiều ít khẩu khí đâu. Đang nghe Đan Dương công chúa danh hiệu, tất cả vu môn các cường giả lập tức tinh thần rung động. Đại võ xung quanh phủ thuộc thế lực đều biết, đại võ Hoàng Đô có hai đại mỹ nhân tuyệt thế nhi, một là Đan Dương công chúa, hai là Thập Tam công chúa. Lúc trước Bắc Man vương tử A Sử Đức gia tiến về kinh đô chúc thọ, như vậy một gã địa vị tôn quý vương tử, cũng bởi vì gặp Thập Tam công chúa một mặt, liền bị mê đến thần hồn điên đảo, liền mệnh đều nhét vào nơi đó. Ai biết dung mạo so thập tam công chúa càng hơn một bậc đan dương công chúa, lại sẽ là như thế nào khuynh quốc khuynh thành đâu. Giờ phút này, không riêng gì ở đây Vu Môn Cường giả, ngay cả Trạch công tử trong hai mắt cũng hiện lên một tia tham lam quang. Cái này đan dương công chúa, hắn nhất định phải được, nếu như không chiếm được, vậy liền để đối phương trở thành hắn luyện thi, cũng tốt tùy ý chơi đùa. Phanh. Mà đúng lúc này, phân đàn bên trong đột nhiên truyền đến một vang, giống như là giáo môn dạn nứt thanh âm, lập tức phòng nghị sự chúng cường giả sắc mặt đại biến. Tại đã dẫn phát không nhỏ náo động sau, có người hậm hực nói, không phải là đại võ biên quân tiến đánh tiến đến đi. Bọn hắn khi nào có sao mà tò gan như vậy? Thủ vị phía trên trạch công tử sắc mặt tâm trầm chậm, song quyền muốn náo, đã ẩn nhận chờ phân phó, đang nghe ngoài cửa cũng không có truyền đến tiên quân vạn mã thanh âm sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Theo bản công tử xem ra, cũng không phải là cái gì đại võ biên quân, tới giống như là một hai không có mắt tiểu lâu la, hừ, bất quá dám đến ta phân đàn náo sự, hẳn là chán sống rồi. Hắn đưa tay tùy ý chỉ mấy tên võ môn cao thủ, nói: "Các ngươi mấy người đi xem một chút đến tổn cùng người đến người nào, nếu thật là thứ không biết chết sống, sắc đầu của hắn tới lập ta." Là bị chỉ đến kia mấy tên Vu môn cao thủ lập tức hai mặt nhìn nhau, chầm mặt chậm rãi thuối lui ra khỏi đại sảnh. Ráng đến trêu chọc bọn hắn Vu thần giáo, rõ ràng là chặn sống. Chương 512, bản tọa đến đây dị môn, chương 512, bản tọa đến đây dị môn. Nguyên bản Vu thần giáo thiết lập ở cao trăm trượng sơn chi đỉnh, phân đàn lực lượng để phòng sơn nghiêm, đồng thời chung quanh bố trí đủ loại xuất kỳ bất ý tà khí cả mấy, người bình thường mong muốn bước vào phân đàn phạm vi bên trong, khó như lên trời. Cho dù đối một gã võ đạo cao thủ mà nói, cũng không phải một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng vào lúc này, Hoan Nguyên bản từ cứng rắn mấy trăm năm cự một chế thành thủ sơn đại môn, tựa như là giấy đồng dạng, tại một tiếng ầm ầm nổ vang về sau, đột nhiên từng khúc rạn nứt, tiếp theo biến thành đầy trời mảnh gỗ vụn, nổ bể ra đến. Ai? Cái nào không biết sống chết, dám xông vào chúng ta Vu Thần giáo lãnh địa. Vu Thần giáo phân đàn cùng đại võ biên quân cách bờ giằng co, tự nhiên là phòng ngự trung địa, tại đại môn bắn nổ một phút này, không ít ở chỗ này tuần tra Vu môn đệ tử lập tức bị giật nảy mình, vẻ mặt cảnh giác vây quanh. Bọn hắn vốn cho rằng dám xông vào sơn môn sẽ là đại võ biên quân tiên quân vân mã, có thể chờ bọn hắn cùng nhau hướng cửa chính nhìn lại. Chỉ thấy mảnh gỗ vụn bay lên ở trong, một gã khuôn mặt thanh niên bình thường, chính nhất mặt sát khí ngạo nghễ mà vào. Thanh niên thân thể gầy gò, giống như là thư sinh yếu đuối giống như, mà trừ hắn ra, sau lưng không có một ai. Dắt, một cái lông còn chưa mọc đủ nho nhỏ thanh niên, liền dám xông vào bọn hắn Vu Thần giáo phẫn nạn. Đông đạo Vu môn đệ tử nhìn thấy một màn này sau, lập tức thở dài một hơi, đối đãi thanh niên ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Không biết sống chết vật nhỏ, liền ngươi cũng dám đến chúng ta Vu Thần giáo địa bàn dương oai. Tiểu tử, đã tới cũng liền lưu lại tính mệnh a. Bọn hắn nhìn Chu Dịch diện mạo bất quá là mao đầu tiểu tử mà thôi, mặc dù không biết rõ đối phương là dùng thủ đoạn gì đánh nát bọn hắn đại môn, nhưng đối phương tuổi tác bảy ở cái này, cùng đại cao thủ nhóm tướng mạo hoàn toàn khác biệt. Chu Dịch chân trước bước vào Vu Thần giáo phân đàn, chân sau liền xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, chính là ngăn cản mà đến Vu môn đệ tử, hơn nữa nguyên một đám nói năng lô mãng, đối với hắn một hồi châm chọc khiêu khích. "Ồ nào, chứ hết theo mấy người các ngươi bắt đầu đi." Chu Dịch sắc mặt băng lãnh, hắn vốn chính là ôm diệt môn ý nghĩ mà đến, lúc này lười nhắc cùng một chút tiểu lâu la nói nhảm. Hắn cười lạnh một tiếng sau, cánh tay giương ra ở giữa, hệ nội tinh thuần chân khí lần nữa nguyên hóa thành một đầu thật dài liên tác, mang theo kinh người sắc khí. Loại này gần như kinh khủng giống như nội khí ngư vật, nhưng mấy tên vu môn đệ tử nhìn thấy động tĩnh, lập tức con co rú lại, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Không tốt, thanh niên này không đơn giản. Đúng, rất có thể cảnh giới vượt ra khỏi người ta tưởng tượng, mau bỏ đi. Trước không cần cùng hắn giao thủ, chờ giáo môn bên trong vu sư cường giả đến đây, đến lúc đó hắn nhất định phải chết. Mấy mấy tên nhìn thấy chu dịch chống giống kéo ra một đầu thật dài liên tác, nơi nào còn dám động thủ, quay thân liền chạy. Nhưng bọn hắn chạy đi được sao? Chu Dịch tiến lên trước một bước, chẳng thảo trừ căn, chỉ thấy hắn vung tay ở giữa, thật dài liên tắc lập tức trong hư không dương ra liền, giống như là trưởng xà đồng dạng hướng về phía trước mấy người tìm kiếm. Phốc! Chỉ nghe một đạo trầm độ âm thanh truyền đến, một gã trốn được hơi chậm đệ tử lập tức há to miệng, kêu thảm một tiếng, hắn đầu gốc trống rỗng, không thể tưởng tượng nổi túi đầu xuống, lại trông thấy một đạo hỏa hồng sắc liên tắc theo lồng ngực của hắn xuyên qua mà ra, lộ ra mạng lớn nội tạng tàn bã. A ha ha ha! Có chút vu môn đệ tử nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, quay đầu thấy cảnh này, kém chút dọa điên tại chỗ, không muốn sống hướng về giáo môn trung ương quảng trường chạy tới. Nhưng bọn hắn tốc độ cuối cùng so ra kém Chu Dịch Ngự Phong mà đến. Thời gian ba cái hô hấp không đến, lại có mấy người bị đột kịp, trực tiếp bị thật dài liên tắc đem thân thể rút thành hai mảnh, máu tươi chảy cuồn cuộn. Cứu mạng a. Giết người rồi. Vu sư đại nhân nhóm mau tới cứu chúng ta a. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng khủng hoảng thanh âm không ngừng tiếng vọng tại lớn như vậy vu thần giáo bên trong. Chu Dịch mặt lạnh lấy chưa từng để ý tới, trong tay xiển xích như trường xà giống như đi khắp tại phân đàn ở trong, xiển xích vừa ra, hẳn là một mảnh máu tươi chảy ngang. Cứu mạng. Còn mời vu sư đại nhân ra tay không ít vu môn tử đệ thường thường ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có, liền bị một dây xích rút thành một mảnh huyết vụ. Mấy trăm người tại nhìn thấy máu tanh như thế một màn, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức lộn nhào hướng phòng nghị sự phương hướng phóng đi. Bởi vì vu thần giáo nhân vật trọng yếu nhóm, đều tề tụ ở nơi nào. Chạy đi đâu? Chu Dịch mặt không biểu tình đuổi theo đến đây, trường liên quét ngang, lập tức lại có mấy người thi thể té rơi. Hiện trường óc cùng máu tươi vảy tung tóe đầy đất, mùi máu tươi xông vào mũi. Mở sát giới ngàn năm lão quái, kia sát tâm không là bình thường trọng, nếu là cao thủ bình thường, đã sớm tại luân phiên giết chóc ở trong đánh mất tâm trí. Mà Chu Dịch ban đầu tâm không thay đổi, mặc cho ngươi máu tươi đầy đất, ta vẫn còn muốn đổ ngươi Vu Thần giáo cả nhà. Lam Càn, người nào dám đến ta Vu Thần giáo dương oai? Tại đạo đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến sau, phòng nghị sự ở trong rốt cục đi ra mấy tên Vu môn cao thủ. Bọn hắn nhìn thấy trong sân tình huống sau, lập tức sắc mặt đại biến, lộ ra một bộ tim đập nhanh biểu lộ, kia đến tụt cùng là bậc nào loại người hung ác, khả năng mặt không đổi sắc giết chết bọn hắn nhiều đệ tử như vậy. Bọn hắn Vu Thần giáo phe phái đông đạo, cắm rễ tại Bắc Man giáo hóa không ra chi địa, cũng coi là ta đạo giáo cửa, làm việc luôn luôn lấy âm tàn độc ác nổi danh. Nhưng giữa sân một mình đánh tới thanh niên, nhìn tướng mạo thưa thất bình thường, nhưng tác phong quả thực so với bọn hắn còn muốn tản nhẫn áp động, đồng thời một lời không hợp liền giết người, quả thực không thể nói lý. Vu thần giáo vu môn các đệ tử mặc dù đông đảo, khoảng chừng mấy trăm người, nhưng phần lớn chỉ có thể hạ cổ đầu độc người bình thường, thậm chí lâu dài cùng tà ma ngoại đạo liên hệ, bàn luận tố chất thân thể, còn không bằng một chút đại võ bí sĩ. Chu dịch trong tay trưởng liên quên ngang, một lời không hợp liền đại khai sát giới, đã sớm dọa phá lá gan của bọn hắn, nhìn thấy vu môn cao thủ đến sau tựa như gặp được cây cỏ cứu mạng giống như, lập tức nước mắt chảy ngang gào lên, đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta. Cái này tiểu ma đầu vô duyên vô cớ đại khai sát giới, không ít sư huynh đệ đều bị người này giết đi. Vừa giết lợi, phong nghị sự ở trong lại là mấy tên vu môn cao thủ ánh mắt lạnh lẽo đi tới, trong nháy mắt liền đem Chu Dịch gầy gò thân thể vây ở trung ương. Giáp ở vu thần giáo động thủ giết người, có thể nhẫn mại không thể nhẫn nục. Các hạ tự tiện xông vào ta vu thần giáo đại khai sát giới, thật sự cho rằng ta giáo trong môn không người đánh bại ở ngươi sao? Cùng lúc đó, một hồi làm lòng người trầm nhộn nhạo tà rõ phá đến, nương theo lấy làm người sợ hãi khí thế quét sạch toàn trường, một gã áo bào đen lão giả xuất hiện ở trong sân, chính là có thể so với tông sư cấp bậc vu sư cường giả. Chu Dịch thanh lý một đám tiểu lâu la nhón cũng có chút phiền muộn, tông sư cường giả vừa xuất hiện, chỉ một thoáng liền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn xoay người lại, đem ánh mắt nhìn lại sau không khỏi cười lạnh nói, chỉ là tà môn ma đạo, còn dám công bố vu thần giáo, các ngươi nếu là thành thành thật thật tại Bắc Man của lại, bản tọa cố gắng còn sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng các ngươi sai liền sai tại dám đến làm hại xuất văn phủ. Hắn theo trước đó kia hắc bảo vu sư trong trí nhớ biết được, lúc trước vu thần giáo Tây Hạ tổ kiến giáo môn phân đàn, ngoại trừ trách công tử bên ngoài, vu thần giáo tổng cộng còn phái sai tới 3 tên tông sư cấp bậc vu sư cao thủ. Nhưng trong đó một gã bị Chu Dịch chém giết tại Kim Lăng Hầu phủ, một tên khác bị chém giết tại Suất Vân phủ. Trước mắt vị này, đoán chừng là kia ba đại vư sư bên trong vị cuối cùng. Vị kia Hắc Bảo vư sư lão giả đôi mắt giản mua vận độc lập tức nhìn xuống mà xuống, âm trầm nhìn về phía Chu Dịch, trầm giọng nói, Suất Vân phủ bất quá là một chút giao hóa không ra phạm nhân mà thôi, giết liền liền giết. Cũng là ngươi, tốt một cái không biết sống chết vật nhỏ, dám miệt thị chúng ta truyền thừa mấy trăm năm đại giáo, hắc, hôm nay lão phu liền để ngươi đến thử bị lệ quỷ vệ thân tư vị. Nói xong, lão giả âm tiếu lấy ra một tiết bạch ngọc cốt địch khi nhìn thấy nhà mình Vu sư cường giả liền thứ chí bảo này đều đem ra, chúng bên Vu môn cường giả lập tức tinh thần đại chấn, giống như là có chỗ dựa, không lo ngại gì đồng dạng. Tiếp theo đối với Chu dịch Têu gạo. Lông còn chưa mọc đủ vật nhỏ, liền dám một thân một mình đến đây kêu gạo chúng ta Vu thần giáo. Ha ha ha, hắn là tuổi nhỏ vô tri, kế tiếp liền biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Dám giết chúng ta nhiều như vậy Vu môn đệ tử, định để ngươi có đến mà không có về. Một mảnh phách lối nổ hoành lời nói truyền đến, lúc này nhường Chu dịch sắc mặt càng thêm băng lãnh. Tại phương thế giới này, thiên nhân cảnh cường giả hắn đều giết qua, càng là giết tông sư như đồ gà chó giống như Lúc nào thời điểm đến phiên một đám nội khí cảnh lâu nghị tiêu gạo. "Mà thôi, bản tọa cái này đưa các ngươi lên đường." Phấn phấn, trong mấy mắt, cái kia thanh thật dài liên khóa theo chu dịch trong tay bỗng nhiên vung ra. Một khắc trước, Vũ môn cường giả tại đối chu dịch tùy ý quấn thiếu. Sau một khắc, bọn hắn trước mắt tàn ảnh quét qua, một đầu nhanh đến mắt thưởng bắt giữ không đến liên tác, theo bên cạnh bọn họ thoảng một cái đá qua. Vẹn vẹn một mấy mắt, trên mặt tất cả mọi người ý cười lập tức cứng đờ. Bọn hắn túi lầu xuống, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ thân thể, liền hô một tiếng tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liên tiếp mấy đạo châm độ, hơn 10 người vu môn cao thủ nhục thân tại chỗ nổ tung, hóa thành từng đoàn từng đoàn đậm đặc huyết vụ, trong đó còn sen lẫn cái này nội tạng cùng tàn chi. Bá. Trong khoảnh khắc, toàn trường lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả vu thần giáo tất cả mọi người vì đó động dung, trăn mắt hút mồm, mặt không còn chút máu. Thanh niên này là thực lực gì? Vẹn vẹn vung tay ở giữa, càng đem hơn 10 người vu môn cao thủ trong nháy mắt miểu sát, chương 513, trón mắt tận lực chọn công tử, chương 513, trón mắt tận lực chọn công tử. Vẹn vẹn một cái mắt, Chu Dịch liền phất tay Chu Diệt mười mấy tên vu môn cường giả. Giữa sân lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thằng nhãi ranh mà dám, ta giết ngươi. Mới từ trong rung động kịp phản ứng áo bào đen lóe dạ, trong lúc đó giận tím mặt, đồng thời hít sâu một hơi, thổi lên ở trong tay bạch ngọc cốt địch. Một loại quỷ dị tiếng nhạc lập tức truyền đến, nhất thời làm người sởn hết cả gai ốc. Trong khoảnh khắc, giữa sân âm khí đại tác. Dường như nhận được xương địch triệu hoán ở giữa, những cái kia chết tại chu dịch trong tay trên thi thể, trong lúc đó bay ra từng đoạn từng đoạn xương mù màu đen, ở giữa không trung hóa thành dữ tận ghê tởm lệ hồn, hung tận hướng về hắn đánh tới. Lệ hồn nhà người, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Cái này kinh khủng cảnh tượng thẳng làm cho người hồn tiêu can tang. Nếu là một vị võ đạo tông sư ở đây, tại bị nhiều như vậy âm khí nhập thể sau, đừng nói là chống cự, nhẹ thì liền thần trí đều đánh mất, nặng thì trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Nhưng Chu Dịch nhìn thấy đầy trời lệ hồn, không thú vị lắc đầu, tựa hồ đối với rất là khinh thường. Loại này điêu trùng tiểu kỹ, bản tọa sớm đã tư không tưởng thấy. Hắn từng tại kinh đô Thanh Vũ Sơn kinh thế đại chiến bên trong, liền càn khôn đạo nhân tuyệt thế thủ đoạn tát đấu thành binh đều tùy tiện phá giải, đối phương cuối cùng lấy tự thân hiến tế chi pháp, đem nhà mình lão tổ chi hồn đều thu hút đi ra, nhưng vẫn như cũng không thể gây tổn thương cho mày mày. Giờ này phút này, Chúng chi những này bất nhập lưu quỷ hồn đâu? Mợ cho ta. Trong chốc lát, chu dịch quanh thân trong lúc đó dâng lên mảnh liệt màu đỏ thẫm liệt diễm, giống như là hỏa diễm áo giáp giống như đem hắn tầng tầng vây quanh, ma kia mạnh mẽ nhào về phía hắn mà đến lễ hồn, tại tiếp xúc đến liệt diễm một cái mắt, nhau nhau khản giọng hét rầm lên. Bất quá một hơi thời gian, lễ hồn lập tức chuyển đến lốt búp đốt cháy thân âm, cho đến hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Đây không có khả năng. Phốc phốc. Áo bào đen lão giả trong nháy mắt lo sợ không yên sắc, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Cái này Bạch Ngọc cốt địch là hắn mọi việc đều thuận lợi đại sắc khí, chính là bọn hắn vu thần giáo giáo chủ tự mình luyện chế mà thành pháp khí, có tụ âm gọi hồn thần hiệu, sao có thể bị thanh niên này dễ dàng như vậy phá giải? Ta biết ngươi là ai? Ngươi có thiên địa linh hỏa, ngươi là Chu Thiên. Có thể lão giả lời nói còn chưa nói xong, liền bị Chu Dịch lấy thật dài xiển xích xuyên qua ngực, cả người máu thịt be bé bét, giữa cổ họng truyền đến một hồi âm thanh xé gió. Ngón tay hắn đầu run rẩy chỉ hướng Chu Dịch, kia một chữ cuối cùng cuối cùng không có năng lực nói ra miệng, ngay tại Trô khí tuyển. Tại thời khắc này, tất cả vu môn đệ tử mặt không còn chút máu, đều bị sợ hãi bao phủ trong lòng. Bọn hắn sợ vỡ mật, hiện tại rốt cục mới hiểu được, trước mắt thanh niên này đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Phất tay giết tông sư. Đây thật là một thanh niên có thể làm được sao? Phải biết, mỗi một Bắc Man Vu sư cường giả đều là nửa thân thể xuống mồ lão giả, đối phương mấy chục năm cẩn trọng tu luyện mấy chục năm vu môn pháp thuật, mới có đương kim có thể so với võ đạo tông sư thủ đoạn. Thanh niên bất quá chừng 20, những năm này là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Không ít vu môn tử đệ dọa đến trong đũng quần cái mông nước tiểu lưu, run lẩy bẩy ở giữa, lộn nhào đảo mệnh đi, trong lúc nhất thời làm trò hề. Mà Chu Dịch không có cố kỵ bọn hắn Ánh mắt nhìn về phía tòa kia dường như ngăn cách ngoại giới tất cả thành viên phòng nghị sự. Bây giờ phòng nghị sự ở trong đèn đuốc sáng trưng, may may không có bận tâm ngoại giới tiếng kêu thảm thiết, lại thỉnh thoảng còn có tiếng cười dâm đạm truyền đến. "Trạch công tử, cho bản tọa lăn ra đây. Thời gian ba cái hô hấp, ngươi như nếu không ra, bản tọa trước hết giết sạch người vô môn tử đệ." Sau một khắc, chu dịch âm thanh vang dội lập tức vang vọng tòa này Vu Thần giáo phân đàn. Nói, hắn cũng mặc kệ đối phương nghe không nghe thấy, cánh tay tùy ý hất lên, tay áo ở giữa trưởng liên lập tức cuốn sạch lấy áo bảo đèn thi thể của lão giả, như như đạn pháo mạnh mẽ đánh tới hướng phòng nghị sự lại môn. Ầm ầm. Một tiếng giống như kinh thiên động địa tiếng nổ lớn truyền đến. Kia hùng vĩ phòng nghị sự đều tựa hồ chấn ba chấn, chỉ thấy chỗ cửa lớn một cái hình người trống rỗng thành hình, lộ ra trong đó ngay tại uống rượu làm vui lắm người. Lộc cục, áo bào đen thi thể của lão giả tại phá vỡ sau đại môn, thế xông không ngừng, lần nữa đụng hư trong sảnh một chỗ cái bàn sau, lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại. Mà kia thi thể huyết nhục mơ hồ, cơ hồ tại sạch sẽ đá trắng trên sàn nhà lưu lại một đường đỏ thắm vết máu. Thằng đến thi thể đình chỉ nhấp nhô một phút này, phòng nghị sự mọi người mới dừng lại trong tay động tác, thấy rõ người chết tướng mạo chỉ thấy áo bào đen lão giả thân thể tựa như rách ra cẩu đồng dạng sẹp xuống, khuôn mặt tại liên tục sau khi va chạm đã vặn vẹo tới biến hình, nhưng trên mặt vẫn như cũ dừng lại lấy trước khi chết không can dự khủng hoảng. T. Trong phòng nghị sự lập tức truyền đến một hồi hít vào khí lạnh tanh âm. Trong chốc lát, lặng ngắt như tờ. Theo áo bào đen lão giả tràn đầy tự tin đi ra ngoài, mong muốn giải quyết đối phương một phút này, đến bây giờ liền thời gian nửa nén hương đều không có. Mà liên tại cái này trong khoảng thời gian ngắn về sau, gặp lại lúc, lão giả đã thành một đọa mát thấu thi thể. Tất cả vô môn cường giả tại nhìn thấy thi thể sau, vẻ mặt nốc trợn, ánh mắt trợn thật lớn làm ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Dường như thượng thiên đang cho bọn hắn mở một cái thiên đại trò đùa. Hà Dã trưởng lão? Là hắn giết Hà Dã trưởng lão. Khi mọi người kịp phản ứng sau, lập tức truyền ra tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ. Tông sư cấp cường giả Hắc Bào Vu sư, mặc dù địa vị không có trên vạn người Hắc Bào đại vu sư tôn quý, nhưng đặc biệt thân phận, cũng là vu thần giáo một phương tiếng tâm lừng lẫy cùng, giả, mong muốn bồi dưỡng được một vị, cực kỳ khó khăn. Mà một vị áo bào đen tông sư liền chết ở trước mặt bọn họ, loại này thiên đại kích thích, trong lúc nhất thời có ai có thể tiếp nhận? Giang Dác. Theo thủ vị phía trên trạch công tử đại thủ đột nhiên vô Giữa người hắn linh lung bảo tọa trong chốc lát chia 5 giây 7, mà tại đạo này vang động truyền ra đồng thời, hắn đã đứng lên, đem lạnh lẽo ánh mắt nhìn phía bên ngoài phòng. Không ít người theo ánh mắt của hắn hướng bên ngoài phòng nhìn lại, chỉ thấy đã từng vu thần giáo phân đàn đá trắng quảng trường, giờ phút này lại tựa như núi thây biển máu đồng dạng, khắp nơi đều là vu môn đệ tử tàn thi tay cụt, kia cố mùi tanh hôi làm cho người buồn nôn. Mà ở đằng kia trong núi thây biển máu trung tâm, một đạo một gã thanh niên tay cầm xiển xích náo nghệ mà đứng, kia trong mắt đấu xương sắc ý, tràn ngập bố trận. "Tốt, tốt, tốt." Một hồi thanh thúy tiếng vỗ tay truyền đến. Trạch Công tử vỗ tay, nói liên tục ba chữ tốt, tại một hồi tròn mắt tận nước sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt sát khí đi ra phòng nghị sự, cùng chủ tịch cách không giằng co. Đồng tử của hắn tại có lại nhanh chóng ở giữa, kia xoá ngập trời nộ khí lại là thế nào cũng hóa giải không ra. Gần trăm năm nay, thanh niên này vẫn là thứ nhất dám đến bọn hắn Vu Thần giáo đại khai sát giới người. Bọn hắn Vu Thần giáo tại Bắc Man ẩn nút mấy trăm năm, từ trước đến nay là thế lực bá chủ giống như tồn tại, liền Bắc Man mấy chục vạn dũng sĩ tại dưới chân của bọn hắn đều chỉ có túi lều phần, không nghĩ tới hôm nay, lại bị người rết tới giáo môn đến, còn rết hắn lần này mang đến số lượng không nhiều tinh nguyệt. Trạch công tử trong mắt có thấu xương sắc cơ, hận không thể đem đối phương xé nát. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, đối phương ông cụ non, đồng thời có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đánh giết một gã Hắc Bảo võ sư, 89 phần 10 chính là đại võ vị kia mới quật khởi Chu Thiên sư. Tại cân nhắc lợi hại phía dưới, cái này cũng khiến cho Trạch công tử cưỡng ép đè xuống nội khí, không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt người thanh niên này. Các hạ, đừng cho là ta không biết rõ ngươi là ai, ngươi khi đó giết chết chúng ta một vị Hắc Bảo đại võ sư, chúng ta Vu thần giáo còn vẫn không có tìm ngươi tính sổ sách. Mà bây giờ ngươi độc sông ta phân đàn, giết ta nhiều như vậy giáo môn bên trong ngươi Nếu là không xuất ra một hợp lý giải thích, hôm nay định để ngươi còn sống đi không ra Vu Thần giáo. Chương 514, để các ngươi nợ máu trả bằng máu, chương 514, để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đối mặt với trạch công tử băng lãnh chất vấn âm thanh, Chu Dịch ánh mắt như kiếm, không những không giận mà còn cười. Ha ha, Vu Thần giáo, gã đất chó sành mà tôi, liền nên giết. Ngươi còn nhường bạn tọa giải thích với ngươi. Các ngươi trong bóng tối cản trở, giết hại xuất văn phủ thiên thiên vạn vạn bình dân mất tính, có phải hay không cũng nên cho bạn tọa một lời giải thích? Đối diện Trạch công tử rất thông minh, dường như đã đoán được chu dịch thân phận, nhưng cái này vẫn như cũng không thể tiêu giảm trong lòng của hắn sát khí. Chu dịch chuyến này không riêng gì là bỏ mình xuất văn phủ bách tính mà đến, càng là vì hắn tình cảm chân thành đan dương công chúa đòi cái công đạo, hắn nếu là đến chậm một bước, rất có thể liền phải lần nữa đứng trước thiên nhân vĩnh cách cục diện. Cho nên, Vu thần giáo xem như trước mắt thậm chí sau này ưu ái tính, vẫn là không cần tổn tại tốt. Nghe được chu dịch vậy mà bởi vì xuất văn phủ dân chúng mà đến, thật vất và đem tâm tình ổn định lại trách công tử, lần nữa giận tím mặt. Hắn lồng ngực không ngừng mà chập trùng, tức rồi bọt mép nói, "Ngươi Ngươi chính là khấu đầu triệt đuôi tên điên. Vì xuất vân phủ nuôi nốt kia một đám heo chó giống như nô vật, ngươi tự nhiên rết tới giáo môn đến, đây là dự định cùng chúng ta Vu Thần giáo không chết không thôi a." Trạch công tử trong lòng lập tức lên cơn giận dữ, chính hắn không xa ngàn dặm đến đây biên hoang tổ kiến vấn đàn, lại bị thanh niên trước mặt một người rết mang tới hơn phân nửa tinh anh, cái này khiến hắn như thế nào lạnh nhạt. Nếu là người bình thường, bằng hắn Vu Thần giáo tán nhận trình độ, nơi nào sẽ cùng đối phương lại nhại nhiều như vậy, nhưng là đối phương thân phận thần bí làm cho người kiêng kỵ, rất có thể cùng vị kia dính dáng đến quan hệ. Có thể hắn chết cũng sẽ không nghĩ đến, đối phương lần này dám trắng trợn giết tới hắn giám môn, lại là vì trong mắt của hắn kia một đám không có ý nghĩa lâu nghĩ mà đến. Chẳng lẽ hắn Vu thần giáo uy danh hiển hách, còn không có một đám lâu nghĩ tính mệnh chó yếu? Ha ha ha ha ha. Chu Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu lên phá lên cười, tiếp theo dùng băng lãnh đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trạch công tử, trầm chậm nói: "Keo chó giống như đồ vật." Tại bản tọa trong mắt, các ngươi Vu thần giáo đám người không làm sao cũng là một đám heo chó giống như đồ vật. Bằng các ngươi, còn chưa xứng cùng bản tọa đàm luận không chết không thôi. Chỉ cần ta muốn, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt các ngươi mấy trăm năm truyền thừa. Chu dịch phen này lời nói hùng hồn, cơ hồ vang tận mây xanh, bốn phía mà kinh. Vừa dứt tiếng về sau, một cú vượt xa tông sư cảnh giới uy áp giáng lâm toàn trường, khiến cho còn sót lại Vu Môn cường giả nhao nhao hô hấp nặng nề, suýt nữa không chịu nổi, tại chỗ dọa đến quỳ xuống đến. Ở đây tàn còn sống Vu Môn các đệ tử thần sắc ngốc trợn, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bối rối. Dù là biết có trách công tử tại gia mặt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm giác lâm vào một loại sợ hãi thật sâu ở trong, không cách nào tự kiềm chế. Tốt, tốt một cái cuồng vọng đến cực điểm. Vậy bản công tử hôm nay ngược lại muốn xem xem Ngươi đến cùng có cái gì lực lượng, có thể hủy diệt chúng ta trăm năm vu thần giáo? Nghe được Chu dịch lời nói hùng hồn chính là Trạch công tử tính tình cho dù tốt, giờ phút này cũng không có khả năng mắt điếc tai ngơ. Chỉ thấy Trạch công tử vẻ mặt nghiêm trọng, song trưởng đột nhiên tương hợp, trong nháy mắt bóp ra mấy đạo pháp quyết, sau đó một cỗ bàng bạc hàn khí tại phía sau hắn ngưng tụ, hóa thành to lớn khô lâu đầu giống như ưu lục hỏa diễm. Lục u u hỏa diễm vừa ra, giống như là quỷ hỏa đồng dạng, đem đêm tối chiếu rọi ra một mảnh làm người ta sợ hãi màu xanh lục, mà quỷ dị chính là, trong sân chẳng những không có nhiệt độ nóng bỏng truyền đến, ngược lại tràn ngập ra một cỗ lạnh nhập nội tâm hàn khí giống như là có thể đem người linh hồn đều đồng cứng đồng dạng. Vu thần giáo các đệ tử thấy thế, trong mắt một lần nữa tỏa sáng hy vọng, hô lớn, ha ha, Trạch công tử tế ra bản mệnh hỏa diễm, lần này chúng ta được cứu rồi. Ngọn lửa này chính là lão vu chủ tự mình truyền thừa xuống, thanh niên kia xong đời. Hừ, đừng tưởng rằng học được chút quỷ dị thân pháp liền có thể vô địch thiên hạ, cường trung tự hữu cường trung thủ, chúng ta vu thần giáo cường giả có khứa người. Wen, u lục sắc hỏa diễm hành không phát ra, cơ hội chiếm cứ nửa bên bầu trời, khiến cho trung quanh bóng đêm càng thêm làm người ta sợ hãi. Hỏa mang tại trạch công tử kết ấn hạ không ngừng đàn sen, trong khoảnh khắc hóa thành to lớn khô lâu đầu, mang theo bảng bạc sắc khí, hướng phía Chu Dịch thân thể vọt tới. Hỏa diễm còn chưa tới, loại kia hơi lạnh tấu xương liền đã khiến cho chúng quanh chưa khô cạn huyết dịch kết lên phù băng. Chu Dịch đối với cái này đối mắt nhắm lại, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, khinh thường nói, chỉ là phàm hỏa mà thôi, cũng dám tại bản tọa thiên địa linh hỏa tranh phong. Làm đối phương u lục sắc hỏa diễm vỡ ra, Chu Dịch lại là kinh ngạc một phen, vốn cho rằng lại là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh hỏa. Bất quá ngay tại ngọn lửa kia chậm rãi hội tụ thành hình thời điểm, hắn tại thăm dò tới bản nguyên thời điểm, lập tức hít mũi coi thường, bởi vì đó bất quá là một gã thiên nhân cảnh cường giả bản mệnh tinh khí, tại đặc tu hoàn cảnh hạ đạt được tầm bổ sau, sinh ra một loại dị biến mà thôi. Nếu là bản về uy lực, cùng hắn trong tay ngàn vạn năm mới hình thành một đó địa cấp trấn diễm, trên lệch cách xa. Ở đằng kia u lục sắc khô lâu đầu đến lúc, chu dịch cánh tay có hơi hơi rường, một vết mảnh liệt màu đỏ thấm liệt diễm lập tức thấu thể mà ra, xoay quanh cuốn quanh hướng về phía trong tay hắn xiển xích phía trên. Trong tích tắc, trong tay hắn trưởng liền bỗng nhiên vung ra. Ầm ầm. Một đạo cường hãn sóng lửa lập tức tứ tán ra. U lục sắc khô lâu đầu gầm thét xuống lại, kết quả còn chưa chạy đến Toàn bộ đầu lâu bỗng nhiên bị trường liên lạnh thấu xương khí thế rút chúng. Ma nguyên bản khí thế bàng bạc khô lâu đầu, tại gặp phải xiển xích phía trên màu đỏ thấm liệt diễm sau, trong nháy mắt lấy một loại cấp tốc hỏa tan trạng thái bị biến mất giữa thiên địa. To lớn khô lâu đầu trong khoảnh khắc một phần thành hai, u lục sắc hỏa diễm hóa thành châm chút lực quang, đến tận đây biến mất không thấy gì nữa. Ma chu dịch trong tay, mang theo địa cấp chân diễm liên tác, thế sông không giảm chút nào. T. Khó giải quyết như thế một màn, Trạch công tử lập tức con ngươi thít chặt, hít sâu một hơi, trong tay đối phương kia màu đỏ thấm liệt diễm, lại cho hắn truyền đến một loại cảm giác hết sức khủng bố. Tại xiên xích đánh tới lúc, hắn nơi nào còn dám khinh thường, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong nháy mắt trốn xa ra. Mặc dù hắn có thể nương tựa theo linh xảo thân pháp tránh ra thật xa, nhưng khi đó tụ tập tại phía sau hắn đám kia vu môn cường giả nhưng liền không có may mắn như thế. Chỉ thấy chu dịch trong tay liên tắc đánh tới lúc, bọn hắn chỉ lo đến há mồm kêu to, thậm chí ngay cả chạy trối chết thời gian cũng không kịp. A ha ha ha. Đỉnh núi chi đỉnh vu thần giáo phẫn nạn, lần nữa truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết thế lương. Những cái kia vu môn các cường giả tại bị xích sắt rút chúng về sau, trong nháy mắt liền bị trên đó địa cấp chân diễm đốt đi sạch sẽ hoa thành đầy trời cho tản tung bay mà xuống. Trạch công tử tức giận, nhìn thấy chính mình mang tới vô số giáo môn cường giả tại Chu Dịch Thế Công Hạ liên tiếp bỏ mình, con ngươi mở to ở giữa, tròn mắt tặc nước, hắn tướng mạo vặn vẹo trừng mắt về phía đối phương, hung hăng nói: "Tiểu Vương bắt đạn, ngươi điên rồi. Ngươi xác định là chỉ là lâu nghĩ sinh mệnh, cùng chúng ta Vu Thần giáo xé rách hoàn toàn ra mặt. Ta cho ngươi biết, coi như ngươi là đại võ Chu Thiên Sư, hôm nay liều mạng đến, cũng đơn giản là cục diện lưỡng bại câu thương, chỉ là lâu nghĩ sinh mệnh." Chu Dịch trên mặt lộ ra niềm ai dường như lãnh ý, tiếp theo ngửa mặt lên trời cười dài lên, "Ha ha ha ha, tại bản tọa trong mắt, Phương thế giới này đều là lâu nghi, các ngươi Vu thần giáo bất quá cái đầu lớn điểm cẩm thú mà thôi." Hắn thấu xương băng lạnh ý cười, như là cửu thiên không thay đổi hàn băng, như hồng lữ chung lớn giống như, vang vọng toàn bộ Vu thần giáo. Sau một khắc, Chu Dịch tiếng cười im bặt mà dừng, mêng ngông sát ý thấu thể mà ra, ánh mắt một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm Trạch công tử, gằn từng chữ: "Bản tọa hôm nay đến, không có ý tứ gì khác, chính là muốn cho các ngươi bọn này tầm thú, nợ máu trả bằng máu." Chương 515, Vu thần giáo đại sát khí, chương 515, Vu thần giáo đại sát khí. Nợ máu trả bằng máu. Cái này bốn chữ lớn Chu Dịch trong miệng thoát ra. Theo gió phiêu lãng, dần dần truyền khắp cả tòa Thông Mạch Sơn. Loại này hơi lạnh thấu xương, nhưng ở đây còn sót lại vu môn cường giả như rơi vào hầm băng. Trong lúc nhất thời bên trong, tất cả mọi người ngây dại, tựa hồ là nghĩ không ra, một cái chỉ là thiên niên, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự, dám dạng này tiêu gào bọn hắn vu thần giáo loại này truyền thừa mấy trăm năm lại giáo. Hỗ trưởng, dù cho ngươi là Chu Thiên sư lại như thế nào, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi à?" Trạch công tử lồng ngực không ngừng chập trùng, hai mắt tràn ngập tơ máu, trong nháy mắt kia vận bẹo thần sắc giải thích rõ, hắn hiện tại cũng hoàn toàn nổi giận, hắn không do dự nữa trực tiếp tế ra hắn hôm nay tới đầy biên hoang áp chủ bài, cũng là nhường biên hoang mấy chục vạn biên quân nghe tin đã sợ mất mặt đại sát khí. Trạch công tử phẫn nộ quát, "Ja dia, luyện thì." "Dống." Một đạo làm cho người sởn hết cả gai ốc giống lên một tiếng, đột nhiên từ sau sơn truyền ra, tại một hồi dãy núi chấn động về sau, từng đợt làm người sợ hãi tiếng bước chân xa xa truyền đến. Tiếng bước chân kia dị thường nặng nề, đồng thời tại mỗi lần rơi xuống ở giữa, mọi người tại đây đều có thể rõ ràng cảm nhận được đại địa truyền đến một cỗ chấn động. Không ít vu môn cường giả nhất hậu nhấp nô, cấm ép nuốt xuống một ngụm nước miếng, tại liên tục biến sắc ở giữa, rốt cục tuần từ nói, tại thời khắc mấu chốt này, Trạch công tử rốt cục đưa nó tung ra ngoài. Đại địa không hề chấn động, cái này khiến Chu Dịch lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại. Bất quá sau một khắc, lông mày của hắn lập tức giãn ra. Hắn trong lòng ngực một cỗ bệ nghệ thiên hạ tự tin thản nhiên mà ra, hắn tin tưởng bằng thực lực của hắn bây giờ, chính là những cái kiếp ẩn thế tông môn hắn đều có thể xông vào một lần, ngoại trừ những cái kia chân chính tuyệt thế lão quái, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Không bao lâu, tại trong bóng đêm đen nhánh, phía sau núi nơi cuối cùng dần dần nhiều hơn một đạo thân ảnh khổng lồ. Giống như là giống như núi nhỏ trên ảnh, tản mát ra một cô viễn siêu tông sư cảnh giới khí tức. Là cô thi. Cổ thị rốt cục xuất động. Không ít vô môn các cường giả giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, nhao nhao biểu lộ biến cao hưng bừng bừng, cùng lúc đó, bọn hắn cảm ứng được giữa sân đập vào ma sát khí về sau, lần nữa sắc mặt sợ hãi xa xa tối lui. Thiên nhân chi thi. Hơn nữa sinh tiền, còn là một vị hiếm thấy lấy hoành luyện chi thể bước vào thiên nhân cảnh cường giả. Chu Dịch nhìn thấy kia quái vật khổng lồ chậm rãi xuất hiện ở trong sân sau, trong lòng dâng lên vẻ kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Mặc dù cái này luyện thi thủ pháp chẳng ra sao cả. Nhưng cái này luyện thị vật liệu cũng là trên đời khó cầu. Chu Dịch Nguyên Ngọc ở trong, bây giờ còn bảo lưu lấy lúc trước huyết vân lão tổ thi thể, mặc dù đối phương đồng dạng là thiên nhân chi thể, nhưng bởi vì sinh tiền chủ tu ma đạo, cho nên nếu là bản về nhục thân cường hãn lời nói, đối trong sân cố này luyện thể so sánh, quả nhiên là xa xa không kịp. Điều này cũng làm cho Chu Dịch không khỏi nhớ tới lúc trước tu tiên giới một tia bí văn. Tại xa sôi vô cùng tu tiên giới, ngoại trừ linh tu bên ngoài, còn có thể tu cùng ma tu, tỉ như hắn hiện tại, chính là một cái hiếm thấy thể linh song tu. Thể tu có được cực kỳ cường hãn nhục thân, tu luyện đến đại thành, có thể vượt cấp chiến đấu thậm chí có thể gánh vác được có thể hơi một tí ở giữa hủy diệt một giới tinh vực đại thần thông, nhưng xưa nay lục thân thành tiên đại năng, ít ra chu dịch tại bát tuyệt đạo tôn trong lúc đó, còn chưa bao giờ nghe nói qua. Suy nghĩ trở lại trước mắt, chỉ thấy cái kia đạo thân ảnh to lớn sải bước mà đến, bởi vì tiếng bước chân nặng nề như là nhịp trống đầm đặng, đưa tới đại địa một trận rung động. Dưới ánh lựa chiếu hướng hạ, cô kia quái vật khổng lồ hình linh ảnh vào đám người tầm mắt. Kia là một vị thân cao khoảng chừng 1 trượng 5 tả hữu nam tử trung niên, lưng hồn vai gấu, khuôn mặt kỳ cổ, kia toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp đã đem lên thân quần áo nước vỡ. Huân nữa khuôn mặt cùng đại võ người khác biệt quá nhiều, nghĩ đến sinh tiền hẳn là Bắc Man phương diện chí cường giả. Giờ phút này Cổ Thi làn ra bởi vì lâu năm ngu nhân, đã bị bệnh gian lâu sám nhăn sắc, mà kia đen nhánh trong hốc mắt, vậy mà bước lên hai đóa làm người ta sợ hai u lục quá mang, nghĩ đến Trạch công tử u lục hỏa diễm bắt đầu từ cổ thi trong hốc mắt rút ra mà đến. Giờ phút này đối mặt với Cổ Thi, kia đập vào mắt tác lực, không thua gì đối mặt một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Các các, Chu thiên sư đúng không? Chúng ta truyền thừa mấy trăm năm vu thần giáo, kia siêu nhiên nội tình, ngươi cho rằng sẽ là các ngươi đại võ những cái kia tiểu môn tiểu phái có thể so sánh được? Bộ cổ thi này chính là phụ thân ta lão vũ trụ đã từng đi hướng Bắc Man một chỗ thiên địa bí cảnh, một lần tình cờ phát hiện thủ vệ hộ vệ, bởi vì niên đại xa xưa, trên người luyện thi phủ chủ đã làm nhạn, phụ thân ta vẫn tại phí sức thiên tân vạn khổ mới đem đánh bại, mang về trong giáo. Nhưng dù cho như thế, vẫn là hao tốn mấy năm mới phá giải phía trên luyện thi phủ chủ và ở ta vũ thần giáo luyện thi thủ pháp. Ha ha, cái này cổ thi sinh tiền chính là lấy hoành luyện chi thể bước vào tiên nhân cảnh, lúc này ở ta vũ thần giáo thủ đoạn hạ, có thể phát huy ra sinh tiền bẩy thành thực lực, chính là chân chính tiên nhân cảnh ở đây, cũng có thể chống lại một hai Nhìn thấy cổ thi xuất động, Trạch công tử trên mặt kia giữ tợn đáng sợ hận ý rốt cuộc không còn tiến hành che giấu, hung tợn nhìn chăm chú về phía Chu Dịch. Trước đó hắn kiêng kỵ đối phương thực lực khủng bố, khắp nơi bị động, nhưng bây giờ có cổ thi tôn này đại sát khí, trong lòng của hắn có vô song lòng tin cùng ngạc nghệ. Xuống hồ từ một nơi bí mật gần đó, còn có một vị trí cường giả nhìn chằm chằm. Chắc không được đại võ mấy chục vạn biên quân, tình nguyện nhìn xem Vu Thần giáo trị hội Tây cực đạo đại khấu đồ sát xuất văn phủ cũng không dám tiến đến hỗ trợ, hóa ra là kiêng kỵ tôn này đại sát khí. Chu Dịch một nháy mắt liền hiểu đương kim thế cục, xem ra hắn lần này đặt vào Vu Thần giáo lựa chọn là đúng vẫn không đợi hắn mang theo đan dương công chúa rời đi, có được khủng bố như thế luyện thi vu thần giáo sẽ còn ngoắc đầu trở lại, đến lúc đó biên hoang bi kịch sẽ còn tái diễn. Tây cực đạo khả năng sẽ còn tại không lâu thời điểm luân hãm. Chỉ là luyện thi mà thôi, trẻ công tử, nếu là đây chính là ỷ vào thủ đoạn lời nói, khả năng này liền sẽ để ngươi thất vọng. Bởi vì bản tọa trước đó, chính là liền sống sợ sợ thiên nhân cảnh đều từng bánh chết. Chu Dịch nhìn xem kia bề ngoài mặc dù rất đáng sợ đại ra hỏa, nhưng trong lòng cũng không có cái gì e ngại ý tứ, lúc này ung dung chắp tay, vẻ mặt phong khinh vân đạm. Tốt, vậy ngươi ngay trước bản công tử mặt, lại cho ta giết một lần nhìn xem. Nhìn thấy Chu Dịch kia một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng, Trạch công tử tức giận trong lòng càng hơn trước kia, đã đến không thể nhịn được nữa tình trạng, cũng không còn nói nhảm, trực tiếp thôi động gom lại bên trong tôn này đại sát khí đến. Hắn tại niệm mấy lấy làm kỳ dị phụ chú về sau, cổ thi trên thân phát tán ra lệ khí càng thêm dày đặc, cuối cùng quả thực là cửa hàng lấp mặt đất tràn ngập bằng trường, khiến người như là thân ở trong núi thây biển máu đồng dạng. Cho ta sẽ hắn. Tại Trạch công tử ra lệnh hạ, tiến lặng trong một giây lát cổ thi rốt cục động, trong nháy mắt thể hiện ra không có gì sánh kịp tốc độ, như hổ đói vồ mồi đồng dạng, đột nhiên nhào về phía Chu Dịch. Chu Dịch trước ngời Chỉ một thoáng sát khí đập vào mặt, giống như là đối mặt với một cái tiền sử tử thú. "Ngươi chết mà thôi, dùng cái gì ép e lại?" Chu Dịch tại khoảng cách cổ thi còn vẫn có 5, 6 bước xa thời điểm, tay áo cổ động, một cỗ mêng ngông kình khí không gió từ trước đến nay, sau đó đối với cổ thi lung lay một tay áo vung đi. Chỉ thấy Chu Dịch trước người trong nháy mắt kháng cự cuồng phong gào thét, một cỗ sóng dữ vòi rổng giống, giống như khí kình, như là cường nô kình, bản giống như mạnh mẽ đánh chúng vào cổ thi lồng ngực. Đạo này tụ lý can khôn, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại mang theo gần như mấy chục vạn cân lực đạo, nhưng ở lúc tại cổ thi đập vào mặt trên lồng ngực, Vậy mà chỉ đem đối phương đánh lảo đảo lui về sau một bước, sau đó Cổ Thi giống to, lần nữa thế xông không trở ngại đánh tới. Thôi có chút khó giải quyết. Chu Dịch trong ánh mắt để lộ ra một chút ứng trọng, mặc dù cái này luyện thi mang đến áp lực không thể so với lúc trước bước vào thiên nhân cảnh lễ huyết vân, nhưng cái này ra giày thịt béo hành luyện chi thể, cũng khiến cho hắn không còn đem đối phương đem bình thường đối đãi. Dù sao đây là Chu Dịch tự trọng sinh đến nay, lần thứ nhất gặp phải đem thể chất tu luyện tới loại tình trạng này cơ giả. Chương 516, Cổ Thi, chương 516, Cổ Thi. Hắn bất quá là gượng chống mà thôi. Giữa sân, Trạch công tử nhìn thấy Chu Dịch hung hăng như vậy một trượng, cũng chỉ là nhường cổ thi thoảng lui về sau nửa bước, cực kỳ khinh thường lắc đầu cảm khái nói: "Cái này cổ thi mạnh, hắn tràn đầy thấy, ngay cả phụ thân hắn lúc trước đều bỏ ra không nhỏ khí lực khả năng hàn phục. Phụ thân hắn là ai? Kia chính là Bắc Man Vu thần giáo chân chính cao nữa là đại nhân vật, không xuất thế thiên nhân cảnh tồn giả. Ta vốn cho rằng cái này Chu Thiên sư học cứu tiên nhân, có thể cùng ta phụ thân đại nhân tiếp vài chiêu, nhưng nhìn hắn liền cái này cổ thi đều đánh không lại, bất quá là có tiếng không có miếng như vậy." Trạch công tử khoát tay áo, đối Chu Dịch lộ ra nồng đậm khinh thường. Cảm thấy đại võ thiên nhân không gì hơn cái này, nhưng vừa nhắc tới phụ thân của hắn, nhưng trong lòng thì thao thao bất tuyệt ngưỡng mộ cùng ngưỡng về. Mà lúc này, chiến đấu đã từ từ tiến vào gay cấn. Phần đàn ở trong, một lớn một nhỏ hai thân ảnh, tại đỉnh núi chi đỉnh tung hoành bện nễ, hô to kịch chiến. Cổ thi sinh tiền không hổ là thực sự hành luyện tiên nhân, thân thể cường đại đến không hợp tói thượng, kia khoảng chừng to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân năm nắm, tại mỗi lần dồn hết đủ sức để làm đập nện mà ra thời điểm, chính là liền chu dịch cũng không nguyện ý đón đỡ. Ầm ầm. Đỉnh núi truyền đến một đạo kinh thiên động địa chiến đấu tiếng vang, cổ thi cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa cấp thấp lẫn thì. Đến nay còn bảo lưu lấy một chút bản năng rường như ý thức chiến đấu. Chỉ thấy hắn đem cường kiện tới kinh khủng hai tay múa hổ hổ sinh phong, nện, vùng, bổ, bắt, đâm, động tác nhìn như đơn giản bình thường, nhưng phối hợp với cái kia có thể so với thép tinh cực thể, cho dù là Phật môn đỉnh cấp hành luyện tông sư cũng có thể trong khoảnh khắc đập cho nát bét. Nhưng phàm là hai người chỗ đến, bất luận là vách tường vẫn là mặt đất, đều bị cổ thi lấy kinh khủng lực đạo đánh tới từng khúc sụp đổ, mà chu dịch từng đạo màu đỏ thấm chân khí thấu thể mà ra, cũng chỉ có thể thoảng cản trở một chút đối phương thế công mà thôi. Tại kháng đòn vô diện, dường như không sợ đau đớn cổ thị So sống sờ sở tiên nhân còn cường hãn hơn, khó có thể tưởng tượng, nếu là cái này cổ thi còn sống sót lấy, thực lực sẽ cường hãn tới mức nào. Mà tại chiến đấu ở trong, Chu Dịch biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc, tựa hồ đối với trạch công tử trong miệng vô ý lộ ra ngoài chỗ kia thiên địa hiểm cảnh cảm nhận được một tia hung thú. Có thể đem cường đại như thế luyện thi xem như thủ vệ hộ vệ cường giả, thực lực có lẽ đã đạt đến một loại nào đó siêu phàm thoát tục tình trạng. Ha ha ha, tiểu tử này đã lực lộ ra chí vụng, không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Sweet nhỏ giọng một chút, nghe Trạch Công tử nói đối phương thật là đại võ Chu Thiên Sư đâu, không nghĩ tới cũng lạ như thế một bộ sợ dạng. Ha ha. Tranh thủ thời gian chơi chết hắn, cho chúng ta chết đi các sư huynh đệ bảo thủ. Hiện trường đại chiến bên trong, Chu Dịch cũng không có lựa chọn cùng kia luyện thi nghênh kháng, mà là lấy linh xảo tẩu vị cùng chân khí tiêu hao lấy đối phương, tại dần dần lục lọi trên người đối phương luyện thi phụ chủ chỗ. Bởi vì như thế cường hãn luyện thi vật liệu, hắn nhất định phải được. Lúc ấy giữa sân những cái kia miệng mai lời nói, nhường hắn ở trong lòng lên một tia ngọn lửa vô danh, cũng định nhanh chóng giải quyết hết đối phương. Ha ha ha, Chu tiên sư, ngươi vừa rồi muốn đồ diệt chúng ta trùng thiên khí thế đâu? Con mở miệng một tiếng nợ máu trả bằng máu, bản công tử nhìn ngươi năng lực không lớn, nhưng khoác lác bản lĩnh cũng không nhỏ. Hừ, hôm nay ngươi liền lưu lại tính mệnh a, sau này chúng ta vu thần giáo chỉ có thể lại nhiều một câu lợi thi. Nhìn thấy giữa sân dường như sắp thiên về một bên của diện, trẻ công tử ở trong lòng rốt cục thều to thống khoái, đồng thời đối với trước đó khí thế hung hùng chu dịch một hồi cực điểm chảo phúng. Trong sân vu môn cường giả cũng lạt thở dài một hơi, cho rằng chu dịch nhất định phải thua, nhao nhao vô hạn lớn lối, hận không thể tự mình xông vào vòng chiến, một người một ngụm nước miếng chết đối chu dịch cũng có cường giả nắm chặt song quyền, kích động nói, ha ha ha, hôm nay Chu Thiên sư chủ động đưa tới cửa, chờ hắn sau khi chết, chúng ta Vu Thần giáo còn thì sợ gì đại võ. Ai nói bản tọa liền một bộ luyện thi đều đánh không lại. Ngay tại giữa sân Vu Thần giáo đám người phấn chấn không thôi thời điểm, Chu Dịch khẽ miệng đột nhiên dương lên nụ cười khó hiểu. Trận đấu thế yếu, dừng ở đây, bản tọa lật trò các ngươi nhìn. Hắn thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Chỉ thấy đối mặt với giống to mà đến Cổ Thi, Chu Dịch đột nhiên dừng bước, chỉ một thoáng, Cổ Thi kia hai đạo như là quả hương bổ giống như to lớn bàn tay hõm vàng ở giữa đối với đầu của hắn đập xuống. Vu Thần giáo đám người thấy này, Lập tức kích động nín hơi lên, chờ mong đầu của đối phương như là bị đập dưa hấu đậm đặc, bị cổ thi đập sụp đổ, óc chảy ngang. Tại cái này thời khắc nguy cơ, Chu Dịch sắc thực không có chần né, mà là bước đầu tiên, đem kia nhìn như nhẹ nhàng một chưởng vô ra ngoài. Chu Dịch bàn tay trắng nõn như ngọc, thoạt nhìn như là nữ nhân tinh tế ngọc thủ, mà kia dài nhỏ cánh tay, cũng là lộ ra một cốt mềm mại bất lực, nhưng lại một chưởng ra tay trước mà tới, đập vào cổ thi động tĩnh như kinh thiên động địa giống như đánh tới trên hai tay. Trong ngay mắt, cổ thi hai tay thế công bị phá ra, mà Chu Dịch nhẹ nhàng một chưởng dư uy không giảm, dường như xuyên việt trùng điệp trở ngại khả ở lồng ngực của đối phương phía trên. Đông, một đạo mạnh mẽ đánh thép nổn nạt tiếng vang truyền đến, xuyên sơn vượt bèo, đâm rách màng nhĩ của mọi người, trực kích lòng của mọi người bận. Tiếp tiếp, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Chỉ thấy một trưởng qua đi, Chu Dịch kia nhìn như yếu ớt vô lực nho nhỏ thân thể giống như là cùng đại địa cắm rễ đồng dạng, mảy may không động, mà kia cổ thi lại giống như là ầm vang ở giữa động phải một toàn đuôi lớn, thân thể mạnh mẽ bắn ngược ra ngoài. Cổ thi đất bằng lưng ngang, cặp kia to lớn bàn chân thật sâu lún vào đại địa, tại khẽ động một đầu rễ sâu hoắm về sau, mới miễn cưỡng đã ngừng lại bắn ngược thân thể. Giờ phút này, toàn trường tĩnh mịch, Tất cả vũ môn cường giả đều ngơ ngác mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước lúc này, Chu Dịch cùng Cổ Thi chiến đấu, xưa nay đều là không dám đón đỡ đối phương một trượng, cho dù là thoáng một tia phá cỏ đều không có. Cái này khiến đám người nghĩ lầm Chu Dịch bất quá là nội khí cường hành, nhưng thân thể yếu đối vô cùng. Không nghĩ tới đối phương vẹn vẹn một trượng ở giữa, liền đem Cổ Thi đánh lui mấy trượng khoảng cách. Đây không có khả năng. Ta không tin. Trạch công tử ngơ ngác trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhưng là rõ ràng giải được, cái này Cổ Thi chính là từ thiên nhân chi thi luyện chế mà thành. Mà thi thể sinh tiện, thật là một tôn hành luyện tiên nhân, đem nhục thân tu luyện đến cực hạn, mà Chu Dịch ngay trước mặt mọi người đem cổ thi một chương đánh bay ra ngoài. Đây chẳng phải là nói rõ, Chu Dịch thể chất bây giờ so cổ thi còn cường hẳn hơn. Loại này quả thực làm cho người lưng run lên ý nghĩ, đừng nói là hắn không tin, liền xem như phụ thân của hắn Lao Vũ chủ đích thần tới, cũng căn bản không có khả năng tin là thật. Rõng. Đúng lúc này, cổ thi từ trước tới nay, lần thứ nhất phát ra gần như gào thét gầm thét, phát sinh trước mắt một màn, tựa hồ đối với hắn tôn nghiêm kiêu chiến, đem hắn trong lòng ẩn chứa khủng lồ sát ý, cơ hội trong khoảnh khắc liền cho kích phát đi ra. Đông đông đông. Cổ Thi đạp trên bước chân nặng nề đối với Chu Dịch gào thét mà đến. Nó mỗi một lần đặt chân đều có thể gây nên lại địa run nhẹ nhẹ, giờ phút này như là hóa thành hừng hăng cự thú giống như, không phải sức người có thể ngăn hàng. Tại cách Chu Dịch chỉ có vài thước khoảng cách sau, Cổ Thi bấm tay thành chảo, đột nhiên hướng phía dưới chụp tới. Cự giặc! Kia là lợi trảo vạch phá không khí thanh âm, gao thét cương kỳ đã có thể đâm rách người gương mặt, thậm chí có thể nhìn thấy không khí trong thời gian ngắn phát sinh âm bạo thành. Cổ Thi lần này công kích, so với trước đó mà nói, tốc độ đâu chỉ nhanh hơn mấy lần, nếu là một cái người bình thường ở đây, chỉ sợ liền thời gian phản ứng đều không có. Nhưng lại tại một trảo này rơi xuống sau, Chu Dịch không chút nào động, kia trong con mắt vẫn như cũ một mảnh không hề bận tâm quan trạch, đối mặt bất thình lình một trảo, chậm rãi lại là vỗ tới một trưởng. Chương 517, dấu ở phía sau cường giả, chương 517, dấu ở phía sau cường giả. Cổ thi lần này phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, bởi vì tại Chu Dịch nhẹ nhàng một trưởng sau, nó lần nữa bị đánh bay. Phanh, lại là một đạo trảm mượn trầm đục âm thanh truyền đến, đối mặt với kia vô cùng sắc bén một trảo, Chu Dịch một tay hướng lên, một trưởng nhẹ nhàng khắc ở cổ thi trên cánh tay chỉ thấy cổ thi kia tựa như kim thiết đổ bê tông trắng kiện trên cánh tay, vậy mà xuất hiện một đạo nhàn nhạt chường ấn, cái này cũng nói rõ, nếu là đơn thuần nhục thân cường hãn trình độ, cho dù là cái này tiên nhân chi thi, vẫn như cũng không phải chu dịch đối thủ. Có lẽ người ở chỗ này lại bởi vì kết quả này mà rung động, nhưng đối chu dịch mà nói, lại là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Hắn tu luyện thật là tu tiên giới chính thống tối thể công pháp, vì đó bên trong người nổi bật, theo hạng bắt đầu bên trên liền đã vượt xa tất cả mọi người. Hỗn hồn hắn hiện tại, tiểu ngũ hành chi thể bên trong thổ chi địa liệt pháp thể Cùng Hỏa Chi Chân Diễm Pháp Thể đều đã tu luyện đến đại thành, thể chất cùng cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ, tại phương thế giới này càng là tung hoành vô địch. Hình tượng nhất truyện, lần nữa về tới chiến đấu cảnh tượng bên trong. Tại Chu Dịch nhẹ nhàng một chưởng qua đi, lập tức cắt đứt cổ thi thế công, càng là khiến cho đối phương ngã chồng vó kém chút té ngã trên đất. Cổ thi cả người liên tục rút lui bảy tám bước, mỗi một bước đều nặng nề dị thường, tại cương rắn núi đá đều bước vào thật sâu khoảng cách, mãi cho đến mấy chưởng có hơn, mới dừng xu hướng suy tàn. Đông đạo vu thần giáo đám người đối với cái này đều nhanh rung động tới chết lặng. Làm cổ thi ngừng xu hướng suy tàn sau, trong mắt đối lục quang mang càng lớn. Như là nhân tính hóa phát ra nỗi giận đùng đục dạng, tại liên tục gầm thét sau, mở ra huyết bồn đại khẩu, lần nữa vừa người đánh tới. Tại liên tiếp chiến đấu bên trong, cổ thi dường như không biết đau đớn, không biết mỏi mệt mỏi, hơn nữa càng đánh càng hăng, trách không được được sưng là đại sát khí. Nhưng là Chu Dịch thấy này lại hơi cau mày, bởi vì bây giờ đã đến canh bốn sáng, lập tức liền muốn tảng sáng, tin tưởng bây giờ Đan Dương công chúa cũng tới muốn ung dung tỉnh lại thời điểm. Đối với giữa sân cái này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, sự tiên nhẫn của hắn đã đạt tới một loại hạ độ. Ngay tại cổ thi vừa người đánh tới thời điểm, Chu Dịch thân thể như là mây trắng đùng đục dạng, nhẹ nhàng bay lên làm cho đối phương một kích thất bại, làm đối phương thân thể không cầm được nghiêng về phía trước thời điểm, hắn bắt lấy cái này nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, hai chân như là thiền cân truy đồng dạng, mạnh mẽ đặt xuống. Chu dịch lực đạo nhìn không có ý nghĩa, nhưng này hai chân tại đặt chân cổ thi lưng bên trên về sau, đối phương tựa như là cảm nhận được một ngọn núi lớn giống như lực đạo, tại cái này thái sơn áp đỉnh chi thế hạng, trong nháy mắt nền vào trên mặt đất, thật sâu long tại núi đá trong lòng đất. Hai chân của hắn phong dài, nhưng cùng cổ thi cường tráng tới kinh khủng thân thể so sánh, còn không có cái sau cổ tay phẩm chất, nhưng hết lần này tới lần khác cái này mạnh mẽ đan thép hai chân tại đặt chân đối phương lưng bên trên sau, bất luận cổ thi sử xuất mọi loại khí lực cùng thủ đoạn, chính là bị ép tới không dậy được thân. Cảnh tượng bên trong, Chu Dịch đứng chắp tay, nhẹ như mây gió đạp ở cổ thi lưng bên trên, kia một bộ dáng, có vẻ hơi tung bay xuất chuẩn. Mà dưới chân hắn, cổ thi giống như là như phát điên gầm thét liên tục, tại trạch công tử khẩn cấp triệu hoán hạ không ngừng giãy giụa lấy, thậm chí lờ mờ có thể thấy được thân thể bên trên ánh nội gần xanh, nhưng chính là lật không nổi thân đến. Dừng ở đây rồi Tu dịch chân đạp cổ thi, ngữ khí đạm mạc nói. Trong chốc lát, cái kia hai con mắt từ đen nháy dần dần biến đỏ bừng, hai đạo màu đỏ thấm liệt diễm trong lúc đó phun ra, có cổ thi cái hốt truyền hướng đối phương trên thân thể, cơ hồ tại trong khoảnh khắc, liền đem nó trên thân kia lít nhã lít nhít luyện thi chú văn đốt cháy sạch sẽ. Một lúc sau, cổ thi dãy rủa động tĩnh càng ngày càng yếu, cuối cùng đã từ bỏ dãy rủa, mà kia trong con mắt ú lục hỏa diễm, từ từ làm đạm cho đến dập tắt. 3. Một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, kia là Trạch công tử khống chế cổ thi phụ khí rơi xuống thanh âm. Không có khả năng, đây không có khả năng. Trạch công tử mắt trợn trừng, Giống như thất thần nhìn về phía không núc núc của thị, thân thể không ngừng mà lùi lại, trong miệng nói lẩm bẩm giống như là điên mất rồi đồng tử dạng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cùng cổ thi kia trong minh minh một tia liên hệ, giống như là hoàn toàn gãy mất đồng tử dạng, bất luận hắn thế nào kêu gọi đối phương, đều giống như đã đá chìm đáy biển. Điều này đại biểu lấy, chu dịch 89 phần 10, đã phá giải bọn hắn vu thần giáo luyện thi thủ đoạn, giải trừ hắn đối với cổ thi khống chế. Loại thủ đoạn này, cùng gãy mất tay chân của hắn khác nhau ở chỗ nào? Bản tọa ngược lại muốn xem xem, ngươi bây giờ còn có thủ đoạn gì nữa bảo mệnh? Chu Dịch chậm ung dung đi xuống cổ thi lừng, đưa chân ra giống như là đá rác rưởi đồng dạng, đem cổ thi thân thể đá ra đi thật xa, công bằng, đúng lúc nện chúng ở trước đó đối với hắn một hồi châm chọc khiêu khích vu môn cường giả trên thân. Xem như quái vật khủng lô cổ thi, thân thể sao mà chi nặng nề, tại ngang nhiên đập vào kia mấy tên vu môn cường giả trên thân sau, đối phương mấy người trong cổ họng đột nhiên truyền ra mấy đạo phá phong rống như tiếng kêu thảm thiết, liền trực tiếp bị nện thành bánh thịt, máu chảy đầy đất. Chu Dịch dường như nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái, nện bước không nhanh không chậm bước chân, từng bước 100 chú ép về phía hốt hoảng lui lại trách công tử. Ngươi Chu Thiên sư, ngươi không nên quá phận. Ngươi phải hiểu được, phụ thân ta đồng dạng cũng là thiên nhân cảnh cường giả, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không rằng này, ngươi hôm nay thả ta rời đi, chờ ta hồi giáo cửa bẩm báo thời điểm, liền nói là bị đại võ biên quân tập kích, cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Bất luận Trạch công tử như thế nào đau khổ cầu khẩn, Chu Dịch đôi mắt bên trong sát ý không giảm chút nào, vẫn như cũng là mặt lạnh lấy tờ, đồng thời từng bước ép sát mà đến. Vương Bất Đạn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cái gọi là vật cực tất phản, Trạch công tử khi nhìn đến không có đường lui về sau, trên mặt đột nhiên phủ lên một vẻ vẻ dữ tợn, sau lưng mãnh liệt tu lục sắc hỏa diễm thấu thể mà ra, dự định cùng Chu Dịch đánh nhau chết sống. Lần này đu lục sắc hỏa diễm vô cùng hung mãnh, gần như trong nháy mắt liền bao trùm nửa bên bầu trời, mang đến một cỗ hơi lạnh thấu xương, vu thần giáo ở trong, tất cả chết đi vu môn cường giả thân thể, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết lên một tầng ngủ băng. Lần này điên cuồng thủ đoạn, là muốn cùng Chu Dịch không chết không thôi. Bản tọa nói qua, ngươi nảy cẩu thí phán hỏa, cũng không cần tại thiên địa linh hỏa trước mặt khoa trương. Âm vang ở giữa Một vệt màu đỏ liệt diễm đột nhiên lên không. Nguyên bản kia băng thiên tuyết địa đêm tối, tựa như băng tuyết tan dã đồng dạng, cơ hồ trong nháy mắt ở trong ngay tại khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao ở trong cấp tốc cấm lại, mà kia u lục sắc hỏa diễm tựa như là gặp khắc tinh giống như, cũng không còn cách nào ngưng tụ thành hình, hóa thành hình giọt nước treo hư không bên trong nga xuống, dần dần dập tắt. Nhanh trời đã sáng, bạn tọa muốn rời đi. Cho nên, ngươi vẫn là sớm đi lên đường đi. Chu Dịch biểu lộ đạm mạc bản tay vừa nhấc, kia đầy trời màu đỏ liệt diễm lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, lần nữa tụ tập tại lòng bàn tay của hắn ở trong, tản ra không thể tưởng tượng nổi nhiệt độ cao. Tại hào quang màu đỏ này phía dưới, Chu Dịch nguyên bản non nớt ánh mắt, lại toàn bộ nhiễm lên huyết sắc, khiến cho sợ hãi không ngừng mà tại trạch công tử trong mắt phóng đại. Tiếp sau nhớ kỹ làm người tốt. Chu Dịch từ từ nói, cũng không còn nói nhảm, vung tay lên một cái, tia đóa màu đỏ thẫm liệt diễm trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh, cùng một loại xé rách không gian tốc độ, hướng về trạch công tử trên thân thể phủ tới. Tại sinh tử tồn vóng lúc, trạch công tử rốt cục không chần chờ nữa, vội vàng đối với một cái phương hướng hô lớn, cầu tỷ tỷ cứu ta. Lam kiếm màu đỏ thẫm liệt diễm khoảng cách trạch công tử không đến dài một trượng khoảng cách lúc, trong đêm tối một hồi lập loé. Đem thân hình hoàn toàn dấu ở đêm tối đạo thân ảnh kia, rốt cục có chút không nhẫn mà được. Muối chân của nàng nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể cơ hồ là biến thành một đạo tạt ảnh, thuần di giống như xuất hiện cái trước trước người, màu đen tay áo đột nhiên vung lên. Chỉ một thoáng, một đạo như là cuồng phong vội rồng giống như màu đen nội khí mãnh liệt bắn mà ra, mạnh mẽ đối đầu chu dịch kia đóa màu đỏ thấm đẫm liệt diễm. Hai hai chạm vào nhau, vậy mà truyền đến một hồi lộp bộp vang động, hóa ra là cái kia màu đen nội khí cấp tốc thiêu đốt sinh ra thanh âm, mặc dù tới cuối cùng, cái kia đạo màu đen nội khí khó khăn lắm đỡ được liệt diễm đánh tới. Nhưng theo một đạo ẩn chứa đau đớn lớn tiếng rên rỉ vang lên. Hiển nhiên tiếng rên rỉ chủ nhân mang tới có chút thương thế. Đi. Toàn thân bao phủ tại áo bảo đen bên trong cái kia đạo viện chuyển thân ảnh, sau một khắc trực tiếp bắt lên trạch công tử cánh tay, tại Chu Dịch hơi có chút cau mày vẻ mặt, lập tức hóa thành một đạo hắc quang lên như diều gặp gió, xuất hiện ở cao mấy chục trượng giữa không trung. Lăng hư đạt không, đối phương cảnh giới hiển nhiên tại tông sư phía trên. Hắc bảo nhân ảnh ở vào giữa không trung, hơi động một chút ở giữa, lộ ra một đoạn tuyết trắng gầy gò cái cằm, cùng toàn thân bao phủ áo bảo đen tạo thành rõ ràng so sánh. Lúc này nàng nhàn nhạt thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Chu tiên sư, chứ ngươi giết chết những cái kia vu môn cường giả, tạm thời cho là cho lần này xuất văn phủ sai lầm mối tội, chúng ta vu thần giáo có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng người này, ta muốn dẫn đi, mong rằng ngươi lưu lại chút thể diện, không cần chém tận giết tuyệt. Chương 518, chân chính thế lực lớn siêu nhiên, chương 518, chân chính thế lực lớn siêu nhiên. Chuyện xảy ra tới loại tình trạng này, cho dù là Chu Dịch cũng không thể sợ hai thảm phục tại vu thần giáo nội đình. Vu thần giáo không hổ là trăm năm đại giáo, cho dù là tại đại võ biên hoang thành lập một tòa phân đàn, bây giờ liền đã xuất hiện hai tồn viễn siêu tông sư cảnh nhân vật chấn động. Hơn nữa tại cái này hạng, còn có trước đó bị chu dịch giết chết ba tên áo bào đen tông sư, loại này kinh khủng đội hình, đã vượt xa đại võ bất kỳ một tòa tông phái. Đương nhiên, những cái kia không hỏi lịch sử hưng suy ẩn thế đại giáo không bao gồm ở bên trong. Mạnh liệt như vậy đội hình, chu dịch tin tưởng, nếu là hắn đêm nay không chặn ngang một cước lời nói, đại võ biên hoang phòng tiến thậm chí Tây cực đạo luân h ám, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giữa sân xuất hiện vị kia thần bí áo bào đen cường giả, tu vi đã đạt đến lăng không đạp hư tình trạng, tại chu dịch khí tức cảm giác bên trong, đối phương cùng lúc trước thông thiên tháp chi trước khi chiến đấu lệ huyết vân giống nhau, đều lưu lại tại Ngụy Tiên nhân cảnh. Viện siêu tông sư cường giả, nhưng lại kém xa Típ Tắc Thiên Nhân cường giả. Sau một khắc, Chu Dịch Lăng không đập hư, cũng là như là cái kia áo bào đen cường giả đồng dạng, lên như diều gặp gió, thẳng đến độ cao cùng đối phương hai người ngang bằng, tạo thành lẫn nhau cục diện giằng co. Trạch công tử tại nhìn thấy một màn này sau, trong lòng lần nữa truyền đến một cỗ kinh hãi cùng e ngại, Chu Dịch cái này một lăng không đập hư thủ đoạn, là chân chính ngồi vương hắn là đại võ tôn này hộ cốt tiên nhân, Chu Thiên sư thân phận. Chu Thiên sư xem như đường đường đại võ quốc ở trong, bên ngoài tôn thứ nhất thiên nhân cảnh, như vậy trước đó đối phương đủ loại nghịch thiên biểu hiện, cũng đủ để nói qua nhưng Trạch Công tử càng thêm kinh hãi lạ, đối phương tiên nhân kỵ nhẹ nhàng tướng mạo. "Chu tiên sư, ta kính ngươi là tọa trấn một phương cường giả, nhưng ngươi bây giờ cử động, là không có ý định để chúng ta bình yên rời đi." Cái kia toàn thân bao phủ tại hắc bảo nữ tử thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, đã mang tới một tia độ khí. Bây giờ Chu Dịch chắp tay dừng lại trong hư không, cùng bọn hắn tạo thành lẫn nhau cục diện giằng co, phe này cử động ý muốn rõ ràng. Bản tọa nói qua, sẽ diệt trừ các ngươi vu thần giáo." Chu Dịch đứng chắp tay, dù cho bởi vì tên này cường giả bí ẩn tham gia, cũng vẫn không có cải biến hôm nay đến đây bàn độ tâm. Ngụy tiên nhân cảnh lại như thế nào? Bất quá là so lâu nghĩ nhóm khó đối phó một chút, chính là tiên nhân cảnh uy tín lâu năm cường giả ở đây, hắn cũng giết không tha. Không nghĩ tới đối diện bỗng nhiên truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng cười, thanh âm mang theo nữ tính tự tính, khàn giọng dễ nghe. Làm tiếng cười hoàn toàn mà dừng sau, thì là đối phương như là không thay đổi hàn băng đồng dạng thanh âm. Chúng ta Vu Thần giáo đã truyền thừa 372 năm lâu, nội tình viễn siêu các ngươi cái gọi là khai quốc không đến 10 năm đại võ quốc. Chu tiên sư, nếu là ngươi vẫn như cũ chấp mê bất độ, đều có thể ngày khác đến nhà đến thăm một phen. Chúng ta vu thần giáo nhất định sẽ long trọng hoan nghênh ngươi đến, nhưng ngươi hôm nay như vậy dồn ép không tha, chớ không phải là muốn lấy sức một mình, bước lên đại võ cùng Bắc Man phương diện đại chiến. Chu Dịch nghe nói sau khẽ nhíu mày, đối phương tiếng nói nghe số tuổi không phải rất lớn, nhưng fen này sắc bén lời nói, đã mạnh hơn một chút ưu tú ngoại giao sứ giả. Nhưng hắn vẫn như cũ tỉnh bơ trả lời, Suất Vân phủ chính là biên hoang trọng trấn, các ngươi phái người sai bảo, đồ sát không đến trăm người, đây chính là trong miệng các ngươi hòa bình. Hôm nay ngươi đều có thể dẫn hắn bình yên rời đi, ngày khác về sau, bản tọa đồ khắp Bắc Man chúng nghịch thần, ta ngược lại muốn xem xem Cả người Vu Môn Cường Giả còn không thể ngồi yên không lý đến. Vốn cho rằng sẽ đổi lấy đối phương một hồi sắc bén môn nữ, không nghĩ tới kia áo bào đen nữ tử trầm mặc một lát, lại là có chút ngữ trọng tâm trường mở miệng nói: "Chu Thiên Sư, ta kính ngươi là trăm năm khó gặp một lần võ đạo kỳ tài, nhưng ngươi cũng không nên sai lầm, đại lục sự mệnh mông bao la, sao không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi cho rằng Batman sẽ là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngươi có biết đương kim cục diện, vì sao thiên nhân cường giả không xuất thế?" Chu Dịch lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu lại, tựa hồ nghe ra đối phương trong lời nói khác biệt vấn vị, cũng là tại trong lúc vô hình nghĩ đến thứ gì. Trước lúc này Biên Hoang Vu Thần Giáo phân đàn ở trong, có một gã có thể so với thiên nhân cảnh luyện thi, cùng trước mắt vị này ngụy thiên nhân cảnh cường giả, nếu là thật sự muốn nưu đồ biên hoang lời nói, bất luận là dùng trí vẫn là cướp đoạt, cũng sẽ không phiền toái như vậy. Mà trước lúc này, Chu Dịch trắng trợn đồ sát Vu Thần Giáo phân đàn cả nhà, cái này đều không có dẫn xuất áo bào đen nữ tử ra tay, đối phương tại kiến cũng kỵ hắn thực lực đồng thời, hiển nhiên trong lòng còn có một chút cái khác lo lắng. Hàn La đại lục này, còn có cái gì mật tân không thành? Chu Dịch trầm chờ một lúc sau, hơi nghi hoặc một chút hỏi ra lời. Cảnh giới của hắn hôm nay, là trọng sinh đến nay mới đến. Tự nhiên đối phương thế giới này không phải hiểu rất rõ, mà ở tiếp trước ở trong, hắn căn bản liền võ giả vòng tròn đều vào không được. Coi như tu vi có thành tựu, trăm năm về sau trở về, nhưng nhưng lúc đó cũng chỉ là đan dương công chúa mà đến, không cần thiết lần nữa hiểu rõ phương thế giới này. Hắn chỉ là một lần tình cờ phát hiện mấy cái người thú vị, cũng không có đi truy đến cùng. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, dường như chỗ này tiểu thiên thế giới nhìn như không quan trọng, nhưng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản. Áo bào đen nữ nhân hỏi dò, "Ta đem nguyên do trong này nói cho ngươi, ngươi liền thả chúng ta đi." Loại giọng điệu này, giống như là năn nỉ đồng dạng. Tỷ tỷ Ngươi làm gì ngữ khí như vậy hẳn bọn, cùng lắm thì chúng ta cùng hắn đánh nhau chết sống." Ngay tại Trạch công tử khuất nhục mong muốn phản bác thời điểm, áo bào đen nữ tử lại quát khẽ nói, ngậm miệng. "Cái trước lập tức cấm như ve mùa đông." "Có thể." Chu Dịch tại nhàn nh nhĩ suy nghĩ sau, ánh mắt như kiếm bàn nhìn thẳng hướng áo bào đen nữ tử, nhàn nhạt mở miệng nói. "Sớm biết một chút có quan hệ với đại lục bí mật, đối với hắn có ích vô hại, mà Trạch công tử tính mệnh, hắn có vô số đầu phương pháp tùy tiện lấy đi." Nhìn thấy Chu Dịch đồng ý xuống tới, áo bào đen nữ tử căng cứng thân thể, lúc này mới có chỗ hòa hoãn lại, bằng không mà nói Song Vương tránh không được một fan sử dụng bạo lực, đây là trước mắt nàng không muốn nhìn thấy nhất. Nàng lúc này nhàn nhạt thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lại là nhẹ nhàng truyền ra. Thế nhân đều coi là, đương thời thế lực cường đại nhất ngoại trừ triều đình bên ngoài, chính là phân biệt ở vào Nam Bắc phương hai đại giáo môn, có thể lại có bao nhiêu người biết, so với chúng ta nội tỉnh hậu đại thế lực có khối người, chỉ là không xuất thế mà thôi. Nhưng lẫn nhau ở giữa, bởi vì trong mấy trăm năm lần kia thiên nhân đại chiến, đại lục cơ hồ sinh linh đồ thán mà sừng sững tại phiến đại lục này chi đỉnh phong kia thế lực, không thể không chế định một quy củ, bên điên là siêu việt tông sư cảnh giới nhân vật, không được tham dự thế tục tranh đấu, người vi ước chắc chắn có hỏa sát thân. Nhưng lại tại trước đây không lâu, cái quy củ này lại bị Chu Thiên Sư ngươi, còn có Kiêu Huyết Vân lão tổ tự tay phá vỡ. Trong lúc nhất thời lớn lục phong lên vân dũng, không ít lão tổ cấp nhân vật không thể không sớm xuất quang, tin tưởng không lâu sau đó, thiên nhân cảnh cường giả sẽ còn trên đại lục tiếp tục xuất hiện. Mà chúng ta vu thần giáo, bất quá là phương kia đỉnh phong thế lực một cái phụ thuộc tông môn mà thôi, sở dĩ cắm rễ tại Bắc Man khu vực, cũng thụ phân phó, cho nên ngươi bây giờ Còn muốn khăng khăng cùng chúng ta vu thần giáo không chết không thôi." Áo bào đen nữ tử lời nói đơn giản minh bạch, hướng Chu Dịch biểu lộ đại lục không đơn giản, càng là nói rõ bọn hắn nội tình siêu nhiên vu thần giáo, cũng bất quá là người khác chó săn mà thôi. Chu Dịch nếu là muốn động vu thần giáo lời nói, muốn cân nhắc cân nhắc đối phương giấu phía sau tên đại gia hỏa kia. Áo bào đen nữ tử vốn cho rằng Chu Dịch sẽ làm ra một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ, nhưng hắn chỉ là vẫn như cũ vẻ mặt lơ đễnh, nhàn nhạt mở miệng nói, "Các ngươi chỗ phụ thuộc phương, kia thế lực, danh tự gọi là Thánh tông a." Áo bào đen nữ tử nghe nói sau, bỗng nhiên biến sắc. Chương 519 Cứu vãn đại vũ biên quân, chương 519, cứu vãn đại vũ biên quân. Áo bào đen nữ tử vốn cho rằng Chu Dịch tài học sơ cát, không biết rõ đại lục phía sau đỉnh phong thế lực, không nghĩ tới lại bị hắn một câu nói trúng, nói ra cái kia đạo khiến cho mọi người đều cực kỳ kiêng kỵ danh tự. Thánh tông mà tôi, ha ha, ban đầu ở Tây cực đạo, bản tọa còn giết hắn thiên tà tử hai cái đồ đệ, cũng không gặp hắn muốn chết muốn sống tìm bản tọa báo thù. Chu Dịch mặt lạnh lấy, không quan trọng nói, làm một người đã chọc tới rất nhiều phiền toái qua đi, cũng sẽ không quan tâm thêm một cái thậm chí thiếu một phiền phức. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thánh tông thực lực bất luận cửa nào siêu nhiên. Nhưng chung quy là phương thế giới này sinh trưởng ở địa phương tông môn, kiến thức quê mùa. Sao có thể cùng hắn trọng sinh mà đến bắt tuyệt đạo tôn muốn so đấu? Chu Dịch mong muốn đối kháng Thánh Tông, cần cũng chỉ là thời gian mà tôi, chờ một người sừng sững tại đại lục Đỉnh Phong, mới có thể biết lúc trước địch nhân là cỡ nào bự cười. Ha ha. Một đạo nhẹ nhàng nữ tử tiếng cười truyền đến. Đại võ Chu tiên sư, ngươi thật sự là thật là lớn vượt qua ta, tin tưởng ta, sau này ngươi sẽ cảm nhận được phương kia quái vật khổng lồ đáng sợ. Áo bào đen nữ tử đang dùng nửa ngày thời gian sau, mới chậm rãi bình phục rơi trong lòng kia xóa chân kinh, làm mở miệng thời điểm, lưỡi khi đã biến rất đậm ạ tựa như là đối đãi một vị người sắp chết. Bây giờ trên bầu trời đã lộ ra một vệt ngân bạch sắc, cách tảng sáng thời gian càng ngày càng gần. Áo bào đen cường giả hiển nhiên không nguyện ý lưu lại, mang theo trạch công tử vội vã rời đi. Lần này Chu Dịch cũng là cũng không có nhiều hơn ngăn cản, mà là ý vị thâm trường nhìn đối phương biến mất ở chân trời phía trên. Mặc dù hắn bỏ mặc đối phương rời đi, nhưng cái này lại không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua đối phương. Ngay tại trước đó nói chuyện bên trong, Chu Dịch đã lặng yên không tiếng động xuất kích, đem một tia điệu cấp chân diễm nhỏ bé không thể nhận ra rốt vào trạch công tử thể nội, chỉ cần hắn thần niệm khế động, đối phương trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh tro tàn. Đây cũng là tại Vạn Bận Bựu bên trong, Chu Dịch đưa cho Vu thần giáo một món lễ lớn. Chờ hắn giúp xong việc nơi này, phá giới trở về thời điểm, cũng là thời điểm thật tốt thu thập một chút Vu thần giáo. Chu Dịch giống như là nghĩ tới điều gì, lần nữa hướng về đỉnh núi chi đỉnh lao đi, bây giờ Vu thần giáo phẫn nạn, đả máu chảy thành sông, ngoại trừ chạy trốn hai người bên ngoài, lại không một tia người sống. Mà lúc này Chu Dịch bàn tay nhẹ nhàng vung lên, kia từng để cho hắn phế đi một phen công phu mới hàng phục cổ thi nhẹ nhàng hướng về bên cạnh hắn phủ đến. Hắn cho tới nay, đều dự định làm thành một đạo có thể chịu được đại dụng khối lỗi, đến bảo hộ cha mẹ người thân nhưng là khổ vì không có thích hợp vật liệu, mà trước đó lệ huyết vân thi thể huyết khí nồng đậm, bản thân liền là một cái luyện chế khôi lỗi tài liệu tốt, nhưng là tại dưới vạn bất đắc dĩ, đành phải dùng làm phá giới bên trong sử dụng huyết thực tế phẩm. Nhưng từ khi cái này cổ thi xuất hiện, nhường trong lòng của hắn suy nghĩ có một chút chứng thực. Có thể lấy liếm thấy hành luyện chi thể bước vào trúc cơ cảnh giới, cái này cổ thi bản thân liền là luyện chế khôi lỗi tuyệt hảo vật liệu, tại phối hợp tu tiên giới luyện thi chi thuật sau, ít ra có thể phát huy ra sinh tiền chín thành thực lực. Đương nhiên, nếu là áp dụng tốt nhất luyện thi thủ đoạn, khôi lỗi tại không lâu sau đó còn có thể sinh ra đặc biệt linh trí cùng nhân loại tu sĩ đồng dạng, có thể lấy tu hành con đường không ngừng mà tiến đến giai. Buổi về với bụi, đất về với đất, nguyên tắc ngươi đời sau làm tiện nhân. Chu Dịch đem cổ thi bỏ vào trong túi về sau, nhìn thấy Vu Thần giáo núi thây biển máu, có chút có vẻ bất nhẫn. Một lúc sau, đầu ngón tay hắn một sợi địa cấp chân diệm thấu thể mà ra, rơi vào cái nải lớn như vậy Vu Thần giáo phẫn nạn, trong chốc lát dày lên lửa lớn dựng dục, ngọn lửa có hơn 10 trượng chi cao, cho dù là rơi vào bên ngoài mấy chục dặm cũng là có thể rõ ràng đập vào mi mắt. Ngoài mấy chục dặm, đường chân trời dưới có lấy từng đạo đen nghịt phóng tiến, quả thật như lúc trước Triệu Tuấn Kiệt nói tới đồng dạng. Có trong trong ngoài ngoài ba tầng bền chắc không thể phá được phòng tuyến, liếc nhìn lại, quân doanh lít nhạ lít nhít, mà cao ngất cửa trên lầu, có một đám bọn chăm chú mà đối đãi, nhưng nhìn lên sắc mặt bên trên, lại là mang theo một tầng bệnh trạng tái nhợt, một bộ ốm yếu bộ dáng. Ở đằng kia doanh địa ở trong, trong lúc nhất thời có vô số binh sĩ nằm trên mặt đất phía trên, lật qua lật lại ở giữa kêu rên khắp nơi, cái này cũng đều là chúng vô thần giáo tà khí người, đừng nói là không có đấu trí, đợi đến một lúc sau, nếu là không chiếm được hữu hiệu trị liệu, chỉ sợ là ngay cả tính mạng cũng khó khăn bảo đảm. Nhưng ngay một khắc này, Quân doanh ở trong vô số binh sĩ có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng về mấy chục dặm bên ngoài Thông Mạch Sơn bên trên nhìn lên, trong lúc nhất thời nghẹn họng nhìn chân trời. Một lúc sau mới có người ấp úng nói rằng, cái núi kia tựa như là Vu Thần Giáo phân đàn chỗ a. Vu Thần Giáo đây là đột nhiên. Cháy rồi. Thông Mạch Sơn dễ thủ khó công, đối phương lương tựa theo cái kia giết người ma đầu, chính là chúng ta đại võ biên quân đều công không đi lên, chẳng lẽ có người thay chúng ta giải quyết cái kia tai họa? Nói nhặng a, có ai có thể ở trong vòng một đêm hủy diệt Vu Thần Giáo phân đàn? Trừ phi là thần hồ kỳ thần chu đại sư thần. Quân doanh bên cạnh, người binh sĩ kia Lâm chữ còn không có nói ra miệng, chính là mặt mũi tràn đầy dở đờn một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì ở đằng kia vài chục trượng trên đường chân trời, có một bóng người ngay tại chậm ung dung hướng về bọn hắn quân doanh phương hướng đạp không mà đến. Loại kia trong hư không như giẫm trên đất bằng tủ đoạn, cơ hồ trong nháy mắt liền hướng mấy chục vạn binh sĩ nói rõ thân phận của đối phương. Ngoại trừ sinh động tại kinh đô cái kia tiên nhân Chu Thiên Sư, còn có thể là ai? Ông trời của ta, Thương Mạch Sơn phương hướng đại họa không ngớt, mà Chu đại sư chính là từ cái hướng kia mà đến, chẳng lẽ nói Chu Thiên Sư trong một đêm liền đem chúng ta mấy chục vạn đại quân đều bất lực vu thần giáo hủy diệt? Một gã ở đây tướng quân Hầu kết nhấp nô, có chút chật vật mở miệng nói. Nghe được thông mạch Sơn phương hướng lên đại họa tin tức sau, hắn lập tức cao hứng bừng bừng đi ra quân doanh, mà giờ phút này vừa hay nhìn thấy ở vào trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Bây giờ Chu Dịch dừng lại ở trong hư không, biểu lộ nhàn nhạt nhìn qua đại võ mấy chục vạn biên quân, tại hắn nhìn soi mói, trong đó có ít nhất 1 phần 3 bọn đã bị tà khí lây, trong đó không thiếu bao gồm một chút quản lý quân đội tướng lĩnh. Đồng thời chợt nhìn một cái đi, quân đội tập tục lười nhắc đến từ điểm, không còn có lúc trước sát phạt chi lực, nếu là Vu thần giáo thật mong muốn trắng trợn tiến đánh biên hoang trong địa, bằng bọn hắn bây giờ chẳng hái là quả quyết không có khả năng giữ vững. Đại võ biên quân nghe lệnh. Sau một khắc, chu dịch thanh âm hùng hồn lập tức ở giữa vang vọng tại mấy vạn quân doanh ở trong, mà tại ở trong đó, có ít nhất mười mấy vạn người đồng thời ngóc đầu lên đến, bị đạo thanh âm này đầu nguồn hấp dẫn ánh mắt. Lăng Không Đạc hư. Dấu hiệu này tính một màn, nhưng ở đây mười mấy vạn người rất dễ dàng liền có thể đoán được chu dịch thân phận, bọn hắn hành quân đánh trận đồng thời, cũng là biết, một tôn siêu phàm thoát tục tiên nhân cường giả, có thể đại biểu lấy cái gì? Chúng ta gặp qua Chu Thiên sư. Giờ này phút này, mười mấy vạn người đối với đạo thân ảnh kia cung kính quỳ xuống sơn, kia thanh âm hùng hồn đầy khắp núi đồi vang vọng toàn bộ biên hoang cứ điểm. Con người Chu đại sư cứu lấy chúng ta. Rất nhiều nhận tà khí bối rối biên hoang các tướng sĩ, giờ phút này hư nhược gian nan nói. Chu Dịch trong hư không một bước đạp mạnh, bộ bộ sinh liên hoa, tại hạ xuống chừng 10 trượng độ cao sau, lúc này mới thấy rõ những này cảm nhiễm triệu chứng. Có chút nhận tà khí người lây bệnh đã triệu cao nhọc động, có thân nhiễm trọng tật bệnh nguy kịch, cũng có mặt ù mày cho, thân thể suy yếu đến chạm đứng không vững. Cái này một vài bước bi thảm bộ dáng, hết lần này tới lần khác bây giờ quân y đều thúc thủ vô sách, hơn nữa người bệnh số lượng quá nhiều, căn bản là không có cách trị tận gốc. Cái này cũng muốn Chu Dịch có chút nhức đầu. Nếu là có hơn 10 người mấy trong người, hắn vất tay liền có thể đem địa phương trị liệu tốt, nhưng hôm nay người bệnh lại là chiếm đại võ biên quân 2 phần 3, nếu là trễ trị liệu tốt, rất có thể tạo thành đại quy mô dịch, hậu quả khó mà lường được. Biên hoang trọng địa không thể ho phế, hơn nữa ta đã trở thành trong miệng mọi người Chu thiên sư, cũng nên nghĩ biện pháp cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa ở trong, huống hồ cái này còn liên quan đến lấy mấy vạn nhân mạng. Ta khí nhập thể lời nói, cũng là có thể dùng linh khí trong thiên địa tẩy tủy thân thể. Chu Dịch nhìn thấy một màn này thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, trong lúc nhất thời cũng là có chút không đánh lòng, hắn từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm cao cao tại thượng, vậy sẽ phải xuất ra một chút cao cao tại thượng tiền vốn mà đến. Hơn nữa, ở trong sân tà khí mỗi một cái gia đình phía sau, còn liên quan đến lấy một gia đình vui buồn. Biên hoang chối cát vàng, nhưng hơn 10 rằng ngoài có lấy một đầu quả mộc hạ, đại đa số binh sĩ là một vị uống vu thần giáo ném cổ tà nước, lúc này mới quanh thân lấy dính tà khí, vạn sự đều theo căn mê lên, ta ngược lại thật ra có thể tại quả mộc hạ cuối cùng bố trí một cái tụ linh pháp trận, các binh sĩ uống tràn đầy linh khí nước sông, nhất định có thể khiến cho bệnh nặng khỏi hẳn. Bất quá, mong muốn bố trí tụ linh đại trận, nhất định phải có một cái trấn nhãn, hơn nữa có mộc chi thảo mộc linh khí Hiện tại ta còn không có thu hoạch được một thuộc tính kỳ ngộ. Trong thời gian ngắn, cũng là có thể dùng trăm năm linh mục nhánh thay thế. Chu Dịch trong đầu dạng này hồi tưởng nói, hắn cùng biên quân tướng lĩnh muốn một chút tụ linh trận cần có vật liệu về sau, liền tại mọi người ước ao trong ánh mắt lần nữa bay lên không. Ở chân trời phía trên, Chu Dịch bay qua hơn 10 dặm cát vàng, hướng về dồn lượn quanh cô quảng mục hạ cuối cùng mà đi, đang phi hành trong lúc đó, Chu Dịch đã nhíu mày. Hắn phát hiện lúc trước vô thần giáo không thể bảo là không hung ác, vậy mà tại quảng mục hạ bên trong đại quy mô nệm cổ, bây giờ sông lớn bên trong vô hình tà khí tràn ngập, đồng thời trên đó cá chết lăn lộn, mang theo một cô mùi tanh hôi. Chu Dịch đi tới Quảng Mục Hà chỗ đầu nguồn, kia chính là một chỗ dưới mặt đất con suối, mà Vu Thần Giáo vì để cho nước sông không còn lưu động, vậy mà ý nghị thiết pháp đem con suối dùng cự thạch ngăn chặn, nhường Quảng Mục Hà nước chảy biến nước động. Hắn cau mày một tay áo vung ra, như nộ long phong ba đồng dạng chân khí trong nháy mắt đem ngăn chặn cự thạch đập nát, kia mảnh liệt mà đến nước ngầm ảo ra trong trượng, trong chớp mắt liền đem lên lưu những cái kia tràn ngập tà khí nước bẩn tách ra ra. Về sau Chu Dịch tìm tụ linh trận mắt, bố trí tụ linh trận chờ một chút, bất tri bất giác trôi qua 4 năm ngày. Chương 520, người yêu trùng phụng, chương 520, người yêu trùng phụng. Bây giờ Tây Cực Đạo một mảnh ngân hỏa. Xuất Vân phủ đột nhiên gặp biến cố, cùng Chu Thiên sư ra tay bá đạo, tại mấy ngày nay thời gian bên trong lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đạo châu. Nguyên bản bốn phía chạy trốn làm loạn nhỏ cỗ hồ phi, sa phi nhóm, bây giờ đang nghe tin tức sau, đều biến mai danh nhận tích. Thậm chí trong đó có một ít người từ trọng chuyển lương, làm lên sa mạc đội xe chuyện làm ăn, dựa vào địa vực quen thuộc, trung thực vì một số thương nhân vận chuyển hàng hóa đến. Đây hết thảy, chỉ vì Chu Thiên sư thủ đoạn quá mức rung động, động một tí ở giữa chém tận giết tuyệt. Vậy mà tại một khi ở giữa giết sạch mới phát lên tứ đại long đầu. Đây chính là danh xưng có mấy ngàn hảo tinh anh hộ phỉ đội ngũ a. Ma suất Vân phủ xem như biên hoang cứ điểm, lập bại cũng chỉ là tạm thời, đại võ hoàng thất biết được tin tức về sau, tại giận tím mặt đồng thời, Càng La Hạ đạt thủ đoạn cương ngạnh, Càng La trước tiên đem bị hoàng sợ Đan Dương công chúa triệu hồi hoàn thành. Chuyện đã xảy ra mới bất quá mấy ngày thời gian, đạo châu trọng thần liền chỉ huy thuộc hạ làm lên thanh lý cùng trùng kiến suất Vân phủ nhiệm vụ. Bây giờ một tòa mới suất Vân phủ đang theo Dương phía dưới từ từ bay lên. Mà tại đã từng suất Vân phủ biến thành một vùng phế tích sau, Đan Dương công chúa tinh thần chấn nạn, bởi vì những cái kia đã từng quen thuộc gầm dung tiểu mạo đều biến mất. Trong lúc nhất thời không tiếp thu được đả kích nàng, theo Hồng Nhan la lại hướng về kinh đô phương hướng trở lại. Bốn năm ngày qua đi, tại Tây Cực Đạo khu vực biên giới, một chiếc xe ngựa tựa như biển cả bên trong một chiếc thuyền con, theo đầy trời cát vàng ở trong chậm rãi chạy qua. Khiến trung quanh thỉnh thoảng qua khách thương mừng rỡ chính là điều khiển chiếc xe ngựa này Sa Phu, lại là một vị người mặc màu đỏ của náo vũ mỹ nữ tử, loại kia thượng giai tướng mạo, chính là tại toàn bộ Tây Cực Đạo cũng tìm không ra mấy cái đến. Mặt trời cao chiếu, đập vào mắt chỗ tất cả đều là tràn ngập khắp nơi cát vàng, mà tại ngay phía trước vài dặm bên ngoài, thình lình xuất hiện liền khối xanh hóa, dường như nối liền đất trời giống như. Ở nơi này khí hậu hoàn toàn khác biệt. Điều khiển xe ngựa váy đỏ nữ tử, Kiều Kiều nộn ra thịt dường như chịu không nổi chói chang liệt nhật chiếu rồi, kia dấu ở mũ rơm dưới vũ mị gương mặt xinh đẹp, tại nhìn thấy vài rặng bên ngoài kia tựa như hải dương màu xanh lục giống như lục lâm sau, trên hai gò má không khỏi phủ lên vẻ vui sướng. Công chúa lại kiên trì một đoạn thời cơ, chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Váy đỏ nữ tử ngữ khí nhu hòa đối với trong xe một người nói, loại kia yêu chiều dáng vẻ, dường như khiến cho cắt vàng bên trong nóng bỏng nhiệt độ đều thanh lương mấy phần. Xe ngựa toa xe màn xe lập tức bị kéo ra, một chương khuynh thành gương mặt xinh đẹp chậm rãi bại lộ tại cắt vàng bên trong, Tuyệt Mỹ thiếu nữ trầm mặc nửa ngày, dùng một loại bao hàm u hoán ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Tính gì, vẫn là không có gặp thân ảnh của người nọ a." Tuyệt Mỹ thiếu nữ tự nhiên là theo Suất Vân phủ mà đến Đan Dương công chúa, Cơ Nhược Vân. Từ khi Suất Vân phủ bị hủy diệt sau, nàng tại một hồi tinh thần chán nản sau, có chút im lặng rời đi nơi đó, chẳng qua là ban đầu như là phụ dung sớm nở tối tàn thanh niên, tại vội vàng thấy một lần sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy Cơ Nhược Vân như thế u hoán ngữ khí, Hồng Nhan La không khỏi cười nhẹ, người thanh niên kia thật đúng là có phúc lớn a, bị một vị nào đó si tình cô nàng đã nhớ thương một đường đi. "Thính gì, ngươi lại cầm như mây nói giỡn." Xe ngựa màn xe bị chậm rãi kéo xuống, nếu là tại lờ đặng cong lên ở giữa, dường như còn có thể nhìn thấy thiếu nữ kiều nộn trên gương mặt, đã dâng lên một vệt đỏ ửng. Trước mấy ngày thời điểm, ở đằng kia sinh tử nguy nan lúc, cơ nhược Vân là Hồng Nhan La đỡ được một chưởng kia qua đi, đã bắt đầu ăn mòn ngũ tạng lục phủ, đau đớn không chịu nổi, lúc đầu đã khiến nàng tuyệt vọng từ bỏ cầu sinh khắc vọng. Chỉ là không nghĩ tới tại thời khắc hấp hối, trong lòng người thanh niên kia tựa như như mộng ảo xuất hiện ở trước mắt của nàng, nếu không phải sau khi tỉnh lại nàng trọng thương bất trị mà càng, nàng còn tưởng rằng trước kia đủ loại đều là nằm mơ đâu. Ngay tại Cơ Nhược Vân túi đầu suy nghĩ lung tung lúc, xe ngựa cửa xe bị từ từ mở ra, một thân váy đỏ hồng nhan la đã túy người ngồi ở bên cạnh nàng, dùng một loại nụ cười khó hiểu nhìn về phía nàng. Một màn này đưa tới Cơ Nhược Vân một hồi ngạc nhiên, nàng chợt kinh ngạc nói: "Tính gì? Trên xe ngựa chỉ chúng ta hai người, ngươi tiến vào toa xe, vậy bây giờ xe ngựa là ai tại chuẩn không?" Chỉ thấy xe ngựa bây giờ vẫn tại tứ bình bát ổn hướng về phía trước chạy tới, dường như cũng chưa từng xuất hiện mất khống chế của diện. Cái này khiến Cơ Nhược Vân càng thêm kinh ngạc không thôi. Lúc này Hồng Nhan La che đỏ thảm cánh môi cười khẽ một hồi, có chút trêu ghẹo nói, công chúa điện hạ, ngươi rèm xe vén lên nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Ngay tại vừa rồi, một cái đột nhiên xuất hiện người thay đổi nàng vị trí, tiếp theo đơn độc nắm trong tay xe ngựa. Cơ Nhược Vân trong lòng hiếu kỳ cảm giác càng ngày càng nặng, dường như rất muốn tìm tòi hư thực, mà vừa mới đứng dậy, còn không có mở cửa xe, trong lúc này tâm giác quan thứ 6 lại khiến nàng trái tim nhỏ như làn nai con đi loạn đồng dạng rung động lên sẽ là hắn a. Cơ Nhược Vân rũa ra mảnh khảnh ngọc thủ, tại trải qua động tác phía dưới, vẫn không có dũng khí mở ra cái này đạm môn. Ngay tại nàng mong muốn lùi bước thời điểm, sau lưng Hồng Nhan la tố thủ bên trên bỗng nhiên truyền đến một tia sức mạnh, vừa vặn đập vào nàng tình têl thon phía trên. Ma theo cố này sức mạnh đẩy thế hạ, Cơ Nhược Vân thân thể mềm mại có chút chật vật ép mở cửa xe, hơn nữa thế sông không giảm, bước chân có chút lảo đảo hướng về điều khiển xe ngựa đạo thân ảnh kia đang tới. Nha. Đang kinh ngạc gấp phía dưới, Cơ Nhược Vân thất kinh duyên dáng gọi to một tiếng. Ngay tại nàng bất đắc dĩ muốn đụng vào cái kia đạo lạ lâm thân ảnh thời điểm, Một cái trâm ổn hữu lực đại thủ chỉ một thoáng vòng lấy nàng eo thon, đồng thời đưa nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại thuần thế ôm vào trong ngực. "Ngươi?" Cơ Ngược Nguyệt trong lúc nhất thời có chút tức giận, nàng thân làm đường đường đại võ công chúa, thiên kim thân thể, khi nào bị nam nhân bây giờ khinh bạc qua, ngay tại nàng mong muốn trách móc đối phương buông tay thời điểm, trước mắt người kia chậm rãi cúi đầu. "Ngươi tỉnh rồi?" Một đạo mang theo từ tính ôn hòa nụ cười nhàn nhạt truyền đến. Cơ Ngược Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cái kia đạo thanh âm ôn hòa nơi phát ra người, cùng nàng nhiều lần ngày nhớ đêm mong thanh niên khuôn mặt từ từ trùng hợp. Mà nhìn thấy tấm kia cả ngày nhớ mãi không quên khuôn mặt sau, Cơ Nhược Vân trong lúc nhất thời gương mặt nóng lên, đỏ ửng càng là trong khoảnh khắc theo gương mặt xinh đẹp phía trên tràn ngập tới bên hai. Thế nào lại là ngươi? Cơ Nhược Vân nhỏ giọng lầu bầu một tiếng, thẹn thùng nơi nào còn dám đi đối mặt cái trước, đành phải xấu hổ khó chống chọi đem gương mặt chôn ở lồng ngực của đối phương bên trong. Bây giờ điều kiện xe ngựa người, chính là từ biên hoang đường sa mà đến chu dịch. Nhìn thấy ngày xưa ngàn năm người yêu làm ra một bộ tựa như y như là chim non nép vào người giống như cử động, đáy lòng của hắn cây kia chôn dấu đã lâu tình dây cùng, dường như bị lặng lẽ xúc động. Vươn tay cánh tay nắm thật chặt trong ngực cốt kia hơi có chút nóng lên thân thể mệt mỏi, Chu Dịch trong lúc nhất thời có chút mỉm cười. Hắn tự mình giải thích nói, vài ngày trước ta đi đại võ biên quần một chuyến, cứu được một chút thân nhiễm bệnh nặng binh sĩ, lúc này mới chậm trễ một chút thời gian, lâu như vậy không có gặp ta, ngươi sẽ không muốn ta đi. Cơ Nhược Vân đầu tựa vào Chu Dịch lồng ngực, trên người đối phương kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát vị nhường gò má nàng càng thêm nóng lên, trong lúc nhất thời càng thêm nhăn nhó. Nàng thật vất vả từ đối phương trong lồng ngực rút ra thân đến, đang nghe lời nói của đối phương sau, lập tức tấm qua mặt đi, đỏ mặt có chút bực bội nói, thiếu tự mình đa tình ai nói bản công chúa nhớ ngươi, ta thật là. Ân. Nhưng mà cái gì? Vừa rồi ta thật là cảm nhận được người nào đó trái tim nhỏ tại đập bịch bịch không ngừng. Ngươi, ngươi vô lại. Trong lúc nhất thời, trên xe ngựa hai người dường như liếc mắt đưa tình lên, chèo đến toa xe bên trong Hồng Nhan La yếu ớt thở dài lên. Chu Thiên Sư tuổi còn nhỏ, liên lam đến khắp thiên hạ thanh niên tài tuấn đều ảm đạm phai mờ, về công chủ lại là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân bại hoại, hai người nếu là đi tới một chỗ, không biết do muốn tiện sát tới nhiều ít hữu tình người đâu. Trong xe, Hồng Nhan La khẽ miệng nếm một tia nụ cười như có như không. Mà lúc này Xe ngựa đã lái ra khỏi cắt vàng khu vực, chậm rãi hướng về Lục Châu bên trong trên quan đạo chạy tới. Chương 521, lại đến Tây Hà Sơn, chương 521, lại đến Tây Hà Sơn. Theo Tây cực đạo chạy tới Giang Ninh, ở trong đó có hơn 1000 dặm khoảng cách, nếu là Chu Dịch Ngự không mà đi, cũng liền chưa tới một canh giờ mà thôi. Nhưng bây giờ hắn cũng không có lựa chọn cái này mau lẹ phương pháp, mà là nhàn nhã lái xe ngựa, lấy không nhanh không chậm tốc độ, mỗi ngày chạy lấy gần trăm dặm khoảng cách, hướng về Phồn Hoa Kim Lăng thành xuất phát. Hắn từng tại phụ thân Thọ Yến bên trên bằng lòng nhị lao đến, một ngày kia, sẽ đem mình vừa ý cô nương đưa đến trước mặt của bản hắn. Ma Tơ Vương đã lâu đàn dương công chúa, bây giờ ngay tại bên cạnh hắn. Tiếp trước của ta vị thấp, đối đãi đàn dương thái độ cung kính nhiều hơn hái mộ, kỳ thật hai người đã sớm có liên cảnh chi tâm, nhưng bởi vì thân phận của song phương chênh lệch cách xa, hơn nữa ta không quả quyết quá nhiều, dẫn đến bỏ lỡ đoạn nhân duyên này, nhưng cho dù rằng này, đối phương vẫn như cũ thương tiếc cả đời, cô độc sống quãng đời còn lại. Mà một thế này, ta lấy đạo tôn đại năng thân phận trọng sinh, nghịch thiên cải mệnh, tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ đoạn nhân duyên này. Đêm tối giáng lâm, ánh trăng chiếu đất. Tại một gốc cây ẩm nồng đẫm dưới lại thụ, Chu Dịch quanh chân ngồi tính toán, đột nhiên mở mắt ra, trong lòng không khỏi trầm nghĩ. Tại mấy ngày nay ở trung bên trong, hắn phát hiện cùng cơ dược nguyệt ở giữa cái kia đạo vô hình ngăn cách ngày tại dần dần biến mất, hơn nữa song phương tình cảm cũng đã nhận được cấp tốc thăng hoa, thường thường hắn tùy ý kệ chuyện cười, đối phương không có bất kỳ bãi xích. Giữa song phương, thường thường đối phương một cái tùy ý cử động, liền có thể trong nháy mắt biết đối phương mong muốn biểu đạt cái gì. Loại này gần như tâm hữu linh tê tiếp xúc, so kiếp trước dùng thời gian nhanh hơn quá nhiều. Ít ra ở kiếp trước, song phương là tại Suất Vân phủ mấy năm ở chung thời gian bên trong, tại cộng đồng kinh nghiệm đủ loại gặp chắc trở sau, mới cuối cùng tu thành chính quả, mà liền tại hai người đột phá trùng điệp trở ngại. Mong muốn tại không để ý thế tụ tập ánh mắt cùng một chỗ thời điểm, Chu Dịch lại gặp tới truy sát, rời đi phương thế giới này. Đủ loại tiến lũy, cũng là hắn tại tu tiên giới tiến cảnh thần tốc nguyên nhân. Có lẽ ta đời này có thể như thế nhanh chóng bắt được tới Đan Dương công chúa Phương Tâm, nguyên nhân lớn nhất vẫn là quyết định bởi ta bây giờ chói mắt thân phận, cùng trầm ổn thành thục tính cách. Ra. Chu Dịch hé miệng cười một tiếng, ngầm hiểu. Tại cái này một bên, Hồng Nhan La cùng Cơ Nhược Vân hai người đã dựa lưng vào đại thụ ngủ thật say, bọn hắn chung quy là phàm nhân, không thể giống Chu Dịch dựa vào ngồi xuống đến không ngủ không nghỉ. Chu Dịch ngón tay tại không gian nhận giới bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Một chương mềm mại chăn lông lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn lặng yên đi đến, đem chăn lông nhẹ nhàng trùm lên hai người mảnh khảnh trên thân thể. Mà đúng lúc này, Cơ Nhược Vân mềm mại ngọc thủ lập tức kéo lại chu dịch góc áo, điềm điềm nhỉ nó nói, "Hắc hắc, ngươi rốt cục bộ được đến xem ta." Chu dịch không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện Cơ Nhược Vân vẫn như cũ ở vào ngủ mơ ở trong, mà vừa rồi đây chẳng qua là theo bản năng động tác, bất quá là trong lúc ngủ mơ tại nói mớ mà thôi. Có lẽ là nghĩ đến ta đi. Chu dịch trong lúc nhất thời mỉm cười, nhẹ nhàng đem Cơ Nhược Vân cái kia tay nhỏ nhét vào chăn lông ở trong, lần nữa trở lại một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Một đêm trôi qua rất nhanh. Tại liên tiếp gần 10 ngày đi đường ở trong, Chu Dịch lái xe ngựa, đi tới xung quanh phồn hoa cổ thành còn tốt, nếu là hành tẩu tại Hi Hữu cũng có người ở trên quan đạo, dù cho cơ nhược vân là yêu tiểu công chúa thân thể, cũng chỉ có thể đi theo màn trời chiếu đất. Cũng may có Chu Dịch chiếu cố, đói bụng liền cho hai người nấu linh sâm, ăn linh quả, thân thể ngược lại so tại hoàng thất bảo dưỡng còn muốn tiểu nộn. Mà tại hắn tận lực trợ giúp hạ, đã đem hồng nhan La nội khí cảnh giới cảnh giới cưỡng ép xích sinh tới tông sư cảnh, điều này cũng làm cho cái sau liên tiếp hưng phấn vài ngày. Đối với một gã cảnh giới cao thâm võ giả mà nói, Tiếp này có thể bước vào tông sư cảnh, là cả đời vinh hạnh cùng truy cầu, cho dù là nữ lưu hạng người hồng nhan là cũng là như thế. Rất nhanh, xe ngựa bốn bề yên tĩnh lái vào giang linh khu vực Tế Hà Sơn mạch. Tế Hà Sơn, sông núi tung hoành, dễ thủ khó công, đây là đại cấu tụ tập địa phương. Thương nhân một đi ngang qua liền phải cởi lớp ra, từ khi ra một cái huyết thủ nhân độ lệnh nghị, thuộc về là Kim Lăng quan phủ cũng không dám mang binh xâm nhập khu vực. Ma Át Hồ Sơn là đương kim Tế Hà Sơn nhất đẳng giặc cấp thế lực lớn. Từ khi Ninh Nghị tại Chu Dịch chợ giúp hạ đột phá tông sư về sau, tầm mắt trở nên cao siêu, bắt đầu đem trong tay thế lực tẩy trắng không còn làm cấp boxing hoạt, cái này cũng khiến cho đương kim Tê Hà Sơn Thái Bình một đoạn thời gian. Một chiếc tử thanh niên điều khiển xe ngựa chậm rãi chạy qua Tê Hà Sơn khu vực, mà trong xe truyền đến thiếu nữ Thanh Dương Uyển truyện hàm súc tiếng ca, kiết như hoàng oanh giống như dễ nghe âm điệu, nhường lái xe thanh niên trong lúc nhất thời ấy ấy, biểu lộ như si như say. Dừng lại, an ước, nhanh giao ra vàng bạc tài bảo. Mà đúng lúc này, một đạo như như cú đêm khàn giọng tiếng hét lớn truyền đến, trong xe ngựa truyền ra tiếng hát du dương, nhất thời im bặt mà dừng, mà thanh niên kia trên mặt cũng dần hiện ra một tia nộ khí. Thanh niên trong lúc đó đứng dậy, sắc mặt có chút âm trầm mở miệng nói: cú bốc tới bàn tọa trên đầu đến, chán súng rồi. Lúc đầu đám chim đan dương công chúa tiếng hát du dương chu dịch, tại bị đem phần này nhã hưng đánh vỡ sau hắn, lập tức dâng lên vẻ tức giận. Tê Hà Sơn khu vực thuộc về Đường Kim Linh Nghị trưởng quản, bây giờ giặc cướp án cấp tới trên đầu của hắn đến, là thời điểm tìm đối phương muốn nói chuyện. Theo chu dịch đứng người lên thời điểm, nguyên bản mai phục tại khe suối trong khe giặc cướp phần phần một mảnh, liếc nhìn lại khoảng chừng 10 mấy người, toàn bộ sắc theo sáng loáng đao kiếm hướng về xe ngựa vây quanh mà đến. Dẫn đầu người kia tặc mi thử nhãn, nhìn không ra một tia khí thế, lại sững sốt đánh lấy ác hổ sơn cờ hiệu, lúc này sắc theo đại đao ngăn cản chu dịch đường đi. Ác đốc, ngươi tiểu thư đồng, nhanh gọi các ngươi nhà tiểu thư giao ra đồ trang sức đến, nếu là không theo lời nói, lão tử liền đem tiểu thư nhà ngươi bắt được trên núi đi. Tại dẫn đầu người kia chỉnh đốn xuống, chung quanh đám kia giặc cướp nhóm lập tức hiểu ý, nguyên một đám giống như là điên cuồng đồng dạng, vội vàng muốn xốc lên cửa sổ xe rèm. A, Ác Hồ Sơn. Nhược Linh Nghị tự mình đến đây bái kiến bản tọa. Chu dịch thanh âm băng lãnh, bây giờ đôi mắt bên trong đã nhiều một tia sát ý. Ác Hổ Sơn bên trên giặc cấp dày mại không sửa, bây giờ vậy mà lần nữa làm lên ăn cướp mua bán, lần trước bọn hắn chặn giết Đan Dương công chúa đội xe chu dịch còn không có tìm hắn tính sổ sách, không nghĩ tới lần này Đan Dương công chúa tiến về Kim Lăng, lần nữa đám này phạm nhân lâu nghĩ đi nhớ. Nếu là Ác Hổ Sơn thủ lĩnh linh nghị không bỏ ra nổi một cái nhường hắn hài lòng lý do, chu dịch không ngại giống Tây cực đạo tứ đại long đầu thủ đoạn giống như, lần nữa thanh tẩy một lần tê hạ sơn mạch ác hổ sơn. Cái gì bản tọa không bản tọa? Một cái nho nhỏ thư đồng còn dám nói rằng bản tọa? Còn dám chỉ tên điểm họ muốn gặp chúng ta đưa ra. Ta nhìn ngươi là xuống ngắn a giác cấp thủ lĩnh đầu vai khiêng đại đao, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch trước đó mai danh nhận tích Giang Ninh đã có hơn phân nửa năm lâu, mà trước mặt đám tặc nhân này, đoán chừng là mới gia nhập Hắc Hồ Sơn, tại cái này trước kia chưa thấy qua Chu đại sư thủ đoạn tàn nhẫn. Mà người này nhìn Chu Dịch tuổi còn trẻ, một bộ dáng vẻ thư sinh chất, rất có thể là Kim Lăng thành nhà Ai Thiên Kim tiểu thư tùy thân thư đồng hoặc là tôi tớ. Mà đúng lúc này, kia một đám không thành thật giặc cấp nhóm đã tham lam muốn sở hướng về phía Chu Dịch trước người xe ngựa. Muốn chết. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng. Hàn Phất ống tay áo một cái trong nháy mắt, một vệt mãnh liệt liệt diễm chân khí mãnh liệt đánh tới, đối diện 10 cái đạo tặc lập tức biến thành một cái hỏa diễm hình người, tại mấy hơi không đến thời gian bên trong, nguyên một đám ha to mồm, liền hô một tiếng tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền ngã xuống đất biến thành một vệt tro tàn. Cái này, cái này, người, người. Giáp cấp dẫn đầu người kia nhìn thấy một màn này, đờ đẫn há to miệng, xoẹt một tiếng, trên vai hắn đại đao rơi trên mặt đất đều phảng phất giống như không biết. Gia gia tha mạng, gia gia tha mạng. Người kia chỉ cảm thấy giữa đũng quần một cỗ nóng rực. Vội vàng quỳ trên mặt đất khóc thiên đập đất cầu xin tha thứ lấy. Chương 522, Ninh Nghị Suối Nam, chương 522, Ninh Nghị Suối Nam. Nói, Ninh Nghị ở nơi nào? Chu Dịch tiện tay giải quyết bọn này cướp bóc tiểu lâu la nhỏm, chỉ để lại thủ lĩnh của bọn hắn một mạng, lúc này khẽ chau mày, tỉnh bơ hỏi. "Da da, ta nếu là ăn ngay nói thật, ngươi có thể hay không thả ta?" Kia giặc cướp thủ lĩnh yếu úng nửa ngày, cũng không biết có nên hay không nói, ánh mắt thỉnh phảng nhìn Chu Dịch, trên mặt mồ hôi lạnh thỉnh thoảng nhỏ xuống. Chu Dịch cười lạnh nói, "Ngươi không có bản điều kiện tư cách." Nói trong lòng bàn tay hắn lần nữa râng lên một vệt màu đỏ liễm, kia nóng bỏng độ cao đập vào mặt, làm cho đối phương chỉ một thoáng như lâm biển lửa. Ta nói, ta nói, kia giặc cấp thủ lĩnh cũng là hạng người ham sống sợ chết, bị Chu Dịch kinh khủng hỏa diễm dọa cho bệ mật gần chết, lập tức mở miệng nói nói. Tiểu nhân là năm nay mới gia nhập vào Ác Hồ Sơn, cũng không phải là trà đại đương gia thân tín, mà liền tại mấy tháng trước, Ác Hồ Sơn bên trên bỗng nhiên mấy vị đặc thủ khách nhân bọn hắn đến, nhường từ trước đến nay ngạo nghệ trà đại đương gia thuộc không sai rơi lệ, kích động không thôi. Chu Dịch nghe được đối phương sau khi giải thích, khuôn mặt bên trên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc thủ khách nhân Huyết thủ nhân độ Ninh Nghị bối cảnh hắn hiểu qua, chính là tiền triều đại tùy cấm quân tướng lĩnh, sau vì hộ quốc tu tập ma đạo cấm pháp, mà đã từng đại tùy đã sớm bị diệt quốc, Ninh Nghị tại trên đời không quen hoàn cảnh hạ, mới vào rừng làm cướp, chuyện cho tới bây giờ ở đâu ra đặc thủ khách nhân. Kia giặc cấp thủ lĩnh nghe được Chu Dịch lời nói nghi vấn, hắn cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thấp thân thể giải thích nói. Nghe nói những người kia là theo xa xôi quan nội đạo mà đến, dẫn đầu người kia mặc một thân áo bào đen lại thấy không rõ diện mạo, mà một người trong đó cùng chúng ta Thả Đại Dương ra giống nhau, đều là một đôi huyết hồng sắc hai tay, Đại Dương nhìn thấy hắn sau kích động kêu lại ca. Về sau mấy người bọn họ tiến vào một gian mật thất, nói chuyện rất lâu mới đi ra ngoài, tiểu nhân bởi vì cấp bậc không đủ, cho nên căn bản không biết rõ đại đường gia đều cùng mấy người nói thứ gì. Chu Dịch nghe nói sau, lông mày thật sâu nhíu một cái, dường như biết chuyện này chân tướng. Mấy vị kia đặc thù khách nhân theo quan nội đạo mà đến, vị kia giống nhau tu tập huyết ngọc chảo trung nhân nhân, đoán chừng chính là lúc trước bảo hộ đại tùy di tàng thương thuật phái thủ lĩnh, tiền triều mấy đại cấm quân thống lĩnh cận tồn một trong, mà vị kia hắc bảo nhân thân phận thì càng khó lường, là lúc trước tiền triều giả chết thoát thân tam hoàng tử. Bọn hắn những này tiền triều nhân vật trọng yếu đến đây tìm tới nơi nghỉ, tự nhiên không có chuyện tốt lành gì rất có thể chính là vì khôi phục tiền triều danh vọng mà đến. Chu Dịch theo đầy trời trong suy nghĩ quay trở lại, đột nhiên quát lạnh một tiếng nói, "Linh Nghị ở đâu?" Hắn đạo này quát khẽ từng tiếng âm kéo dài, truyền khắp Tê Hà Sơn mạnh hơn 10 dặm, nhưng lại thật lâu không nghe thấy Ninh Nghị trả lời. Trước đó, trên mặt đất giặc cướp thủ lĩnh giặc cướp thủ lĩnh lập tức bịt lấy lộ hai, lộ ra một bộ khổ ba ba biểu lộ, "Già già, ngài cũng đừng tốn sức, bây giờ chúng ta thả đại đường ra căn bản không tại Ác Hổ Sơn bên trên." "Hắn đi đâu?" Chu Dịch ánh mắt như kiếm bàn nhìn về phía đối phương. Giặc cướp thủ lĩnh trong lúc nhất thời bị dọa đến không dám thở mạnh có chút sợ hãi nói, từ khi mấy vị kia đặc thú khách nhân đến sau, tha đại đương gia tính tình đại biến, giống như là chọn ra cái gì trọng đại lựa chọn, cuối cùng mang theo ác hổ sơn bên trên một đám tinh huệ, đi theo những người kia rời đi. Rời đi. Chu Dịch trong lòng xuất hiện một tia không tốt dấu hiệu. Đúng, rời đi. Hơn nữa mang đi ác hổ sơn góp nhặt mấy năm vàng bạc tài bảo, cùng một chỗ suối nam mà đi, tới cuối cùng chỉ để lại chúng ta cái này một đám tiểu lâu la nhóm trông coi trại, cả ngày uống gió tây bắc. Giác cấp thủ lĩnh một bộ khổ 33 bộ dáng, giống như là thừa nhận lớn lao hoàn quất. Lúc trước bọn hắn nhóm người này cũng là ngưỡng mộ lấy Ninh Nghị Tê Hà Sơn đại khấu thanh danh mà đến, lên núi về sau ăn ngon uống đã, nhưng ngày tốt lành cũng không lâu lắm, một đám chủ nhà liền không có bóng người, chỉ để lại bọn hắn một đám không có bạn lãnh dị người. Vì có thể ăn được một ngụm cơm no, bọn hắn không thể không lần nữa làm lên cướp bóc mua bán, nhưng là Kim Lăng thành là lục triều cổ đô, rất nhiều thương nhân ra ngoài đều thuê lấy Kim Lăng minh hội võ giả, bọn hắn đám người này dưới tay bản sự không mạnh, mấy lần trước đoạt sai người, trực tiếp để người ta hộ vệ đánh gần chết. Bây giờ mấy người bọn họ mai phục tại cái này vài ngày, Thật vất vả nhìn thấy Chu Dịch lái một chiếc xe ngựa, giống như là lạc đàn hộ đi tới, trong lòng có thể không cao hứng sao? Không nghĩ tới thoạt nhìn như là gầy yếu thư sinh Chu Dịch, lại là một cái cao thủ tuyệt thế, thế, vung tay một cái đem hắn mang tới các huynh đệ đưa hết cho hạ chết. Phải biết Chu Dịch lợi hại như thế, bọn hắn đám người này chính là bị người cắt ngang chân cũng không dám trêu chọc cái trước. Nghe được Ninh Nghị Suy Nam, Chu Dịch thở dài, cảm thấy bởi vì hắn trọng sinh mà đưa tới hiệu ứng hồ điệp không lạ bình thường khó làm a. Trước đó tiền triều Tam hoàng tử phụ thuộc bên trên Nam Cương Vạn độc giáo, mà lần này mang theo Ninh Nghị Suy Nam, vô cùng có khả năng chính là đầu nhập vào Vạn độc giáo đi. Có tiền triều Tam hoàng tử cái u ác tính này, vạn độc giáo trong thời gian kế tiếp, vô cùng có khả năng cùng Bắc Man Vu thần giáo đồng dạng, làm ra một chút đại động tác. Nhưng bây giờ Chu Dịch sắp phá giới mà đi, cũng không hứng thú quản đại võ những này cục diện rối rắm, hắn muốn làm sự tình, bất quá là tại cái này sắp đại loạn trong cục thế, dẫn đầu bảo vệ cha mẹ của hắn tân nhân. Linh nghị trước khi đi, có hay không đã thông báo các ngươi sự tình gì? Chu Dịch trong lòng bàn tay màu đỏ thấm hỏa diễm từ từ giập cắt, trước lúc này, hắn muốn nghỉ chém tận giết tuyệt, nhưng hiện tại xem ra, đối phương bọn này giặc cướp bất quá là một chút chân trời lưu lạc dưới người cơ khổ. Giữ lại là kẻ gây họa. Nhưng tiếc chi đáng tiếc. Kia giặc cướp thủ lĩnh tựa hồ là nhớ tới Ninh Nghị trước khi đi lưu lại một câu, hắn niệm niệm lại nhả lấy. "Tha đại đương gia lúc trước để chúng ta xuống núi, đi Kim Lăng Minh hội tỉ vị kia Chu đại sư Tu Lưu, nói Chu đại sư là thiện tâm người, sẽ cho chúng tiểu nhân nưu đầu đừng ra." Đột nhiên, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu lên có chút khó tin nhìn về phía Chu Dịch, run rẩy nói, "Ngài, ngài chính là Chu đại sư." Nghe đồn Chu đại sư tuổi trẻ làm cho người đáng sợ, hơn nữa là một tôn cường đại đến khó có thể tưởng tượng võ đạo tông sư. Ma thanh niên trước mặt, vẻn vẹn vung tay lên ở giữa liền giết bọn hắn mười mấy giặc cướp, loại thủ đoạn này, ngoại trừ trong truyền thuyết cái kia kỳ nhân, sẽ còn là ai? Chu Dịch nhíu nhíu mày, ngươi biết quá muộn. Cái loại này đạm mạc thái độ, dường như thật tựa như kia cao cao tại thượng, chấp chưởng sinh mệnh người khác vào một thân tuyệt thế đại năng. Nhưng là thượng thiên có đức hiếu sinh, Chu Dịch thở dài, nhìn về phía cái kia giặc cướp thủ lĩnh nói, hiện tại Ác Hổ Sơn bên trên còn có bao nhiêu người? Có hay không bị các ngươi nhốt lại người qua đường? Đối phương lập tức gấp giọng hồi đáp, ngoại trừ vừa rồi bỏ mình huynh đệ, dưới núi còn lại hai mươi mấy người. Chúng ta mặc dù cướp bóc nhưng cũng chính là lăn lộn ấm no mà thôi, không có thương tổn cũng vô tội. Chu Dịch băng lạnh gương mặt lúc này mới hơi hơi dịu đi một chút, mang theo trên núi những huynh đệ kia đi tìm nơi nương tựa Kim Lăng Minh hội à, từ lúc tạp nô bộc làm lên, nếu là dám lại dám ra đây làm ác, từng tại trận mười mấy người chính là các ngươi kết quả. Nói xong, hắn cũng không lại chờ đối phương đáp lời, lập tức vung lên roi ngựa khu động lấy liệt mã rời đi Tê Hà sơn mạch. Đa tạ Chu đại sư ban ân. Giác cấp thủ lĩnh nước mắt chảy ngang lập tức kích động quỷ trên mặt đất liên tục giật đầu, mà khi hắn lúc ngẩng đầu lên đợi, chiếc kia xe kia đã đã sớm theo bên cạnh hắn đã đi xa chương 523, gặp mưa đêm, chương 523, gặp mưa đêm. Giang Ninh, chỗ tại Đại Võ Quốc Nam Vương, mà Nam Vương khí hậu từ trước đến nay là mưa rầm liên miên. Chiếc xe ngựa kia rời đi Tê Hà Sơn mạch khu vực sau, đã là hoàng hôn thời điểm, mà như hôm nay không đột nhiên biến âm trầm xuống, thời tiết buồn bực khô vô cùng. Không bao lâu, tại một hồi ầm ầm tiếng sấm dẫn đầu hạ, tí tách tí tách mưa tu, tựa như thiên quân vạn mã đồng loạt dạng, đột nhiên nghiêng về mã xuống. Xe ngựa màn cửa bị chậm rãi kéo ra, Một đôi như là như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ chậm ung dung vương, tùy ý kia đầy trời nước mưa đập nền ở đàng tiếp tiểu nộn trên lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Đan Dương công chúa hơi có chút cảm thán thanh âm truyền đến. Trời mưa, cái này thật giống là một cái trùng hợp nha. Lần trước nàng tại kinh đô bị phạt, muốn đi về phía tây 3000 dặm tới biên hoang xuất văn phủ, mà lúc trước tại sắp đạt tới Kim Lăng khu vực thời điểm, liền bỗng nhiên tao ngộ một trận mưa lớn. Mà lần này tiến về Kim Lăng, lại là ngày mưa rầm. Liên điều khiển xe ngựa chu dịch cũng là đột nhiên tâm thần khé động, có chút thì tháo tắt tiếng nói, đây hết thảy, thật sự là trùng hợp sao? Bởi vì tại hắn ánh mắt nơi cuối cùng, thình lình xuất hiện một tòa tán phá tiểu tự miếu. Nếu là hắn suy đoán không tệ lợi nói, chỗ kia miếu hoang chính là ở kiếp trước bên trong, hắn cùng Đan Dương công chúa lần đầu quen biết cái chỗ kia, không nghĩ tới mặc cho thời gian phí thời gian, sau cùng bọn hắn còn lạ bởi vì một trận mưa lớn, không thể không đến đến nơi này. Phía trước có cũ nát chùa miếu, chúng ta một đoàn người đến đó tránh mưa a. Chu dịch gõ gõ xe ngựa to nhỏ, hơi có chút cảm thán nói. Không bao lâu, trong xe lập tức truyền đến hai đạo đồng ý thanh âm. Kẹt kẹt. Mặc dù một hồi có chút thanh thúy tiếng vang, Chu dịch chậm rãi đẩy ra cái kia đạo lâu năm thiếu tu sửa cửa miếu chạm mắt tới, là một hồi có chút móc meo phát triều hương vị, cho bụi lầy đất, kia cô chịu mũi nắm móc nói để cho người ta không ngừng che cái mũi, mà chính đường Phật tượng đã bị long đồng, liền bốn phía đều là theo đòn rông bên trên lan tràn xuống tới mạc nhẹn. Chu dịch tay áo vung lên, một cỗ màu đỏ thấm liệt diễm chân khí trong nháy mắt đánh ra, giống như là một đầu có ý thức liệt diễm như trường lòng tại chùa miếu bên trong bốn phía bay múa, liệt diễm chân khí những nơi đi qua, mạc nhẹn lập tức bị đốt cháy thành hư vô, liền cho bụi cũng đều sạn sạt rơi xuống xung dưới. Trong lúc nhất thời, trong miếu đổ nát mọi thứ đều giống như là bị rõ giảng qua đường dạng, trong chốc lát dựng rợn hẳn lên. Giống nhau bối cảnh Giống nhau bài trí, giống nhau người, chỉ tiếc đổi thời gian, đổi kinh nghiệm. Chu Dịch nhìn thấy trong miếu hoang cùng tiếp trước giống nhau bài trí, cảm thấy trong lúc nhất thời biến hoảng hơn lên. Tiếp trước kia cùng Đan Dương công chúa tại trong miếu hoang mới gặp ký ức đập vào mặt, dường như Chu Dịch tiếp trước chỗ qua ngàn năm, đều mấy như một cái chớp mắt. Chu Dịch theo Phật đường tiền cầm qua ba tấm cái đệm, chậm rãi lau sạch sẽ phía trên bụi đất, sau đó đưa cho cơ nhược Vân hai người, có chút bình tĩnh nói, "Đi tìm cái địa phương ngồi xuống đi." Hắn vươn tay ra, tự nhiên mà vậy kéo Đan Dương công chúa kia tiểu nộn tay nhỏ, đối phương mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng đỏ mặt tối đầu thời điểm cũng không có cái gì tự tuyệt ý nghĩa. Chu Dịch lôi kéo nàng ngồi trên mặt đất, dường như đây hết thảy đều là như thế tự nhiên, cái này khiến Cơ Nhược Vân tại trong lúc vô hình cảm giác được, dường như hai người không giống như là mới thấy qua vài lần người, mà là xa cách thật lâu tình cảm chân thành giống như, nhưng nàng ở trong lòng không sinh ra một tia bài xích gì tứ. Không bao lâu, một đống lửa xuất hiện ở mấy người trước mặt, chiếu rọi sáng lên mấy người ánh mắt, cũng tại bọn hắn tại thời tiết mưa to sinh ra một tia ấm áp. Hồng Nhan la tâm tư thong mình, gặp lại một màn này sau, dường như biết điều giống như vọt đến một bên, không bao lâu tại cách đó không xa lần nữa dâng lên một đống lửa. Đây cơ hồ ám chỉ giống như hành động, nhưng cơ nhược Vân gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ. Chu Dịch ánh mắt xưng chiếu dõi trước người ánh lửa, không biết dõi đang suy nghĩ viết cái gì, một lát sau, hắn dùng ôn nhu thần sắc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cơ nhược Vân, nhẹ giọng dò hỏi, "Như Mây, ngươi tin tưởng kiếp trước sao?" A. Cơ nhược Vân đang ở tại trong lúc miên man suy nghĩ, bỗng nhiên bị Chu Dịch vấn đề hỏi nào nào. Bất quá một lát sau, nàng cúi đầu xuống, hai cái tay nhỏ thật chặt nắm vướt mép giấy, dùng cơ hồ dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nhẹ nhàng nói, "Nếu là người thật có kiếp trước lời nói, tin tưởng ta kiếp trước bên người cũng không thiếu được ngươi." Chu Dịch nghe nói sau Đột nhiên cảm giác được nội tâm ấm áp, liên tâm thần đều có chút dập dần. Xem ra hắn dùng ngàn năm qua chờ đợi cô nương, là thật cùng hắn duyên phận chưa hết, bằng không hắn cũng sẽ không tiếc nuối ngàn năm, nếu không cũng sẽ không trùng hợp như vậy trọng sinh. Xem ra là trời cao chiếu cố ta à. Chu Dịch trong lúc nhất thời biến đa sầu đả cảm, sau đó lấy lại tinh thần, đối phương cơ nhược vân thở dài một hơi, chân thành nói, "Như mây, nếu lúc trước ta cùng ngươi dạng thư sinh cùng công chúa chuyện, đều từng là chân thực phát sinh qua đây này. Thư sinh cùng công chúa." Đang nghe chữ này sau, Đan Dương công chúa dường như cũng là lầm vào hoàng hốt ở trong. Tôi tưởng lại cái này làm cho người thật đáng buồn cố sự. Nét mặt của nàng biến có chút bất thường, nếu ta nếu là kia công chúa, cuối cùng cùng thư sinh kia đều thiên nhân cách xa nhau, đoán chừng ta cũng biết không nguyện ý lại đi tiếp nhận những người khác, người cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại. Giờ phút này Chu Dịch có cảnh mà phát, là cỡ nào muốn nói cho Cơ Nhược Vân, kỳ thật người thư sinh kia cùng công chúa cố sự chính là đời trước của hắn nhóm. Thật là hắn ở trong lòng cũng là minh bạch, hắn trọng sinh chuyện, đối với hiện tại Cơ Nhược Vân mà nói, còn tính là một cái bí mật, đợi đến tình cảm của bọn hắn chân chính thăng hoa tới khiến một loại tình trạng sau, hắn sẽ đích thân xốc lên trong đầu của mình ký ức cho đối phương nhìn hoàn toàn. Như vậy, đối phương cũng là có thể minh bạch cái này ngàn năm thời gian bên trong, Chu Dịch là ôm như thế nào tiếp nối vượt qua. Không biết rõ sao, ta luôn cảm thấy bây giờ cảnh tượng có chút quen thuộc, hơn nữa tại nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, trong lòng sẽ có một tia không hiểu rung động, tựa như là xa cách thật lâu người đồng dạng, dù là trước đó chúng ta còn không có đã gặp mặt. Ở ngoài cửa sấm sét vang dội, trong phòng đống lửa thiêu rực hạ, Cơ Nhược Vân rốt cục nói ra nàng giấu giếm thật lâu tâm sự. Nàng tại lần thứ nhất nhìn thấy Chu Dịch thời điểm, trong lòng liền dâng lên không giống bình thường cảm giác. Dường như đạo thân ảnh này tại trái tim của nàng bên trong đã từng chiếm cứ qua rất trọng yếu vị trí, nhưng lại thế nào cũng nhớ không nổi tới. Không sao cả, có một số việc trầm dãi kiểu gì cũng sẽ bị đến. Chu Dịch trong lòng giận mình, nhưng vẫn là đè xuống nói cho đối phương biết chân tướng xúc động, đem địa cô dung động tướng FF xuống. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Dịch mượn đặc thù hoàn cảnh, làm một cái trầm mặc lắng nghe người sau, mà Cơ Nhược Vân cũng giống là mở ra máy hát đồng dạng, đem gần đây đã qua 1 năm tại biên hoang phiền não cùng ưu sầu toàn diện nói cho Chu Dịch. Chu Dịch đối với hết thảy không sai tại tâm. Từng tại kiếp trước ở trong, hắn là cùng một chỗ cùng Cơ Nhược Vân quản lý biên hoang kia phần phồn vinh là từ hai người cộng đồng cố gắng mà đến, mà kiếp này hắn không có rơi vào biên hoang, kia đã từng thuộc về hai người gánh nặng, sát thực cũng liền rơi vào đối phương trên người một người. Chu Dịch nhìn thấy bên người cái này bắt đầu biến lửu lo không ngừng câu chửa, có chút chê cười hỏi, "Vậy ngươi thân ở Suất Vân phủ, phát sinh ở Kinh Đô nghe đồn đều nghe nói qua nào?" Cơ Nhược Vân tại náo nao sau, biểu lộ đơn nhiên biến có chút uấn nộ lên, từ nhẹ một tiếng sau, lập tức giải thích nói, "Ta mặc dù thân ở tại biên hoang, nhưng là cùng Hoàng Thành Lược Nguyệt một mực bảo trì thư liên hệ." Lúc trước nghe nhược mượn nói, ngươi dám khiêu chiến một thân một mình đối kháng Kinh Đô Tam Đại gia tộc, còn dám một người khiêu chiến chiếm cứ tại Thanh Vũ Sơn cản Khôn đạo nhân. Theo nàng nói chuyện đồng thời, liên tâm đều đi theo nắm chặt, thậm chí hiện tại còn vì đối phương cảm thấy một tia nghĩ mà sợ. Bởi vì nàng thân làm Kinh Đô hoàng thành lớn lên công chúa, tự nhiên biết Kinh Đô Tam Đại tài phiệt đại biểu thế lực, nếu là nói không khách khí, chỉ cần một Kinh Đô tử gia, cái kia danh nghĩa dưới tài sản, liền có thể bù đắp được một nửa Kim Lăng Huyền Quý nhóm gia sản tổng cộng. Mà Chu Dịch mới vào Kinh Đô, vậy mà liền một mạch gây toán Kinh Đô Tam Đại tài phiệt. Đồng thời Đối phương còn không sợ chết trêu chọc tới kinh đô Càn Khôn Quan, kia Càn Khôn đạo nhân thực lực, chính là bọn hắn hoàng thành đều muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại. Chu Dịch sờ lên cái mũi, tựa hồ là tùy ý hỏi, kia về sau kết quả lại là như thế nào? Cơ Nhược Vân nghe xong, biểu lộ lập tức biến ý vị sâu xa, bởi vì Chu Dịch từ đó về sau làm ra chuyện, mỗi một kiện đều đủ để náo động kinh đô, chương 524, tiến về Linh Vũ Sơn, chương 524, tiến về Linh Vũ Sơn. Kim Lăng thành xung quanh mưa đêm liên miên, lớn đến có xuống đến hừng đông xu thế. Mà tại đã từng đi hướng Kim Lăng một tòa không chút nào thu hút trong miếu Đồ Nát, bây giờ có tinh tinh đốt đèn ánh lửa truyền đến, lờ mờ có thể gặp tới mấy đạo nhân ảnh. Tại đống lửa bên cạnh, Chu Dịch cùng Cơ Nhược Vân ngồi trên mặt đất, mà bây giờ cái sau, gương mặt xinh đẹp bên trên tại nhìn quanh ở giữa còn mang theo một tia chấn kinh. Bởi vì Chu Dịch tại kinh đô làm ra một hệ liệt sự kiện lớn, dù cho nàng lúc trước thân ở Suất Vân phủ, cũng là cảm thấy khiếp sợ không thôi, đối phương quả thực làm được thời đại này khó mà hoàn thành hành động vĩ đại. Tại Chu Dịch tiếng hỏi sau, nàng trấn định một chút tâm thần, biểu lộ thật sâu nhìn về phía Chu Dịch, lần nữa dùng như hoàng oanh giống như thanh âm thanh túy dễ nghe nói. Về sau ngươi, không gần như chỉ ở Thanh Vũ Sơn bên trên đại bại Càn Khôn đạo nhân, còn tại Vạn Bảo lâu đấu giá hội về sau, liên tiếp giết mấy vị không dậy nổi tông sư, thái tử sinh nhận khách điện bên trên, hung hăng chém giết Bắc Man đến đây hắc bảo đại vụ sư, lại là về sau đem hỏa loạn kinh đô hết văn lão tổ cũng. Cơ Nhược Vân thân thể mệt mỏi run rẩy, biết cuối cùng càng nói càng kinh hãi, dường như trong miệng nàng nói ra không còn là chu dịch kinh lịch, mà là một đoạn xưa nay không từng phát sinh qua truyền kỳ. Bởi vì đối phương quá trẻ tuổi, tuổi trẻ tới vẹn vẹn chưa đầy 20 tuổi, cho dù dạng này liền làm được người khác cuối cùng cả đời đều làm không được đại sự chính là có thể cùng cái kia khai sáng đại võ phụ thân so sánh với. Tại người thanh niên này trước mặt, đại võ tất cả thiên kiêu các tài tử đều nuốt ảm đạm phai mờ. Chu Dịch nghe được Cơ Nhược Vân sau khi giải thích, lỡ lên phất phất tay, cắt ngang đối phương lời kế tiếp, sau đó cười cười, đây đều là một chút chém chém giết giết chuyện nhỏ mà thôi, không đề cập tới cũng được, ngươi cũng đã biết, đã từng võ hoàng tại Thông Thiên Tháp hạ hứa hẹn cho ta điều kiện gì. Cơ Nhược Vân nghe xong, biểu lộ nao nao, đang nghĩ đến trong tiến thư nâng lên nội dung sau, khuôn mặt lập tức đỏ giống như là quả táo chín, vội vàng biểu lộ nhăn nhó quay lưng đi, sau đó không nói. Thẳng đến sau nửa ngày, Chu Dịch vẫn như cũ vẻ mặt ý cười nhìn chằm chằm đối phương, Cơ Nhược Vân thấy không tránh thoát, lúc này mới ngượng ngùng không thôi nhỏ giọng thầm thì nói, giống như nói, muốn đem ta gả cho ngươi. Đã từng võ hoàng tại Thông Thiên Tháp hạ, đối với kinh đô tất cả thế lực các nhân vật buông xuống hào ngôn, nói muốn đem đại võ xuất sắc nhất hai tên công chúa gả cho Chu Dịch, nhưng cố chấp cái sau, lại chỉ tuyển trong đó Đan Dương công chúa. Đoạn này giai thoại đâu chỉ xuất hiện tại kinh đô, liền xem như tại đại võ 32 đạo châu bên trong đều rộng vì cái gì lưu truyền. Vậy là ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng đâu? Chu Dịch giống như là tuần tự dần dần dụ đồng dạng, ấm ngươi cười một tiếng. Lúc này hai mắt Đồng Đồng có thần, có chút chờ mong, Cơ Nhược Vân trả lời. Câu trả lời này, hắn đã chờ thời gian ngàn năm, cũng chờ đợi ngàn năm, bây giờ thật vất vả trọng sinh, nếu là đối phương không đáp ứng, hắn không ngại chờ đợi thêm nữa, thẳng đến trong lòng đối phương tràn đầy hắn lưu lại cái bóng. "Hử? Ta mới không, đáp ứng chứ?" Mà đang nghe Chu Dịch to gan đặt câu hỏi sau, Cơ Nhược Vân lập tức sắc mặt lườm quĩnh, tiếp theo nỗi giận đan xen, tại giận dữ ở giữa túi đầu xuống quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Bởi vì đối phương đặt câu hỏi quá đột nhiên, đương nàng trong lúc nhất thời ở trong lòng còn không có chuẩn bị kỹ càng đáp án. Còn có chính là, nào có bá đạo như vậy hỏi thăm đây này, chuyện tình cảm từ trước đến nay đều là tình đầu ý hợp. Nhưng là Chu Dịch xem như đương thời thiên kiêu, sắc thực quá mức ưu tú, nhất là cặp kia dịu dàng đôi mắt bên trong thế giới, luôn luôn nhường cơ nhược vân tại trong lúc lơ đãng luân hãm đi vào, nói không tâm động, kia là giả. Nhưng đối phương tên tuổi quá mức vang dội, cái gọi là cây to đón gió, nàng chỉ là không xác định đối phương có đáng giá hay không nạng phó thác cả đời. Không sao cả. Tại bắt được ngươi Phương Tâm trong chuyện này, ta có bó lớn kiên nhẫn, đồng thời sẽ dùng đời sau trả đợi, mai cho đến một ngày đợi đến tâm tư ngươi cam tình nguyện mới thôi, tóm lại, tính mạng của ta bên trong không thể lại không còn ngươi. Chu Dịch dịu dàng lời nói nhàn nhạt truyền ra, hơn nữa hắn theo hắn hết sức chỉnh trọng ánh mắt đến xem, không hề giống nói là giả. Cơ Ngược Vân lén lén đem đây hết thảy trông thấy trong mắt, ở trong lòng điểm điểm đồng thời, không khỏi Phương Tâm lộn nhạo, hơn nữa liền nàng đều không có quá mức chú ý tới chính là, nàng kia mạnh khảnh thân thể đã tại bất tri bất giác ở trong rúc vào trên người của đối phương. Có lẽ ở trong lòng không thừa nhận yêu thương, đã đang hành động bên trong làm trả lời. Đêm nay kim lăng thành đêm mưa, thúc đẩy một đôi lưu danh tiên cổ giai nhân. Ngày mai sáng sớm, một vòng húp nhập dần dần mọc lên ở phương đông, tại dương quang chiếu rọi phía dưới, đại địa dần dần ấm lại, mà đêm qua trận mưa to cũng đã lặng yên không tiếng động ngừng. Theo một đạo kẹt kẹt tiếng vang, Chu Dịch chậm rãi đẩy ra cũ nát cửa miếu, đại địa vạn vật tại một cơn mưa thu thấm thấu vào một mảnh rác, mà không, khí tràn ngập mới mẹ nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Đi thôi, Như Mây, cùng ta về Linh Võ Sơn một chuyến, cha mẹ của ta muốn gặp ngươi một mặt. Chu Dịch đối với sau lưng theo sát mà đến cơ nhược Vân ôn hòa cười một tiếng. A, sớm như vậy liền phải thấy phụ mẫu. Cơ Nhược Vân bước chân đang nghe Chu Dịch tiếng nói sau trong lúc đó dừng lại, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng mở miệng lấy, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không biết làm thế nào, nàng tài tình độ sớ khai, bất quá là thoáng đồng ý chính mình không phản đối phụ hoàng ban cho cái này cái cọc nhân duyên, không nghĩ tới bây giờ đã đến muốn gặp mặt đối phương phụ mẫu thời điểm. Chu Dịch đưa tay sửa sang cơ Nhược Vân thái dương mấy sợi tóc xít sợi tóc, sau đó động tác dịu dàng đem đối phương kéo đến bên cạnh mình, cái này tại hơi có chút thân mật một màn hạ, hắn không chỉ có mỉm cười nói, trước đây không lâu, ta đã đáp ứng ta phụ mẫu, sẽ đi tiến về biên hoang đem ta vừa ý vị cô nương kia tự mình đến để bọn hắn nhìn xem. Ta nhìn chúng, cô nương sẽ là như thế nào yêu tú, nếu là mang không quay về lời nói, nếu là mang không quay về vậy sẽ thế nào?" Cơ Nhược Vân ngượng ngùng hỏi, lúc này Chu Dịch nhẹ tay nhẹ vòng quanh nàng tinh tế eo thon, loại này thân mật động tác nhường nàng có chút sắc mặt nóng lên, nhưng nghe đến lời nói của đối phương sau, cảm thấy kinh ngạc. Chu Dịch đắng chát cười một tiếng, kế tiếp nói, "Ta sinh ra tới liền cùng Kim Lăng chi phủ nhà Thiên Kim có một môn thông gia từ bé, nếu là mang không trở về vừa ý cô nương kia lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể nghe theo phụ mẫu an bài, cứ kia Trần gia Thiên Kim vị thế tử." Cố Nhược Vân nghe được Chu Dịch nói chỉ là cho đùa lời nói, nhưng lại ở trong lòng vậy mà không khỏi sinh ra một tia gai tông, dường như vốn thuộc về chính mình bỗng nhiên muốn bị người khác cướp đoạt đồng dạng, trong lúc nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn. Nàng nhẹ thở ra một hơi, hờ hững khuôn mặt nhìn về phía Chu Dịch, buồn bã nói: "Vậy ta cùng ngươi đi gặp qua nhị lao chính là?" Thân làm đại võ đan dương công chúa, nàng trước đó chưa từng nghĩ đến, bây giờ sẽ đối với một gã thanh niên đã nói như thế tu theo. Không bao lâu, lên đường xe ngựa tứ bình bát ổn hướng về Kim Lăng thành ngoại ô bên cạnh Linh Võ Sơn mạch tiến đến. Mới bất quá mấy ngày thời gian, Bây giờ Linh Võ Sơn ở giữa tại Đông Đảo Kim Lăng Vân Quý nhóm đốc thúc phía dưới, chẳng trận khởi công, kia tông môn kiến trúc liền đã đơn giản quy mô, có không ít chúp sư thợ mục ngay tại vội vàng bận rộn. Mà một chiếc xe ngựa tồn tại, cũng không có gây nên chú ý của bọn hắn. Bởi vì trong mấy ngày này, Linh Võ Sơn xuống xe ngựa như rổng, thỉnh phảng đều sẽ có đến Kim Lăng Vân Quý, loại kia lo lắng thần thái hận không thể chính mình tự mình động thủ. Các ngươi có nghe nói không, đã từng Triệu Hầu tử bị Vu thần giáo Vu sư khống chế, là chúng ta Chu đại sư tự mình đến nhà đem kia cản trở Vu sư cho đánh chết tại chỗ, kia Vu sư vô cùng áp động, kém chút giả tá triệu hầu tử chi thủ phá hỏng quy nước hầu, tại một khắc cuối cùng bị Chu đại sư cấp cứu. Còn không phải sao? Nghe nói chẳng những triệu hầu tử bị khống chế, ngay cả đóng giữ biên hoang đại võ biên quân, cũng bởi vì là Vu thần giáo thủ đoạn hèn hạ cho chỉnh tết liệt, toàn bộ đại võ biên hoang trọng trấn xuất quân phủ, mặt trong hướng bên ngoài hợp, càn sát sạch sẽ. Linh võ sân hạ, tại một chỗ lộng lấy xe ngựa tụ tập chỗ, một vòng đến đây giám sát Kim Lăng Vân quý nhóm ngay tại mặt mày hớn hở đàm luận không lâu kỳ chuyện đã xảy ra, biểu lộ thỉnh thoảng vui lo đăng sen, nhưng chủ đề trung tâm từ đầu đến cuối vây quanh vị Tiêu Kim Lăng Chu đại sư. Liên tại bọn hắn nhỏ giọng thảo luận thời điểm, một người trong đó trong lúc đó nâng lên âm điệu, chẳng lẽ các ngươi đều không có nghe nói sao? Chúng ta Kim Lăng Chu đại sư đã đi đến biên hoang, đồng thời liên tiếp chọn ra mấy kiện náo động đại võ sự kì lớn. Chương 525, tiến về Linh Vũ Sơn, chương 525, tiến về Linh Vũ Sơn. Nguyên bản tụ tập tại Linh Võ Sơn dưới trần Kim Lăng Vân quý nhóm, đang nghe âm thanh kia sao, trong lúc nhất thời ấy ấy, trên nét mặt viết đầy chấn kinh. Chết không được bọn hắn tại Linh Võ Sơn dưới trong khoảng thời gian này, một mực không có nhìn thấy Chu đại sư thân ảnh, thì ra đối phương đã đi đến ở ngoài ngàn dặm biên hoang. Quả nhiên giống Chu đại sư loại này bạn linh thông thiên thế ngoại cao nhân, đều là từ trước thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa hành tung lơ lửng không cố định. Trương huynh đệ, ngươi mau nói, Chu đại sư đi hướng biên hoang về sau, đều chọn ra như thế nào hành động vĩ đại? Một gã Vân quý biểu lộ đầu đẫn, có chút khó tin mà hỏi. Trong miệng hắn Trương Vinh Đệ mặc dù là Kim Lăng Vân Quý, nhưng là biết trước đồng dạng, sớm đầu nhập vào tới Kim Lăng Minh Hội, bây giờ vẫn là một nhóm hành thủ, trong tay thu góp đại võ các lớn đạo châu hiếm thấy tin báo, có phóng nhãn xem Thiên Hạ Tử Khên. Chỉ thấy cái kia Trương hành thủ vẻ mặt đắc ý huyền điển rượu, thủ lĩnh của chúng ta Chu đại sư, cái loại này chói mắt người, bất luận đi hướng chỗ nào, đều sẽ truyền xuống một đoạn ai cũng thích truyền kỳ. Ngay tại vô số Kim Lăng Vân Quý trong mắt lộ ra hiếu kỳ quang mang sau, hắn mới lại chậm rãi giải, giải thích nói, theo tin đồn nói, hơn 10 ngày trước Chu đại sư quỷ dị xuất hiện tại biên hoang xuất Vân phủ, nhưng thật vừa đúng lúc chính là Ngày đó vừa vặn gặp phải Tây cực đạo đám, kia giặc cấp đồ sát máy tính, liền lại vỡ đan dương công chúa tính mệnh đều nguy nguy có thể đụng. Chu đại sư gặp lại một màn này sau giận tím mặt, đồng thời không hề cố kỵ hoàn toàn mở sát giới, chỉ dùng một đêm thời gian, liền đem những này hỏa loạn Tây cực đạo mấy ngàn giặc cấp nhóm giết sạch sành sanh, hơn nữa còn đi biên hoang thông mạch sơn một chuyến, trực tiếp đem vậy ngay cả đại võ mấy chục vạn biên quân đều thúc thủ vô sách vu thần giáo phân đàn, cho thuận tay đổ diện. Trời vừa sáng, mấy chục vạn đại võ biên quân cùng nhau thấy được Chu đại sư đạp không mà đến cảnh tượng, đối phương lòng từ bi, dùng đại thủ đoạn chế tạo một đầu tiên tuyển ứng cứu được mấy vạn biên hoang tướng sĩ tính, danh Trương Hành Thủ một phen sinh động như thật giang thuật, nhưng ở đây Kim Lăng Vân quý nhóm biểu lộ ngốc trợn, hoa mắt thần mê. Cái gì? Trong vòng một đêm một mình rết mấy ngàn giặc cướp? Thiện tay đồ diệt vu thần giáo phẫn nàn, còn đạp không mà đến, cứu được đại võ mấy vạn tướng sĩ. Từng cảnh tựa ấy làm sao nghe được đều giống như bình thư bên trong tình tiết, đồng thời so bình thư bên trong tình tiết khoa trương hơn. Những chuyện này nếu là đổi tại bất luận cái gì trên người một người, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, thậm chí sẽ thống mã đối phương lắc lư bọn hắn, nhưng là đây hết thảy đổi tại Chu đại sư trên thân, thật là có vô cùng cao tin phục lực, bởi vì cái sau nhiều lần sáng tạo không cũng có khả năng, thậm chí là liền thái tử điện hạ đều cam nguyện quỳ xuống loại người Humaka. Ngay tại một đám kim lăng vân quý ngây người như phong thời điểm, linh võ sân hạ, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, đồng thời dừng ở cách đó không xa. Lái xe chính là một gã thanh niên, thanh niên dường như một đạo phụ phổ thông thông sát phu, tại buộc lại cương ngựa sau, Nhẹ nhàng đẩy ra toa xe cửa, trong xe lập tức đi ra một lứa một nhỏ hai vị tuyệt thế mỹ nữ, ba người cười cười nói nói, không nhanh không chậm hướng về Linh Võ Sơn bên trên đi đến. Đoạn này trong lúc đó, Kim Lăng Vân quý nhóm ngay tại La Chu đại sư tu kiến tông môn, là không cho phép người ngoài với xem, vừa đừng nói là lên núi. Mà ba người kia đến, ngay cả chào hỏi đều không cùng bọn hắn đánh một tiếng, liền trực tiếp chạy theo Linh Võ Sơn đi lên, nhường ở đây Vân quý nhóm ánh mắt đều biến bất tiệt lên. Nguyên bản mặt mày hớn hở trương hành thủ, tại nhìn thấy có người leo núi sau, trong ánh mắt xuất hiện một tia tàn khắc, nhưng nhìn thấy trong ba người cái kia đạo thanh niên thân ảnh, Nét mặt của hắn trong lúc đó đại biến, mắt to một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm đối phương, bờ môi run rẩy nói: "Tuần, Chu đại sư trở về." Tại nhìn thấy một màn này thời điểm, ở đây Kim Lăng Vân Quý hẩm vang ở giữa vỡ tổ. Xa xa chạy tới, ở đằng kia ba đạo thân ảnh bên người phù phù một tiếng quỳ lạy xuống dưới. Nhưng bọn hắn quỳ lạy, kia ba đạo thân ảnh lại ngẩng mặt làm ngơ. Chu Dịch xuất lĩnh lấy cơ nhược Vân hai người nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương mấy người một cái, liền nhẹ như mây gió theo bên cạnh bọn họ đi qua, khoan thai đạp trên trong núi cầu thang, hướng về Linh Võ Sơn đỉnh núi mà đi. Ở sau lưng hắn, mấy tên Kim Lăng Vân Quý đầu cũng không dám ngẩng lên. Giữa cô Hoàng Cầm nuốt nước miếng, thầm nghĩ trong lòng, Chu đại sư vẫn là trước sau như một cao ngạo a. Tại đạp vào Linh Võ Sơn cầu thang sau, cơ nhược Vân gương mặt xinh đẹp phía trên trong lúc nhất thời viết đầy kinh ngạc. Một năm trước đó, nàng tại kinh đô bị nhị hoàng tử hãm hại, bị giáng chức đi biên hoang xuất vân phủ, một đường đi về phía tây 3000 dặm, tại đến Kim Lăng thành thời điểm, bị hai lần chặn giết, cuối cùng bị Chu Dịch cứu. Thời điểm đó nàng theo Chu Dịch đi vào Linh Võ Sơn bên trên, ngay lúc đó Linh Võ Sơn cực kỳ lơ mơ, đồng thời xa xa không có hiện tại tiên khí mờ mịt, hơn nữa trong núi cũng không có cái gì kiến trúc, liền xem như trên núi cũng bất quá một gian mao thảo ốc. Nhưng là hiện tại Linh Võ Sơn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Linh Võ Sơn bên trên đỉnh Dương Dung động, có vô số chúc sư tại kiến tạo lấy đẹp dục rỡ tuyệt luân kiến trúc, đình ngài lầu các gần vào trong mây mù, chính là đương kim kinh đô cái này không có loại này thế ngoại thánh địa. Mà nhất làm nàng kinh ngạc chính là, trước đó có mấy tên địa vị nhìn vô cùng tôn kính trung niên nhân đối với Chu Dịch quỳ lạy, cái sau lại là dạ bộ như một bộ không nhìn thấy dáng vẻ. Nàng nhìn thấy cùng những người kia từ từ đi xa sau, lúc này mới hiếu kỳ mở ra miệng hỏi, "Chu Dịch, những này quỳ xuống người đều là ai? Bọn hắn tại sao phải quỳ xuống? Chẳng lẽ là phạm vào cái gì sai lầm rồi sao?" Đối với Cơ Nhược Vân liên tiếp vấn đề, Chu Dịch có chút nhịn không được cười lên, thản nhiên nói: "Những người kia à, bất quá là một chút ngã theo phía của Mộc Đầu Tượng, trước đây không lâu trọc tới bản tọa không tao hứng, bây giờ phạt bọn hắn tu kiến tại Linh Võ Sơn tu kiến phủ đệ." Cơ Nhược Vân a một tiếng, biết Chu Dịch có thể đi đến bây giờ độ cao, tại đối xử mọi người xử sự phức diện, vẫn là có chính mình chuẩn tắc, làm như vậy nhất định là có đạo lý của mình, nàng cũng không hỏi tới nữa. Bất quá theo đạm trên cầu thang, hướng về Linh Võ Sơn phía trên mà đi, Cơ Nhược Vân trong lòng tựa như là nai con đi loạn đầu dạng. Nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu, liền đã phải đối mặt lấy gặp mặt Chu dịch phụ mẫu một màn này, mặc dù nội tâm của nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng không thôi, nhưng ở trong lòng vậy mà lần đầu tiên có vẻ mong đợi, khó có thể tưởng tượng, đối phương phụ mẫu đối nàng sẽ là dạng gì thái độ. Trong lòng còn hài lòng hay không? Có thể hay không đồng ý vụ hôn nhân này? Cái này giống như là nàng dâu gặp mặt bà bà, loại này thấp phẩm tâm lý, liền xem như Cơ Nhược Vân đứng hàng đường kim đại võ quốc công chúa, cũng như cũng không thể tránh được. Theo mấy trăm đạo cầu thang đặt xuống, Cơ Nhược Vân trùng quy là thân thể mảnh mai, tiêu nộn trên mặt đã đổ mồ hôi lâm ly, tâm tình cũng là càng thêm thần trương. Tới Theo chu dịch một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến, Cơ Nhược Vân không chỉ có ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước người của nàng xuất hiện một mảng lớn khoảng không sân bãi, khoảng chừng vài giam rộng trải. Cao mà không đốc đứng linh võ sơn, bây giờ đỉnh núi tựa như là bị một thanh kiếm sắc gọi sạch đồng dạng, thiết diện bóng loáng như mặt gương. Phương xa ngẫu nhiên có mấy khối dựng đứng lên đỉnh núi, cùng nơi đây giống như là có một cỗ thần bí hô hấp. Mà trên đỉnh núi, có quần lâu ngọc vũ, có cao sơn lưu thủy, có dược điền hoa cỏ, còn có trong mây bạch hạt, trong núi kỳ chân dị thú chờ một chút. Cái loại này thần kỳ hùng vĩ cảnh tượng, giống như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng, để cho người ta không tự chủ say mê trong đó. Đối một màn này cảm thấy khiếp sợ, không chỉ là Cơ Như Vân, coi như tại bên cạnh Hồng Nhan La cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Bất quá càng làm Hồng Nhan La khiếp sợ là, một bước vào Linh Võ Sơn về sau, nàng trong đan điền nội khí cao tốc vận chuyển, quên mình những cái tiết như mây mù giống như tinh khiết sương mù, vậy mà có thể hút vào thể nội, hóa thành một sợi lại một sợi tinh thuần nội khí. Cái này quá thần kỳ. Hồng Nhan La không khỏi ở trong lòng miên man bất định. Nếu là nàng có thể lựa chọn tại loại này thần kỳ diệu địa bế quan lời nói, không ngoài 1 năm, nàng chẳng những có thể đem tu vi vững chắc tại tông sư cảnh giới, Đồng thời còn có thể nâng cao một bước, có thể cùng kinh đô những cái kia thành danh đã lâu uy tín lâu năm tông sư cường giả tranh phong. Chương 526, tương lai con râu, chương 526, tương lai con râu. Chu dịch đối Linh Võ Sơn phía trên cảnh tượng đã sớm làm được nhắm mắt làm ngơ tình trạng, huống hồ của hắn tầm mắt rộng lớn, chính là lúc trước so Linh Võ Sơn mênh mông gấp trăm lần vĩnh hằng tiên vực Liễu Ba Sơn, hắn đều ngây người hơn ngàn năm. Lúc này hắn tại phía trước mặt đường, sau lưng hai nữ tại trấn kinh đồng thời, đi sát đằng sau. Mà ba người lành nghề đến Linh Võ Sơn bên trên Bạch Ngọc trên quảng trường thời điểm, trong lúc này có một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngay tại hò hét ma luyện quy cước, kia diện mạo nhìn so cơ nhược vân còn nhỏ hơn tới mấy phần. Đây chính là Chu Dịch chính quy đồ đệ, Diệp Vô Đạo. Bây giờ Diệp Vô Đạo luyện đan luật viện, ngay tại diễn tập lấy Chu Dịch chuyển cho hắn bộ kia quyền pháp, chiêu thức ở giữa, quyền kinh tứ tán, đại khai đại hợp bên trong, quyền pháp đột hiện bá đạo phát huy vô cùng tinh tế. Rống. Một đạo hổ khiếu sơn lâm thanh âm truyền đến. Chỉ thấy tại Diệp Vô Đạo một quyền bên trong, hư không có không hiểu phun trào, phía sau hắn bỗng nhiên lao nhanh lên một đầu rải dư lớn nhỏ xương mù cơ hồ dự hồ chính là có linh khí trong thiên địa hình thành, như sương mù giống như hơi có vẻ hư ảo, nhưng lại mang theo một vết vạn thú chi vương bá đạo. Tuổi còn nhỏ, võ đạo tông sư. Hồng Nhan La Tại nhìn thấy một màn này về sau, mỹ lệ trong con mắt hiện thị rõ hãi nhiên sát sắc. Chu Dịch chính là Kim Lăng Chu đại sư, Kinh Đô Chu đại sư, hắn loại đến tuổi này thành tiểu tông sư cao thủ, đã là một cái rung động đại võ giang hồ chuyện lớn. Không nghĩ tới linh võ sơn phía trên người thanh niên này, vậy mà so Chu Dịch nhìn còn muốn trẻ, hơn nữa vậy mà cũng là một vị không tầm thường võ đạo tông sư. Chơi ạ. Dưới gầm trời này võ sư Cuối cùng cả đời đều bức vào không được võ đạo tông sư, bây giờ liền biến như thế dễ như trở bàn tay. Hồng Nhan La ở trong lòng đã dâng lên một loại tụt hộ cảm giác, dường như cảm thấy có phải hay không là tư chất của nàng quá mức ngu rốt. Phải biết, nàng thật là kinh đô vạn người không được một võ đạo thiên tài, đồng thời nhận lấy hoàng thành trắng trợn bồi dưỡng, theo 7 tuổi liền bắt đầu dùng các loại quý báo dược liệu điều trị thân thể, 9 tuổi liền bắt đầu tại danh sư chỉ đạo hạ tu luyện võ công, dòng ra 6 năm sau, cũng chính là 15 tuổi mới tu luyện ra võ sư Trô Thiết Yếu nội khí. Cái này đã tại cùng thế hệ bên trong, là thuộc về Phượng Mao Lân giặc giống như tồn tại. Sau đó dòng dã thời gian 10 năm bên trong, nàng nội khí một mực kẹt tại không thể ngoại phóng giai đoạn, nếu không phải Chu Dịch trước đó lâm môn một cước, đoán chừng lại cho nàng thời gian 10 năm, cũng không nhất định có thể trở thành siêu phàm thoát tục võ đạo tông sư. Mà bây giờ Quảng Trường thiếu niên, cũng bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, liền đã so qua nàng mấy chục năm rèn luyện, trực tiếp thành tựu võ đạo tông sư. Hắc, là ai ở trong lòng bụng trộm nghĩ luận ta, an ta một quyền. Diệp Vô Đạo đã bước vào luyện khí bốn tầng. Thần thức cường đại hạ đã diễn sinh rất nhiều trực giác bén nhạy, có thể mơ hồ suy đoán nói một cái chuyện, lúc này vội vàng xoay người, quyền phong gào thét, trực tiếp hướng về Hồng Nhan La vị trí đánh tới. Theo diệp vô đạo một quyền đánh ra, phía sau hắn to lớn sương mù hổ lập tức gào thét một tiếng, chấn kinh khắp nơi, hướng về Hồng Nhan La đánh tới. Đối mặt với đạo này hổ đó vô mồi, Hồng Nhan La ánh mắt nghiêm trọng, trong lòng cảnh báo đại trấn, đỏ tươi nội khí theo tay trắng bảng ở giữa thấu thể mà ra, chậm rãi bao trùm tại Ngọc Thủ trưởng tiên phía trên, toàn lực một roi quét tới. Trưởng tiên mang theo màu đỏ nội khí mạnh mẽ quất vào cái kia đạo sương mù hổ hư ảnh phía trên, con hổ kêu kêu rên một tiếng lập tức biến thành đầy trời quang gủ quét xuống. A, có thể à, vậy mà có thể đón lấy ta tùy ý một quyền, bất quá cái này cũng chẳng có gì لے bớm, dù sao tiểu gia ta chỉ dùng 78 phần 10 lực đạo mà thôi. Diệp Vô Đạo nhìn thấy chính mình một quyền bị một roi rút tán, tại kinh ngạc một phen sau, tùy theo thản nhiên, phủi tay, học lên chu dịch đến, chuyển làm ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. Hừ, miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa, tư thế cũng không nhỏ. Hồng Nhan là tốt xấu là thành danh đã lâu cường giả, đang đối mặt nhỏ nhỏ thiếu niên Diệp Vô Đạo ngạo mạn sau, có giận dữ mở ra miệng nói. Bất quá trong nội tâm nàng cũng là sinh ra một tia ngưng trọng. Vừa rồi nàng đã đã dùng hết toàn lực, mà đối phương muốn thật sự là thực lực chỉ dùng 78/10, bằng vào mình bây giờ, quả quyết không phải đối thủ của đối phương. Loại này trần trụi hiện thực, nhưng Hồng Nhan La sinh ra một cỗ không cam tâm. Bất quá tại Diệp Vô Đạo tại tiết lộ hắn chính là Chu Dịch chính quy đồ đệ, Hồng Nhan La trong lòng kia cỗ không cam tâm mới hoàn toàn tan thành mây khói. Bởi vì nàng nhìn về phía Chu Dịch trong ánh mắt, từ đầu đến cuối mang theo một vệt kính sợ, kia là đối đương thời chí cường giả kính sợ. "Sư phụ, người trở về rồi." "A, bên cạnh ngươi mỹ mạo cô nương là ai?" "Ô. Vậy sẽ không là tương lai sư mẫu a?" Hiện trường nho nhỏ náo kịch kết thúc sau, Diệp Vô Đạo lập tức vung lấy vui mừng hướng về Chu Dịch phương hướng chạy tới, nhìn thấy Chu Dịch người bên cạnh sau, hắn đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức lộ ra một bộ biểu lộ ra nét mặt cái người hiểu thì ai cũng hiểu. Hiện tại Chu Dịch cùng Cơ Nhược Vân mặc dù không có thân mật cử động, nhưng này như keo như sơn dáng vẻ, cũng là bị thông minh lanh lợi Diệp Vô Đạo đoán được chút gì. Bởi vì Chu Dịch từ trước đến nay thanh nhạo, cùng cái khác người một mực tận lực duy trì khoảng cách nhất định, hơn nữa biểu lộ đạm mạc, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Mà bây giờ đối phương bây giờ cùng Cơ Nhược Vân khoảng cách rất gần, rõ ràng hiểu nhau quên biết, đồng thời sư phụ hắn nhìn về phía Cơ Nhược Vân trong ánh mắt, từ đầu đến cuối có một tia nhàn nhạt lưu tình, Diệp Vô Đạo trong nháy mắt liền đoán được kết quả. Chu Dịch mặc dù khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra có lại, nhưng cũng là cũng không có đối Diệp Vô Đạo lời nói có chỗ phản bác. Ngược lại là Cơ Nhược Vân thẹn thùng nói thầm một tiếng, ta mới không phải đâu, sau đó sắc mặt đỏ bừng trốn đến Hồng Nhan La bên người. Một màn này, Diệp Vô Đạo nhếch miệng cười quá dị, càng thêm kiên định trong lòng tưởng tượng, không nghĩ tới hắn từ trước khó chơi sư phụ, cũng có được mùa xuân đến. Huân nữa kia mỹ mạo cô nương trời sinh mang theo một cốt bẩm sinh tôn quý, hiển nhiên không phải bình thường nhà tiên kim tiểu thư. Sư phụ sư mẫu, ta cái này cho các ngươi dẫn đường, gặp mặt bá phụ bá mẫu, còn mời bên này đi. Đang suy đoán ra chân tướng sau, Diệp Vô Đạo Ân cần đi tại phía trước nhất, là mấy người chỉ dẫn lấy phương hướng, điều này cũng làm cho Cơ Nhược Vân biểu lộ càng thêm ngượng ngùng. Bây giờ Chu Văn Xương đang ngồi ở Linh Võ Sơn đỉnh trong đại sảnh uống trà nghỉ ngơi, hắn mặc một bộ tử sắc lộng lẫy tơ vàng viền rìa áo bào, tơ vàng áp dụng chính là cực nhỏ tơ vàng, chế tác tay nghề xảo đạt thiên công, là xuất từ Kim Lăng Kim Lũ các đỉnh cấp đại sư chi thủ hiện thị rõ vương hầu thân phận. Mà bên người Từ Nhu, kia thân quần áo cũng giống nhau có giá trị không nhỏ, bình thường huân quý phu nhân, đừng nói là xuyên, bởi vì thân phận không đủ tư cách, chính là liền mua cũng mua không được một cái. Phải biết, sương tại 1 năm trước đó, hai người bọn họ liền mấy lượng bạc một thân vài thô y phục cũng mua không nổi, bây giờ theo thân phận đề cao, nhàn rơi quán đạc, lại nhiều vàng bạc tài bảo cũng không có chu dịch nói tới tu tiên chi lộ trọng yếu. Ai, tiểu dịch cũng thật lạ, trước khi ra cửa cũng không theo chúng ta nói một tiếng, cái này đều nửa tháng, liền một chút tin tức đều không có. Trên chu ngồi, Chu Văn Xương thở dài một hơi, biểu lộ có chút đắng buồn. Bực. Những ngày này hắn bởi vì bị Phong làm đại võ vương hầu, quan viên qua lại không ngừng, càng là vội vàng an bài một chút công vụ, còn có một số chuyện tất yếu muốn đi cử hành, có thật nhiều vấn đề cần thỉnh giáo chủ dịch, không nghĩ tới đối phương từ khi xuống núi một chuyến, trực tiếp chạy mất dạng, thời gian nửa tháng đều không hề lộ diện. Từ Nhu biểu lộ có chút xấu lo, tâm tư cẩn thận nàng càng nghĩ, Văn Xương, ngươi nói tiểu dịch có thể hay không không đành lòng cùng chúng ta cáo biệt, trực tiếp đi đến trong miệng hắn kia một phương khác thế giới. Nghe được lời nói sau, Chu Văn Xương hơi kinh hãi, suýt nữa liền trong tay chén trà đều ngã trên đất. Không thể nào? Chẳng lẽ tiểu dịch đã lặng yên phá giới mà đi? Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Loại chuyện lớn này hắn tuyệt đối phải cùng chúng ta thương lượng một chút, hắn nếu thật dám làm như vậy, chờ hắn sau khi trở về, ta nhất định phải thật tốt cỡ check hắn dừng lại. Ngay tại trong sân nhị lão là Chu Dịch hướng đi sổ lo không thôi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Diệp Vô Đạo một đạo giọng to tiếng hô hoán. "Bá phụ bá mẫu, sư phụ mang theo sư nương trở về rồi." Vừa mới nói xong, Chu Văn Xương cùng Từ Nhu khuôn mặt mừng ngơ, hai mắt nhìn nhau công phu bên trong, trên mặt biểu lộ đã bị vui mừng như điên thay thế. Chu Văn Xương lập tức cười mà lấy, "Mẹ nó, ta Chu Văn Xương rốt cục có thể trông thấy con dâu." Chương 527 Gió nổi mây phun trước giờ, chương 527, gió nổi mây phun trước giờ. Trong hành lang, theo Chu Dịch, cơ nhược vân đám người đến, bỗng nhiên lâm vào một loại không khí vi diệu bên trong, theo Diệp Vô Đạo kia âm thanh gạo to, cái này khiến Chu Dịch bất đắc dĩ lựa chọn ngậm miệng. Mà Diệp Vô Đạo tự nhiên biết mình là người chuyên gây họa, dưới lòng bảng chân ma gió, lập tức liền nhanh như chớp chạy mất dạng. Mà Chu Văn Xương vợ chồng đang nghe tới tin tức về sau, vội vàng hướng về đến trong mấy người nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một cỗ thích thú, cùng một tia không kịp chờ đợi. Bọn hắn biết, con của bọn họ Chu Dịch chính là lần nữa chuyển thế, hai lần kinh nghiệm so với bọn hắn còn già hơn nói loại này cấp bậc tiên đạo đại năng, tầm mắt sao mà chi đạo, đừng nói là nhân duyên, liền để cho đối phương coi trọng một vị phương thế giới này sinh trưởng ở địa phương cô nương, đều muốn khó hơn liền khó. Trong lòng bọn họ đều từng vì chu dịch hôn sự phát quá sâu, nhưng không nghĩ tới chính là, đối phương bây giờ lại đem cảm mến cô nương dẫn tới trước mặt bọn hắn, cái này giống như là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Hai người bọn họ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ dùng một cái, liền trông thấy mấy người ở trong kia mỹ mạo đủ để dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung cơ nhược vân. Bởi vì đối phương mỹ mạo đã nhanh tới tuyệt thế mà cô lập tình trạng. Cơ nhược vân chính vào đôi tám phương hoa đã sở hữu con dung nhan chim sa cá lặn, lại tại chu dịch luân phiên thể chất cải tạo bên trên, chẳng những da thịt thủy nộn vô cùng, hơn nữa tiểu nộn trên khuôn mặt, còn nhiều ra một cố khí khái hào hùng. Mềm mại nhưng không chế tạo, tuyệt lệ nhưng không mất khí khái hào hùng, cái này tựa như không dành giống như khí chất, lập tức hấp dẫn lấy Chu Văn Dương hai người. Liên lại gia tộc tiên kim xuất thân từ nhu, trong lúc nhất thời cũng nhìn kinh ngạc nhập thần, không khỏi nghĩ nó nói, thật xinh đẹp cô nương, chính là Triệu phủ đợi nữ Triệu quận giao, so sánh cùng nhau đều có chút ám đạm phai mở, đủ để cùng đã từng đến Kim Lăng đại võ thập tam công chúa cùng so sánh, thậm chí kia cô như ưu lan giống như khí chất, càng hơn một bậc. Bất quá tại nhìn kỹ phía dưới, nàng cũng có vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng luôn cảm thấy, cái này tuyệt mỹ cô nương, cũng đã từng đến đây đại võ thập tam công chúa có 7, 8 phần tương tự, chỉ là càng thêm dịu dàng động nhân mà thôi. Cơ Nhược Vân tại nhị lao ánh mắt dò xét hạ càng thêm ngượng ngùng, tay nhỏ rất hồng nhan la góc áo, chỉ muốn đem gương mặt chôn ở đối phương trong ngực. Nàng nương tựa theo đương kim đan dương công chúa thân phận, trường hợp nào người nào nhóm đều gặp, loại kia cao cao tại thượng dáng vẻ cùng đương kim muốn so tuyệt đối quá quyết khác biệt, mà sợ gì tạo thành loại kết quả này, nguyên nhân đơn giản là, Chu Dịch đã trong lòng nàng đã chiếm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Mà tự nhiên mà vậy, đối mặt cái sau phụ mâu đánh giá cùng ánh mắt, cũng làm cho nàng càng thêm tâm hoảng ý loạn. Hai tử, đã ngươi là tiểu dịch coi trọng cô nương, chúng ta nhị lao đương nhiên sẽ không lại bất kỳ phản đối, chỉ có điều, ngươi có thể tiết lộ một chút tính danh đâu. Giờ phút này, Chu Văn Xương tại Vạn Phần Hiếu Kỳ hạ, đã dẫn đầu hỏi ra miệng. Trong lòng của hắn cũng là Hiếu Kỳ, đến tột cùng là bậc nào ưu tú trưởng bối, khả năng nuôi xuất khí chất tuyệt cao như thế cô nương. Nghe được Chu Văn Xương hỏi thăm sau, cơ ngực vân trái tim nhỏ đập bịch bịch, khắp khuôn mặt vải đỏ ửng, hiển nhiên càng khẩn chứ hơn. Nàng đáp lại ngựa ngùng cười một tiếng, về bá phụ, tiểu nữ họ Cơ Tên Nhu Mây, tên một chữ văn chữ, còn nhường bá phụ che cười. Cái gì? Thính cơ. Chu Văn Sương cùng Từ Nhu ầm vang ở giữa sắc mặt kỳ biến. Họ cơ, chính là đại võ cô tính, mà như chữ mở đầu, thân làm càng bỏ thêm hơn không được, chính là đương triều một vị công chúa. Chẳng lẽ cái này cũng tỏ rõ, Chu Dịch vừa ý tên này tuyệt mỹ nữ tử, thân phận lại là một vị đại võ đương triều công chúa. Chơi ạ, loại này không thể tưởng tượng chuyện, bọn hắn vẫn là lần đầu thấy. Cũng không phải là bọn hắn cảm thấy nhà mình Chu Dịch không xứng với đại võ công chúa mà bọn hắn chu gia huyết mạch, thủy chung là bình cửa huyết mạch, chưa từng sinh ra vương thất đại nhân vật, cái này cũng không có đủ một tia long khí mà hoàn toàn kết hôn, từ trước đến nay kiêng kỵ điểm này, loại này trên lệch cách xa thân phận, quả thực khó mà đến ngủ. Đây cũng chính là kiếp trước chu dịch vì cái gì cùng Đan Dương công chúa Tâm Tâm cùng vui vẻ, nhưng song phương từ đầu đến cuối không có dũng khí nói toạc nguyên nhân. Chỉ cần vừa nói toạc, không chỉ có Đan Dương công chúa phải bị liên lụy, chính là đại võ hoàng uy cũng sẽ nhận khiêu chiến không nhỏ, huống chi bao quát chu dịch tất cả họ hàng xa họ hàng gần ở bên trong, đều là chém đầu cả nhà tội lỗi lớn lấy bình cửa chi thân mạo phạm hoàng tộc, đây là không thể tha thứ tội lớn. Nhưng một thế này khác biệt, đường đường đại võ bên trong, chu ra ra một cái chu thiên sư, loại kia thông thiên đại thủ đoạn, đủ để ảnh hưởng võ triều thế cục, ai còn dám nói đối phương không xứng với đương kim đan dương công chúa. Hai tử, ngươi chính là đại võ đan dương công chúa sao? Tứ Nhu trung quân là đại gia tộc xuất thân, tại kinh đô hoàng thành nào đó chút mật thân vương diện, so kim lăng không ít văn quý nhóm hiểu đều nhiều, lúc này đã đoán được thân phận ẩn của đối phương. Cơ Nhược Vân có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thắp đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói, đứng vậy bám mỗ, bất quá các ngươi không cần lo lắng, vụ hôn nhân này Là phụ hoàng bệ hạ tự mình định ra tới. Nàng nói ra câu nói này thời điểm, dùng rất lớn dũng khí, nói cách khác, làm câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, nàng ở trong lòng đã thừa nhận mình đã là chu dịch người. Đương nhiên, trước đó cơ nhược Vân đối chu dịch nhớ mãi không quên, không nhất định là bởi vì ái mộ hoặc là ưa thích, nhưng theo trong tiến thư hiệu được võ hoàng ý chỉ sau, nàng tại trong lòng của mình cũng đã đem đối chu dịch tưởng niệm, thay đổi một cách vô tri vô giác thành ưa thích. Mà theo trên con đường này, chu dịch hai lần cứu giúp, cùng ánh mắt ôn nhu kia cùng động tác, đã nhường cơ nhược Vân hoàn toàn công nhận chu dịch cái này vị hôn phu thân phận. Võ Hoàng tự mình định ra tới việc hôn nhân. Ha ha ha, đại võ đối với chúng ta Chu gia thật đúng là không tệ a. Chu Văn Xương lập tức vui sướng cười lớn, nhìn Chu Dịch biểu lộ càng thêm ý vị sâu xa. Đại võ hoàng thất chiêu này không thể bảo là không tinh rượu, trước đem Chu Văn Xương đẩy lên đại võ vương khát họ hầu tứ vị, hoàn toàn trừ bỏ đối phương bình cửa thân phận, sau đó lại đem Đan Dương công chúa tứ hôn cho Chu Dịch, tại hai nhà thông gia về sau, quan hệ càng thêm thân mật vô gian. Mà tại cái này hỗ lợi song doanh cục diện bên trong, Chu Dịch cưới được tuyệt thế khó cầu Đan Dương công chúa, mà đại võ cũng bởi vì là cái tầng quan hệ này đạt được chu dịch vị này chuyển thế đại năng dốc sức chế trợ. Phụ thân Mộ thân, tâm ta yêu người đã dẫn tới các ngươi trước mặt, không biết rõ nhị lão có thể hài lòng đâu. Chu dịch nhìn thấy thời gian thành thục, đáp lại ôn hòa cười một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn đem tay phải của mình hướng về cơ nhược vân bên cạnh với tới, hiểu ý sau cái sau lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhưng vẫn là đem chính mình điệu nộn tay nhỏ đưa tới. Làm Chu dịch cầm cơ nhược vân tay nhỏ sau, cười kéo đối phương tự mình hướng về phụ mẫu đi đến. Giờ phút này, nhược cơ nhược vân nội tâm xấu hổ tới cực điểm, nhưng cũng mang tới kia phần mang định trung thân vui sướng, đây cũng chính là nói, sau này nàng cùng Chu dịch đã muốn vui kết liên cảnh mà trong lòng kia xóa dường như từ tiền thế mang tới tiếc nuối, tại trong lúc vô hình cũng hóa giải mà đi. Chu Dịch không biết là, tại đại lục phương bắc, một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm tự sắc thần lôi trong nháy mắt đánh rơi mà đến, mang theo hạo đảng thiên uy rơi xuống sau, khiến cho phương viên gần 10 giặm đại địa từng khúc cháy đen dần nước. Thổ địa phía trên, vô số thôn trang kiến trúc hóa thành mùi bặm. Cái này một thần lôi rơi xuống, có ít nhất hàng ngàn hàng vạn bình dân tại mê mang vô tri ở trong, trực tiếp biến thành than cốc. Chu Dịch không biết là, hắn một thế này nghịch thiên cải mệnh, trong lúc vô hình, là người khác dùng tính mệnh thay hắn tiếp nhận thiên phạt. Có lẽ hắn biết, cũng như cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì Đan Dương công chúa là hắn ngàn năm trước nuôi, hắn đời này nhất định phải được. Mà tại một chỗ không biết không gian bên trong, một vùng tăm tối tràn ngập, nhưng nơi đây linh khí lại khác nồng đậm, không thể so với Linh Võ Sơn kém bao nhiêu, có một tôn dường như tồn tại trên trăm năm phao tượng, tại thiên lôi rơi xuống trong nháy mắt, lại trong lúc đó mở hai mắt ra. Chỉ thấy cặp kia tinh quang chợt hiện trong đôi mắt, thỉnh thoảng có điện quang hiện lên, khí thế đáng sợ. Hắn dường như trên trăm năm chưa từng mở miệng quá, lúc này dùng khản giọng lại tang thương thanh âm rung động nói, "Phương Thiên địa này, lại có người có thể vi phạm với trời xanh ý chí." Hắn tu hành yếu ớt mấy trăm năm, tu vi đã đến phương thế giới này cực hạn như cũng không thành vi phạm trời xanh ý chí, nhưng lại có người làm được, đồng thời trong lúc vô hình hạ xuống lôi phạt. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt tinh quang bạo rực mà ra, tại cái này dị thường hắc ám không gian bên trong, trong khoảnh khắc sấm sét vang rộ, lại có tia chớp màu xanh đang tràn ngập. Cái kia đạo như pho tượng thân ảnh, giờ phút này trong lời nói rốt cục có một tia chấn động, dường như lưng phấn dị thường, có lẽ người kia sẽ là ta thoát ly giới này một chút, nhất định phải tìm tới hắn. Trận kia bố trí tỉ mỉ trên trăm năm phá giới đại cục, rốt cục thời điểm khởi động chương 528, Chu Dịch thầm than, chương 528, Chu Dịch thầm than. Cơ Nhược Vân bất luận là tính cách vẫn là thân phận cùng bề ngoài, đều quả thực không thể bắt bẻ, cùng Chu Dịch cùng một chỗ, có thể nói là trai tài gái sắc. Tại cái này Linh Võ Sơn trong hành lang, Chu Văn Xương vợ chồng đối cơ Nhược Vân càng xem càng vừa ý, đến mức không dùng bao nhiêu thời gian, Từ Nhu liền đã cùng đối phương giật ra chủ đề, không còn có trước đó cái chủ loại kia câu nệ. Loại trang diện này, những người ở chỗ này cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Tại Chu gia nhị lão tận lực giữ lại hạng, cơ Nhược Vân bất đắc dĩ muốn bao nhiêu ở lại một chút thời gian, cũng tốt quen thuộc một chút tình cảm. Tại đáp ứng đồng thời, Cơ Nhược Vân không để lại dấu vết nhìn về phía Chu Dịch, nhìn thấy trong mắt đối phương lưu luyến không rời sau, lúc này mới đầy cõi lòng mừng rỡ đồng ý. Mà đi theo mà đến Hồng Nhan La, không chỉ có là công chúa tìm tới như ý lang quân cảm thấy vui sướng, càng là có nhàn rỗi thời gian có thể ở Linh Võ Sơn linh khí phía dưới, vững chắc một chút tự thân cảnh giới. "Tiểu Dịch, Hoàng Thành Phương Diện có hay không quy định ngươi cùng Như Mây lúc nào thời điểm cử hành thịnh đại hôn lễ đâu?" Tại bầu không khí sinh động về sau, Tứ Du không khỏi ôn hòa mà hỏi. Chu Dịch lập đầu, thành thật trả lời, "Phương diện này, Hoàng Thành xác thực không làm ra thời gian cụ thể." Mà Chu Văn Dương đúng lúc đó xen vào nói, các ngươi đã lưỡng tỉnh từng duyệt, tiểu dịch vì sao không ở đây ngươi trước khi đi trong khoảng thời gian này, đem như mây cưới qua cửa đầu. Như vậy chờ ngươi 1 năm sau trở về, liền có thể ôm vào hài tử, mà ta Tử Văn Dương cũng coi như có thể ôm vào mập mạp cháu. Đối với điều này gấp phụ thân, Chu Dịch lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Cơ Nhược Vân lập tức cảm thấy xấu hổ tới xấu hổ vô cùng, chỉ một thoáng chạy ra, đưa tới Nghị lão một hồi độ cười. Chu Dịch than nhẹ. Hắn ở trong lòng cũng không đồng ý nhanh như vậy cử hành hôn lễ, dù sao hắn hiện tại phá giới sắp đến, trong lòng khó tránh khỏi có chút vội vàng cùng lo lắng. Mà hắn chờ đợi đàn dương đã ngàn năm, nếu là cử hành hôn nhân lời nói, thế tất sẽ cho đối phương một cái nhất là long lớn hơn lễ. Lấy hắn xem ra, hiện tại điểm này thời gian, căn bản không đủ dùng. Hắn sử dụng hiến tế chi pháp có một cái cực lớn tai nạn, đó chính là muốn thiên thời cùng, muốn chờ chờ 70 7 năm, đợi đến Thất tinh liên châu một phút này mới có thể thi triển thành công. Hắn bây giờ đem xem tiến tượng, khoảng cách lần này Thất tinh liên châu thời gian, còn có không đến thời gian nửa tháng, đây cũng là hắn lo lắng chỗ. Nếu là bỏ qua lần này, cho dù là hắn, cũng còn phải đợi thêm bên trên 70 7 năm, đến lúc đó món năm cũng đã lạnh, tự nhiên là hắn đợi không được. Cho nên lần này cơ hội, hắn không cách nào cự tuyệt. Về phần hôn nhân a, hắn liền lên ngàn năm thời gian đều sống qua tới, còn kém chỉ là một năm sau. Làm trong hành lang nói chuyện phim kết thúc sau, Hồng Nhan La tạm thời cáo biệt Cơ Như Vân, quay người đợi cho Linh Võ Sơn bên trên Bạch Ngọc trong sân rộng vững chắc cảnh rời đi. Mà Cơ Nhược Vân trong lúc nhất thời có vẻ hơi mờ mịt cũng không biết làm thế nào. Theo đương kim đan dương công chúa, đảo mắt liền phải đi vào hôn nhân diện đường, chuyện này đối với nàng mà nói có chút quá mức hoang đường, có chút không quá hiện thực cảm giác. Mặc dù nói đến đối chu dịch rất có hào cảm, nhưng nàng dù sao còn không có hoàn toàn đem tư tưởng chuyển biến tới. Chu Dịch đi ra trong hành lang, lúc này nện bước không nhanh không chậm bộ pháp hướng về cái trước đi đến, Cơ Nhược Vân khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến sau, thân thể đột nhiên có chút căng thẳng lên, giống như là mang theo một vẻ khẩn trương. Nàng giống như là đang e sợ lấy thứ gì. Đợi đến đi tới gần, Chu Dịch nhìn Cơ Nhược Vân vẫn như cũ hơi có chút nóng hồi tiểu nộn gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng cười cười, "Làm sao rồi, khẩn trương rồi? Cha mẹ ta mới vừa nói chỉ là cho đùa lời nói, hôn lễ của chúng ta đi, không nội, đợi đến thời gian xúc tốc, ta sẽ vì ngươi cử hành một trận long trọng nhất tiến hội. Ta mới không có khẩn trương đâu, chỉ là có chút chịu không được mà thôi." Cơ Nhược Vân gương mặt càng thêm hung ngượng, có chút chịu không nổi Chu Dịch kia ôn hòa ánh mắt, vội vàng chuyển người qua tử đi, nhưng không phục lời nói vẫn như cũ truyền đến. Nhìn thấy tâm tư này còn có chút non nớt tiểu nha đầu, Chu Dịch trên mặt dịu dàng càng thêm nồng nặc. Tại Cơ Nhược Vân trong ánh mắt kinh ngạc, Chu Dịch kéo qua thân thể của nàng đến, lại chậm rãi xue bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên nàng, kiểu nộn gương mặt, lòng bàn tay kia xóa nhiệt độ lập tức truyền tới trên mặt. Cái này tại dịu dàng thám tiết một màn hạ, Cơ Nhược Vân gương mặt muốn chết, ánh mắt vội vàng liếc nhìn nơi khác, không dám cùng Chu Dịch đối mặt. Chu Dịch ánh mắt ấm thuần nhìn lại, nhìn thấy đối phương cái này quẫn mất trạng, cười cười Sau đó Trầm Dái nói, "Như Mây, ngươi phải hiểu được, hôn nhân đại sự toàn bằng tự mình làm chủ, người khác là không thể cưỡng bác. Ta bây giờ có thể tùy thời xuất hiện tại bên cạnh ngươi liền đã rất hài lòng, về phần hôn nhân, kia là về sau cân nhắc chuyện. Ta đón lấy muốn đi làm một kiện đại sự, có nhất định độ khó, có thể sẽ biến mất một năm nửa năm thời gian, không thể lại hầu ở bên cạnh ngươi. Bất quá, ngày mai là Kim Lăng thành khó được hoa đang tiết, ngươi bằng lòng theo ta đi đi một chút không?" Chu Dịch nói xong khó được trầm mặc lại, không để lại dấu vết rút về vướt ve cơ nhục vân cái kia hai tay, cặp kia màu đen nhánh đồng tử bên trong. Đối với sau khi rời đi người thời gian một năm, mà có một tia không bỏ. Dù sao hai người xa cách từ lâu trùng phụng, hơn nữa có không tầm thường quan hệ, theo lý thuyết Chu Dịch hẳn là lưu lại nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm song phương, nhưng là trước mắt hắn nhưng lại có không thể không làm chuyện. Chu Dịch đỡ áp bàn tay triệt hồi một sát na, cơ nhược vân trong lòng có một tia giật mình cảm giác bất mát. Bất quá đang nghe lời nói của đối phương sau, nàng trong lúc nhất thời tinh thần hoảng hốt, có chút lẩm bẩm nói, muốn rời khỏi một đoạn thời gian a. Trong lòng thối qua, chính là so trước đó càng thêm không bỏ, giống như là trái tim bị có chút nó nhói. Có lẽ khác cô nương ở đây, Sẽ chất vấn Chu Dịch là đối phương trọng yếu hay là hắn trong miệng đại sự trọng yếu, nhưng Cơ Nhược Vân cũng không có hỏi tới, chỉ là dõi đoán ý người gật đầu. "Chu Dịch, ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi cưới ta." Ánh mắt của nàng bên trong lóe ra sáng lấp lánh quan mang, đáp lại ngượng ngùng. Nàng làm sao không muốn y như là chim non nép vào người giống như dính tại Chu Dịch bên người, nhưng nàng cũng là minh bạch, thân phận đối phương bây giờ không hề tầm thường, đã theo trong miệng nói ra đại sự, rất có thể có không đồng ý vị. "Kia sáng sớm ngày mai, ta lại ở chỗ này chờ ngươi." Lưu lại câu nói này sau, Cơ Nhược Vân rốt cuộc chịu không được giữa sân làm nàng ngượng ngùng bầu không khí, bước chân nhẹ nhàng chạy ra. Chỉ để lại Nguyên Điệu nhìn xem bàn tay của mình, suy nghĩ xuất thần Chu Dịch. Sáng sớm ấm áp Dương Quang, hơi có chút lười biếng vậy hướng Linh Võ sơn đỉnh, đồng thời theo song cửa sổ bên trên nghiêng nghiêng chiếu vào. Gian phòng trên giường, Chu Dịch ngay tại nhắm mắt quân chân, ở vào một loại áo giáp ngồi xuống trạng thái bên trong. Theo hắn một hít một thở ở giữa, cùng thiên địa ở giữa linh khí hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, quanh thân có mắt trần có thể thấy xương trắng lăn lộn rung động, theo hắn tu nạp ở giữa, không ngừng chút vào thể nội, hướng về kia giống như đại dương mênh mông đàn điện hội tụ mà đi. Sau đó không lâu, Chu Dịch khẽ nhả một ngụm trúc khí, chậm rãi tối lui ra khỏi ngồi xuống trạng thái. Tại hắn hơi mở rộng gần cuối một chút về sau, thần niệm cảm nhận được ngoài cửa cách đó không xa đạo thân ảnh kia, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười. Đẩy cửa ra, Chu Dịch sa sa liền trông thấy, bây giờ Cơ Nhược Vân đã sớm chờ hắn, nhìn thấy động tĩnh sau, cái sau lập tức hướng hắn lộ ra điểm điểm cười một tiếng. Chương 529, lại về Kim Lăng Thành, chương 529, lại về Kim Lăng Thành. Hôm nay Cơ Nhược Vân đã chút bỏ đã từng công chúa một thân trang phục, mà là đổi lại một thân màu hồng nghệ thưởng trưởng quân, cả người tỏa ra một loại thanh nhã khí chất, càng thêm xuất trần động nhân. Mà tại trường quân phụ trợ hạ, mảnh khảnh dáng người, thon dài chặt chẽ hai chân cũng hơ hở ra bộ ngực nhỏ, tăng thêm ngẫu nhiên chần chủi bên ngoài kiều nộ làn ra, đều tản ra một cỗ thiếu nữ thanh xuân sức sống, cùng làm cho người vì thế mà choáng váng mê người khí tức. Người tới rồi. Cơ Ngực Vân nhìn thấy người đến sau, lập tức vui sướng khoát tay áo. Ta thường thường buồn bực tại biên hoang xuất Vân phủ ở trong vất vả chính sự, là thời điểm đi dại sầu một chút, nhìn xem Kim Lăng Thành Hoa đang khúc đầu. Cơ Ngực Vân dường như hoàn toàn nhận đồng Chu Dịch, biểu lộ cũng không còn lộ ra như vậy câu nệ, mà là bùng ra rất nhiều, lúc này cười mỉm đối với Chu Dịch vươn tay, ngươi bằng lòng một mực hầu ở bên cạnh ta sao? Chu Dịch kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại có loại này giắt độ lập tức đi qua, đem kia hơi có chút rộng lượng bàn tay đưa tới. Ta đương nhiên vui lòng đã đến. Làm hai cánh tay tại đem nắm đồng thời, Chu Dịch rõ ràng cảm giác được cơ nhược Vân nhịp tim tăng nhanh, nhưng là biểu lộ càng thêm lưu hỏa, lại không giống lúc trước như vậy đỏ mặt. Trước đó cùng khác họ không có quá nhiều tiếp xúc thân mật, cho nên tại ngươi dịu dàng cử động hạ, cuối cùng có chút tâm hoàng ý loạn, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng, từ nay về sau, ta sẽ từ từ đưa ngươi tiếp nhận ở trong lòng. Cơ nhược Vân nói chuyện đồng thời, thân thể nhẹ nhàng dựa tới, tiểu nộn gương mặt nũng nịu dường như tại Chu Dịch trên bờ vai cọ sát, cử động thân mật. Nàng tại mới đầu ngượng ngùng sau, Trầm giai biến thản nhiên rất nhiều, nàng cảm thấy bằng Chu Dịch thân phận hôm nay tuyệt không phải một kẻ xảo trá người, đối nàng như thế thân mật, có thể là thật thích nàng. Nghĩ tới đây, Cơ Nhược Vân Mỹ lệ đôi mắt cong thành nhàn nhạt nụa nha, đối với Chu Dịch biểu lộ càng thêm lưu 화. Yêu một người cùng bị đồng thời yêu, thật sự là thế gian này bên trên chuyện hạnh phúc nhất. Chu Dịch đối một màn này, không khỏi lé mắt. Tại trong ấn tượng của hắn, Cơ Nhược Vân thân làm đại võ công chúa, rất khó chân tâm tán đồng một người. Cho dù là lại ưu tú thanh niên tài tuấn đối phương cũng là gặp qua không ít, cho nên cũng sẽ không giống những cái kia lốc lốc tiểu nữ sinh giống như, tại người khác dịu dàng thế công hạ liền tùy tiện luân hãm. Mặc dù Cơ Nhược Vân ngày thường bên trong không có công chúa tính tình, nhìn như đối xử mọi người ôn hòa lễ phép, nhưng Chu Dịch ở kiếp trước bên trong cũng là minh bạch, tại đối phương kia ôn hòa bề ngoài phía dưới, lại là một loại đến từ hoàng thất công chúa đặc biệt lãnh đạm, ngoại trừ bên người trọng yếu mấy người bên ngoài, rất khó có người lại đi vào nội tâm của nàng. Chu Dịch thân làm ngàn năm đạo tôn trọng sinh, đã sớm lười nhắc gã Juon đích hót, cho nên bình thường có một cố cao cao tại thượng, người sống chớ tiến đạm mạc cảm giác, nhưng là Cơ Nhược Vân lễ phép tấm áp, cùng hắn loại này người sống chớ gần bản chất là không sai biệt lắm. Nhưng mà, tại Luân Viên chuyện xảy ra sau, đối phương trọng yếu từ từ tiếp nhận hắn. Đồng thời trong lòng bắt đầu chiếm cứ vị trí trọng yếu. Điều này có thể khiến cho Chu Dịch không hoan hỉ đâu. Ta sẽ dùng thời gian kế tiếp chứng minh, ta mang cho ngươi mọi thứ đều là độc nhất vô nhị. Đối mặt với ngày xưa người yêu đã đối với mình hoàn toàn mở rộng nội tâm, Chu Dịch trong lúc nhất thời cười khẽ không thôi, trong lòng tình dây cũng lại động, tự động đàn tấu lên mỹ diệu chương nhạc. Cùng lúc đó, hắn nắm thật chặt trong lòng bàn tay kia xóa mệt mài, đối với cơ nhược Vân Thâm tỉnh cười một tiếng. Hai người tay nắm tay, đàm tiểu lấy Hạ Linh võ sơn. Trong này đồ bên trong cũng tình cờ gặp một chút đang trị uy lấy trắng trận xây dựng linh võ sơn kim lăng huyền quỷ nhóm, bọn hắn nhìn thấy Chu đại sư cùng một gã huynh thành thiếu nữ lộ ra bây giờ thân mật bộ dáng sau, nhao nhao nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng có kinh ngạc truyền đến. Chẳng lẽ Chu đại sư mùa xuân tới? Không đúng, hiện tại rõ ràng là mùa thu. Chu dịch không để ý đến xung quanh những này ánh mắt của quái, dẫn theo cơ nhược Vân trực tiếp ung dung hạ sơn, chạy theo Kim Lăng Thành mà đến. Kim Lăng Thành không hổ là lục triều cổ đô, không có gặp chiến hỏa tàn phá, bây giờ 3 ngày thay đổi nhỏ dạng, 5 ngày đại biến dạng, cơ hồ mỗi ngày đều có khác biệt mới lạ chuyện xảy ra. Hôm nay là Kim Lăng Thành mỗi năm một lần hoa đăng tiết, nhân khí càng là cực kỳ rầm rộ. Mặc dù là sáng sớm, nhưng ở trên đường phố như nước chảy, lớn nhỏ cửa hàng đều tại vui mừng bận rộn lấy, trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ bị treo đầy các loại đèn lồng, không ít tiểu phiên cũng đang đẩy xe chiếm trước lấy đường đi khu vực phồn hoa nhất. Hoa, thật náo nhiệt cái tượng. Cơ Nhược Vân có lẽ chính là bởi vì mở rộng nội tâm, lại thêm có Chu Dịch làm bạn, bây giờ trở nên hoạt bát cùng nhiều, lôi kéo hơi có chút bất đắc dĩ đối phương tại người đến người đi trên đường cái bốn phía vui đãng, tiếng cười duyên không ngừng truyền đến, trong lúc nhất thời khiến người chúng quanh nao nao ghé mắt. Hai người thân mật vô gian, tựa như một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ giống như, tại cái này lớn như vậy kim lăng thành đông đi dạo tây đi dạo, chơi được không khoái hoạt. Ai, loại đãi ngộ này, quả thực xuân tâm dật dờn. Ngàn năm lão quái chu dịch bất đắc dĩ thở dài, viên này bởi vì tu tiên mà bình tĩnh xuống tới phàm tâm, lần nữa suần suần dục động. Từ hắn trọng sinh đến nay, đây là lần thứ nhất như cái chân chính thanh niên đồng dạng, tại cái này khuynh thế thiếu nữ trước mặt, lộ ra vui sướng nụ cười. Kia đã từng trong lòng ngực gop nhạc kiếm chế, phun một cái là nhanh. Dòng dã một buổi sáng thời gian, cơ nhược vân đều hóa thân thành một cái hiếu kỳ bà bảo. Đoạn chuyện mới lạ vụ quay chung quanh không ngừng, nét mặt tươi cười như hoa, mà Chu Dịch ở sau lưng hắn, giống một cái dịu dàng đại ca, ca thưởng thức cái trước mỹ mỹ lệ dung nhan. Tại Chu Dịch xem ra, cái gì tuyệt thế đạo tôn tiên kiếp bên trong bất đắc dĩ vẫn lạ, cái gì ngàn năm tu hành lại tiếc nuối cả đời, cái gì nhìn xuống 3000 giới đạo tôn đại năng, tại thiếu nữ này bên người thời điểm, cũng sẽ không tiếp tục chập hiếu. Hiện tại hắn trong mắt, chỉ còn lại trước người cái này tuyệt thế thiếu nữ. Thinh Như A, thật sự là một chuyện làm cho người hồ đồ chuyện. Dù cho hung hăng tới có thể tìm hiểu Chư Thiên đại đạo Chu Dịch, cũng biết không tự chủ say mê trong đó, không muốn tự kiểm chế. Giữa trưa, Kim Lăng thành Bạch Vị cư ở trong. Bạch Vị cư chốn Kim Lăng thành phồn hoa khu vực trung tâm, màu son ngoa bức, hơn nữa quy mô cực lớn, năm tầng cao quỳnh lâu chọn vẹn cao mấy chục trượng, là con đường này mang tính tiêu chí công trình kiến trúc. Hôm nay là hoa đăng tiết, Bạch Vị cư trang trí mười phần mỹ quan, trên đó treo to to nhỏ nhỏ mấy trăm ngọn đèn lồng, tạo như vậy vẽ rồng điểm mắt tô điểm hạ, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Bạch Vị cư bây giờ chuyện làm ăn vô cùng nóng nảy, thậm chí bởi vì lúc trước sự kiện một lần hành động nghe tiếng tại Giang Linh, có chút muốn che lại Kim Lăng thượng tầng căn cứ, Lâm Giang nhã chút danh tiếng. Không vì cái gì khác, Cũng bởi vì nghe nói Bạch Vị cư là Chu đại sư thượng xuyên ẩn hiện địa phương. Hơn nữa Bạch Vị cư lão bản nương vẫn là vũ mị tới thực chất bên trong mỹ nhân nhi, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa liền có thể câu giờ đi hơn vách, đến nay vẫn như cũ duy trì độc thân. Cũng cho những này tâm tư sinh động người sáng tạo ra vô hạn khả năng. Bất quá, giống một năm trước đại thế gia tử đệ Liễu gia công tử tới cửa cớp người chuyện, liền rốt cuộc chưa từng xảy ra. Chỉ vì cái này Bạch Vị cư vũ mị lão bản nương dường như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa đã từng Liễu gia, đã sớm tại nhiều lần khó khăn chắc trở hạ, không tồn tại nữa. Không ít người ở sau lưng nghị luận ầm ĩ, nói lão bản Nương Thái Linh Nhi có thể ở tức đất đất vàng mặt đất bên trên dựa vững như thế một tòa cao ngất quán rượu, là bởi vì tại trước đây không lâu leo lên Kim Lăng Minh hội chi này cảnh tới cao. Hơn nữa còn có truyền luôn nói, chính là từ trước đến nay chỉ tồn tại ở thượng tầng trong xã hội Chu Lại sư, cùng cái này lão bản Nương Thái Linh Nhi cũng là có một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mà Liêu Gia Hủy diệt sự thật, tựa như là một cái cảnh báo giống như, thời điểm gõ vang tại mọi người trong lòng. Nhắc nhở lấy đám người, bây giờ bách vị cư lão bản Nương mặc dù nhìn mảnh mai vô cùng, nhưng là một vị hoa hồng có gai, mong muốn hãm phục đối phương. Vậy trước tiên muốn cùng Kim Lăng Chu đại sư tách ra vật tay chương 530, vào cửa, chương 530, vào cửa. Tại ôn náo Bạch Vị cư một cái yên lặng nơi hẻo lẻn bên trong, bây giờ ngồi một nam một nữ, nam ôn tồn lễ độ, tựa hồ là thành tú thư sinh, mà nhà gái phong thái bất phàm, thoạt nhìn như là đại gia tộc khuê tú. Hai nhân tuyển chọn tại Bạch Vị cư lầu một loại này ngư long hỗn tạp địa phương dùng cơm, như vậy trai tài gái sắc, trong lúc nhất thời rực lấy không ít ánh mắt kinh ngạc. Cái này ôn tồn lễ độ thư sinh người mặc một đạo không nhiễm trần thế trường bào màu trắng, mang theo một cỗ thư quyển kỳ tích, xem xét cũng không phải là bình thường hàn môn tử đệ, hắn xuất từ lục gia chính là chu dịch đồng môn hảo hữu, Lục Sĩ Nguyên. Nhà gái người mặc màu vàng nhạt trường quần, dáng người đĩnh chuyện, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang không tệ gia tộc tu dưỡng, kỳ thực là một phương đại gia tộc khuyết tú. Đã bây giờ cùng Lục Sĩ Nguyên ở chung một chỗ, kia thân phận của nàng cũng liền lại minh bạch bất quá, chính là cái trước xuất giá thế tử, Hà Thải Điệp. Lục Sĩ Nguyên hai người trong lúc rảnh rỗi, thừa dịp Kim Lăng Hoa đang tiếp đi ra du ngoạn một phen, bây giờ chọn chỗ ngồi chính là lúc trước cùng Chu Dịch cùng nhau đến đây địa phương. Chỉ là thiếu đi đã từng chủ tâm cốt Chu Dịch, hai người bọn họ trong lúc nhất thời cảm khái liên tục. Thật sự là không nghĩ tới Cùng ta đồng môn 1 năm chu huynh, lại là danh chấn Kim Lăng Chu đại sư, đã từng ngay tại cái này dưới chỗ ngồi, Kim Lăng lý ra một đám lão tiểu, đều hướng về đối phương quỳ xuống. Hiện tại Lục Sĩ Nguyên vẫn như cũ một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, khẽ nhả một mạch đợi, như cũ dư kinh không ngừng vỗ vỗ lồng ngực. Trước đây không lâu, Chu Dịch an vị tại hắn vị trí hiện tại bên trên, chẳng những làm nhục Lý gia công tử, càng là ra tay đánh người, vốn cho rằng đối phương chết chắc, lại rước lấy lý ra toàn ra lão tiểu đến đây quỳ xuống xin lỗi, cuối cùng vẫn như cũ không thể bảo trụ kia lý gia công tử mệnh. Chu Dịch lần này thủ đoạn quyếtuyết, thật là rất rung động lòng người. Kim Lăng Lục gia chỉ là một cái tầm dưới chốt tiểu gia tộc, mà Lục Sĩ Nguyên là tiểu gia tộc công tử, cuộc sống của hắn vòng tròn rất nhỏ, tiện thể suy nghĩ giới cũng rất hẹp, không cách nào cùng con em đại gia tộc muốn so, nhưng cho dù là dạng này, vậy mà lần đầu tiên cùng Kim Lăng Chu đại sư trở thành không tệ bằng hữu. Hà Thải Điệp trong đôi mắt đẹp lóe ra không hiểu qua mang, trong lúc nhất thời hưng phấn nói, "Sĩ Nguyên, ngươi biết không, trước đây không lâu, một vị Kim Lăng thành nam tử cùng chúng ta Hà gia thiết lập quan hệ ngoại giao, thái độ rất không tệ, dường như hoàn toàn là hướng về phía ngươi cùng Chu đại sư tầng kia quan hệ tới." "A?" "Hà gia cũng xảy ra chuyện như vậy?" Ha ha, ngươi cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Lục Sĩ Nguyên nghe vậy đầu tiên là nao nao, sau đó lơ đễnh lắc đầu, hắn đối với cái này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thấp giọng cười cười. Trước đây không lâu, chúng ta đã từng học phụ Bạch Lộc thư viện, Vinh Hành trở thành tất hạ học cung danh nghĩa thứ nhất thư viện, mà Bạch Lộc viện đang hạ đỉnh tính hoàn toàn đem Đông Lâm viện đang cho chen lẫn xuống dưới, hạ viện trưởng rường như biết, đây là thay đổi một cách vô tri vô giác hạng, Chu đại sư mang đến công lao, hắn đã từng tự mình đến nhà ta lục gia, hy vọng ta làm thầy, thật tốt cảm tạ Chu đại sư một phen. Chỉ là kể từ khi biết Chu huynh thành danh, ta ngược lại trong lòng có chút bỡ ngỡ. Hồi lâu chưa từng thấy tới hắn, Lục Sĩ Nguyên sở lấy cái chán cảm khái liên tục, hận chính mình là gan quá nhỏ. Lã bên người Chu Dịch nhất phi trùng tiên sau, tại ngắn ngồi vui sướng đi qua sau, hắn thậm chí ngay cả trèo cao ý nghị của đối phương đều không sinh ra tới, chỉ là cảm giác đối phương biến nóng nhìn mà không thể thành. Không chỉ là Lục Sĩ Nguyên, chính là Hà Thái Điệp trợ dài một hơi, cũng cho là như vậy. Bây giờ Kim Lăng Thành ở trong, không ngừng mà có Chu đại sư mới nhất nghe đồn, nghe nói phụ thân đều đã bị đặc biệt phong đại vọ vương hầu, Chu gia tại Chu đại sư dẫn đầu hạ đã hoàn toàn nhất phi trùng thiên, cùng bọn hắn những tiểu nhân vật này cũng mất gặp nhau không biết rõ Chu đại sư tương lai vị hôn thê sẽ là như thế nào ưu tú. Hà thải điệp trong lòng không biết rõ thế nào toát ra một cái ý niệm như vậy, nàng hai tay nâng cầm lên, trong lúc nhất thời động tử bên trong nháy đầy tiểu tinh tinh. Ở trước đó trong lúc gặp mặt, Chu Dịch sự sự không sợ hãi cảm giác thần bí, hoàn toàn hấp dẫn lòng hiếu kỳ của nàng, mà đối phương tại lý gia công tử uy hiếp bên trong, vẫn như cũng lâm nguy không sợ, loại an toàn này cảm giác cũng hoàn toàn lây nhiễm nàng. Chỉ có điều đối phương Chu đại sư thân phận, nhưng nàng hoàn toàn hết hy vọng, bởi vì đối phương loại này đương thời hảo kiệt, đối nàng loại tiểu gia tộc này chi nữ mà nói quá mức nóng nhìn mà không thể thành. Lục Sĩ Nguyên lập tức lộ ra thần sắc của quái, nhìn xem Hoa Xi si Trạng Hà thải điểm nói, "Chu huynh tâm mắt không phải người ta có thể tưởng tượng đến, hắn sao lại coi trọng Kim Lăng thành những cái kia Cắt Thiên Kim tiểu thư?" Nói xong hắn thần sắc đều biến có chút hoảng hốt lên, nhớ tới từng cảnh tượng lúc trước quá khứ. Bạch Lộc thư viện cầu học con đường bất quá 1 năm, mà Lục Sĩ Nguyên đã từng may mắn cùng Chu Dịch ở tại một gian nhà tranh ở trong, có thể nói đối phương sinh hoạt tập tính cùng bọn hắn những người bình thường này khác biệt quá nhiều, cho dù là ở buổi tối thời gian bên trong, đối phương cũng là không ngủ không nghỉ dùng đệm ngồi xuống, mà không chỉ có như thế, Chu Dịch tuổi còn nhỏ, lại một mực biểu hiện vô dục vô cầu. Kim Ước chúc là bọn hắn Bạch Lộc thư viện số lượng không nhiều nữ học viên, không chỉ có tướng mạo thanh lệ hơn nữa ra thế phong phú, đã từng giống như là cẩn cụ nhỏ mật phong giống như, cả ngày quay chúng quanh tại Chu Dịch trước người xoay quanh, nếu là khác Bạch Lộc học sinh có cái loại này diễn phục, đã sớm thắp nhang cầu nguyện tế bái tổ tông đi. Không nghĩ tới Chu Dịch lại đối Kim Ước rõ ràng khuyết thiếu hứng thú, luôn là một bộ hờ hững lạnh lẽo trạng thái, cái này cũng khiến cho cuối cùng hai người không giải quyết được gì, cũng không biết lấy đối phương siêu cao tầm mắt, đến tột cùng sẽ coi trọng loại nào ưu tú đại gia tộc Thiên Kim. Lục Sĩ nguyên tại trong phòng đọc, bỗng nhiên trong mắt tình quang lóe lên. Ta cũng tại điệp hôn lễ lườm xém lông mày, nếu có thể tìm tới Chu đại sư đến trấn trắng tử, vậy có phải hay không sẽ có hơn phân nửa Kim Lăng giới quý tộc đến đây ta Lục gia chúc mừng." Lục Sĩ Nguyên trong nháy mắt hớn hở ra mặt. Kim Lăng Chu đại sư nếu là cho hắn Lục gia một tầng chút tình mọn, đoán chừng những cái kia Kim Lăng văn quý nhóm tuyệt đối sẽ không buông tha lần này lệnh bợ Lục gia cơ hội, tin tưởng đến lúc đó, liền xem như các đại gia tộc đưa tới hạ lễ, cũng đầy đủ đoạn hắn Lục gia nhảy lên mất trời." Lục Sĩ Nguyên ánh mắt nhìn về phía thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này khó tránh khỏi có chút hiện hiện liên miên. Bất quá ngay tại hắn thần du vật ngoại thời điểm, Bách vị cư ngoài cửa lớn, bỗng nhiên xuất hiện một đôi hấp dẫn người nhãn cầu một nam một nữ. Nơi này tốt ồn ào nha, Chu Dịch, ngươi làm sao lại tới đây đâu? Bách vị cư bên ngoài, bây giờ dừng lại lấy hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, không ngừng có người qua đường bởi vì nhà gái tướng mạo làm ra một bộ nghẹn học nhìn chân trối bộ dáng đến. Hai người này chính là Du ngoạn mệt mỏi cơ nhược Vân cùng Chu Dịch. Cơ nhược Vân tướng mạo khinh thành, bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ có ánh mắt liên tiếp trông lại, giống như là một đạo sinh đẹp phong cảnh. Mà bây giờ nàng thanh tú động lòng người đứng ở Bách vị cư bên ngoài, lại là đôi mi thanh tú cao lại cũng không phải là Bách vị cư mặt bài không lớn, mà là Bách vị cư vừa vận ở vào Kim Lăng thành phồn hoa khu vực, qua lại thực khách không ngừng, trong đó ổn ảo vô cùng. Cơ Nhược Vân trung quy là hoàng thất đám người, từ nhỏ tiếp nhận hoàng gia lễ nghi huống lúc, đang dùng cơm phương diện cùng bình dân Bách tính có rất lớn cái ngạc, mà trong đó bắt mắt nhất một chút chính là, ưa thích gan không nói. Người trong hoàng thất dùng cơm thời điểm, ngoại trừ trưởng đối tự mình mở miệng bên ngoài, hiện trường dùng bữa thời điểm đều là yên tĩnh, cơ bản không người dám lớn tiếng hồn nào. Đây là lễ nghi, cũng là thành viên hoàng thất một loại sinh hoạt thái độ. Mà khi Cơ Nhược Vân nhìn thấy như thế ồn ảo quán rượu sau, trong lòng không khỏi tuôn ra một cô mãnh liệt không thích đứng đến. Dù sao bây giờ nàng không phải lấy công chúa thân phận đi ra giương ngoạn, mà là lấy bình thường thân phận xuất hiện ở đây, người khác cũng sẽ không vì nàng mà thay đổi sinh hoạt tập tính. Chu Dịch nhẹ nhàng nheo nheo cơ nhược Vân cơn mặt, sau đó cười giải thích nói, đơn giản chính là quá mức ầm ĩ chút, chúng ta không cần để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi hướng trên lầu muẫn phòng dùng cơm liên tốt, nếu là còn ngại ầm ĩ lời nói, chúng ta liền đổi một nhà a. Không cần rồi. Cơ nhược Vân lập tức vuốt ve Chu Dịch cái kia tắc quái bàn tay, lúc ngẩng đầu lên, tao lại đôi mi thanh tú đã răng rả, biến thành điểm điểm cười một tiếng, đã nơi này ngươi ưa thích. Ta như thế nào lại tự ti đầu? Ngươi vẫn lạnh như vậy à? Chu Dịch sờ lên tóc của đối phương, trong ánh mắt kia yêu chiều như nước dịu dàng, quả thực có thể đem thiếu nữ trước mặt hòa tan tiến nội tâm. Tại đối phương đáp lại ngượng ngùng cười một tiếng sau, Chu Dịch không chần chờ nữa, lập tức kéo tay của đối phương, hướng về Bạch vị cư đại môn đạo bước tiến lên. Chương 531, ta thật là Chu đại sư bằng hữu, chương 531, ta thật là Chu đại sư bằng hữu. Lớn như vậy Kim Lăng Bạch vị cư, tại theo Chu Dịch vào cửa một sát na, nguyên bản toàn bộ ổ nào lầu 1, trong nháy mắt quang tới không ít khó mà tư nghị ánh mắt. Đầu tiên là ngẫu nhiên có tùy ý ánh mắt vất đi đến Nhưng nhìn thấy hai người sau, ánh mắt cũng không còn cách nào thu hồi đi, càng là trực tiếp bỗng nhiên tại lương trưởng, sau đó liền trong lúc đó mở to hai mắt, giống như là gặp được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện. Ngay sau đó một truyền 10, 10 truyền trăm, mọi ánh mắt tụ đến, chỉ một thoáng ồn ào giữa sân biến hoàn toàn tĩnh mịch. Trong sân tĩnh mịch, cũng là lây bệnh chu dịch, khiến cho hắn nhíu mày lên, nhưng vẫn như cũ không hề lay động. Hắn ở trong lòng minh bạch, nhiều như vậy rung động ánh mắt mà đến, có lẽ cũng không phải là bởi vì hắn thân phận bại lộ, dù sao hắn ngày bình thường điệu thấp vô cùng, Kim Lăng Chu đại sư thân phận còn không có đạt tới mọi người đều biết tình trạng. Mà mang đến đây hết thảy 89 phần 10, là hắn đại thủ đang lôi kéo thiếu nữ này. Cơ Nhược Vân nao nao, nhìn thấy người trong sân bởi vì nàng đến mà trong khoảnh khắc biến yên tĩnh trở lại, trong lòng đang kinh ngạc đồng thời cũng là có chút bỡ ngỡ, bởi vì những cái kia các thực khách nhìn về phía ánh mắt của nàng gần như ngốc trệ, hơn nữa còn có lấy một cố nồng đậm dục vọng. Nàng đối với hơi có chút bất đắc dĩ chu dịch lập tức lui bay, chớp chớp cặp kia mắt to như nước trong mèo, làm ra một bộ ta rất là vô tội dáng vẻ. Dù sao nàng mỹ mạo mang tới dung động, đã không phải là lần một lần hai. Hơ hộc, hơ hộc. Ngay tại giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch về sau, theo Cơ Nhược Vân ngôn ngự tay chân, lần nữa truyền ra từng đạo nặng nề tiếng hơi thở, trong đó còn kèm theo nuốt nước miếng tiếng vang. Không ít người đối Cơ Nhược Vân mỹ mạo, sinh ra vô hạn tham lam. Chỉ một thoáng, hoàn toàn tĩnh mịch bạch vị cư ở trong, tựa như là ầm vang ở giữa vỡ tổ giống như sôi trào lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm Cơ Nhược Vân xem đi xem lại. Đối phương không chỉ có đẹp đến mức ngạt thở, hơn nữa còn là khó gặp khuynh thành chi tư, eo thon bờ ngông, hành chỉ tay trắng, kia cơ hồ hoàn mỹ bên mặt, tại một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đã đến hại nước hại dân tình trạng. Ông trời của ta Kim Lăng Thành lúc nào thời điểm ra như thế một vị tuyệt thế giai nhân, chính là họa bên trong tiên nữ cũng bất quá như thế đi. Xoa, ngươi mau nhìn, cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử, vậy mà có thể nắm loại kia giai nhân tay, thật sự là hoa nhái cắm bãi cứ trâu. Tai nổ vào, ta không cam tâm a, loại này khuynh thế thiếu nữ hẳn là xuất hiện tại trong ngực. Nếu có thể ô hiếm lời nói. Bạch vị cư trong đại sảnh, lời đàm tiếu tùy ý bay loạn. Hiện trường đầu tiên là truyền đến một hồi kinh diễm tại đối phương mỹ mạo thanh âm, sau đó chính là không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kiếp không có hảo ý ố bế ngôn ngữ chính là truyền ra. Trong những người này Rất có tại loại này làm cho người hít thở không thông mỹ mạo hạ, biến hoa mắt váng đầu, không biết mình bao nhiêu cân lượng người, bọn hắn lập tức đối cơ nhược Vân Mỹ Mạo dâng lên lòng tham lam, cùng đối Chu Dịch ôm mỹ nhân về không phục cùng xem thượng. Hừ, đom đóm chi quang cũng dám cùng Hạ Nguyệt chen nhau phát sáng. Chu Dịch lập tức hai gọ má lạnh lẽo, giữa sân tựa như tiến vào mùa đông khắc nghiệt, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt đập vào mặt. Cơ Nhược Vân là đại võ công chúa, thân phận chí cao vô thượng, nói những lời ô uế ngôn ngữ người rõ ràng là không muốn sống, mà đối với những cái kia cảm thấy hắn không xứng với Cơ Nhược Vân ngợi, Chu Dịch trong lòng có một câu ngọn lửa vô danh đang chờ chào. Hắn mặt lạnh lấy tay áo hất lên, xoay người lại lúc, ngón tay đối với trong sân sàn nhà tùy tiện vạch một cái. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng. Tại theo làm người ta sợ hãi thanh âm vang động hạ, màu trắng đá cẩm thạch làm ra sàn nhà, lập tức xuất hiện một đạo bề sâu trừng vài thước vết cắt, một mực lan tràn tới những cái kia nói năng lô mãng chân người hạ. Trong khoảnh khắc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tí tách, tí tách. Trước đó kêu gào nhất vui mừng người kia, đột nhiên sắc mặt thảm không còn nét người, thân thể run không ngừng lấy, giữa hai chân có không biết tên chất lỏng lưu lại, trong lúc nhất thời truyền đến một cố mùi khai, để cho người ta bưng kín miệng mũi. Vô đạo tông sư Ngươi lại là Võ đạo tông sư. Không ít người đối cái này nội khí ngoại phóng thủ đoạn cả kinh tất sắc, ngay tiếp theo nhìn Chu Dịch ánh mắt đều hoàn toàn khác biệt, khó trách như thế mỹ nhân tụ tập tại đối phương bên người, hóa ra là một tôn thiếu niên tông sư. Không ít mở miệng lịa mai qua người của đối phương, lập tức câm như hến, như muốn chạy trốn. Bởi vì Võ đạo tông sư không thể đụng. Thất thời một chút, cho bản tọa đem miệng đạn sạch sẽ, nếu có lần sau nữa, giết ngươi cả nhà. Chu Dịch ánh mắt không đáng là gà đất chó sành nhỏm dừng lại, hắn tay áo lần nữa vung lên, kéo cơ nhực vân tay nhỏ, hướng về trên lầu phiêu nhiên mà đi, bất quá ngay tại hắn lên lầu một sát na, Góc hẻo lánh bên trong lập tức truyền đến một đạo tiếng kinh hô. "Tuần, Chu huynh, ngươi vậy mà cũng tới." Đạo này tiếng kinh hô khiến cho Chu Dịch tâm thần khẽ động, truyền đến một tia cảm giác quen thuộc cảm giác, ngay tại hắn tìm theo tiếng nhìn lại sau, phát hiện trong góc vừa vặn ngồi hai vị người quen, chính là Lục Sĩ Nguyên cùng Hà Thải Điệp. Chu Dịch chần chờ một sát na, lại lần nữa mang theo cơ nhược Vân lên lầu mà đi, chỉ thấy đầu hắn cũng không trở về nói, "Hai vị, nếu là có nhàn tâm lời nói, không ngại theo ta đến đỉnh lâu đến một lần." Tại bách vị cư lầu một, đều là một chút kim lăng tạp ngư mà hàng, căn bản không phù hợp hắn đương kim thân phận, dù sao bên người còn đi theo đại võ công chúa. Bách vị cư xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là cấp độ rõ ràng. Mỗi cái tầng lầu đều đại biểu cho thực khách thân phận khác nhau, lầu 1 những cái kia giáo dưỡng không cao cấp thực khách xuất thân tận không giống nhau, thuộc về tam giáo cửu lưu. Một bữa cơm cũng liền mấy lạng tới mấy chục lượng bạc không trở, không tính là gia đình giàu có, mà muốn ăn tới kim lăng đặc sắc mỹ thực, hoặc là phẩm vị càng thêm đầy đủ hết đại hộ nhân gia, cũng chỉ có thể đi lên lầu. Bách vị cư mỗi một lầu khoản đãi đám người đều không giống nhau, nhưng là lầu một so lầu một xa hoa, trong đó là thuộc về tầng cao nhất xa xỉ nhất, một bữa cơm phải dùng hoàng kim đến tính toán mà bách vị cư tầng cao nhất, thuộc về kim lăng thành chân chính đỉnh tiêm kia một tòa như người, hiển nhiên lấy chu dịch thân phận đứng núi chịu sào, nếu là tại bình thường, hắn đều khinh thường tại đến quán rượu ăn cơm, bây giờ có cơ nhược vân ở bên người, lúc này mới hướng về tầng cao nhất rảo bước đi lên. Mà theo chu dịch hai người hướng về tầng cao nhất bước vào, lục sĩ Nguyên cùng Hà Thải Điệp lập tức một bộ thần sắc khó khăn, cũng không phải là bọn hắn không muốn đi, mà là bằng vào bọn hắn hiện tại con em thế gia thân phận, căn bản là không có tư cách đi. Tầng cao nhất kia là đặc thù bao sương, chính là đỉnh cấp vân quý thế gia chuyên dụng chỗ ngồi, cần sớm làm thẻ vàng mới có thể vào tịch, mà một trương thẻ vàng giá tiền liền đã không phải bọn hắn những tiểu gia tộc này từ đệ có thể gánh vác lên. Như trước đó Lý Thông Văn loại kia con em đại gia tộc, trong tay mới có tư cách nắm giữ một chương bạch vị cư thải vàng, đi một chuyến kia từ trước đến nay xa xỉ xa hoa tầng cao nhất. Đúng lúc này, Lục Sĩ Nguyên dứt khoát đứng dậy, theo Chu Dịch bộ pháp mà đi. Một bên Hà Thải Điệp lập tức hoa dung tất sắc, kéo lại cánh tay của đối phương, "Ngươi điên rồi, tầng cao nhất là bạch vị cư chiêu bài chỗ, là chúng ta loại tiểu gia tộc này có thể đi sao?" Chỉ thấy Lục Sĩ Nguyên lắc đầu, làm ra một bộ biểu lộ ra nét mặt cái ngươi hiểu thì ai cũng hiểu, "Thải Điệp, không cần lo lắng, ta thật là Chu đại sư bằng hữu." vèn vện một câu, liền đem Hà Thải Điệp nghẹn cứng miệng không trả lời được. Chu đại sư Bằng Hữu, đây là như thế nào khí phách gọi nói, chính là phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng thành, nhưng cái kia số một hồn quỷ thế gia, cũng không dám mở miệng liền nói là Chu đại sư Bằng Hữu. Mà hiển nhiên hiện tại Lục Sĩ Nguyên, có tư cách này. Chương 532, nàng là Đan Dương công chúa, chương 532, nàng là Đan Dương công chúa. Phồn hoa bạch vị tư tại Kim Lăng thành không hổ là có thể đếm được trên đầu ngón tay lại tự lâu, theo Chu Dịch mấy người leo lên tầng cao nhất, trước mắt lập tức xuất hiện hai cái tráng lệ biệt viện, phân biệt chia làm hai bên trái phải. Nơi này trang trí cùng lúc trước lầu một hoàn toàn khác biệt, bốn phía giường cột chạm trổ, gỗ lim sả ngang, tràn ngập một vẻ cổ kính, phong nhã tú lệ, đang phù hợp những đại gia tộc kia truy cầu thân phận phẩm vị là điểm. Chu Dịch tỉnh bơ đi hướng bên phải phòng khách quý. Trong sảnh cũng là tu kiến 10 phần phí phái, rộng rãi bố cục, chẳng những hữu dụng đưa ăn cái bàn, xung quanh càng là còn có lấy mềm mại bạch hồ da lứt thành ghế nằm, sân phơi chờ một chút, chỉ cần có thể nghĩ tới công trình, đầy đủ mọi thứ. Cái này quán rượu cũng là có chút vật vị. Chính là liền hoàng tất xuất thân đan dương công chúa, giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc nói, Kim Lăng thành nào đó chút nội tình nhìn sắc thực không thể khinh thường, tầng cao nhất cách mặt đất hơn 10 trượng, mấy người đứng tại rộng lượng song cửa sổ phía dưới, kim lăng tầm ẩm ẩm sóng dậy cảnh tượng thậm chí có thể một cái nhìn xuyên. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, hơi chần chờ một lát sau, phòng khách quý cửa bị chậm rãi đẩy ra, một vị cao quý vũ mị nữ tử dẫn đầu đến. Nữ tử đi theo, không có chút dừng lại, mà là chậm rãi hướng về chu dịch trước người đi tới, bộ kia lún đồng tiền nhẹ hãm dáng vẻ, tựa hồ đối với chu dịch hết sức quen thuộc. Tiểu nữ thải linh nhi nhìn thấy chu lại sư, bây giờ tại xử lý lấy một cái chuyện Quan thái tới chậm, còn mời đại sư thứ tội, nơi này đều là Kim Lăng chiêu bài món ăn nổi tiếng, còn mời đại sư cùng các vị quý nhân chậm rãi hưởng dụng. Thải Linh Nhi đối với Chu Dịch đáp lại ngượng ngùng cười một tiếng, xoay người hành lễ ở giữa, chiếc ngực kia sóng lớn quần chào lập tức hiện lộ ra, thành thục vận vị mười phần. Lục Sĩ Nguyên nhìn thấy một màn này sau, lập tức đỏ mặt lấy liếc nhìn một bên, có chút tâm thần có chút không tập trung. Mà Chu Dịch ánh mắt bình tĩnh, dường như tâm thần cũng không ở trên đây, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Theo Thải Linh Nhi nhẹ giọng ho khan ở giữa, chỉ thấy nàng mảnh khảnh thân thể mệt mỏi sau lưng chậm rãi vào mấy vị dáng điệu không tệ thị nữ. Người thị nữ kia từng cái xinh chính là hoa dung nguyệt mạo, cơ da trắng non, nếu là một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cũng là một cái không tệ không ai bại hoại, chỉ là bây giờ mấy người dường như lộ ra có câu nệ, đỏ mặt cẩn thận cúi đầu, chậm rãi bưng các loại hương khí bốn phía món ăn nổi tiếng mà đến. Lam nhiều loại món ăn nổi tiếng bưng lên trên bàn cơm thời điểm, trong đó trong đó có không ít tư sắc phi phàm thị nữ, đều là thận trọng ngẩng đầu, nhìn phía vẻ mặt nhẹ như mây gió chủ dịch. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, trẻ tuổi như vậy một gã thanh niên, lại chính là bây giờ quát tháo Kim Lăng Chu đại sư. Tại các nàng một lần tình cờ thoáng nhìn một bên cơ nhược Vân sau, Lập tức có chút thất thần, giống như là trong đại não lóe lên một tia trống không, đối với đối phương tướng mạo lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, càng là tối đầu xuống sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mà cảm, lặng yên tối lui. Ngay cả quyến rũ động lòng người thải linh nhi, tại nhìn thấy cơ ngực vân một sát na kia, đều lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, có chút kinh diễm, cũng có chút ghen tị. Dường như chưa hề nghĩ đến thế gian còn có hoàn mỹ như vậy cô nương. Trong nội tâm nàng ngẩm đạm, khó trách Chu đại sư một mực đối nàng sắp đẹp thờ ơ, tại loại này khuynh thế thiếu nữ trước mặt, nàng điểm này tư sắc cũng chỉ có thể xem như rong chi tụ phấn. Đợi đến Chu dịch mấy người vào chỗ sau, Tại Linh Nhi mấy người đã thuối lui ra khỏi phòng khách quý. Mà một bàn sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon đều đã toàn bộ dâng đủ, mỗi một đạo đồ ăn phía sau, thậm chí đều có một đoạn ai cũng thích truyền kỳ, hiện lộ rõ ràng lục triều cổ đâu ngàn năm văn minh. Chu Dịch cùng cơ nhược Vân tựa như như hình với bóng giống như ngồi cùng nhau, mà Mượn Lục Si Nguyên cùng Hà Thải Điệp giống như là nhìn ra chút gì, đều là thức thời ngồi ở đối diện. Chu công tử, thật thật không tiện, chúng ta lại chạm mặt, trước đó không phải nói ngài chính là danh mãn Kim Lăng Chu đại sư, chúng ta biểu hiện có chút thất lễ. Chu Dịch đối với cái này tùy ý khoát tay náo, không sao. Hắn tựa hồ đối với loại này Á Duôn Định Hốt cũng không cảm giác hứng thú gì. Nhìn thấy Chu Dịch vẫn lạnh như thế tùy, ý, Hà thải Điệp lập tức sinh động chu đến, ánh mắt của nàng nhìn qua một bên Cơ Nhược Vân, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Chu công tử, ngài bên người vị tiểu thư này dung mạo khuynh thành, trên đời hiếm thấy, dường như không hề giống chúng ta Kim Lăng bên này người a." Nàng tại mới gặp tới Chu Dịch bên người Cơ Nhược Vân sau, biểu lộ cũng là nao nao, tại đối phương dường như bẩm sinh tôn quý khí chất hạ, chợt cúi đầu, sinh ra một cỗ cảm giác tự ti mà cảm. Đối phương mỹ mạo thật sự là quá mức kinh thế hai tộc đã nhanh tới điên đảo chúng sinh tình trạng, bọn hắn Kim Lăng thành mặc dù nội tình phong phú, là giang nam chi hương, thừa thái mỹ nhân, nhưng còn chưa bao giờ xuất hiện qua loại này, dường như theo trong tranh đi ra tuyệt thế mỹ nữ. Hơn nữa, tương truyền Kim Lăng Chu đại sư từ trước đến nay cao ngạo, hơn nữa tính cách lãnh đạm, đi tới chỗ nào đều là lẻ loi một mình, loại chuyện này tại Kim Lăng truyền đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới đối phương bên người, vậy mà cực kỳ hiếm thấy xuất hiện một cái hại nước hại dân tiểu nữ. Còn không có nghe Chu dịch mở miệng giải thích, Cơ Nhược Vân liền ôn hòa khẽ cười nói, tỉ tỉ nói chuyện thật truyền truyền, gọi ta như mây liền có thể, không cần cách khí. Mà nàng nhìn về phía Lục Sĩ Nguyên thời điểm, chán điểm nhẹ, Lục công tử tốt. Cơ Nhược Vân lần thứ nhất nhìn thấy Lục Sĩ Nguyên thời điểm, là nàng tại Tê Hà Sơn mạch bị người bắt cóc, Chu Dịch vừa lúc cứu được hắn, hai người tiến về Kim Lăng Kim Lũ các thời điểm gặp phải. Nàng mặc dù đối Lục Sĩ Nguyên cũng không có cái gì đặc thù ấn tượng, nhưng là nhớ kỹ tên của đối phương vậy là đủ rồi. "Như Vân tiểu thư, ngài có thể làm bạn tại Chu đại sư bên người, thật đúng là một loại may mắn khí đâu, phải biết Kim Lăng thành những cái kia các thiên kim tiểu thư, đại đa số liền Chu đại sư mặt đều chưa thấy qua đâu." Hà Thải điệp che miệng cười nhẹ, điều này cũng làm cho Cơ Nhược Vân gương mặt biến nóng bừng lên. Chu dịch ưu tú do như ban ngày, có thể hầu ở đối phương bên người, cơ nhược Vân Sắc thực cảm nhận được rất lớn vinh hạnh. "Tị Nguyên, Tị Nguyên." Ngay tại Hà Thải Điệp ánh mắt không để lại dấu vết quét về phía Lục Sĩ Nguyên thời điểm, đột nhiên đôi mi thanh tú cau lại, bởi vì nàng nhìn thấy đối phương bởi vì lúc trước cơ nhược Vân kia âm thanh lục công tử sau, tựa như là lâm vào si mê trạng thái bên trong, ánh mắt kia một cái chớp mắt không rời quét về phía đối phương. Cái này khiến Hà Thải Điệp trong lòng sinh ra một cơn ghen vùng, coi là cái trước là tại ly nhớ đối phương mỹ mạo, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, lập tức tức giận đến nàng tại Lục Sĩ Nguyên trên lưng mạnh mẽ bóp một cái. Vốn cho rằng Lục Sĩ Nguyên sẽ đau ai u một tiếng, không nghĩ tới đối phương tại chỗ này toàn tâm đau đớn hạ, vậy mà toàn vẹn không biết, chỉ là khi nhìn đến cơ nhược Vân tướng mạo sau, đã dần dần bắt đầu rữa ra mồ hôi lạnh. Một lúc sau, hắn ra hiệu bên người Ghen Hà thải điệp giảm nhiệt, mà là muốn nói lại tôi, rốt cục đối với đối diện cơ nhược Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Cô nương, chúng ta giống như đã từng quen biết, xin hỏi ngài, ngài thật là đại võ kia Đan Dương công chúa?" Lời này vừa nói ra, Hà thải điệp sắc mặt lập tức chỉ trệ, cũng không khỏi đến ngơ ngác lần nữa nhìn phía cơ nhược Vân. Chương 533, Chu dịch vị hôn thê, chương 533, Chu dịch vị hôn thê Lục Sĩ Nguyên lúc này đã bắt đầu lương độ mồ hôi, càng nghĩ càng kinh hãi. Tại 1 năm trước, Chu Dịch tại Kim Lũ các giáo huấn phụng gia công tử ca lần kia bên trong, hắn cũng ở tại chỗ, mà đối phương bên người đi theo chính là vị nữ tử này. Lục Sĩ Nguyên thật là thật sâu nhớ kỹ, vị nữ tử này thân phận không đơn giản, cuối cùng thậm chí hoành động Kim Lăng quý nữ hầu tôn này đại nhân vật tự mình trừ diện. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì nàng thật là đại võ đan dương công chúa. Không nghĩ tới thời gian qua đi thời gian 1 năm sau, đối phương lần nữa về tới Chu Dịch bên người. Không giối gạt được đâu. Nhìn thấy chính mình thân phận chân thật bị biết ra, cơ nhược vân đầu tiên là nao nao. Sau đó liền khẽ thở dài một cái, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, cũng coi là tỉnh bơ thừa nhận xuống tới. Lục Sí Nguyên cùng đã đỡ dẫn Hà Thái Điệp nhìn thấy một màn này, lập tức lo sợ không yên thất sắc, không nghĩ tới ngồi bọn hắn đối phương, lại là đại võ đan dương công chúa. Một vị công chúa điện hạ thân phận, đây chính là khá cao lạ thượng, không phải bọn hắn những bình dân này dân chúng thật là tiếp xúc đến. Không biết công chúa điện hạ đại giá quang lâm, chúng ta không có tự sa tiếp đón. Sau một khắc, khi biết thân phận của đối phương sau, hai người nơi nào còn dám bình yên ngồi trên chỗ ngồi, không dám thở mạnh một cái, lập tức đứng dậy quỳ trên mặt đất. Không cần rằng này, đều đứng dậy a. Đối mặt với đối phương hai người quỳ xuống, Chu Dịch lạnh nhạt thanh âm vang lên. Cùng một thời gian, chỉ thấy cánh tay hắn khẽ nâng, một cỗ vô hình kình khí thấm thể mà ra, nhẹ nhàng kéo lấy Lục Sĩ Nguyên hai người thân thể đứng lên, hắn bình tĩnh nói, "Hôm nay ở đây đều là ta Chu Dịch bằng hữu, đại gia lấy bằng hữu đối đãi, không cần điểm tôn ti lễ nghi." Nay mới khiến Lục Sĩ Nguyên hai người yên tâm xuống tới, nếu không thời điểm nhớ bên người là vị công chúa, dọa cũng có thể đem bọn hắn hủy chết. Bất quá thẳng đến đứng dậy thời điểm, Lục Sĩ Nguyên cùng Hà Thải Điệp cũng còn đều là một bộ sắc mặt trắng bệch vẻ mặt, chột dạ không thôi. Bởi vì Đan Dương công chúa thật là đường đường công chúa của hoàng thất, tại hoàng thất loại này thế lực lớn siêu nhiên trước mặt, ai dám không báo chỉ lòng kính sợ, cái kia chính là giết không tha tội chết. Thằng đến sau nửa ngày, Lục Sĩ Nguyên mới hơi hơi đè xuống khiếp sợ trong lòng, đối với Chu Dịch thận trọng nói, "Chu huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Đan Dương công chúa nàng." Một năm trước, Đan Dương công chúa bởi vì chọc giận tới võ hoàng, bị phạt đi về phía tây 3000 dặm tiến về biên hoang quản lý suất văn phủ, lúc này mới bất quá thời gian 1 năm, đối phương vậy mà xuất hiện lần nữa tại Chu Dịch bên cạnh, nói đây là trùng hợp lời nói, đoán chừng không ai tin tưởng. Chu Dịch biết Lục Sĩ Nguyên sẽ có câu hỏi như thế, không mặn không nhạt cười cười, bên Hoàng bây giờ thế cục dùng chuyện, mà Suất Vân phụ phía trước đoạn thời gian gặp một chút chuyện không tốt, cho nên ta liền đem Như Mây tự mình tiếp trở về. Lục Sĩ Nguyên làm ra một bộ cái hiểu cái không bộ dáng, liền xem như trong lòng còn có không ít nghi vấn, giờ phút này cũng không dám hỏi ra lời, dù sao có một số việc bằng hắn phàm phu tục tử thân phận, vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Cơ Nhược Vân dẫn người ấm áp, cũng không có làm ra một bộ công chúa giá đó đến, mà là thành thành thật thật ở tại Chu Dịch bên người, này mới khiến bầu không khí có chỗ lằm dịu. Nàng ôn hòa cười nói, "Lục công tử, một năm không thấy, Ngươi càng lúc càng giống phong độ nhẹ nhàng công tử, bên cạnh Hà tiểu thư, phải cùng ngươi có không ít quan hệ à?" Cơ Ngực Vân Tâm Tư linh lung, đã đoán được đối phương quan hệ của hai người. Ma Lục Sĩ Nguyên có chút xấu hổ ở miệng, cũng là Hà Thái Điệp đỏ mặt đáp lại nói, "Đa tạ công chúa điện hạ đối sĩ Nguyên tán thưởng, không dối gạt công chúa, kỳ thật hai người chúng ta chính là một đời trước người chỉ phúc vi hôn, xem như thông gia từ bé, mà bây giờ đã tình định chung thân, ít ngày nữa liền sẽ cử hành một trận hôn lễ." Hà Thái Điệp trong lòng giống như là loài nai con đi loạn giống như, hơi hơi lắng lại một vẻ khẩn trương sau, lại nhẹ giọng hỏi: công chúa điện hạ, ngài cùng Chu công tử quan hệ tốt giống cũng không đơn giản a. Nữ nhân giác quan thứ 6 đã đoán được một chút cái gì, chỉ là không dám khẳng định. Cơ Nhược Vân đối với cái này đột ngột vấn đề, gương mặt biến có chút ửng đỏ, nếu là lấy công chúa tư thái tới nói, cái này đã thuộc về tư nhân tư hận phạm vi, nàng có quyền lợi không làm ra trả lời. Bất quá ở trong lòng, nàng lại là có chút nhớ nhung đối với người khác chia sẻ một chút nàng cùng Chu dịch quan hệ, bởi vì đối phương lưu tú đã để nàng ở trong lòng sinh ra vô hạn cảm giác ưu việt. Kỳ thật, Cơ Nhược Vân tại mới đầu thật không tiện sau, có khẩn trương cầm bốc lên góc áo đến. Cuối cùng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đôi đầu dùng nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm nị nó nói, kỳ thật nói đến, Chu công tử, hắn cũng là vị hôn phu của ta đâu. Ngay tại trong chốc lát, Lục Sĩ Nguyên cùng Hà Thải Điệp song song biến sắc, cái trước miệng nhỏ khẽ nhếch, rung động không thôi, mà cái sau trong miệng đã có thể nhét vào một quả trứng gà. Lúc này mới thời gian 1 năm, Chu đại sư vậy mà thành đan dương công chúa vị hôn phu. Hai người này là vượt qua nhiều ít tầng thế tộc chướng ngại. Mặc dù Chu Dịch đủ loại chiến tích rung động kim lăng, theo võ lực, nhân phẩm cùng tài văn chương từng cái phương diện mà nói, đều có siêu việt người khác thành tựu cực cao có thể trở thành cơ nhược vân vị hốt phù, ngược lại cũng không phải không xứng với nàng đối phương. Thật là, giữa hai người thân phận là không ngang nhau. Cái này khiến lục sĩ Nguyên bọn hắn khó có thể tin, đồng thời phản ứng không kịp. Chu đại sư tuổi còn nhỏ ngự thống kim lăng, đúng là một gã không tầm thường thiếu niên cường giả, nhưng lại cùng ngự thống toàn bộ đại võ triều dòng giá 32 nói hoàng thất địa vị siêu phàm mơ do, so, chính là có chút tiểu vu gặp đại vu. Mà Chu gia là bình cửa, mong muốn cưới đan dương công chúa, đầu tiên muốn sáng tạo ra nhường hoàng thất con mắt nhìn nhau giá trị đến mới được. Đây cũng là hoàng thất công chúa bị ai, hôn nhân thân bất do kỳ thường thường chỉ có thể thông qua cùng vực ngoại thế lực thông ra, đem đổi lấy đại lục hòa bình, bởi vì những cái kia vực ngoại phụ thuộc thế lực mới là nhường hoàng thất nhị thượng, đồng thời nâng đầu thế lực lớn. Bọn hắn vốn cho rằng, Chu Dịch cùng Đan Dương công chúa nhiều lắm thì làm nhàn chi kỷ, hoặc là thân mật chút bằng hữu khác phái, dù sao bây giờ hai người đi rất gần. Đại Võ công chúa còn không có truyền ra qua, sẽ không mang theo hộ vệ tình huống hạ tự mình ra ngoài, đồng thời cùng khác phái tự mình hẹn hò nghe đồn. Cho dù muốn phá đầu góc, bọn hắn cũng nghĩ đến Đan Dương công chúa vậy mà lại nói là Chu Dịch vị hôn thê, loại này chuyện kinh thế hai tục, đại võ hoàng thất thật sẽ đồng ý sao? Nhìn thấy hai người kinh ngạc biểu lộ, cơ Nhược Vân gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng. Nàng ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, "Các người cũng không cần suy nghĩ lung tung, vụ hôn nhân này là phụ hoàng ta tự mình định ra xuống tới, ta cũng chỉ có thể tuân theo. Mặc dù, trong lòng ta cũng không mâu thuẫn vụ hôn nhân này." Nói xong, cơ Nhược Vân có chút thẹn thùng nhìn về phía Chu Dịch, tại nhìn thấy đối phương dịu dàng như nước ánh mắt sau, lập tức ngượng ngùng dùng hai tay đem nóng hồi gương mặt bưng kín. Đây là cơ Nhược Vân lần thứ nhất hướng người ngoài cởi trần nàng cùng Chu Dịch quan hệ. Khô khụt, chúng ta vẫn là trò chuyện điểm khác a, ăn cơm trước ăn cơm. Từ trước đến nay lạnh nhạt tự nhiên Chu Dịch Bây giờ hiếm thấy lộ ra một bộ hơi có chút lúng túng bộ dáng, dù sao tại nhìn nữ tư tình vương diện, một mực hay là hắn đột điểm, hắn còn làm không được giống giết người như nước chảy như vậy ung dung thản nhiên. Một bàn mỹ vị món ngon, bốn người đều là lướt qua liền thôi sau liền để xuống đũa, im lặng không nói. Chu Dịch tu vi đã đến không ăn ngủ cốc tình trạng, cho nên hắn ăn mỗi một chút chỉ vì nếm thử hương vị, mà cơ nhược vân trời sinh liền thân thể mạnh mai, lượng cơm ăn cũng không nhiều. Về phần đối diện hai người đến tột cùng là không dám ăn nhiều vẫn là nguyên nhân khác, cũng không phải là rất rõ ràng. Đúng lúc này, Kim Lăng thành trên đường phố ồn ào không thôi. Tối đầu nhìn lại, Chỉ thấy chen chúc trên đường phố, trung ương chỗ có mấy hàng giẫm lên cả kheo người, mặt mang đồng tử mặt nạ nghênh ngang đi qua. Cũng có được không ít múa sư múa rồng đội ngũ, dơ các loại vui mừng sư tử, đôi dài thần lòng, giao cái chiêng buồn tròn đi qua. Kim Lăng Thành Hoa đăng tiết, đã lựa xém lông mày chương 534, chen chúc kim sợi cát, chương 534, chen chúc kim sợi cát. Chu Dịch nhìn qua lầu dưới náo nhiệt cảnh tượng, ánh mắt thâm thúy, không biết do nghĩ đến một chút cái gì, bất quá khẽ miệng lại là nhấc lên vẻ tươi cười. Hiển nhiên, bách vị cư lầu dưới vui mừng cũng lây nhiễm tới hắn. Chu huynh, hôm nay là Hoa đăng tiết, các người có tính toán gì? Đối diện Lục Sĩ Nguyên tò hỏi, hắn lần này cùng Hà thải Điệp chính là vì lần này Hoa đăng tiết mà đến, chỉ là tại cái này Bạch vị cư làm sơ nghĩ ngơi mà thôi, không nghĩ tới lần nữa gặp Chu Dịch. Bất quá đối phương cùng Đan Dương công chúa bây giờ quan hệ không tầm thường, cái kia hẳn là cũng là chạy theo lần này Kim Lăng Hoa đăng tiết mà đến, không bằng kết bạn đồng hành. Quả nhiên, tại Lục Sĩ Nguyên mong đợi nhìn soi mói, Chu Dịch không còn biểu hiện ra đã từng kia một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, mà là đem bên người cơ nhược Vân nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, thanh âm bên trong hiếm thấy mang tới một tia dịu dàng. Cái loại này mỹ rượu ngày lễ, ta đương nhiên sẽ tham gia đồng thời sẽ cùng như mây ở chung một chỗ. Cơ nhược Vân tại trong ngực của nàng, gương mặt lập tức giống như là đỏ như trái táo đồng dạng. Thân mật như vậy một màn, Lục Sĩ Nguyên tại nội tâm càng thêm rung động tại đường kim tình cảm của hai người, bất quá chính mình thấp thân phận thời điểm để phòng hắn, một màn này vẫn là giả bộ như không cũng có trông thấy cho thỏa đáng. Hắn lần nữa cẩn thận dò hỏi, nếu không chúng ta bốn người hôm nay kết bạn đồng hành, cùng một chỗ thảm hoa đăng. Chu Dịch gật đầu cười nói, vui lòng đã đến. Lại làm một vết kích động theo Lục Sĩ Nguyên nội tâm hiện lên. Hắn phát hiện ngày xưa đồng môn Chu Dịch, mặc dù tuổi còn nhỏ liền trở thành Kim Lăng Chu đại sư. Nhưng là tính tình tính cách, cùng lúc trước Bạch Lộc thư viện thời điểm vẫn là một chút không thay đổi. Cái này khiến hắn tại may mắn đồng thời lại có một phần kính nghệ. Dù sao ngay cả chính hắn đều khó mà làm được, tại tuổi tác bên trong, nếu là có đủ để chấp trưởng toàn bộ Kim Lăng thành đại quyền sau, còn có thể giống một cái người không việc gì dường như, không màng danh lợi, tiến tiến chí viễn. Có lẽ điểm này chính là Chu Dịch có thể đạt tới như thế độ cao nguyên nhân a. Chu huynh kế tiếp có tính toán gì? Không có tính toán gì, chỉ cần có thể hầu ở như Mây bên người liền có thể. Vậy chúng ta không ngại tiến về Kim Lũ các một chuyến, hôm nay Hoa đang tiết thay mới áo, cũng là một cái không tệ tập tục đó, không bao lâu, náo nhiệt bách vị cư bên trong, bốn người chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Chu Dịch thình lình xuất hiện, không ít lắm mồm các thực khách nhớ tới tình cảnh lúc trước sau, lập tức câm như hến, dù cho cơ nhược vân dung nhàn khinh thành, cũng không một người dám nói. Kim Lăng Thành, phồn hoa kim lũ các ở trong. Hôm nay kim lũ các hoàn toàn như trước đây, vẫn như cũng là qua lại biển người không ngừng. Nhưng bởi vì đêm nay chính là hoa đăng tiết đến, qua lại nhân khẩu lượng gia tăng mấy liệt, những cái kia rực rỡ muôn màu ăn mặc đã nhanh tới cũng không đủ cầu tình trạng, cơ hồ vừa mới lên cùng, liền sẽ bị không ít con em đại gia tộc tranh đoạt mà đi. Ngôn nội đó Lão tử hôm nay thật sự là kiếm lợi lớn. Kim Lũ các lão bản giả phú quý ngồi một cái rộng thoáng địa phương, đang vịnh lên chân bắt chéo nhàn nhã nhếch nếm nước trà, trên mặt một bộ bộ dáng cười mị mị, cơ hồ cao hứng không ngậm được. Bởi vì mỗi một lần hoa đăng tiết đến ngày này, hàng kim lũ các chuyện làm ăn đều sẽ bốc lửa dị thường, lợi nhuận cơ hồ là đạt đến đã từng mấy lần, vàng óng ánh vàng đủ để phủ kín toàn bộ khẩu phòng. Ai, không biết rõ năm nay có thể hay không may mắn. Ta kim lũ các kia thân áp trục trang phục, thật là liên tiếp mấy năm đều không có bán đi u. Cái gọi là vui quá hóa buồn, giả phú quý bây giờ đang vịnh lên chân bắt chéo cảm thán lên. 36 đi. Cơ hồ mỗi đi mỗi nghiệp sau lưng, cơ hồ đều sẽ có một cái áp trục bảo bệ ý đi. Cho dù là hắn kim lũ các cũng không ngoại lệ. Đã từng giả phú quý mời mấy tên giang linh định cấp chế áo đại sư, chọn vẹn dùng thời gian 7 tháng, mới dốc sức chế tạo ra một cái tương đương với đương triều công chúa quy cách quần áo, tinh xảo tới một châm một tuyến đều lộ ra tinh tế tỉ mị lộng lẫy. Nhưng là bởi vì là vô giới chi bảo, trấn các chuyên dụng, nhường rất nhiều cố ý mua sắm đại gia tộc thiên kim nhóm đều ám đạm mà về. Lúc trước Đan Dương công chúa đến thời điểm, giả phú quý cũng là có lòng cho Chu đại sư một bộ mặt, trực tiếp tặng cho lúc trước công chúa điện hạ, một thạch hai chim đổi lấy hai phần đại nhân vật tấn tình, nhưng bởi vì chuyện khi đó thái khẩn cấp, tại vừa căng thẳng hạ hắn lập tức đem quên đi. Cái này khiến hắn mười phần hối tiếc không thôi. Dù sao tại cái này Giang Linh khu vực, có vị kia Thiên Kim tiểu thư thân phận, có thể cùng đương kim đan dương công chúa so sánh đâu, liền xem như hầu nữ Triệu quận giao còn chưa hết kém một bậc đơn giản như vậy. Bây giờ Kim Lũ Các ở trong, chỉ là lầu 1 tầng thị, liền đã người đông nghìn nghìn, xô chao không thôi, cơ hồ là đám người mũi chân lau góc chân. Cái loại này cảnh tượng, có thể xứng lúc trước Kim Lăng vạn bảo lâu cử hành thời gian. Bây giờ liền xem như không ít con em đại gia tộc tới đều là đối với cái này nhíu chặt lông mày, chỉ có thể ở đông đảo hộ vệ xua đuổi hạ, khả năng miễn cưỡng gạt ra một đầu tiến lên thông lộ, đi hướng lầu 2. Nhìn qua cái này phía trước không thể nhìn thấy phần cuối biển người, chậm rãi tới chu dịch bốn người không thể không tạm thời dừng bước. Lục Sĩ nguyên sắc mặt có chút khó xử nói, nhiều người như vậy, chúng ta còn đánh giá thấp ngày lễ nóng này à, nếu như chờ tới trên vào, đợi thêm tới chọn lựa tới một thân thích hợp y phục, thật là phải chờ tới ngày tháng năm nào à? Ma Hà thái điệp cùng cơ nhược vân hai vị kia thể đoạn mềm mại nữ tử, tại nhìn thấy một màn này sau, cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, có chút chần chờ có nên hay không lại tiến vào. Dù sao tại cái này người đông nghìn nghịt bên trong, cùng một đám người xa lạ chen tới chen lui, khó tránh khỏi đi bị người chiếm được tiện nghi, huống chi Cơ Nhược Vân vẫn là đương kim đại võ đan dương công chúa, thân phận tôn quý. Chu Dịch, ta sợ, nếu không chúng ta hay là không vào đi a. Cơ Nhược Vân dắt Chu Dịch qua áo, có chút hẹn thùng nói, lấy nàng thân phận, rất không nguyện ý cùng người xa lạ có quá nhiều tư chi tiếp xúc. Chu Dịch lúc này đã khôi phục lúc trước kia một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, lau lau Cơ Nhược Vân cái đầu nhỏ, tự thiếu phi tiểu nói, có bản tọa ở đây, ai nói muốn ngươi cùng bọn hắn chen tới chen lui. Nghe thấy Chu Dịch không giải thích được lời nói sau, mấy người nheo nheo nhìn qua, lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Hà Thái Điệp Kinh nặng hỏi, "Chu công tử, chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì biện pháp khác sao?" Phía trước đen ngịt một màn lớn, tại người người nôn nháo ở giữa, tựa như biển chiều, chèn vai thích cánh, liền một tia khe hở đều không có, đừng nói là người trưởng thành, liền xem như tiểu hải tử cũng rất khó chen lấn đi vào. Bọn hắn biết Chu Dịch chính là võ đạo tông sư, thủ đoạn không tầm thường. Có thể nhẹ nhõm vận dụng khinh công bay qua qua, nhưng là ba người bọn họ chung quy đều là người bình thường, không có loại này vượt nóc băng tường bản lĩnh không thể hướng về phía trước người động dạng muốn làm gì thì làm. Chu Dịch sờ lên chóp mũi, thủ đoạn của hắn đã sớm vượt qua phương này tiểu thiên thế giới người tưởng tượng, lúc này cũng lười giống mấy người giải thích, cười nói: "Vệ phần có thể làm được hay không, các ngươi đợi chút nữa liền biết, trước lúc này, mỗi người các ngươi cần nắm chặt quần áo của ta, bất luận kế tiếp cảm nhận được cái gì, đều không thể tùy tiện buông tay." Mặc dù lời của hắn chẳng hiểu ra sao, nhưng ba người vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Hiện tại bọn hắn còn tại kinh ngạc Chu Dịch sẽ dùng biện pháp gì thời điểm, mấy người trước mắt bỗng nhiên tối sầm, truyền đến một hồi trời đất quay cuồng cảm giác, giống như là thiên địa đảo ngược đồng dạng. Khi bọn hắn kinh hô mở mắt lần nữa thời điểm, trước mắt cảnh tượng đã sớm đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản tiến về ồn ào đám người cùng kiến trúc hùng vĩ hết thảy biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn ở vào địa phương chính là từ thủy tinh khảm, dị thường rộng lớn trong phòng. Xung quanh treo đầy rực rỡ muôn màu ăn mặc, còn có cái này một chút ra thế không ít người đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn. A, đây không phải Kim Lũ các lâu hai sao? Lục Sĩ Nguyên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, vị cái trán vừa mới kịp phản ứng. Sau một khắc, thần sắc của hắn liền trong lúc đó đại biến, run dậy thân thể nói rằng, "T, cái này sao có thể?" Vẹn vẹn trước mắt thời gian bên trong, chúng ta liền theo Kim Lũ các ra ngoài hiện tại lầu 2 bên trong. Tại rất nhỏ trạng thái hôn mê bên trong kịp phản ứng cơ nhược vân bọn người, đang nghe lời nói sau, cũng là trong nháy mắt chuyển ra một bộ thân sắc khó có thể tin, dường như là một giấc mộng giải. Chương 535, mang tính tiêu chí quần áo màu xanh, chương 535, mang tính tiêu chí quần áo màu xanh. Ba người chấn kinh liên tục, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Lấy thế giới quan của bọn hắn, căn bản là không có cách giải thích một màn trước mắt. Đây là mộng du? Nếu không làm sao lại tại mở mắt ra thời điểm, trực tiếp xuất hiện tại Kim Lũ các lầu 2 đâu? Bọn hắn cùng nhau nhìn phía một bên Chu Dịch, trong ánh mắt mang theo một cỗ mười phần rung động vẻ mặt, bọn hắn biết, loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn, khả năng chính là xuất từ cùng trong tay đối phương. Bởi vì loại này gần như lực ngang thủ đoạn, đã siêu việt hiện nay võ học tồn tại. Cũng chỉ có từ trước thần bí Chu đại sư, cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Chỉ thấy Chu Dịch không có chút rung động nào cười cười, lơ đến nói, không cần kinh ngạc, đây chỉ là đạo pháp trong đó một loại mà thôi, các ngươi không tiếp xúc qua, không có nghĩa là không tồn tại. Hắn tiếp xuống biểu lộ, dường như cũng không có hướng đám người giải thích cặn kẽ ý tứ. Cái này cũng khiến cho đám người bất đắc dĩ coi như rồi. Dù sao bằng vào chu dịch thân phận, hắn không muốn nói, người khác cũng hỏi không ra đến. Ba người bọn họ không biết là, chu dịch sử dụng hoàn toàn chính xác thực là Đa Pháp, không giống với phương thế giới này truyền thống võ học, mà là Ngọc Kinh Bất Pháp bên trong, Sắt Thần Thông bên trong đấu chuyển tinh gì, thuộc về nhanh chóng xuyên toa không gian loại hình thần thông. Chu dịch bốn người chống rống xuất hiện, xung quanh trui vào không ít con em đại gia tộc lập tức truyền đến ánh mắt kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền không lại hiểu kỳ bốn người là thế nào xuất hiện, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn phía cơ nhược Vân trên thân. Vị tiểu thư này mỹ mạo thành cá lạm nhạn, dường như không giống như là chúng ta Kim Lăng bản địa người a. Đúng a. Kim lăng mấy vị kia mỹ mạo thiên kim, trong đó thuộc về hầu nữ Triệu quận giao nhất là Động Nhân, có thể xa xa không đạt được vị tiểu thư này tình trạng. Không được, chúng ta muốn lên trước kết bạn một chút, không chừng còn có cơ hội âu yếm. Ngay tại cơ ngực Vân Đôi Mi thanh tú cao lại ở giữa, kia mấy tên đang ghét con rồi lập tức đi lên đến đây, đối nàng một trận a du linh hot, tán dương thanh âm thao thao bất tuyệt. Rất có đem thiên địa nhật nguyệt đẹp rực rỡ tuyệt luân đều dùng tại cơ ngực Vân trên thân. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt liếc nhìn Hà Thái Điệp, bất quá nhìn thấy đối phương tướng mạo chỉ có thể coi là mỹ lệ sau, lắc đầu, lập tức không có hứng thú. Về phần Lục Si Nguyên cùng Chu Dịch, trực tiếp bị bọn hắn không thèm đếm xỉa đến. Cơ Nhược Vân bị quấy rầy phiền, có chút ghét bỏ lui lại mấy bước, không nghĩ tới mấy người kia lần nữa cười tủm tỉm lấn người mà đến. Ở đâu ra mấy cái con rẹp, quấy rầy bản tọa nha hứng. Ngay tại mấy tên con em đại gia tộc mong muốn tiến thêm một bước hiểu rõ Cơ Nhược Vân thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm đột nhiên truyền ra. Mấy tên con em đại gia tộc nao nao, lập tức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ, chỉ thấy Chu Dịch đã đem Cơ Nhược Vân ôm vào trong ngực, vẻ mặt tức giận nhìn về phía bọn hắn. Mấy người kia biểu lộ đầu tiên là một hồi kinh ngạc, sau đó liền lộ ra một bộ nồng đậm thinh thường. Ở đâu ra cậu vặn, vậy mà không phân tôn ti, dám đối mấy ca hô to gọi nhỏ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời một chút, mặc kệ các ngươi quan hệ thế nào, lập tức buông dàn nữ hài kia, nàng không phải như ngươi loại này mà hàng rác rưởi có thể nhúng chạm. Tin hay không mấy ca để cho người đem ngươi đánh thành bán thân bất toại. Không ngừng có uy hiếp cùng nhục mạ lời nói theo mấy người này con em đại gia tộc trong miệng truyền đến, địa vị của bọn hắn tôn quý, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, đối đãi các tiểu thư là một bộ nho nhã lễ độ thái độ, nhưng đối đãi những cái kia thân phận dưới đáy hàn môn tử đệ, thái độ quả thực giống đối đãi một con chó như thế. Thỉ Như, trong mắt bọn họ Lục Sĩ Nguyên cùng Chu Trị Bản tọa cái này tay phải, không biết do đánh nhiều ít đầu ngang ngược không nói lý cậu vật, bất quá đánh các ngươi những này liền không bằng heo chó đám gia hỏa, vẫn còn có chút không xuống tay được a. Lúc này, Chu Dịch chậm rãi vươn cái kia song trắng non tay phải, chậm rãi đánh giá. Phốc. Nguyên Bản nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú cơ Như Vân, lông mày chỉ một thoáng thi triển ra, nét mặt tươi cười như hoa. Nghe được Chu Dịch miệng mãi âm thanh sau, cái này mấy tên con em đại gia tộc lập tức mặt lộ vẻ hung ác, một người trong đó hiếm thấy phát nổ câu lời thô tục, gọi bên trong mẹ. Chỉ thấy Chu Dịch trên mặt trong khoảnh khắc băng lãnh đến cực điểm, vung tay lên, không chần chờ nữa. Đùng đùng đùng. Liên tiếp thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng tại rộng lớn lầu hai bên trong. Những người kia biểu lộ vẫn như cũ còn mang theo trước kia hung ác, nhưng trước mắt một đạo nhanh đến mức khó mà tin nổi tàn ảnh lóe lên, ngay sau đó trên gương mặt lập tức một cỗ cự lực truyền đến, trực tiếp đem bọn hắn cho đập bay ra ngoài. Chu Dịch một tát này xuống dưới, trực tiếp đập ngã bọn hắn một bọn người. Một đám biếu đối thái kê. Chỉ thấy Chu Dịch biểu lộ chán ghét theo trên thân lấy ra một tờ trắng loăn khăn tay, cẩn thận leo lên trắng non tay phải đến, sau đó tại mấy người nổi giận vẻ mặt, vẻ mặt ghét bỏ đem khăn tay kia ném vào trên người bọn họ. Ngươi, ngươi chó đồ vật, chán sống rồi. Một người sắc mặt nhăn nhó biểu lộ vô cùng dữ tợn. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn nhưng là Kim Lăng thành một gã tự tức như tử. Một người chỉ vào một cái khác bị đánh nằm xuống người nói: "Hộ vệ, hộ vệ, có người lại Kim Lũ cất trước mặt mọi người náo sự, còn động thủ lấy người." Những đại gia tộc này từ đệ đến nay còn nằm trên mặt đất, thưởng khổ che lấy chính mình xưng lên thật cao tới nửa bên quọ má, đối với Chu Dịch một hồi nghiến răng nghiến lợi. Mà tại trong ánh mắt của bọn hắn, Chu Dịch giống như là treo lên thật cao người không việc gì đồng dạng, ghé vào cơ nhược Vân bên tai nhẹ nhàng nói một chút cái gì, chêu đến đối phương một hồi mặt đỏ tới mang tai. Người nào đuổi tại Kim Lũ cất náo sự? Ngay tại thời khắc này, cách đó không xa đi tới một đội người mặc màu đen trang phục võ giả, nguyên một đám sắc mặt lạnh lẽo, thân thể đều luyện hữu lực. Bọn hắn là trông giữ nơi đây chật tự người, bây giờ khi nghe thấy một hồi tê tâm liệt phế hô to gọi nhỏ âm thanh, lập tức nhanh chóng chạy tới. Mấy tên con em đại gia tộc trầm ung dung đứng dậy, bộ mặt gò má dùng vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn về phía chủ tịch, phảng phất tại nói cho đối phương, hộ vệ tới, ngươi sống đợi. Kim Lũ các hộ vệ, từ lần trước Kim Lũ các xảy ra chuyện sau, biến càng thêm nghiêm ngặt, bất kỳ tìm tư gây sự người, bất luận thân phận, toàn diện đuổi ra ngoài, thậm chí, tại chỗ ra sức đánh một trận. Là ai tại Kim Lũ các nhao sự? Là hắn, là hắn, chính là hắn. Những đại gia tộc này từ đệ nhất chí đem ngón tay hướng Chu Dịch, kia một bộ thần sắc dữ tợn lộ rõ trên mặt. Một đám Kim Lũ các võ giả lập tức giữ rằn nhìn về phía Chu Dịch, tại đem đối phương quần áo tướng mạo tinh tế đánh giá một phen sau, lập tức có chút bỡ ngỡ, đứng ở chỗ này có chút chần chờ không chừng, dường như lo lắng lấy cái gì. Đám kia bị đánh đám công tử ca lập tức nhìn không được, số mặt kêu gào nói, hắn tìm tư gây sự, động thủ đánh người, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ đánh hắn a! Không nghĩ tới đám kia võ giả lập tức lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, lẫn nhau thương lượng, nếu không chúng ta trước tiên đem việc này bẩm báo cho lão bản a. Bọn hắn cũng không phải là e ngại Chu Dịch, mà là nhớ tới bọn hắn Kim Lũ các một quý cũ. Một năm trước, Chu đại sư tại Kim Lũ các nhận lấy bọn hộ vệ ngăn cản, chọc giận đối phương, thế là giả phú quý hạ một cái tử mệnh lệnh, cái kia chính là sau này dám ở Kim Lũ các trước mặt mọi người gây chuyện, mặc kệ xảy ra đại sự gì, chỉ cần đối phương là thanh thiếu năm, hơn nữa mặc quần áo màu xanh, vậy thì hết thảy không cho phép cùng đối phương động thủ, dù là ăn đòn cũng không thể hoàn thủ, thậm chí mở miệng bất kính. Bởi vì Kim Lăng Chu đại sư thường xuyên mặc một thân quần áo màu xanh, quả thực thành đối phương mang tính tiêu chí cách ăn mặc, tại để phòng vạn nhất tình huống hạ, giả phú quý mới hạ đạo này từ mệnh lệnh. Mà bây giờ Chu Dịch tuổi còn trẻ, mặc chính là kia mang tính tiêu chí quần áo màu xanh. Tại gần đây giống như Chu đại sư cách ăn mặc phía dưới, tên hộ vệ kia giám đốc thủ. Các ngươi chớ nóng nội, ta cái này đi bẩm báo lão bản. Một gã thân hình nhanh nhẹn vỡ giả tại lưu lại câu nói này sau, lòng bàn chân sinh phòng, lập tức biến mất tại Kim Lũ các lầu 2 bên trong. Ha ha ha, cậu vận, đợi chút nữa Kim Lũ các lão bản tới, chúng ta nhìn ngươi còn có thể chạy hay không đến nơi. Mấy người này con em lại gia tộc lập tức sắc mặt âm tàn nói. Chương 536, Hôn hoàng giả Phú Quý, chương 536, Hôn hoàng giả Phú Quý. Bây giờ giả Phú Quý ngay tại chính mình phòng nghỉ nhàn nhã uống trà, đạo giả tình tao, kia một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ, làm cho người ta hâm mộ. Nếu không phải hắn dáng người mập mạp cùng kênh lời nói, cho dù ai đều đã hắn là một cái nắm giữ nhàn tịnh nhã trí văn nhã người đọc sách, cũng khó trách giả Phú Quý cả ngày không có việc gì, trước đây không lâu, hắn đã leo lên Kim Lăng minh hội, làm một nhóm đứng đầu, đồng hành bên trong cạnh tranh không còn có áp lực. Mà Kim Lũ cấp tại Kim Lăng từ trước đến nay là một nhà độc đại. Hôm nay là hoa đăng tiết, kim lũ các sinh ra lợi nhuận cũng không phải là trường cho đẹp, bất quá đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi vang dội tiếng đập cửa. Cái này khiến ngay tại bình tĩnh trầm trà dạ phú quý đột nhiên tay run một chút, nước trà không cẩn thận tràn tại trên bàn gỗ đàn, cái này cũng tiện thể lấy tâm tình của hắn biến không xong lên. Hắn có chút không vui quát lớn, "Ai?" Tiến đến, cái kia đến đây báo tin võ giả vừa vào cửa, liền nhìn ra dạ phú quý đang ở tại muốn báo nội bình dưới, có chút thất kinh đi tới đến rủ xuống thân thể cùng kính ôn quy nói, "Về giả lão bản, Kim Lũ các lầu 2 bây giờ đã xảy ra cùng một chỗ sự kiện đấy người, mấy tên thân thế không tầm thường thế gia công tử bị người bị đả thương." "Cái gì? Dám ở ta Kim Lũ các độc thủ? Không nhìn thấy lão tử Kim Lũ các bên trên khối kia cấm chỉ đánh nhau hầu đá chiêu bài sao?" Giả Phú Quý lập tức trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, đột nhiên vô bàn một cái đứng dậy quát, "Đây quả thực là không đem hắn Kim Lũ các để vào mắt, là dự định tiếp nhận hắn giả Phú Quý lửa giận sao? Phải biết, sau lưng của hắn đứng đấy Kim Lăng Minh hội, ai dám không nể mà hắn?" Trước đó người võ giả kia lập tức biểu hiện cùng núng. Biểu Lộ có chút đắng chắc chắn nói, "Giả lão bản, không có phân phó của ngài, chúng ta dám người này liền xem như có lá gan lớn như trời cũng không dám động thủ." Giả Phú Quý nhíu mày, nổi giận quát nói, "Một đám thùng cơm, bắt người gây chuyện còn cần ta phê chuẩn." Võ giả lập tức lộ ra khổ ba ba biểu lộ, "Lão bản ngươi trước đó nói qua, nếu là người gây chuyện mặc quần áo màu xanh, tướng mạo tuổi trẻ lời nói, bất luận xảy ra cái gì, đều không cho chúng ta động thủ." Giả Phú Quý sau khi nghe được, sắc mặt chỉ một thoáng đại biến, nguyên bản nổi giận đùng đùng biểu lộ trong nháy mắt biến kinh hoàng lên. "Ngươi nói là, gây chuyện là người trẻ tuổi?" "Đối" Con mặc một thân quần áo màu xanh. Tiểu nhân nhìn rõ ràng, tuyệt không dám hầu ngôn loạn ngữ. Giả phú quý vô đủ, hầu ngôn loạn ngữ nói, hỏng, hỏng hàng, bày ra đại sự. Tại võ giả không rõ tư nghị trong ánh mắt, hắn một khắc cũng không dám dừng lại, sốt ruột bận bịu hoảng đi ra phòng nghỉ, hướng về Kim Lũ các lầu 2 mà ra đi chạy hơn nữa. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, hỏng, cái này nếu là vị kia tới lời nói, còn hy vọng lần này hộ vệ không cho đối phương thêm phiền toái. Hắn nhớ rõ, ngay tại 1 năm trước, Chu đại sư đến đây thời điểm, chính là mặc một thân quần áo màu xanh, lúc trước đám kia không có mắt hộ vệ. Thật là làm cho đối phương kém chút đối với hắn buồn lòng. Kim Lũ các lão bản tới. Ngay tại mấy tên bị đánh con em thế gia tức giận không thôi thời điểm, một đạo võ giả tiếng hò hét xa xa truyền đến, dường như trở thành bên cạnh bọn họ cây cỏ cứu mạng, nguyên một đám sắc mặt thích thú dị thường. "Cầu vật, ngươi dám đánh chúng ta, ngươi biết chúng ta là ai chăng?" Trơ giả lão bản đến một lần, bảo đảm để ngươi chịu không nổi. Mấy người phách lối ngữ khí, Chu Dịch không hề hay biết, đã cùng Cơ Nhược Vân nhàn nhã thảo luận bên người y phục đến. Hắn thấy, đợi đến giả phú quý đến một lần, chân chính bị tuyên bố tử kỳ còn không biết là ai. Hừ hừ. Đúng lúc này, đường hành lang bên trong truyền tới từ xa xa một hồi kịch liệt tở dốc thanh âm, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái đầu không, cao giả Phú Quý, trên người thịt mỡ không ngừng run, run run, vội vội vàng vàng hướng về nơi này chạy chậm mà đến. Mấy tên bị đánh con em thế ra lập tức bị cảm động không hiểu kích động. "Ai, giả lão bạn thật sự là trọng tình nghĩa người a, không nghĩ tới vì chúng ta còn tự thân tới." "Chính là, còn lại là chạy tới, có thể thấy được đối với chúng ta những này khách quen là cỡ nào quan tâm." Cái này dáng người trung niên nhân mập lùn một đường chạy chậm mà đến, thở hổn hộc, bộ dáng này chính là Kim Lũ các lão bạn, giả Phú Quý. Giả Phú Quý vừa đến, cái này mấy tên bị đánh con em thế gia, lập tức vẻ mặt lấy lòng bộ dáng đưa tới, chỉ chỉ chính mình xưng lên thật cao gương mặt, vừa chỉ chỉ điểm nhân như không có việc gì chu dịch, lập tức ủy khuất ba ba nói rằng: "Giả thúc thúc, ngài nhưng phải làm chủ cho chúng ta a, tiểu tử này không nói lời gì liền đánh chúng ta, chúng ta phụ mẫu cũng không đánh như thế quá dụng lực." Giả Phú Quý nhìn một chút chu dịch bốn người, lại nhìn một chút bị đánh mấy người, lập tức tức giận lên đầu, trách móc một tiếng nói: "Cẩu vật, nhanh cút cho ta." Mấy tên bị đánh con em thế gia lập tức hớn hở ra mặt, đối với chu dịch cười trên nỗi đau của người khác trầm trọng nói: "Tiểu tử, thấy được không có Đây chính là ngươi đắc tội kết quả của chúng ta. Giả thúc thúc, tiểu tử này dám tại chỗ hậu đả chúng ta, rõ ràng là không đem kim lũ các đệ vào mắt, ngươi không thể cứ như vậy buông tha hắn, mau gọi bọn hộ vệ đem hắn gọi bản thân bắt tội. Giả phú quý mắt lộ ra hung quang, lồng ngực không ngừng thở hổn hển, rõ ràng là bị tức, ngay tại mấy tên con em thế gia vốn cho rằng Chu Dịch xong đời thời điểm, giả phú quý bỗng nhiên đem ánh mắt hầm hầm nhìn về phía mấy người bọn họ, nổi giận nói, hổ trưởng, ta là để các ngươi mau cút, để chúng ta lăn. Mấy tên bị đánh con em thế gia nhìn một chút Chu Dịch một màn người, lại nhìn một chút nổi giận giả phú quý, trong lúc nhất thời đại náo ngốc trợ. Có chút phản ứng không kịp. Giả phú Quý lần nữa trừng mặt phẫn nộ quát, một đám hôn trướng đồ chơi, biết các ngươi đắc tội kia là ai sao? Không muốn cho các ngươi gia tộc đợ tới họa sát thân, vậy liền minh lân. Sau này các ngươi ai còn dám đến ta giả phú Quý Kim Lucas, nhìn lão tử không gọi hộ vệ cắt ngang hai chân của các ngươi. Bây giờ giả phú Quý đối với kia mấy tên bị đánh con em thế gia nhóm hô to gọi nhỏ, bộ dáng này giống như là có thâm cửu đại hận đồng dạng. Hắn? Hắn là ai? Mấy tên con em thế gia nhìn về phía chủ tịch, trong lòng nhao nhao hiện ra một tia dự cảm không tốt. Hắn là các ngươi vĩnh viễn không đắc tội nổi người. "Tút, mau cút, lão tử Kim Lũ các không chiêu đãi các ngươi." Giả phú quý chán ghét đối mấy người phất phắt tay, giống như là không có kiên nhẫn đồng dạng, ánh mắt kia thỉnh thoảng hướng về chu dịch một nhóm người nhìn lại, có vẻ hơi vội vàng sao động, lại dẫn một tia sợ hãi. Mấy tên bị đánh con em thế ra không dám dừng lại, nhao nhao che lấy bị đánh gương mặt, hận hận nhìn về phía chu dịch, tràn ngập hận ý nói, "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ra ngoài lại thu thằng ngươi." Nói xong, bọn hắn vai kề vai, vẻ mặt bất tứ hướng về dưới lầu đi đến. Chậm rãi. Đột nhiên, sau lưng một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, Chỉ thấy Chu Dịch ánh mắt dường như lơ đãng liếc nhìn bọn hắn, mang theo một cỗ linh ý, "Bản tọa khi nào nói để các ngươi đi?" "Ngươi, ngươi đừng khinh người quá đáng." Mấy tên con em thế gia giống như là nhận lấy lớn lao vũ nhục, nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai. Chu Dịch đối với bọn hắn biểu hiện thờ ơ, phất phắt tay, đối cách đó không xa tụ tập đám kia võ giả quách, "Hộ vệ ở đâu?" Thay bản tọa đem bọn hắn hết thảy cho gọi bán thân bất ngoại, sau đó ném ra. Kia mấy tên võ giả mặt mũi tràn đầy không tin tưởng, không nghĩ tới bọn hắn giả lão bản đến một lần, thanh niên này thân phận đã xẹt ra kinh thiên lớn đảo ngược, còn trực tiếp mệnh lệnh lên bọn hắn tới. "Con thất thân làm gì?" Vị kia đều lên tiếng, cho lão tử đánh a, hung hăng đánh. Theo Giả Phú Quý giậm chân một cái, mấy tên hộ vệ không chần chờ nữa, vẻ mặt hung ác, trăm chú nắm lại nắm đấm đến. A ha ha ha ha, ngươi thật đúng là đánh a ba. Trong lúc nhất thời, Kim Lũ các lầu hai bên trong lập tức truyền đến một hồi liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết, giống như như giết heo, bên tai không rớt. Theo hộ vệ đem kia mấy tên bị đánh thành lợn chết giống như con em thế gia kéo ra ngoài sau, Giả Phú Quý rốt cục nhịn không được, phù phù một tiếng, lập tức đối với Chu Dịch kia mấy thân ảnh quỳ xuống, liên tục dập đầu. Giả Phú Quý có mắt không tròng, khấu kiến đương triều đàn dương công chúa. Nhìn thấy Kim Lăng Chu đại sư, giả phú quý thế nào cũng không nghĩ ra, 1 năm trước đại náo hắn Kim Lũ cấp kia một đôi oan gia, bây giờ lại lần nữa xuất hiện. Chương 537, Kim sợi các lâu năm, chương 537, Kim sợi các lâu năm. Đợi đến hộ vệ kéo lấy lợn chết giống như mấy người sau khi rời đi, giả phú quý lập tức đối với Chu Dịch cùng cơ nhược Vân quỳ xuống. Chỉ cần một Chu đại sư, cũng không phải là bọn hắn Kim Lũ các có thể chiêu đãi lên, không nghĩ tới, 1 năm không gặp Đan Dương công chúa, lại lần nữa xuất hiện ở đối phương bên người. Đứng lên đi. Chu Dịch ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt bình luận, lần này ngươi Kim Lũ các làm không tệ đã được Chu đại sư Tán Dương về sau, Giả Phú Quý lập tức vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp đồng dạng, dù sao không phải ai đều có thể đạt được Chu đại sư Tán Dương. Giả Phú Quý tâm tư sinh động, hơi hơi đánh giá một tia bốn người này đội ngũ sau, thận trọng nói: "Chu đại sư, công chúa điện hạ, các ngài mấy người thật là bởi vì lần này Hoa đăng đoạn tích thí phục mà đến." Hoa đăng tiết thay đổi một thân bộ đồ mới, có trừ cũng đón người mới đến, tời xuống chói buộc hàm nghĩa, cũng coi là kim lăng một lần tụ tập. Tủ. Cũng chỉ có thay đổi một thân tịnh lễ ăn mặc, khả năng tại cái này vui mừng rạo rạt trong ngày lễ, thu hoạch được thuộc về mình diện phúc. Chu Dịch gật gật đầu, cũng không có dấu giễm. Lần này ta là theo ta bằng hữu mà đến, tiện thể cho như mây mua một thân vừa vặn quần áo. Nghe được Chu đại sư nhu cầu sau, giả phú quý ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là hắn một cái biểu hiện tốt một chút cơ hội, lập tức nhiệt tình làm ra một cái mời thủ thế đến. Con mời Chu đại sư mấy người đi lầu 4 đi một vòng, nơi đó những cái kia cao quy cách quần áo trang phục mới thích hợp ngài cùng bằng hữu ngài thân phận. Chu Dịch cùng Cơ Nhược Vân sau khi nghe xong cùng một chỗ nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng là không có nghi ý, dù sao lấy bọn hắn bây giờ thân phận, chọn lựa quần áo đã đến mức tùy tâm sở dục, căn bản sẽ không làm giá ô phương diện này chối lo lắng. Có thể theo mấy người cất bước đi trước đồng thời, Lục Sĩ Nguyên cùng Hà Thái Điệp hai mặt nhìn nhau, lại là có chút ngượng ngùng ngừng lại. Cái gọi là đến chết vẫn sĩ diện, bọn hắn còn chưa tới loại kia sĩ diện tình trạng, bởi vì Kim Lũ các lầu 4, có thể cũng không phải là bọn hắn loại tiểu gia tộc này, người địa phương có thể đi. Kim Lăng Thành người mọi người đều biết, Kim Lũ các lầu 2 ăn mặc giá bán, liền đã làm khó Kim Lăng Thành bảy tám phần người, tại đi lên lầu 3 lầu 4, coi như là bình thường vân quý thế gia, một năm cũng đi không được mấy chuyến. Mà dạ phú quý trực tiếp đề nghị nhường chu dịch hai người đi lầu 4 loại này đỉnh cấp tầng lầu, cái này đã sớm vượt ra khỏi Lục Sĩ Nguyên hai người tiêu phí trình độ. Chu đại sư hai vị bằng hữu, các ngươi đây là cảm thấy phương diện giá tiền có chút không tiếp thụ được sao? Nhìn thấy hai người dừng bước không tiến, giở về nhìn mặt mà nói chuyện giả phú quý lập tức xoay người lại hỏi. Không rối gạc ngài nói, chúng ta quả thật có chút. Cái kia, Lục Sĩ Nguyên hai người có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Bởi vì lầu 4 giá cả, bọn hắn căn bản không tiếp thu được. Ha ha, nếu là Chu đại sư cùng công chúa điện hạ bằng hữu, vậy lần này ta giả phú quý làm chủ, cho phép hai vị tại lầu 4 lựa chọn một bộ quần áo, lấy đó thành ý. Giả phú quý mặt ngoài làm ra một bộ hào phóng bộ dáng, mà tại nội tâm lại là 10 phần đau lòng không thôi. Bởi vì hai người kia mặc bình thường, lâu bốn sắc thực không phải bọn hắn địa phương có thể đi, nơi đó một cái ăn mặc nói ít cũng muốn hoàng kim mấy trăm lượng, lần này đưa ra ngoài hai bộ quần áo, tương đương với ngàn lượng hoàng kim trôi theo dòng nước, nói không đau lòng, kia là giả. Thương nhân lợi lớn, Chu đại sư cùng đan dương công chúa thân phận, nhường giả phú quý cảm thấy có thể có lợi, mà Lục Sĩ Nguyên cùng Hà Thải Điệp liền không giống như vậy, đối với hắn không có chút nào ý nghĩa. Vũ Trộm, giả phú quý thậm chí âm thầm xem thường, lấy công chúa cùng Chu đại sư tầm mắt, làm sao lại bày ra như thế hai cái kẻ nghèo hèn bằng hữu. Hình tượng nhất truyện, giả phú quý đã tự mình mang theo chu dịch bốn người tới Kim Lũ các lầu 4. Nhập môn một sát na, lầu 4 trong phòng tràn đầy châu quang báo sắc. Tuy nói giữa sân ực rỡ muôn màu ăn mặc chỉ có mấy trục kiện, nhưng mỗi một kiện đều là chế tác cực kỳ khả khiếu, thậm chí có chút lay động ở giữa còn truyền đến bảo thạch mã nào đỉnh đường rung động âm thanh. Vẹn vẹn đập vào mắt chỗ kia thứ nhất thân nam sĩ Trường Sam, chính là từ tinh tế thiên tẩm kia một châm một tuyến biên chế mà thành, khắc hạ có chút hóng mát tác dụng, hơn nữa phía trên hoa văn đã tinh tế tỉ mỉ tới có thể làm một bộ đại sư danh họa đến đảnh giá. Mà như vậy tinh xảo chế tác Tại toàn bộ lầu 4 mà nói, vẫn chỉ là hạng chót tuyệt đại. Khó có thể tưởng tượng, những cái kia chân chính huynh quý bên trong người, đối quần áo phẩm chất khảo cứu đã yêu cầu nghiêm khắc tới như thế nào tình trạng. Chu đại sư, tại hạ trước đây không lâu gia nhập Kim Lăng Minh hội, tự nhiên biết ngài chính là Minh hội thực tế minh thủ, nghe nói ngài thích mặc quần áo màu xanh, mấy tháng trước, ta để cho thủ hạ người vì ngài chế tạo gấp gấp một thân vừa vặn quần áo màu xanh, còn xin ngươi xem qua. Theo Dạ Phú quý một đạo tiếng ho hét, một đám chế áo lão sư phụ lập tức tay nâng lấy một cái tinh xảo hộp gấm đi tới. Mở ra, nhanh nhường Chu đại sư xem qua. Dạ Phú quý thanh âm rơi xuống sau, Hồ Cẩm đã bị nhẹ nhàng mở ra, bên trong lặng lặng chống chất lấy một cái trường sam màu xanh, trường sam toàn thân xanh biếc sắc, chế tác thủ công tinh xảo nhụy vi, nhìn kỹ, dường như lưu động hải dương màu xanh. Giả phú quý mèo khen mèo dài đuôi nói, "Chu đại sư, bộ trường sam này vài vóc cực kỳ hiếm thấy, chính là tại đại võ hoàng thất bên trong cũng là vô cùng trân quý, chủ yếu nhất là đã đến lựa không thể đốt, nước không thể xâm tình trạng, vài vóc là thế gian ít có chất bảo." Theo Chu Dịch khẽ gi một tiếng, đen nhánh trong ánh mắt đã có một tia khác quá mang, hắn dùng tay chậm rãi vớt về kia xanh biếc sắc trường sam, vài vóc bóng loáng, tính chất chắc chắn. Trong lúc nhất thời, Cái này khiến hắn tâm thần có chút hoảng hốt. Tiểu thiên thế giới mặc dù tài nguyên căn cốt, xem ra còn chưa tới loại kia trình độ sơn cùng thủy tận. Loại nước này lựa bất xâm vài vóc, là tu tiên giới những cái kia tu tiên môn phái bên trong, nhập môn đệ tử mặc thị trấn phục cần thiết vài vóc, mặc dù không tính là chân quý, nhưng cũng là cùng thế gian vài vóc phân chia ra tới. Giả phú quý, ngươi rất không tệ. Chu dịch tí vị thâm trường nhìn giả phú quý một cái, sau đó cầm lên trong hộp gấm bộ kia quần áo, mà theo hắn thay đổi thân thể trong mấy mắt, cũng đã đem cầm trong tay xanh biếc trường bào đổi tại trên thân. Cái này áo bào thuộc về rộng rãi hình án mặc, theo chu dịch để lộ ra một cố khí thế. Trường bào không gió mà bay, ống tay áo cùng cổ áo rộng lớn, sắp thực hiện lộ ra một tia đại năng phong thái. So chu dịch trước đó kia thân quần áo màu xanh không biết rõ thích hợp gấp bao nhiêu lần. Cũng liền ở thời điểm này, Lục Sĩ Nguyên cùng Hà Thải Điệp cũng riêng phần mình đổi một thân mới tinh y phục mà đến, khí chất dực dỡ hẳn lên, tựa như con em thế gia giống như, cho người ta để lộ ra một tia ở bên trong tôn quý. Mà chỉ có cơ nhược vân vẫn như cũng là lúc đầu kia thân nghề thưởng quần áo, hành động tới về sau, đối với chu dịch có chút nu bài, làm ra một bộ bất đắc dĩ cử động. Hoàng Tất công chúa mặc quần áo phong cách cực kỳ chặt chẽ cẩn thận, thường thường là tại mấy tên thị nữ đồng hành. Thử qua đủ loại đắt đỏ quần áo về sau, mới có thể tìm được một thân mình thích phong cách. Hiện trường một màn này rõ ràng là Kim Lũ cấp địa phương nhỏ, dù không được cơ nhược vân cái này một tôn đương kim công chúa. Ai, đúng rồi. Giả Phú Quý vỗ tay một cái, giống như là nhớ tới một loại nào đó đại sự đồng dạng, hắn lúc này nhớ tới hắn Kim Lũ các trấn cát chí bảo, món kia trưởng quần là chuyên môn là công chúa thân phận thiết kế mà đến, chỉ có điều bởi vì thân gia giá trị bản thân các loại vấn đề, cũng không có tìm được nhân tuyển thích hợp. Mà bây giờ cái kia nhân tuyển thích hợp, chẳng phải đang bên cạnh hắn sao? Đan Dương công chúa, còn có Chu đại sư cùng hai vị tiểu hữu Còn mời theo tại hạ leo lên chúng ta Kim Lũ các tầng cao nhất, nơi đó đoán chừng có công chúa chỗ hài lòng quần áo. Giả Phú Quý tại đề nghị đồng thời, không khỏi có một cỗ thật sâu đau lòng, dường như toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy lấy. Hôm nay thoáng qua một cái, đoán chừng hắn Kim Lũ các trấn cất chi bảo, cũng liền không tồn tại nữa. Kim Lũ các lầu 5, nơi này từ trước đến nay không đúng bình thường áo khách nhóm mỡ ra, chính là những cái kia chân chính quan to hiển quý nhóm nhà Thiên Kim tiểu thư, cũng nhất định phải tại hẹn trước phía dưới, khả năng đi vào cái này kỳ lạ địa phương. Nhưng là từ trước còn không có Thiên Kim tiểu thư có thể đem lầu 5 bên trong kia thân quần áo mặc lên người, chính là tiện tay sờ một cái đều xem như cực kỳ xa xỉ. Chương 538, trấn cắt chi bảo, chương 538, trấn cắt chi bảo. Lớn như vậy kim lũ các ở trong, liền phải thuộc về lầu năm tôn quý nhất, mà phòng vệ công tác từ trước đến nay là quan trọng nhất, mỗi ngày đều sẽ có thân thủ không tệ số lớn võ giả qua lại đổi cư vị. Đạp đạp đạp. Theo một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến. Chu Dịch mấy người đi theo giả phú quý sau lưng leo lên kim lũ các lầu năm, trung quanh ở giữa, chỉ một thoáng có không ít song bao hàm ánh mắt lạnh lùng tìm theo tiếng trống lại, tại chu Dịch cảm ứng phía dưới, xung quanh nơi này ngoại sáng trong tối võ giả không dưới mấy chục, từng cái võ đạo căn cốt kỳ giai đặt vào thật dài cầu thang về sau, mấy người tại cầu thang nơi cuối cùng dừng lại. Tại cái này đầu đường nơi cuối cùng, có một mặt rước trừng dài hơn một trượng ngân bạch cửa sắt, lóe ra kim loại còn trạch, mà ở đằng kia khóa cửa chỗ, lại là từ một cánh tay phẩm chất xích sắt khóa lại. Tại cửa sắt cái khác một bên, có một cái đệm, mà ở đằng kia trên nệm lót đang ngồi xếp bằng một vị tính tọa lão hòa thượng, lão hòa thượng người mặc cũ nát tăng bào, kia tuyết trắng lông mày cùng sợi râu khoảng chừng dài 1 xích. Người nào? Theo mấy người đi sau, Nguyên bản không nhúc nhích lão hòa thượng đột nhiên thả ra một cỗ cường đại khí thế, hơn nữa Nguyên bản mặt không thay đổi giản mua khuôn mặt, phản phất tại trong nháy mắt biến thành trận mắt kim cương. Nhưng nếu là đánh giá cẩn thận một phen, liền sẽ phát hiện lão hòa thượng đã hai mắt đã mù, kia mở ra hai mắt mặc dù hàn khí bức người, nhưng tràn ngập một mảnh trống trắng mắt, không gặp được con mắt, cho người ta một loại cảm giác quỷ dị cảm giác. "Lão đại sư, là ta, Giả Phú Quý, gần nhất từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Nhìn thấy lão hòa thượng làm ra một bộ cảnh giác trạng thái sau, Giả Phú Quý sắc mặt biến biến, lập tức vẽ mặt ôn hòa hướng đối phương thổ lộ thân phận của mình. Hóa ra là giả lão bản mang theo khách nhân đến, lão tăng quấy dậy. Lão hòa thượng mặc dù hai mắt đã mù, nhưng này hai cái lỗ tai lại là dị thường dễ dùng, phân biệt người tới thân phận sau. Lần nữa thì thầm một câu phật hiệu, ngay sau đó kia dục nẩu con mắt lần nữa chậm rãi hòa thượng, lâm vào ngồi xuống minh ngộ ở trong, thân thể không nhúc nhích, tựa như pho tượng. Điều này cũng làm cho Chu Dịch không khỏi nhìn nhiều đối phương một cái. Không tệ tâm cảnh. Tại cảm giác của hắn hạ, lão hòa thượng này là một gã chuyên tu hành luyện chi thể Phật môn cao thủ, hơn nữa tâm cảnh không minh, cùng ngoại giới những cái kia giả danh lừa bịp Phật môn cao thủ cũng là có chút phân biệt. Có cái này một tôn lão hòa thượng ở đây, trấn nhiếp đương kim kim lũ các tuyệt đối đủ, bất quá tại của hắn tầm mắt bên trong vẫn như cũng là không đáng chú ý. Lúc này, giả phú quý đi đến từ sắt lỏng đổ vào ngân bạch trước cổng chính. Nguyên bản cười ha hả biểu lộ đã biến nghiêm chỉnh, thận trọng theo chỗ ngực lấy ra một thanh tinh xảo chìa khóa, theo một hồi răng rắc vận động chìa khóa tiếng vang, chậm rãi mở ra trước mặt cửa sắt. Chu Dịch thần sắc hướng về phía trước phát tán ra, không gọi sắc mặt kinh ngạc, mà phía sau hắn mấy người lại là một bộ thần sắc kinh ngạc, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Kim Lũ cắt chấn cắt chi bảo đến tột cùng sẽ là như thế nào quy cách, có thể đáng thiết hạ chủng điểm phòng hộ đến bảo hộ. Theo cơ quát tiếng động, nặng nghề cửa sắt chậm rãi tự động mở ra sau, giả phú quý lập tức trở về quay đầu lại, đối với Chu Dịch mấy người túi đầu không lưng, ngu ngơ cười nói, "Mấy vị, mời đến a." Tìm lũ các lầu năm không gian cũng không có còn lại lầu bốn rộng rãi như vậy, hơn nữa bởi vì không có cửa sổ nguyên nhân, lộ ra còn muốn có chút mờ tối, nhưng nơi này châu quang bảo khí càng thêm hiển lộ rõ ràng đi ra. Giả phú quý cười giải thích nói, công chúa điện hạ, Chu đại sư, cái này lầu năm mặc dù không gian nhỏ, nhưng thưa thất có thể đếm được mấy món nan mặc, đều là bá tức hậu tức cấp bậc, hơn nữa áp dụng tài năng đáng giá ngàn vàng, bất hủ không bận. Hắn từng kiện sinh động như thật giới thiệu, nhưng mọi người lại là một bộ không yên lòng vẻ mặt, bởi vì bọn họ ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn phía trung ương trên đài cao. Chỉ thấy trên đại cao kia, dựng đứng cái nải một mặt to lớn trong suốt thủy tinh, chiếu lấp lánh, chiếu sáng rực rỡ, mà nhường đám người mắt không chớp, chính là kia thủy tinh bên trong phong tồn độ vận. Kia làm một thân linh lung lọc lấy quần áo, lặng lặng phong tồn ở nơi đó, lại thời điểm để lộ ra một cố lưu động mật lực đến. Dường như kia thân quần áo, thành toàn bộ lầu năm tụ ánh sáng điểm. Cho dù là tại cái này càng có chút mờ tối trong ánh sáng, đám người vẫn như cũ có thể nhìn ra được, kia y phục tầng ngoài cùng khinh bạc áo ngoài, đỏ tươi đỏ tươi, dường như lưu động máu tươi đồng dạng, đồng thời tại liên tiếp thạch truy sức làm nổi bậc hạ, đỏ yêu dị, đỏ mê người. Mà tại đỏ tươi khinh bạc cáo ngoài bên trong bên trên, bao vây lấy một thân trắng nhã tám hoa tơ mỏng nghê tử mẩy, lòng ngực kia chỗ cực điểm xa xỉ, còn thêu lên một bộ tinh xảo nhập vi đồ án. Cái này, cơ ngực vân nao nao, ngay sau đó bất khả tư nghĩ nói, đây chính là Bạch Điểu Triều Phượng Đồ. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong kia quần áo chế tác ở trong, nàng thanh âm nhẹ nhàng nỉ non, trong đôi mắt đẹp tràn ngập có một tia chấn kinh. Bạch Điểu Hư Vương, đây là một loại ngụ ý, chỉ là Bạch Điểu Triều kiến vương hoàng. Mà đối với đối với nữ tính mà nói, đây là thân phận cực kỳ tôn quý một loại biểu tượng. Cho dù là tại đại võ ở trong, cũng là có đặc tú hàm nữa, mà đem nó đồ án với áo trên váy, cho dù là trong hoàng cung cũng chưa có xảy ra. Dù sao như thế nào nữ nhânưu tú, khả năng xứng được với Bạch Điểu Hướng Vương váy giá trị bản thân. Tại nàng công chúa trong mắt, dù cho dòng dạ kim lũ các lầu năm bên trong tất cả bất phàm ăn mặc cộng lại, đều không có món này Bạch Điểu Triều Phượng Nghê Thường quần tử giá trị chân quý. Chết không được kim lũ các sẽ như thế trị trọng đem nó làm trấn cắt chi bảo. Cái này quần áo, có thể bán ra sao? Cư Nhược Vân có chút chần chờ mà hỏi. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy cái này nghê thường váy sau, cả người tâm thần liền đều bị hấp dẫn. Cặp kia đôi mắt đẹp một cái chớp mắt không rời lưu luyến tại trên đó, dường như gặp được cực kỳ yêu thích đồ vật. Giả Phú Quý nghe xong, trong mắt thích thú rốt cuộc không che giấu được, vội vàng trắng trợn tán dương, công chúa điện hạ, ngài thật là thật có ánh mắt, từ khi cái này Bách Điểu Triều Phượng nghe thưởng váy ra mắt về sau, liền một mực chờ tại cái này lầu năm bên trong, nhường bị long đong hồi lâu, tại hạ vì đó tìm kiếm nhân tuyển thích hợp tìm hồi lâu, cũng không có hạ lạc. Cho tới hôm nay gặp ngài. Ngài cảm thấy, tại đương kim cái này nho nhỏ giang linh khu vực, còn có vị kia nữ tử có thể so sánh ngài mặc lên người càng thêm thích hợp sao? Bách Điểu Triều Phượng quần, loại này cao quý cách quần áo Đã, đã bao hàm đặc thu ngủ ý, không phải bình thường thế gia tiên kim tiểu thư có thể khống chế, liền giống với danh môn vọng tộc đám người, dù cho han mặc mặc lại xa xỉ nói lại cứu, cũng không dám ở phía trên văn khắc hình dòng vương. Bởi vì đây là đối hoàng thất một loại khinh nhẫn, là tội lớn. Cho nên tại Bách Điểu Triều Phượng quân vừa ra, liền xem như đại gia tộc tiên kim 10 phần yêu thích, bởi vì thân phận nguyên nhân, cũng là chỉ có thể lực bất tầm tâm, dù sao ai dám bởi vì một cái y phục mà đi khinh nhẫn chuyên thuộc về hoàng thất uy nghiêm đâu. Nhưng hôm nay cơ Như Vân, thân phận vừa lúc là đại võ một vị công chúa, cực kỳ tôn quý, liền chu dịch thấy một màn này, cũng không khỏi đến ôn nhu nói, "Như mây, ngươi không cảm thấy cái này có thể xứng công chúa quy cách trưởng quần, chính là vì ngươi chế tạo riêng sao? Cái này sa hoa lộng lẫy trưởng quần, mỗi một tấc vải vóc đều cực điểm xa xỉ, hơn nữa còn có lấy bạch điểu đứng đầu phượng hoàng, tô điểm ngọc thạch mã não nhiều đến vô số kể, có thể xứng tự nhiên chi tác." Tại chu dịch trong mắt, mỹ vay phối người ấy, tuyển phối cơ Như Vân, cũng chỉ có trước mặt dung mạo khuynh thành đại võ đan dương công chúa, khả năng phối hợp đại sư này không giới hạn chi tác, bạch điểu chiếu phượng nghe thuần vẫy. Chương 539, bản tọa nữ nhân sao lại chiếm lệnh? Chương 539, bản tọa nữ nhân sao lại chiếm lệnh? Trong phòng thay quần áo, Tinh Sảo trang điểm tủ trước, Cơ Nhược Vân trái xem phải xem ở giữa, nhìn qua trong gương đồng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt chính mình, mặt mày mang cười. Bây giờ ở trung quanh thị nữ tỉ mỉ cách đàn mặc hạ, Cơ Nhược Vân gương mặt xinh đẹp phía trên đã xoa một tầng nhàn nhạt son phấn, môi đỏ càng là mang theo một vẻ kinh tâm động phách đỏ thắm, ba búi tóc đen tùy ý rối tung ở sau gáy. Thị nữ cẩn thận nắm lên nàng một sợi sợi tóc, nhẹ nhàng sánh thành một vòng tròn, lại mang lên trên một cây khảm nạm lấy màu đỏ nhạt mã não cây trầm, còn lại sợi tóc nhẹ nhàng tập kết tôn quý vượng hoàng vật trang sức. Cơ Nhược Vân 16-17 tuổi dung nhan, tại đổi lại thân phận kia tôn quý quần áo sau, Giữa lông mày dường như vào cùng tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần bên trong lại hết lần này tới lần khác mang theo nhập cổ phần vũ mị, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt đẹp có hơi hơi quét đủ để hại nước hại dân. Không biết do hiện tại ta, người nào đó tại nhìn thấy về sau sẽ là dạng gì phản ứng. Nhìn qua gương đồng ở trong vũ mị không xương nhập điểm ba phần chính mình, Cơ Nhược Vân có chút dương lên khóe miệng, càng thêm động nhân. Tại Cơ Nhược Vân theo thị nữ thay đổi quần áo công phu bên trong, giả phú quý đã mang theo chu dịch mấy người đi tới kim lũ các phòng nghỉ, kia một bộ chó sủ dáng vẻ có thể nói là làm giọt nước không lọt. Mà ở đây mấy người biểu lộ ở bên trái cố phải trông mong ở giữa, đều có một tia nhỏ chờ mong, tại yếu kỳ, dung mạo khuynh thành đan dương công chúa tại mặc vào kia tuyệt thế quần áo sau, sẽ là như thế nào một bộ diện mạo. Thật không biết đợi chút nữa công chúa điện hạ đến sau, sẽ mỹ lệ tới trình độ nào đâu. Hà Thái Điệp ở một bên nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Bất luận là đan dương công chúa mỹ mạo, vẫn là món kia bạch điểu điều chiểu phượng ngê thỏ nhỏ, đều đều cùng là nữ tính nàng thân thụ đặc kích, tại tự ti mặc cảm đồng thời, lại tăng thêm một tia xa không thể chạm. Cô nâng ra, kỳ thật đối mỹ mạo cùng mặc quần áo cách tán mặc phương diện, để ý nhất, thật là không có người khác tương ngạc lại không có người khác vậy tôn quý thân phận, lại có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể vô ích tăng bỉ thương. Lúc này mới chính là Hà Thải Điệp tự ti mặc cảm nguyên nhân, cùng cao cao tại thượng đan dương công chúa so sánh, nàng dường như trên thân không có một tia rõ rệt ưu điểm. Cũng trách không được hướng đến không gần nữ sắc chu lại sư, sẽ cùng đối phương xác định bây giờ thân mật vị hôn phu thê quan hệ. Ở một bên, Chu Dịch khoan thai mà ngồi, bình tĩnh uống trà, sắc mặt nhìn ung dung thản nhiên, kỳ thật hắn tại nội tâm ở trong, cũng là có vẻ mong đợi. Chờ mong tiếp xuống kinh hồng một màn, công chúa điện hạ tới. Không bao lâu, bọn thị nữ kiểu nộn thanh âm thanh tú xa xa truyền đến, tại mấy người mừng rỡ trong ánh mắt, mấy tên bộ dáng tiểu xảo bọn thị nữ bao vây lấy một gã tịch lệ thân ảnh mà đến. Trong một chớp mắt, Chu Dịch đối trước mắt một màn nhìn đến ngẩn ngơ, mà Lục Sĩ Nguyên cùng Hà Thái Điệp cũng là kinh diễm há to miệng. Chỉ thấy bây giờ Cơ Như Vân, một đầu tóc xanh bị săn thành cao quý vượng hoàng vật trang sức, trần trụi bên ngoài da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt giống như một dòng thanh thủy, khuôn thành gương mặt xinh đẹp càng là mị không rảnh. Mà đối phương đem kia một thân đỏ tươi vô cùng bác điều điều trưởng phượng nghê thưởng váy mặc lên người sau, nhìn cái lúc, ở đằng kia cổ tôn quý thanh nhã khí chất bên trong, Vậy mà bằng thêm một cô vũ mỹ, yêu diễm bên trong rất có câu hồn bạc phách thái độ. Trương quân đuôi bảy kéo trên mặt đất, càng lại đột hiện ra cơ nhược vân tôn quý công chúa thân phận, để cho người ta mới thôi chấn nhiếp, tự ti mà cảm, không dám kinh ngẩn. "Chu Dịch, hiện tại ta xinh đẹp không?" Cơ nhược vân má đỏ phím hồng, tại miệng thơm khẽ nhếch ở giữa, chậm rãi nâng lên cánh tay, làm ra một bộ vui vô cùng bộ dáng, như một đạo nhẹ nhàng như hồ điệp, nhẹ nhàng lượmúa. Trong chốc lát, trong phòng nghỉ sặc sỡ loá mắt. Theo người ấy khinh vũ ở giữa, kia thân trưởng quân chiếc sạ da đỏ tươi quang mang đến, mọi người ánh mắt mê ly. Mà cơ nhược Vân Tinh têl thon phía trên, những cái kia màu lưu ly li màu trắng sứ cũng là theo nàng múa mà đỉnh đường rung động không ngừng. Hiện tại cơ nhược Vân, một cái nhăn mày một nụ cười, rung động làm người. Nàng mang theo một cỗ không cho phép kẻ khác khinh nhờn nhẹ nhàng chi khí. Lục Sĩ nguyên tại đối phương kia phong tình mê người nụ cười hạ, gương mặt tường đỏ, vậy mà thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, không dám cùng đối mặt, hắn 10 phần hâm mộ Chu Dịch, nhưng lại không sinh ra một tia khinh nhờn ý tứ đến. Liên Hà thải điệp ánh mắt cũng là không ngừng mà chênh lệch, làm ra một bộ oanh anh yến yến không dám cùng Phượng Hoàng tranh mỹ tâm thái. Chỉ vì bây giờ đối phương, mỹ lệ tới ngạt thở. Mị lệ tối loa mắt, loại này không thể bắt bẻ mị lực, nhường nàng tự ti mà cảm. Giữa như trước mặt thật chính là một đầu bạch điểu điều triều kiến vương hoàng. Mà Chu Dịch diện mạo lại giống như là như uống rượu ngon, làm ra một bộ say mê bộ dáng, nhìn chằm chằm cái kia đạo làm cho người hít thở không thông thân ảnh, xem đi xem lại, cuối cùng khóe miệng có chút dương lên, ngạo nghễ nói, bản tọa nữ nhân há lại sẽ chinh lệnh. Bây giờ đơn thuần tướng mạo lại nói, cơ nhược vân tại Chu Dịch tẩy tùy tùy dưới thân thể, tướng mạo khuynh thành, tăng thêm tiên tiên ưu thế, chính là cùng vĩnh hằng tiên giới những cái kia không dính khói lửa trần gian thánh nữ thiên tiêu so sánh, cũng làm theo không thua bao nhiêu. Cơ nhược vận động nhân mị mạo đủ để chứng minh tất cả. Ha ha ha, cái này nghê thưởng quân tử cùng công chúa điện hạ thật sự là tuyệt phối a, cũng không lãng phí kim lăng chế áo chúng đại sư nội khổ tâm. Giả Phú Quý cũng ở một bên nhận lời mà cười cười. Hắn tại từ đáy lòng tán dương đan dương công chúa mỹ mạo đồng thời, liên tâm đều đang chảy máu, lần này Chu đại sư một đoàn người đến, thật là nhường hắn bỏ hết cả tiền vốn. Vẹn vẹn là mấy người bây giờ cái này một thân trang phục, nói ít cũng có hoàng kim và lượng, huống chi cơ nhược vân những thứ trên người bạch điểu chiếu phượng nghê thưởng quân tử, càng là vô giới chi bảo. Đây cơ hồ trực tiếp rút đi hắn kim lũ các mấy năm lợi nhuận thu hoạch. Chu đại sư Công chúa điện hạ, ngài đối cái này một thân có thể hài lòng đâu." Lúc này giả phú quý cúi thấp đầu, liếm láp mặt nói rằng, hắn câu này mục đích rõ ràng, Chu đại sư loại này thần bí tuyệt đỉnh đại nhân vật, không có khả năng nghe không hiểu. Nguyên bản Chu Dịch còn đắm chìm trong cơ nhược văn mỹ cảm ở trong, đang nghe giả phú quý lời nói sau, tỉnh mơ gật gật đầu, "Giả phú quý, mới thời gian một năm, ngươi ngược lại để bản tọa lau mắt mà nhìn." Từng tại một năm trước, Chu Dịch cùng đàn dương công chúa lần đầu tới Kim Lucas, nhưng bị nơi đó hộ vệ nhục nhã, náo động lên rất lớn ô long, đã sớm nhường hắn đối giả phú quý buồn lòng. Không nghĩ tới lần này hắn đến Đối phương cũng là không chút gì kiêu kiện, quả thực có thể được xưng là rỗng túi đem tặng, như thế nhường hắn đem trong lòng kia tia khúc mắc cho xoá đi. Dù sao còn có chuyện gì, có thể so sánh được cơ nhược văn mở ra tâm quan trọng hơn đâu. Ha ha ha, ta ân chu đại sư khất lệ, ta ân chu đại sư khất lệ, kia. Giả Phú Quý một hồi miệng lưỡi trơn tru, sau đó lời nói tiếng nói im bặt mà dừng, có chút mong đợi nhìn về phía đối phương. Có mấy lời, không cần nói ra miệng, chỉ cần làm cho đối phương minh bạch liền tốt, giả Phú Quý là người làm ăn, cuối cùng vẫn là lấy lợi ích làm chủ, hắn đã sớm cảm thấy vàng bạc tài bảo tác dụng không lớn chỉ có Chu đại sư trong tay thần đan diệu dược mới có thể để cho hắn động tâm. Hắn nhớ mang máng, một năm trước đó, hắn tự mình cầm trăm năm nhân sơn đi Chu đại sư trong tay cầu lấy Bồi Nguyên đan, mà nhà mình bệnh nguy kịch lao ra tử từ, từ khi phục dụng Bồi Nguyên đan về sau, bây giờ còn sinh long hỏa hổ, thân thể vô cùng đồng đâu. Chu Dịch tự nhiên nhìn ra đối phương tiểu tâm tư, thỉnh mờ gật gật đầu, làm không tệ, nên thưởng. Sau một khắc, hắn theo không gian nhận giới bên trong lấy ra một cái tinh xảo Mỡ dê bạch ngọc bình, đối với giả phú quý phương hướng tùy ý ném đi, hôm nay bản tọa khó được tao hứng, toàn tụ ngươi. Bạch ngọc bình tự bay ra ngoài một sát na, Giả Phú Quý vội vàng thận trọng đưa tay tiếp được, làm đem nắp bình mở ra sau khi, lập tức sắc mặt đại hỉ, trên mặt thịt mở trong khoảnh khắc cười thành một đóa san lạn hoa quốc. Bởi vì kia mơ dê bạch ngọc bình ở trong, lặng lặng nằm ba cái tròn vo màu xanh sẫm đang dược, một cỗ tâm thần thanh thản dược hiệu nhường đầu gốc hắn thư sướng vô cùng. Giả Phú Quý thật là minh bạch, trong tay hắn chính là so bồi nguyên đan còn nổi danh hơn tụ khí đan, là Chu đại sư tổng thể không bán ra thần đan, một cái đủ để có thể so với mấy viên bồi nguyên đan, là chân chính vô giới chi bảo. Nếu là không chút khách khí nói, một cái bồi nguyên đan giá trị liền đã bù đắp được Chu đại sư một đoàn người tiêu xài, mà ba cái bồi nguyên đan cùng nhau lời nói, đủ để bù đắp được rả béo cả tòa Kim Lũ Các. Ha ha ha, tại hạ kiếp này năng lực Chu đại sư Kim Lăng Minh hộ hiệu lực, thật sự là lớn lao phúc khí, chúc hạ đại sư mấy người lần này hoa đang tiệc chơi vui vẻ. Tại Dạ phủ quý chúc mừng trong giọng nói, Chu dịch mấy người đã đi ra phòng nghỉ, theo Kim Lũ Các cửa sau chuyên dụng thông đạo đi hướng ngoại giới. Bây giờ đã khi đêm đến, sắp trời mở tối lên, làm Chu dịch mấy người đi ra Kim Lũ Các thời điểm, Kim Lăng Thành đã biến thành một cái khác bộ hình dáng. Thiên thượng nhân gian, đèn nguyệt cùng sáng. Bây giờ hoa đang tiệc, rốt cục bắt đầu